Chương 132: Internet khai thông, khủng bố tiền lợi, đưa tới nhưu thương. Tùy thân máy tính cùng loại này, nhất thể thức máy tính đều là giống nhau, chỉ là tùy thân máy tính là hình chiếu, nhất thể thức máy tính đâu? Tính năng càng tốt, đều là mặt thế đồ vật. Tỷ như triển phong phía trước giao dịch cho Vũ Quốc những thứ kia máy tính, chính là cái này trùng. Tốn vài khoản nhị cấp thi tính mới, chỉ có mua được. Cậu mua 1000 đài. Phong nguyện ngân hàng cũng muốn dùng đến, gắn vào dây điện. Sau đó biểu hiện internet liên tiếp thành công. Sau đó kết tiếp trò chơi. Mấy phút sau, Cho chơi kế tiếp tốt, nói chuyện phiếm phần mềm cũng xuống năm tốt. Trò chơi gọi là mạt thế tranh bá, tương đương đơn giản trực tiếp tên. Mà nói chuyện phiếm phần mềm giống như vậy. Tiểu Têu là Phong A nói chuyện phiếm mở ra cái này hai khoản phần mềm. Đầu tiên là Phong Nguyệt nói chuyện phiếm, cùng Lam Tinh Vũ Quốc chim cánh cụt giao diện tương đối tương tự, nhưng lại cần đăng ký dãy số. Dãy số đăng ký thì trực tiếp liền là thân phận của dùng chính mình trên thẻ duy nhất mã tiến hành đăng ký là được rồi. Đăng ký thành công. Xem toàn thể đứng lên, liền cùng chim cánh cụt không có khác nhau lớn gì. Hình ảnh tương đối hoa hòe hoa sói. Thế sổ một cái kim cương cũng chính là có thể khai thông hội viên nghiệp vụ, phong nguyệt vim, phong nguyện svim, trò chơi lam toàn vim, trò chơi lam toàn svim, phong nguyệt không gian vim, phong nguyệt không gian svim, phong nguyệt thanh tú vim, phong nguyệt thanh tú svim mở ra một tháng vim phí dụng là thập phần tiền, một tháng svim lại là 20 tiền, còn có niên liễm, vim niên liễm là nhất nguyên tiền, svim lại là 2 nguyên tiền, còn chỗ tốt, chỗ tốt chính là có thể xây quân dương tổ, có thể gửi đi hình ảnh, có thể gửi đi video, sau đó nói chuyện phía mặt khí, nói chuyện phía bối cảnh gì gì đó, đúng vậy, bất khai thông vim, không cách nào xây quân dương tổ. Mà phổ thông VIP chỉ có thể thành lập 100 người quân dương, S VIP thì có thể thành lập 1000 người quân dương. Bất khai thông VIP, ngươi cũng chỉ có thể đánh chữ nói chuyện phiếm cùng ngữ âm nói chuyện phiếm. Video nói chuyện phiếm đều không được. Cho ngươi cơ bản công năng, thế nhưng cao hơn công năng, nhất định phải khai thông VIP trò chơi làm toàn VIP không nói, chơi mặt thế tranh bá có tài nguyên tỷ lệ phần trăm thêm được. Phong nguyệt không gian VIP, có thể sở hữu độc chúc ngươi chính mình tư nhân không gian. Phong nguyệt thanh tú VIP, đó là có thể để cho ngươi đang cùng người khác nói chuyện trời đất thời điểm, trở thành nhất định chính là cái kiêu hãnh. Đồng thời, mặt thế tranh bá bên trong còn có phong nguyệt không gian viêm chuyên trúc ra rẻ, cùng với phong nguyệt thành tú viêm chuyên trúc ra rẻ có thể lĩnh. Những thứ này ra rẻ thuần túy chính là thật đẹp, không có nửa xu tác dụng. Nhìn xong nói chuyện phía phần mềm. Sẽ đến lần này trọng đầu hí. Cho chơi. Mở ra. Trực tiếp có thể dùng phong nguyệt tài khoản đăng nhập. Đăng nhập đi vào, sáng tạo tên các loại. Đã đến lựa chọn giả sinh khu vực. Triển phong bên là trực tiếp đem đầng long nước bản đồ giao dịch đi qua. Sở dĩ phần này bản đồ là dựa theo đầng long nước cao thấp, thậm chí là thành thị, hương trấn phân bố, một, một hoàn nguyên đi ra. Những thứ kia tỉnh đều có thể tuyển trạch làm như nơi sinh. Thế nhưng Tỉnh lý thành thị cũng là không được, thành phố trực thuộc trung ương cũng không được. Thậm chí tỉnh lý thành thị cùng thành phố trực thuộc trung ương đều là phong tỏa trạng thái. Muốn đi vào thành phố trực thuộc trung ương hoặc là tỉnh lý thành thị, nhất định phải đánh tới tương ứng thành tựu mới có thể giải tỏa. Giải tỏa sau đó, chính là lẫn nhau cướp đoạt. Nói chung, tổng thể thoạt nhìn lên, phi thường vốn có có thể chơi tính. Mẫu chốt nhất là triển phong mới, chỉ có chơi 10 phút, liền không nhịn được muốn nạp tiền. Thật sự, thủ ý kim mạch, H3 loại tài liệu mỗi cái 1000 điểm, còn có ra rẻ, cao cấp hơn vũ khí. Có thể cho ngươi ở trò chơi sơ kỳ qua được phi thường tốt. Mà bên trong các loại huyền cấp vũ khí trang bị trở, các loại đều nhường triển khai có loại không khống chế được hồng hoàng chi lực. Đương nhiên những tài liệu kia cũng không phải người muốn mua bao nhiêu là có thể mua bao nhiêu. Dù sao muốn ở để bảo đảm gom tiền đồng thời, còn muốn bảo đảm cân bằng tính. Nếu như chỉ có Phong Nguyệt tệ người chơi, phổ thông người chơi lại không có mấy người. Vậy cũng không có gì chơi vui. Thế nhưng có một chút, người nạp tiền càng, khẳng định mạnh hơn người khác, điểm ấy là khẳng định. Bên cạnh, Lăng Thanh Ngư chờ, các loại nữ là thấy đôi mắt đẹp sáng như tuyết. Đã gặp các nàng, triển phong cũng biết, trò chơi này, nhất định có thể kiếm lợi lớn lúc này phân phó nói ngày mai khai thông phong nguyện ngân hàng internet nói chuyện tiếm trò chơi toàn bộ khai thông hiện tại mà bắt đầu tiến hành chính thức tuyên truyền a chúng nữ rồn dập gật đầu xuống phía dưới an bài phong nguyện ngân hàng mấy tháng này bên trong đã đều xây xong mỗi cái căn cứ sinh tồn đều có vài giả phong nguyện ngân hàng dù sao nhân khẩu nhiều lắm triệt phong truyền đạt mệnh lệnh không ra 3 phút tin tức liền truyền khắp đi ra ngoài truyền khắp toàn bộ phong nguyện tam đại căn cứ sinh tồn bao quát dòm biệp bi sát khu đều nhận được tin tức dòm biệp bi sát khu cũng có một nhà ngân hàng tồn tại Dây điện cũng có, còn có vô tuyến internet. Hiện nay cũng chỉ có hoang dã một khu vực không có internet bao trùm, còn lại khu vực toàn bộ bị internet bao trùm. Hoang dã internet cơ trạng hiện nay cũng ở xây dựng ở giữa, nhất nhiều một tháng liền có thể thực hiện toàn bộ phong nguyệt địa bàn, toàn bộ đều có internet. Tiểu Nhạc, năm nay 21 tuổi ở tại Vĩnh Viễn thành phố căn cứ sinh tồn. Hắn xem như là săn nhị đại a. Hắn ba mẹ đều là cao đẳng. A, hiện tại hắn là xưng là tứ phẩm hậu kỳ. Hắn ba mẹ đều là tứ phẩm hậu kỳ tân nhân loại cường giả, thuộc hạ nắm trong tay một chi ở Vĩnh Ninh thành phố đều biết Liệp Thi Đoạn mà hắn mặc dù là săn nhị đại, nhưng từ sinh ra bắt đầu, bởi vì là con trai độc nhất, vẫn bị ba mẹ cho nâng ở lòng bàn tay. Bây giờ đều 21 tuổi, còn chưa từng có đi ra ngoài liệp sắt quá một lần giòn bi. Mỗi ngày sinh hoạt chính là đi tìm những thứ kia nữ nạn dân, hoặc là chính là đi xỏ bạc, lại muốn sao chính là. Nhìn chăm chằm bầu trời đó ra, hắn phát hiện cuộc sống của mình thật sự rất tốt không thú vị. Nhưng là làm cho hắn đi bên ngoài liệp sắt giòn bi à, đừng nói ba mẹ không đồng ý, coi như là đồng ý, hắn cũng không dám đi. Mỗi ngày sinh hoạt đều là không thú vị, không thú vị, không thú vị. Nhưng ngay hôm nay. Hắn chợt nghe một cái tin tức xác thực. Phong Nguyệt, dĩ nhiên thực sự xây dựng internet. Đồng thời, còn cung cấp cái gì nói chuyện phiếm phần mềm cùng game online, lấy nói cấp cao nhân tinh thần ngu nhạc. Hắn trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo, trước tiên đi tìm hiểu, phát hiện Phong Nguyệt ngân hàng cũng mở, mà muốn khai thông internet phải ngày mai mới đi. Thế nhưng ngày hôm nay lại có thể để người ta đem internet rọi vào nhà mình. Hắn đối với cái này internet không gì sánh được hiếu kỳ, nhất là kia cái gì game online, chỉ là đáng tiếc là cần ngày mai buổi sáng 6 điểm mới có thể chính thức khai thông internet. Bao quát ngân hàng cũng là Mặt khác hắn cái kia nhất bang đều là săn nhị đại hoặc là thương bạn của nhị đại, đều đối cái này là tương đối cảm thấy hứng thú, hẹn xong ngày mai cùng nhau chơi. Cứ như vậy, thật vất vả chịu đựng đến rồi sáng ngày thứ 26 điểm. Internet chính thức khai thông. Hắn một buổi tối đều không ngủ, sẽ chờ internet khai thông đầu. Lập tức liền đem ngày hôm qua rời vào nhà dây điện gắn ở tùy thân trong máy vi tính. Theo tùy thân máy tính tích một tiếng, biểu hiện internet liên tiếp thành công. Thế nhưng tùy thân máy tính lại bắn ra một cái gợi ý nếu muốn lên võng, nhất định phải giao nộp phí internet. Mặt trên còn có nói rõ ràng tỉ mỉ 50, 100 văn nức. 200 vạn ức, 300 vạn ức, 500 vạn ức, 1000 vạn ức. Phí dụng cũng bất đồng. Thấp nhất 50 vạn ức internet, chỉ cần một nguyên phong nguyệt tệ một tháng. Cũng chính là một viên nhất cấp thi tinh. Mà đắt tiền nhất 1000 vạn ức internet, một tháng dĩ nhiên cần 20 nguyên, một năm lại là 220 nguyên. Cha mẹ hắn làm như Vĩnh Ninh thành phố đứng đầu liệp thi đoàn đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, hắn tự nhiên là không thiếu tiền. Hắn hiện tại thì có hết mấy vạn phong nguyệt tệ đâu? Chính là 220 nguyên mà thôi. Chỉ là đục nói, cần khai thông nghệ ngân hàng ngũ, công việc tiền trên mạng. Hắn không nói hai lời, lập tức đi trước công việc. Với lúc tiền thả trên người quá phiền toái, có người nói cái này ngân hàng có thể trực tiếp đem tiền tồn tại thẻ căn cước bên trong. Thân phận mình thẻ thì tương đương với là thẻ ngân hàng, có thể đi tam đại căn cứ sinh tồn bất luận cái gì một chỗ lấy tiền, dư tiền rất nhanh. Hắn liền mang theo trên người tiền mặt, lo lắng xếp hàng 2 giờ đợi, rốt cuộc đem tiền toàn bộ tồn vào trong ngân hàng thuận tiện còn khai thông tiền trên mạng. Sau đó trước tiên về nhà, khai thông 1 năm 1000 vạn ước internet. Giao tiền xong, internet trong nháy mắt khai thông, có thể sử dụng bình thường đây cũng là hắn đệ một lần chân chính dùng đến liền internet tùy thân máy tính, đối với hết thảy đều tương đối ngạc nhiên. Bất quá bây giờ trên internet chỉ có rất ít một ít gì đó, tỷ như chỉ có một cái tên là Phong Nguyệt nói chuyện phiếm phần mềm, cùng một cái tên là Mạt Thế tranh bá phần mềm. Hắn toàn bộ download xuống. Trước mở ra Phong Nguyệt nói chuyện phiếm phần mềm. Dựa theo yêu cầu thành lập tốt lắm tài khoản của chính mình. Sau đó liền thấy các loại công năng. Cái gì có thể tiến hành đánh chữ nói chuyện phiếm, ngữ âm nói chuyện phiếm, thậm chí là video nói chuyện phiếm. Tỷ như hiện tại ba mẹ mình đang ở zombie liệp sắt khu liệp sắt zombie, mà chính mình liền hoàn toàn có thể trực tiếp cùng bọn họ tiến hành video nói chuyện phiếm, thậm chí chứng kiến bọn họ đang làm gì mắt khác các loại việp thấy hắn hoa cả mắt, sau đó chính là hắn chú ý nhất cho chơi, cho chơi mới vừa đi vào, sau đó chơi không đến 10 phút, ánh mắt hắn liền đỏ, cái này cơm mở nở, cũng quá chơi thật hả? 2. dĩ nhiên có thể kiến tạo căn cứ sinh tồn, chính mình, dĩ nhiên có thể làm thủ lãnh, có thể tùy ý phát triển căn cứ sinh tồn, có thể nghĩ thế nào đi đánh giòm bị liền đánh như thế nào giòm bị, hắn trong nháy mắt liền trầm mê xuống phía dưới, tiếp lấy liền phát hiện, tài nguyên dường như không đủ, mới chỉ có, vẹn vẹn chỉ là nhất cấp thành nhỏ trình độ, sẽ không tương nguyên đúng vào lúc này, một cái bổ một nhảy ra ngoài thủ sưng mãn tùy ý kim lạch, có thể được đại lượng tài nguyên cùng vũ khí A, thủ sưng mãn tùy ý kim lạch. hắn nhấn một cái nạp tiền cái nút, tiếp lấy, hắn liền phát hiện mình mở ra một khối đại lục mới, Nguyên lai, like. có thể nạp tiền, có thể nạp tiền mua sắm tài nguyên, có thể nạp tiền mua sắm vũ khí, thậm chí còn có thể rút thưởng, cái gì tinh hạch vũ khí, dầu cháy xe tăng, gờ dạm phiền xe tăng, tinh hạch xe tăng, thậm chí còn có phi cơ trực thăng võ trang, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, liền căn cứ sinh tồn, cũng còn có các loại huyễn khắp vô cùng giá rẻ mà chỉ cần mua những thứ này vẫn khốc vô cùng ra rẻ, căn cứ sinh tồn bên trong kiến trúc sẽ lấy bất đồng phong cách phơi bày. Vũ khí cũng đồng dạng có giá rẻ. Thoạt nhìn lên càng thêm huyết cốc, thậm chí ngay cả người chơi tên đều có thể cao hiện ra biểu hiện. Còn có dưới góc trái cái này không tranh thế giới tân đạo. Thiên, đây cũng quá chơi thật khá nằm út sấp. Hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp tuyển trạch nạp tiền. Nạp tiền sau đó, phát hiện mình đã trở thành VIP, mà VIP sẽ căn cứ nạp tiền kim mạch cùng tiêu phí kim mạch mà thăng cấp. Cao nhất là S 9. Vừa rồi hắn nạp tiền 1000 phong nguyên tệ. Hiện nay là VIP 3. VIP tổng cộng có cựu cấp, VIP 9 sau đó chính là SV1, SV9 chính là trí tôn hội viên, có thể hưởng thụ vật tư 500% thêm được, mỗi ngày vẫn có thể lĩnh miễn phí rất nhiều vật tư. Căn cứ sinh tồn cao hiện ra biểu hiện. Dù cho chính là bên trái góc dưới tần đạo gửi đi tin tức, đều là lấy uyên cốc dáng dấp xuất hiện. Súng mãn súng mãn súng mãn, bất chi bất giác. 6 giờ trôi qua đã bất chi bất giác nạp tiền sắp xỉ một vạn khối phong nguyệt tệ hắn, thình lình đã trở thành vĩ năm. Trợ thành phụ cận nhất tỉnh chính là cái kia thằng nóc. Hắn hoàn thành lập một cái đồng minh, hắn là minh chủ. Hắn có rất nhiều tiểu lệ trở thành khu vực này đại ca cấp tồn tại, hắn lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn, còn có thể ở trong game thể nghiệm đến đại sát tứ phương thư sướng. Tại chính mình điên cuồng rút thưởng phía dưới, vận khí rất tốt, rút được một cái SS cấp tinh hạch xe tăng, còn nạp tiền các loại hội viên, có vật tư thêm được. ở khác nhân hay là nhị cấp thành nhỏ thời điểm, hắn cũng đã là lục cấp thành nhỏ đáng tiếc là vật tư đã mua không được, bởi vì hắn hôm nay đã toàn bộ mua xong, chỉ có chờ qua mười giờ mới có thể mua được mới vật tư, mới có thể lần nữa nên đón một vòng mới phát triển. hắn quá túc làm đại ca nghiện, thậm chí bảng xếp hạng bên trên hắn đã ở vào thứ ba vị trí, trang bị bảng xếp hạng bên trên cũng là đệ nhị vị trí, vì bảng xếp hạng bên trên hắn chính là đệ nhị, mà đệ nhất cái kia là an song thành phố một cái người, dĩ nhiên rút được SSS cấp xe tăng, hắn nhất thời quyết định tiếp tục nạp tiền, hắn muốn trở thành đệ nhất, hắn muốn trở thành mạnh nhất cái kia, sung mãn sung mãn sung mãn, điên rồi, triệt đề điên rồi, internet một khi đẩy ra, những thứ này không hề tinh thần giải trí mặt thế người, triệt đề điên cuồng, trò chơi không nói, rất nhiều người cũng còn khai thông viêm hội viên, tiến hành video nói chuyện hiếm. Lăng Thần 12 giờ. Hôm nay các hạng số liệu cuối cùng cũng phơi bày ở tại triển phong trước mặt. Trước tiên là ngân hàng, vẹn vẹn là tứ cấp thi tinh, ngày hôm nay liền cũng kéo hơn 3.000 ngàn khỏa. Toàn bộ tồn vào bọn họ thẻ căn cước bên trong, cấp 4 trở xuống càng là vô số kể. Liên năm cấp thi tinh, cả ngày nay thu hoạch hai khỏa. Bất quá không quan hệ năm cấp thi tinh thiếu, về sau liền trực tiếp dùng tứ cấp thi tinh, ba cấp thi tinh đi hồi bái thì tốt rồi. Mặc dù sẽ tổn thất một ít, bình thường là 100 trăm khỏa tứ cấp thi tinh đổi một viên năm cấp thi tinh, nhưng không ai sẽ cùng ngươi đổi, trừ phi ngươi là một lẻ mấy viên. Nhân gia mới có thể nguyện ý cùng ngươi đổi, nhưng những thứ này đối với triện phong mà nói đều không là vấn đề. Mà mình bây giờ chả là cái gì chứ? Hiện tại liền tiền giấy đều không cần. Trực tiếp cũng chỉ là thẻ căn cước bên trong một hàng con số. Liên quân kéo nhiều như vậy thì tinh đây là ngân hàng tình huống của hôm nay. Internet, ngày hôm nay dĩ nhiên có trường vượt qua 500 ngàn nhà người khai thông internet, 170 vạn người khai thông di động lưu lượng. Đến lúc đó, dù cho đi ra khỏi nhà, chỉ cần có internet là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi qua tùy thân máy tính tiến hành nói chuyện thiếm. Vẹn vẹn là internet khai thông. Ngày hôm nay khoản thu nhập từ lãi liền vượt qua hơn 400 vạn phong tệ. Cũng chính là hơn 400 vạn khỏa nhất cấp thi tinh. Thoạt nhìn lên không nhiều lắm. Thoạt nhìn cũng chỉ 4 viên tứ cấp thi tinh. Nhưng khe nhỏ sông dài, huống chỉ di động lưu lượng là duy trì liên tục tiêu hao. Người mua lưu lượng dùng hết rồi, phải tiếp tục mua sắm. Thời gian dài, tiền lời cũng rất kinh khủng. Nói chuyện tiến phần mềm. Ngày hôm nay khoản thu nhập từ lãi hơn 7 triệu phong tệ. Mặt thế chém bá. Ngày hôm nay khoản thu nhập từ lãi hơn 16 triệu. Cái này mới chỉ là một ngày a theo thời gian càng ngày càng lâu chơi người càng ngày càng nhiều mang tới tiền lời liên thập phần ngoại hạng sau đó liên tiếp một tuần internet mang tới tiền lời trực tiếp vượt qua 300 triệu phong nguyệt tệ chấn kinh đến chúng nữ là mục trường cổ đốc cái này quay tiền năng lực cũng quá kinh khủng đi kỳ thực cũng có thể lý giải bởi vì nay internet thậm chí trò chơi kia dù cho chính là những thứ kia năm sáu chục tuổi người đều ở đây chơi quá nhàn chán bây giờ có thể có một trò chơi có thể chơi vậy còn có thể nói cái gì đó khẳng định chơi a mà bọn họ làm đầy tớ buôn lậu thanh cựu liệt thi đoạt nhân bọn họ là đại nhân còn chứ Nhưng là, làm như đại nhân vật bọn họ, chơi một trò chơi, còn bị bên trong những người chơi đó khí dễ, khí này ai chịu nổi? Không phải là mấy viên ba cấp thi tinh sự tình nha. Bao lớn chút chuyện. Súng mãn súng mãn súng mãn, mà cái này một tuần, cũng có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Tin tức cũng truyền bá tương đương nhanh chóng. Cái này không, chính hôm đó buổi tối, trong ống nghe, đột nhiên liền vang lên con rồi hô hoán. Chuyện phong cái này tần đạo, phong nguyệt thành viên đều là biết đến. Thế nhưng trừ phi là tình huống khẩn cấp Bằng không tuyệt đối không cho phép ở nơi này trong kinh hô hoán triển phong cũng không được tùy ý tiến nhập cái này tần đạo tới mà bây giờ con ruồi tiến nhập cái này vô tuyến điện tần đạo nhất định là có chuyện rất trọng yếu muốn hồi báo quả nhiên con ruồi thanh âm bên thay lúa mạch trung vang lên báo cáo thủ lĩnh phát hiện mấy nhà kia căn cứ sinh tồn đã tại giờ đồng hồ trước triệt để liên hiệp đứng lên sau đó hiện nay đang ở chỉnh đốn quân đội hoặc đem di chuyển tập kích đang nằm trên ghế salon tùy ý tiểu y cho mình cắt móng chân triển phong đột nhiên ánh mắt chợt tin tức là thật hay không con ruồi lập tức báo cáo vạn phần là thật hiện nay tổng cộng có bắt ra chung quanh căn cứ sinh tồn ra nhập vào đều là chúng ta thưởng lòng tỉnh mấy nhà kia căn cứ sinh tồn triển phong cười lạnh lạnh chứng kiến cái này internet ra rốt cuộc không nhịn được sao chứng kiến ta phong nguyệt như vậy kiếm tiền rốt cuộc đưa tới bọn họ nhớ thương sao cười lạnh một tiếng tiếp tục dò xét có tin tức tiếp tục hội báo phân phó xong phía sau điều chỉnh đến toàn thể tân đạo lạnh giọng ra lệnh toàn thể làm tốt nhất cấp chiến tranh chuẩn bị có phi công toàn bộ đại bệnh sở hữu nhân viên tác chiến bên ngoài toàn bộ trở về mệnh tam đại căn cứ sinh tồn cũng làm tốt toàn bộ chuẩn bị tên lửa phòng không chuẩn bị hỏa tiễn đại đạo cũng toàn bộ chuẩn bị tuy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta chương 133, phong nguyệt xuất kích kinh khủng trang bị chấn động truyền đạt mệnh lệnh giờ khắc này vô luận là đang làm gì đều trước tiên ngừng hết thệ trong tay sự tình đang ở tam đại căn cứ sinh tồn chấn giữ lưu thúc trương bá lưu trí chiếu ba người trước tiên cưỡi phi cơ trực thăng trở về phong nguyệt doanh địa sở hữu trung tầng quản lý lệnh mệnh mệnh lệnh dưới trướng đội ngũ toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu vẹn vẹn không đầy nửa canh giờ toàn bộ phong nguyệt sở hữu cao tầng toàn bộ hội tụ đến phong nguyệt doanh trại triển phong biệt thự trong đại sảnh chờ đợi triển phong hạ đạt một xưa di chỉ lệnh lang thanh nguyệt tư không tỷ mui Tiểu Y, hay Tiểu Hi, La Phụ, Lang Mẫu, Trương Bá, Lưu Thu, Lưu Chí Chiếu, mỗi cái đoàn đoàn trưởng, toàn bộ vào chỗ. Mọi người đều thần sắc nghiêm túc ở trong phòng khách ngồi song. Triển Phong chứng kiến nhân viên toàn bộ đến đông đủ, không có bất kỳ một câu lời nói nhảm. Trực tiếp hạ đạt một CSG mệnh lệnh, thường long tỉnh, tổng cộng 12 cái căn cứ sinh tồn. Hiện nay, tổng cộng có 8 cái căn cứ sinh tồn liên hợp lại chỉnh đốn quân đội, dự định đối với chúng ta phong nguyệt phát động tập kích. Nói cách khác, ngoại trừ chúng ta phong nguyện chính mình hạ hạt ba cái căn cứ sinh tồn, cùng với Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn ở ngoài. Thương Long Tỉnh còn lại sở hữu căn cứ sinh tồn đều liên hiệp đứng lên, dự định diệt chúng ta Phong Nguyệt, cướp đoạt chúng ta hiện có toàn bộ. Nghe nói như thế, Lang Phụ Lưu thúc đáng người là trừng mắt dựng lên, trong mắt sát khí sôi trào. Bất quá lại không người nói chuyện, tiếp tục chờ đợi Triển Phong mệnh lệnh. Kỳ thực ngày này ta sớm cũng đã dự liệu đến. Triển Phong cười khẽ, ở ta quyết định làm cho Phong Nguyệt đi lên trước này, toàn lực phát triển Phong tháng thời điểm ngày này liền đã định trước. Nếu bọn họ không kiềm chế được, muốn cướp đoạt đồ của chúng ta như vậy, cũng vừa lúc kiểm tra một cái chúng ta Phong Nguyệt hôm nay thực lực chân chính a cũng vừa lúc làm cho cả đảng Long Thủ đô nhìn một cái chúng ta Phong Nguyệt tuy là thành lập mới chỉ có ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian nhưng nếu như ai cho là chúng ta là trái hồng mềm như vậy thì tất phải nên đón dối vong ta xem như là thấy rõ một vị phát triển khiêm tốn không cùng bất kỳ thế lực nào phát sinh xung đột trên thực tế không có bất kỳ tác dụng đã như vậy vậy làm vậy đánh đánh tới bọn họ phục đánh tới bọn họ triệt để không còn dám có bất kỳ mơ ước chúng ta Phong Nguyệt hành vi Triển Phong Lãnh đạo nói mệnh lệnh Phong Nguyệt hàng không đoàn ba cái đoàn toàn thể chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi tùy thời đánh ra mệnh lệnh Phạm là bọn họ quân đội tập hợp hoàn tất, hướng chúng ta bên này qua đây, lập tức cho ta hành tạc bọn họ. Không cần lo cho thi triển không phải thi triển, bọn họ nơi đó phát sinh thi triển cùng chúng ta quan chúng ta về sự tình. Cho ta đem bọn họ xe tăng, xe thiết giáp toàn bộ cho nổ banh. Đồng thời, ngoại trừ hai cái đoàn lưu thủ trong nhà, còn lại đoàn cho ta đem xe tăng, xe thiết giáp lái đi ra ngoài, phi cơ trực thăng võ trang mở cho ta đi ra ngoài. Chờ đấy bọn họ tới, chỉ cần đi vào phạm vi công kích, cho ta đánh, hung hăng đánh. Phòng không đoàn, pháo binh đoàn, làm tốt tập trung bọn họ căn cứ sinh tổn, phạm La bọn họ phóng ra đạn đạo cho ta toàn bộ chặn lại. Sau đó, "Binh đoàn, cho ta vênh tạc, hung hăng vênh tạc. Đừng để ý tới bọn hắn căn cứ sinh tồn có cái gì. Không ngợi, 170 cho ta tạc thì xong rồi. Chính là nhụy không nắm giữ binh, có lẽ tiến hành vênh tạc. Biết ngộ thương rất nhiều rất nhiều người. Thế nhưng, thì thế nào đâu? Nếu muốn triệt để uy hiếp toàn quốc, như vậy thì được đánh ra chính mình cường hãn, do đó nhất lao vĩnh giật, làm cho những thứ kia Khải Du phong nguyệt thế lực nhìn hậu quả là dạng gì? Chính như hắn theo như lời, hắn nhưu thông, một vị đi giấu giếm những vũ khí này trang bị Trên thực tế không có quá lớn ý nghĩa, phải bày ra để cho bọn họ chứng kiến Phong Nguyệt cường hãn, cái này dạng mới có thể chân chính an toàn. Bằng không, cất dấu đều sẽ lấy vì muốn tốt cho Phong Nguyệt khi dễ. Triển Phong lời nói, làm cho Lăng phụ đám người là một trận nhiệt huyết sôi trào. Còn có thể nói cái gì đó? Đánh thì xong rồi. Ở nơi này mà thế, càng thêm vô cùng nhẫn nhuyễn cụ hiện nhược nhục cường thực đạo lý. Phong Nguyệt mạnh mẽ, sau này đem không người dám tùy tiện trêu chọc. Triển Phong hiện tại chỉ nghĩ càng thêm an ổn đi phát triển tự thân. Mà phát triển, tất nhiên sẽ xúc động thế lực khác lợi ích, liền sẽ để thế lực khác đỏ mắt. Như vậy thì lấy chiến ngưng chiến, dĩ nhiên hòa tiễn gì gì đó cái tiêu tám cái căn cứ sinh tồn đại khái tỷ lệ là không dám tùy tiện dùng, bởi vì bọn họ không giống triển phong, nghĩ ít có bao nhiêu, không đến chân chính sinh tử tồn vong thời khắc, ai sẽ nguyện ý dùng cái vật kia, ai lại dám đơn giản dùng cái vật kia? Kỳ thực cái này bát đại căn cứ sinh tồn đối với hôm nay phong nguyệt mà nói đã không đáng kể chút nào, chỉ là bởi vì triển phong thực sự căm tức, thêm lên muốn lập uy, muốn giết cả doạt kỳ. Như vậy thì tới một hồi cảnh tượng hoành tráng đổi sau này một đoạn thời gian rất dài hòa bình phát triển, sau đó. Triển Phong lại hạ một xíu di mệnh lệnh. Tam đại căn cứ sinh tồn cũng không cần dùng đến bọn họ. Bọn họ liền phòng thủ liền có thể. Còn lại không cần phải xen vào. Cũng liền ở Phong Nguyệt cao quản đi chấp hành triển phong ra lệnh thời điểm. Triển Phong điện thoại vệ tinh cũng vang lên. Là Giang Hân Hinh. Triển Phong lập tức cũng biết, nàng cú điện thoại là này làm gì. "Truyền được, căn bản không chờ bên kia nói, Triển Phong trực tiếp nói ra, "Cảm ơn ngươi để tình ta, nhưng ta đã biết rồi. Mặt khác, cũng không cần các ngươi Trường Phúc thành phố hỗ trợ, trận này chiến tranh, đối với ta Phong Nguyệt mà nói không đáng kể chút nào. Nguyên Nhi, liền tại Trường Phúc thành phố hào hào đợi." ngày hôm nay để ngươi xem một chút, ta phong nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Ân, ngươi còn có muốn nói cái gì chưa? Giang Hân Hinh, xem ra ngươi là đã không có, tốt lắm, ta bên này có điểm vội vàng, ngươi xem rồi là tốt rồi. Cúp trước. Nói xong câu này, Triển Phong trực tiếp cúp điện thoại. căn bản không có gì đang nói. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp thời gian La Vũ. Triển Phong, ngươi bên kia còn có thể tiến hành diện tích lớn giao dịch chứ? Yên tâm, chúng ta bên này đã chuẩn bị cho ngươi tốt lắm đại lượng vũ khí trang bị, ngươi bên kia thiếu gì, trực tiếp giao dịch, tùy thời đều có thể cung cấp cho ngươi. Triển Phong mỉm cười. Tút, đạt. La Vũ, Hải, chúng ta còn nói những thứ này? Bất quá, phòng đoán đại khái tỷ lệ là dùng không lên những thứ này. Ha ha, liền ngươi Phong Nguyệt cái này hỏa lực, ta dám cam đoan, chính là cái kia hai cái siêu cấp căn cứ sinh tồn, đều không dám tùy ý đối với ngươi Phong Nguyệt thế nào. Cũng liền hoàn toàn chính xác không cần thiết lại đi ẩn dấu cái gì. Triển Phong cười khẽ đúng vậy, lại là hai tháng phát triển. Sân bay đã sớm xây xong. Xe tăng, hiện nay đã từ hai tháng trước 200 chiếc, tăng thêm cho tới bây giờ 300 chiếc. Bởi vì, này sao nhiều đã đủ rồi. Chí ít hiện nay tuyệt đối vậy là đủ rồi nhiều hơn nữa, chiếm chỗ không nói, bằng phẳng giữ gìn còn tương đương tiêu hao vật tư, hoàn toàn không cần phải làm vậy. phi cơ trực thăng võ trang cũng từ hai tháng trước 30 cái, tăng thêm cho tới bây giờ 50 cái. trực thăng vận tải thì tổng cộng là 20 cái. quan trọng nhất là diệt hai mươi máy bay chiến đấu. ở hai tháng trước, máy bay chiến đấu cải trang cũng đã tiến nhập giai đoạn cuối cùng, mà bây giờ hai tháng sau, hiện nay phong nguyện doanh trại trong phi trường đã đua hai chiếc diệt hai mươi máy bay chiến đấu. nhìn lấy có phải hay không rất ít? là về số lượng nhìn lấy là rất ít, nhưng liền hỏi một chút, ai tờ mở giờ có thể đỡ nổi? Liên cái kia tám cái căn cứ sinh tồn, bọn họ có lẽ có một hai cỡ trung căn cứ sinh tồn sở hữu tên lửa phòng không a. Thế nhưng, bọn họ làm sao có khả năng đem tên lửa phòng không từ căn cứ sinh tồn lấy ra tham chiến? Hơn nữa bọn họ tên lửa phòng không, thật đúng là không nhất thiết có thể đối phó được loại này tầng thứ máy bay chiến đấu. Mini động lực hạt nhân máy bay chiến đấu a. Bên ngoài di động năng lực mạnh quang lam tinh tối cường chiến cơ F22 cùng F351 con phố. Nói là đệ lục đại máy bay chiến đấu đều tuyệt không là quá. Hỗ trợ còn chỉ là công kích bọn họ xuất động bộ đội. Không có hệ thống phòng không dưới tình huống, bộ đội của bọn họ chính là thiện trên tốt sẽ không có bất kỳ chống cự gì phải xong đời lại tăng thêm những vũ trang đó phi cơ trực thăng Hắc. triển phong lần này nhất định phải để cho bọn họ ăn siêu cấp lớn thiệt thòi chỉ ít tiêu diệt bọn họ 8 phần 10, thậm chí chín thành xe tăng xe thiết giáp phi cơ trực thăng võ trang nhưng là được xưng xe tăng cái mở nắp hộp ở hai chiếc máy bay chiến đấu tạo thành tuyệt đối quyền không chế bầu trời dưới tình huống liền đem là phi cơ trực thăng võ trang chiến trường sẽ để cho bọn họ cảm nhận được trên cái thế giới này lớn nhất kinh khủng một ngày ngắn ngủi ở phong nguyệt cố ý tuyên truyền dưới Bát Đại căn cứ sinh tồn liên hợp lại muốn tới công kích Phong Nguyệt Ti tức, dường như ôn dịch giống nhau truyền bá ra. Nhất thời đưa tới Tam Đại căn cứ sinh tồn đại lượng khủng hoảng. Thậm chí rất nhiều người suốt đêm thoát đi, hiển nhiên không muốn cuốn vào trận này chiến tranh ở giữa đi. Sau đó chờ, căn loại, chiến tranh kết thúc rồi trở về. Bởi vì bọn họ đều biết, cái này Bát Đại căn cứ sinh tồn chỉ cần không phải ngốc tử đánh hạ Phong Nguyệt phía sau, cái này internet cùng với Phong Nguyệt nguyên bản phương thức kinh doanh, bọn họ đại khái tỷ lệ đều sẽ bảo lưu lại tới bởi như vậy, đến lúc đó bất kể là ai thua người nào thắng, trên thực tế đối với bọn họ bản thân là không có ảnh hưởng gì. Dù sao, bát đại căn cứ sinh tồn liên hợp lại tập kích Phong Nguyệt, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều có thể minh bạch bọn họ là muốn làm cái gì. Đơn giản chính là đỏ mắt bây giờ Phong Nguyệt kéo tiền năng lực thôi. còn có thể là cái gì? Cứ như vậy, ngày thời gian trôi qua, tam đại căn cứ sinh tồn lòng người bàng hoàng, nhất là khi biết Phong Nguyệt dĩ nhiên ứng chiến, lại làm như thường lòng tỉnh tối cường đại căn cứ sinh tồn, trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn cư nhiên không có bất cứ động tĩnh gì phía sau. Người nhiều hơn đều lựa chọn tạm thời thoát đi Phong Nguyệt phàm y, bởi vì trong con mắt của mọi người, Phong Nguyệt cường đại là cường đại, điểm ấy không thể phủ nhận thế nhưng cường đại tới đâu cũng không khả năng có thể cùng tám cái căn cứ sinh tồn đi đánh chính là trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn cũng không dám nói như vậy cũng chỉ có cái kia ngũ đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn sơn thủy thành phố căn cứ sinh tồn phúc thành căn cứ sinh tồn những thứ này mới có cùng tám cái căn cứ sinh tồn đánh nhau tư cách không phải không phải đánh nhau có thể là nghiền ép đều đỉnh cấp căn cứ sinh tồn quả thật cùng thông thường căn cứ sinh tồn hoàn toàn không phải một cái tầng thứ thậm chí trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn như vậy đều xa xa không cách nào cùng những thứ kia đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn đánh đồng không phải vậy to như vậy một cái đẳng long quốc Vì sao cũng chỉ có 5 cái căn cứ sinh tồn là đỉnh tiêm danh xưng là, lại bên trên chính là siêu cấp căn cứ sinh tồn. Vậy càng là đứng ở thế giới chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật cường hãn, nhưng đến cùng mạnh bao nhiêu, người bình thường còn thật không biết. Ngược lại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn ở hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn trước mặt đều là đệ đệ. Ngũ đại căn cứ sinh tồn cộng lại, sợ rằng đều không có cách nào đối phó một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn. Chính là cường đại như vậy, mà rất hiển nhiên, Phong Nguyệt ở trong mắt tất cả mọi người, vẻn vẹn chỉ là tương đối cường đại một chút thế lực mà thôi sợ rằng liền trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn đều có thể ung dung đánh thắng được Phong Nguyệt. Đây chính là vì cái gì rất nhiều người đều tạm thời thoát đi nguyên nhân. Sắt thực không trách bọn họ. Dù sao Phong Nguyệt xuất hiện thời gian quá ngắn ngủi, cũng quá mức với thần bí. Thế cho nên mọi người đều không biết Phong Nguyệt đến cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá rất nhanh, bọn họ thì sẽ biết, toàn quốc người đều sẽ đã biết. Ngày thứ 2, buổi sáng điểm. Ở trên không phi cơ trinh sát xác nhận, bát đại căn cứ sinh tồn quân đội đều lần lượt ly khai riêng mình căn cứ sinh tồn lại đã đi về phía trước 100 công bên trái phía sau. Trận Phong lập tức hạ tấn công mạnh lệ phi cơ trực thăng võ trang toàn dược bắt đầu xoay tròn, mà theo thắt lưng độ hai tiếng gào thét, hai chiếc ngoại hình huyễn khốc máy bay chiến đấu, hiển nhiên từ phong nguyện sân bay cất cánh, lấy tốc độ như tiêng chớp lên không, trực tiếp hướng phía mục tiêu phương hướng bay đi, mà chọn 50 cái phi cơ trực thăng võ trang cũng đồng thời cất cánh, lấy ba máy móc tạo đội hình hình thức, hướng phía riêng mình khu vực mục tiêu bay đi. Phi cơ trực thăng võ trang sở dĩ lúc này xuất động, là vì đem cái này bắt phương quân đội đường lui đều cho phá hỏng, nếu đều đã đấu võ đó là đương nhiên phải đánh chết, đánh cho tàn phế, đánh tới bọn họ tuyệt vọng. Cái này dạng mới có thể chân chính uy hiếp toàn quốc. Cái này một lần không có bất kỳ che giấu. Càng không có giống như phía trước huấn luyện phi hành thời điểm, bay láo cao, mà là trực tiếp liền tại mấy trăm mét trên cao, phách lối như vậy bay qua. Thậm chí còn cố ý từ tam đại căn cứ sinh tồn bầu trời lướt qua. Một màn này, bị căn cứ sinh tồn đám người sợ chứng kiến. Khi thấy cái kia hai chiếc máy bay chiến đấu từ đỉnh đầu lúc bay qua, mọi người đều sợ ngây người đó là, chiến, máy bay chiến đấu 3. Hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn tới máy bay chiến đấu sao 3. Nhưng là, bọn họ máy bay chiến đấu, làm sao trở về chạy đến nơi này? nhưng rất nhanh, một tin tức nhất thời dường như ngã vào nhiệt nước trong nồi ở tam đại căn cứ sinh tồn sôi trào ra, cái này hai chiếc máy bay chiến đấu, dĩ nhiên là phong nguyệt thiên, dĩ nhiên là phong nguyệt, mọi người đều sợ ngây người, nhưng chấn động xa hoàn toàn không chỉ như thế, qua không có 10 phút, đống nhiên mọi người cũng đều chứng kiến, trên bầu trời, rầm rạp mấy chục cái phi cơ trực thăng võ trang hóa ra là cái này dạng thành quần kết đội bay qua, phi cơ trực thăng võ trang bên trên chở khách xoay nòng hàng tháo, tổ ong hỏa tiễn phát xả khí, đeo lên đạn đạo đều khiến cho mọi người lâm vào chốc lát chỉ chạy năm cái chọn 50 cái. Nếu như không có nhớ lầm, Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn đều cũng chỉ có hơn 10 cái phi cơ trực thăng võ trang. Là trước đây từ Trường Phúc thành phố căn cứ quân sự đó đến, chợ thành bảo bồi giống nhau hủy lấy. Mờ hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? 50 cái. Quên nguyệt, không những có 2 chiếc máy bay chiến đấu, lại vẫn sở hữu 50 cái phi cơ trực thăng võ trang. Vẹn vẹn chính là cái kia số lượng, liền làm cho vô số người tê cả gia đầu. Một cái chớp mắt này, bọn họ rốt cuộc biết, Phong nguyệt, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi. Nhưng, như trước không ngừng Lập tức, bọn họ liền thấy, nhóm lớn xe tăng xe, không biết từ nơi nào xô ra, tạo thành sắt thép dòng lũ, cuốn lên quần quần bụi bay. Mọi người đều trầm mặc không nói, Phong Nguyệt cường đại, vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người, cũng vượt ra khỏi. Bắt Đại căn cứ sinh tồn, an bài ở Phong Nguyệt Tam đại căn cứ sinh tồn nhân viên tình báo dữ liệu. Những tin tình báo này nhân viên, từng cái kinh ngạc đến ngây người nuốt ngụm nước miếng. Sau đó vội vàng xuất ra điện thoại vệ tinh, trước tiên đem tin tức hồi báo cho bọn họ căn cứ sinh tồn. Nhưng mà, chậm, hết thảy đều chậm bọn họ chớp nhất đều đã đi ra rồi 100 km khoảng cách. Mà thôi máy bay chiến đấu tốc độ phi hành mấy trăm km, căn bản muốn không được bao dài thời gian. Phi cơ trực thăng võ trang, thì trong vòng một canh giờ có thể tới đúng lúc. Mà nhanh nhất cái kia đâu, đều đã ly khai sắp xỉ 200 km. Cứ như vậy ngắn ngủi một chút thời gian, bọn họ lấy cái gì trở về? Bọn họ bay trở về sao? Sở dĩ, làm nhân viên tình báo tin tức truyền đạt cho bát đại căn cứ sinh tổn thủ lĩnh thời điểm, bọn họ phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng khi bát phương đều tương thông biết phía sau, sắp nhận tin tức chân thực tính phía sau, Tám cái thủ lĩnh đều không ngoại lệ, toàn bộ sắc mặt của biến trong nháy mắt trắng bệnh, không chút do dự hạ lập tức ra lệnh rút lui. Nhưng là cũng không có gì chứng rụng, Phong Nguyệt đều đã đánh ra, làm sao có khả năng cho phép bọn họ trở về? Không thể, hai chiếc máy bay chiến đấu trực tiếp tốc độ siêu âm phi hành, liền cái này mấy trăm km khoảng cách, mười phút cũng chưa tới liền đã tới không vực. Hơn nữa còn là nhất chính là cái kia trực tiếp dẫn đầu công kích bọn họ. Từ trên cao xem cái này hơn vạn bộ đội lúc này dường như chó nhà có tang, điên cuồng chạy thục mạng nhất là nghe tới máy bay chiến đấu tiếng oanh minh phía sau chỉ hận xe này trước vì sao sẽ như thế thong thả Hoàng hốt chạy bừa điên cuồng chạy tứ tán nhưng cũng không có chỗ nào xài siêu siêu đồng nhiên chính là hai phát đạn đạo đối không nhắm chính xác cũng là những thứ kia bỏ trốn xe cộ cùng nhân viên còn như xe tăng cùng xe thiết giáp sau đó có phi cơ trực thăng võ trang đi đối phó phi cơ trực thăng võ trang đi đối phó những thứ này cũng sát không thể nghi ngờ tốt hơn vang vang liên tục hai tiếng bạo tạc bùi bặm biểu phi nương theo mà đến còn có phụ cận một cái thành phố đám giòm bi dối mà cái này cái thành phố chính là cái này căn cứ sinh tồn chỗ ở cái kia thành phố phen cỡ lấp trực tiếp liền bạo phát nhưng cung quan nguyệt có quan hệ gì đâu máy bay chiến đấu dường như vào vào chỗ không người ở không có bất kỳ phòng không biện pháp dưới tình huống chính là hai cái siêu cấp sát thần một cái lại một cái người bị đạn đạo nổ chết bị cơ pháo đánh chết thử thương không gì sánh được tham trọng cái này căn cứ sinh tồn thủ lĩnh lúc này liền trốn ở một cỗ xe tăng bên trong trên mặt trắng bệch được không có một kia vết sáp ngơ ngác nhìn tảng lớn tảng lớn chết đi thuộc hạ giờ khắc này hắn tự sợ không có hối hận đứng lên Hắn biết, chính mình căn cứ sinh tồn. Xong, chết để xong, không phải, không ngừng là của mình căn cứ sinh tồn, còn có mặt khác bảy cái căn cứ sinh tồn, cũng toàn bộ xong. Thường Long Thỉnh Tiên, Đàng Long Nước Tiên, phải đổi. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 134, khiếp sợ toàn quốc. Phong nguyệt tên, Triển phong tên. Nếu như đem hai chiếc máy bay chiến đấu, tỉ dụ thành tuyệt thế sát thần. Như vậy đưa bọn họ đường lui đều cho chặn lại phi cơ trực thăng võ trang, chính là bọn họ ác vọng bọc thép không gì sánh được thật dày xe tăng liền năm cấp dọm bị đều không làm gì được xe tăng ở phi cơ trực thăng võ trang không đối địa tên lửa chống tăng trước mặt liền như cùng giấy dán giống nhau một chiếc xe tăng một phát tên lửa chống tăng đạn đạo trực tiếp dùng sọt xuyên qua cái kia thật dày bọc thép ở xe tăng nội bộ bạo tạc. âm âm nổ xe tăng tháp đại bác trực tiếp liền toàn bộ nổ bay liền như cùng đầu cùng thân thể chia liệm một dạng chỗ đức còn có nồng đầm hỏa diễm cùng khói đặc toát ra trong ngay mắt báo hỏng còn có những thứ kia xe thiết giáp thì căn bản không cần sử dụng loại này tên lửa chống tăng trực tiếp một phát hỏa tiễn mang đi còn như những xe kia chiếc Càng không cần phải nói, những xe kia chiếc sát thực chống đạn, nhưng là phòng vẹn vẹn chỉ là phổ thông đường tính viên đạn. Phi cơ trực thăng võ trang bên trên chở khách 12.7 ly đường kính súng máy nhiều nòng chính là những chiếc xe này ác động. Đô đô đô đô, chỉ là hai mươi mấy viên đạn. Những chiếc xe này bị trực tiếp bị đánh năm út sấp ổ kinh khủng như vậy không trung hòa lực bao trùm dưới. Trước sau không đủ 10 phút, sở hữu xe tăng, xe thiết giáp, xe chống đạn đều báo hỏng, còn như những nhân viên đó. Một vòng tổ họng đạn hỏa tiễn, lại một vòng súng máy nhiều nòng bắn phá. Giống như lúa mạch giống nhau, thành phiến thành phiến ngã xuống. Thậm chí liên thủ lĩnh đều chết ở trong đó một cỗ xe tăng bên trong. Hắn cho rằng ở xe tăng bên trong sẽ là an toàn nhất, lại tuyệt đối không ngờ rằng, lại nhóm đầu tiên chết trước. Thậm chí liền những thứ kia dùng hai chân trốn chạy người đều so với cái này càng thêm an toàn. Chí ít trốn hơn mấy ngàn người, mà chạy trốn những người này, Phong Nguyệt cũng chưa đổi tận giết tuyệt. Không cần thiết. Lần này Phong Nguyệt chỉ là muốn đánh ra chính mình uy phong, cũng không muốn đi qua tiếp thu những thứ này căn cứ sinh tồn. Tài Nguyên Tổng Cộng thì nhiều như vậy, trước mắt Phong Nguyệt, chỉ ít trước mắt chiến phòng, còn không muốn tốn hao quá nhiều tài nguyên ở càng nhiều hơn trên địa bản muốn nhiều như vậy địa bàn có ích lợi gì? Có lẽ tương lai biết mở rộng địa bàn, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không đi mở rộng địa bàn, không duyên cớ lãng phí nhiều tài nguyên như vậy, không phải Triển Phong không tiêu hao nổi. Hắn hiện tại coi như là cung ứng toàn quốc cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, cần phải giao dễ giá trị, đại lượng giao dịch giá trị, chính hắn đem không chút nào giao dịch giá trị lại đi để thăng thực lực của mình, tương đương không có lợi lắm, nhưng mà, bát đại căn cứ sinh tồn kinh khủng tiền lợi, Triển Phong cũng không muốn từ bỏ, sợ dĩ được nghĩ cách, biện pháp này là vũ quốc một vị kinh tế học gia cung cấp. Ha <cười> ha, chỉ cần thành công đều là vấn đề nhỏ. Một cái căn cứ sinh tồn sĩ binh được giải quyết. Theo sát mà, đi cái thứ hai. Mà hai chiếc máy bay chiến đấu ở phi cơ trực thăng võ trang đến thời điểm cũng đã trước một bước đi mặt khác một cái khu vực. Máy bay chiến đấu lần này mục đích chủ yếu chính là phòng ngừa những thứ này xe tăng, xe thiết giáp bỏ trốn. Nhân viên trốn không trốn, căn bản không cần quản. Mà không có những thứ này xe tăng, xe thiết giáp, cái gì bỏ sóng đều là không nổi tới. Mặt khác, to lớn như vậy động tĩnh, nhất định là sẽ khiến thiên cơ thế nhưng đâu. Chiến phong có đức yêu sinh. Cố ý để cho bọn họ đi ra chí ít 100km lại đi đánh, chính là vì thi chiều hấp dẫn đến bọn họ đánh giặc địa phương. Thế nhưng nếu như vận khí quá kém thi chiều cũng có có thể sẽ thay đổi phương hướng, đi công kích căn cứ sinh tồn. Mà không có những thứ này xe tăng, xe thiết giáp cùng với nhiều như vậy nhân viên tác chiến, căn cứ sinh tồn là phi thường vô cùng nguy hiểm. Cái này liền được xem chính bọn hắn vận khí, có thể chịu quá liền kiệt quá, không kháng nổi. Đó chính là đại giới. Mơ ước ta phong nguyệt đại giới, nhưng đại khái tỷ lệ thi chiều hướng bọn họ căn cứ sinh tồn bạo phát có khả năng không cao lắm dù sao trong khoảng cách trăm km coi như thi chiều quá khứ tin tưởng chỉ cần tùy tiện chống lại cái mấy giờ hai cũng liền lui thương vong sẽ không đặc biệt thảm trọng nhưng không hề nghi ngờ cái này bát đại căn cứ sinh tồn nguyên thủ lĩnh là chắc chắn không còn tồn tại còn như sau đó sẽ bị thế lực kia chiếm lĩnh còn là nói bị bên trong một cái liệp thi đoàn chiếm lĩnh vậy thì không phải là chiến phong đi quản chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn trước sau tổng cộng không cao hơn 6 giờ bát đại căn cứ sinh tồn gần mười vạn quân đội cứ như vậy bị phong nguyệt không cần tốn nhiều sức đánh tan Phá hủy xe tăng, xe thiết giáp, tổng cộng hơn 300 chiếc. Thử thương nhân viên vượt lên trước một vạn. Bát đại thủ lĩnh, chết tại chỗ ba cái còn có ba cái, ở trên đường trở về, bị Phong Nguyệt tiểu đội đặc trùng trực tiếp giết chết. Sau cùng hai cái, trở về đến căn cứ sinh tồn phía sau, bị mấy cái chiếm lĩnh bọn họ căn cứ sinh tồn lập thi đoàn giết chết. Bát đại thủ lĩnh, chết để chết hết, mà bọn họ, vẹn vẹn chỉ là làm ra một cái cuộc đời này quyết định sai lầm nhất. Cứ như vậy, không có, liền Phong Nguyệt một sợi tóc đều không thương tổn đến. Tin tức này, dường như báo tác, trong nháy mắt tịch quyền toàn bộ Thường Long tỉnh lại tịch quyển xung quanh tỉnh, một ngày ngắn ngủi, tịch quyển toàn bộ đẳng Long quốc. Phong Nguyệt tên, Phong Nguyệt thủ lĩnh triển Phong Tên, trong vòng một ngày, chuyển khắp toàn bộ đẳng Long quốc. Thậm chí liền hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, ngũ đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn cũng vì đó kinh động. Hai chiếc máy bay chiến đấu, 50 cái phi cơ trực thăng võ trang, mấy trăm chiếc xe tăng, vẹn vẹn liền cái này bà cổ lực lượng, liền làm cho những thứ kia đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn đều trở nên động dung. Mấu chốt nhất là, còn nghe đồn, Phong Nguyệt còn rất nhiều cái khác thủ đoạn. Thì như, Phong Nguyệt còn có hòa tiễn, còn có máy bay không người lái những thứ này cũng không có ở lần này trong chiến tranh bày ra. thậm chí liền Phong Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu binh lực, ai đều không biết. tất đều hiện ra là vô cùng thần bí. còn có nghe đồn nói, Phong Nguyệt thủ lĩnh Chiến Phong giết năm cấp Giòn Bi như giết chó, có thể có khả năng là vượt qua siêu cấp tân nhân loại nhân vật mạnh mẽ. đương nhiên cái tin tức này không có mấy người đi tin tưởng. chỉ ít những thứ kia dân chúng bình thường là không có khả năng tin tưởng. chỉ cho rằng Phong Nguyệt thủ lĩnh Chiến Phong là cao đẳng siêu cấp tân nhân loại đây là khẳng định. nhưng siêu việt siêu cấp tân nhân loại làm sao có thể chứ? bất quá người thường không biết hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, ngũ đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn còn có thể không biết sao? Thoáng cái, tên Triển Phong bị sở hữu nhân vật cao tầng sở biết rõ, bọn họ rất ngưng trọng cũng rất nghi hoặc. Ngưng trọng là, Triển Phong thực lực cùng với hắn dưới vách đá Phong Nguyệt thực lực, liền bọn họ đều không thể không nhìn thẳng thực lực. Không nói khác, vẹn vẹn chính là hai chiếc máy bay chiến đấu, 50 cái phi cơ trực thăng võ trang, 300 chiếc xe tăng, thì không phải là bọn họ có thể đơn giản phá hủy. Nghĩ ngờ là, Phong Nguyệt rốt cuộc là nơi nào nô ra một cổ cường đại thế lực, từ mọi phương diện tình báo đến xem. Phong mệt đều giống như là vô căn cứ bể ra giống nhau. Quá thần bí. Máy bay chiến đấu đến từ đâu? Trọn 50 cái phi cơ trực thăng võ trang lại đến từ đâu? Kinh khủng 300 chiếc xe tăng lại là từ đâu tới? Còn có, triển phong rốt cuộc là có phải hay không đặc cấp tân nhân loại? Nếu như hắn thực sự là đặc cấp tân nhân loại, vậy hắn đặc cấp gen dược tể, lại là từ đâu tới đặc cấp gen dược tể? Bị hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn nắm trong tay gắt gao. Mỗi một nhánh đều có ghi chép. Sở dĩ triển phong đặc cấp gen dược tể là từ đâu tới? Bọn họ rất là khó hiểu. Thậm chí vì thế, còn lẫn nhau đi. Nghi Nghi kỵ Phong Nguyệt có phải hay không cái nào siêu cấp căn cứ sinh tồn ngầm bên dưới bồi dưỡng thế lực. Nếu quả thật là cái này dạng, như vậy ý đồ vậy là cái gì? Muốn mượn Phong Nguyệt từng bước đi thống nhất toàn quốc, nhưng xem tình huống cũng không giống a. Phong Nguyệt ở đánh tan bắt đại căn cứ sinh tồn phía sau, căn bản không có phái chú nhân viên đi trưởng không cái này 8 cái căn cứ sinh tồn a sở dĩ. Rốt cuộc là tình huống gì? Bất quá bất kể là tình huống gì, càng có nhiều quan Phong Nguyệt tin tức, cũng đưa đến những thứ này chân chính đại nhân vật trong tay. Thì như, Phong Nguyệt dĩ nhiên cải biến tiền tệ giao dịch phương thức Ở Phong Nguyệt dưới trướng Tam Đại căn cứ sinh tồn bên trong, thi Tinh không lại cho phép làm như giao dịch tiền tệ đi lưu thông. Lưu thông tiền tệ, biến thành cái gì Phong Nguyệt tệ? Nếu như chỉ là như vậy, còn không có cái gì. Mẫu chỗ là, Phong Nguyệt tệ đẩy ra thời gian 5 tháng, dĩ nhiên phát ra rồi hơn 1.200ức Phong Nguyệt tệ. Đây là khái niệm gì? Dựa theo một viên nhất cấp thi Tinh là nhất nguyên tiền Phong Nguyệt tệ. Nói cách khác, ngắn ngủi 5 tháng đều chưa tới nửa năm. Phong Nguyệt cũng kéo hơn 1.200ức quả nhất cấp Thị Tinh. Dĩ nhiên, không có khả năng tất cả đều là nhất cấp Thị Tinh. Tuy nói Thế giới này, zombie, thêm lên những thứ kia biến dị độc vật, đừng nói hơn 1,2 không không ước quả nhất cấp thi tinh, nhiều hơn nữa cũng có. Nhưng, Phong Nguyệt khẳng định không có khả năng có nhiều như vậy nhất cấp thi tinh. Tính được, kỳ thực dựa theo năm cấp thi tinh đi coi là, là không có bao nhiêu. Lẻ loi tổng tổng các loại đẳng cấp thi tinh cộng lại, không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm liền cờ mở nở coi như là đem tam đại căn cứ sinh tồn những thứ kia liệp thi đoàn, nô lệ bô lậu, các thương nhân trong tay thi tinh quay vòng tới 80%. Lão. 80% thi tinh đều tiến vào Phong Nguyệt túi tiền. Mà Phong Nguyệt, vẻn vẹn cờ mờ nở chỉ là bỏ ra những thứ này trang giấy, không phải. Hiện tại có người nói còn lấy cái gì lọ cản ạ dệ nệ ở đi ra, sau đó làm ra một cái Phong Nguyệt ngân hàng, trang giấy cũng không cần phải bỏ ra. Liên tờ mờ giờ là một ít chữ số, liên đổi lấy những người này trong tay 80% thi tinh. Sao mà kinh người, sao mà khiến người ta đố kỵ, mà Phong Nguyệt mang tới khiếp sợ còn xa không chỉ có những chuyện này, có người nói còn lấy cái gì giòn bi liệp sắc u, chính là đem nhất cấp tứ cấp giòn toàn bộ phân chia ra phân loại đến một cái lại một cái khu vực bên trong, sau đó cung cấp cho người khác đi liệp sát, mà những cái này người thì chỉ cần trả suất môn phiếu tiền cùng với liệp sát được tỷ lệ phần trăm. ý tứ nói đúng là, phong nguyệt chính là làm như thế một cái tương đương với liệp sát tràng địa phương. thuê mướn những thứ này liệp thi đoàn săn thi giả vì phong nguyệt làm công, phong nguyệt chỉ để ý lấy tiền thì tốt rồi, cợt mờ nở cái này liền thái quá. mấu chốt là những thứ này liệp thi đoàn còn khá cao hứng, đương nhiên cao hứng, cái này còn có thể không cao hứng, tuy là vẫn tồn tại như cũ nguy hiểm rất lớn, thế nhưng không cần lại đi lo lắng sẽ có cao cấp zombie, càng ở gặp phải không thể giải quyết thời điểm nguy hiểm, còn có thể hô hoán cứu viện. Tuy là hô hoán cứu viện phía sau, sẽ lập tức mất đi tiếp tục liệp sát tư cách, muốn đi vào lại cần một lần nữa giao nộp phí dụng. Đồng thời được đến cũng toàn bộ thuộc sở hữu Phong nguyện. Thế nhưng, mệnh bảo trụ rồi a? Sở dĩ, zombie liệp sát khu mới chỉ có vẹn vẹn khai trương mấy tháng, lại trở thành Phong nguyện phạm vi thế lực, thậm chí toàn bộ Thường Long tỉnh liệp sát đoàn, các thợ săn tiên đường. Thậm chí mỗi ngày đều có từ tỉnh ngoài mộ danh mà đến liệp thi đoàn. Sau khi đến, liền không đi Liên đều trở thành Phong Nguyệt cư dân. Đưa tới hiện tại Phong Nguyệt trong phạm vi cường giả siêu cấp nhiều, nhân khẩu cũng siêu cấp nhiều. Trách không được. Trách không được cái kia bát đại căn cứ sinh tồn biết đỏ mắt, biết ra tay với Phong Nguyệt. Không nói lợi nhuận kia, cũng chỉ nói là bọn họ căn cứ sinh tồn liệp thi đoàn sói mòn cùng dân sói mòn, để bọn họ không thể không ra tay với Phong Nguyệt. Quá ảnh hưởng bọn họ tự thân phát triển, mà hấp dẫn tới nhiều người như vậy vì Phong Nguyệt làm công. Mỗi ngày chính là dọn dẹp xác khu thu nhập, liền có thể nói nhật tiến đấu kim. Khen chốt Phong Nguyệt chính mình còn không phí người nào. San giết zombie thi thể cũng toàn bộ được nhét vào bên trong cho thừa giòm bị gặp ăn, do đó ra tốc đồng đẳng cấp giòm bị tiền hóa. như vậy thì có thể bảo đảm có quần quần không rất đẳng cấp khác nhau giòm bị lấy cung cấp sẵn giết. còn có còn có phong nguyệt làm ra kia cái gì thẻ căn cước ở lại thẻ chỉ là thay đổi một cái khái niệm, chẳng những đem chọn cái căn cứ sinh tồn đều liệt vào phong nguyệt tài sản bên ngoài thu nhập đồng dạng cũng là tương đương không ít. còn còn có internet xuất hiện chỉ là internet mở tài khoản cùng với internet lưu lượng cùng ngày thì đạt đến mấy chục triệu thu nhập. càng kỳ quái hơn chính là Phong Nguyệt lại vẫn tờ mờ giờ chỉnh xuất một cái cái gì nói chuyện phiếm phần mềm cùng trò chơi phần mềm. Không, có người nói cái gì đó nói chuyện phiếm phần mềm. Nhật Tiến đấu kim, cái kia trò chơi gì phần mềm. Nhật Tiến, rất nhiều đấu kim. Nói chuyện phiếm phần mềm cái gì cần cỗi viên kim cương màu hồng gạch xanh hoàn toàn. Cái gì viêm, ép viêm, còn tờ mờ giờ niên liễm viêm, niên liễm ép viêm. Thấy những đại nhân vật này là tráng váng đầu hoa mắt. Trong trò chơi, cái gì ra rẻ, cái gì cần cỗi tài nguyên, gì gì đó viêm, gì gì đó. Lao điều kỳ quái nhất là lại còn có người vì trong trò chơi một cái tử tiên sắc, nạp tiền mấy trăm ngàn. Liên những đến tuổi kia rất lớn người, mỗi ngày đều trầm mê ở trò chơi ở giữa, hoặc là nói chuyện phiếm ở giữa. Quả thực liền, làm cho những đại nhân vật này trong mắt đều đỏ thẫm. Đỗ kỵ, khiến cho bọn hắn điên cuồng. Cái này liên tiếp loè loẹt thủ đoạn, thấy bọn họ hoa cả mắt. Phục rồi. Cái này gom tiền thủ đoạn, dù cho chính là những đại nhân vật này, đều biểu thị ta mở giờ phục rồi. Sau đó, không ra ngoài dự liệu, mọi người đều động tâm. Bao quát hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn đều động tâm sao? Chứng kiến kinh khủng như vậy tiền lời, không có đạo lý không phải tâm động, không có lý do không phải tâm động. Cái này không. Vào lúc ban đêm, Triển Phong vệ tinh điện thoại di động tới một cái tin nhắn ngắn. Ngô Vương, hảo tỷ tỷ, hoặc là hảo tỷ tỷ Ngô Vương, tùy tiện số xa lạ. 8886161 người cái kia trò chơi cùng nói chuyện phía phần mềm, có thể cùng bản Vương làm giao dịch sao? Bản Vương muốn. Chứng kiến cái tin nhắn ngắn này, Triển Phong trên thực tế là cũng không ngoài ý từ quyết định làm lọ cạn ạ diện nệ gặp bắt đầu. Triển Phong cũng đã dự liệu đến sẽ có cái trạng diện này, bởi vì chỉ cần là không đốc Liền sẽ không có người nhìn không thấy internet một khối này mang tới tiền lời sẽ kinh khủng bực nào mà chính mình cái này hảo tỷ tỷ rất có thể làm như hải thành quản lý cao tầng mỗi một đại nhân vật tự nhiên không có khả năng buông tha như vậy cơ hội mà hai người lại nhận thức hiện tại coi như là bạn trên mạng thư liếu không không sở dĩ cái tin nhắn ngắn này triển phong sớm đã có dự liệu chỉ là không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy lúc này hồi phục đương nhiên không có vấn đề ta nói rồi hảo tỷ tỷ ngươi về sau có việc lên tiếng chính là ta có thể bằng nhất định giúp đây đúng là triển phong trong lòng nói cái thứ hai mới nhánh siêu cấp gen chất thuốc nhân tình, triển phong được nhận thức. có lẽ đối với đối phương mà nói không đáng kể chút nào, nhưng đối với chính mình rất trọng yếu. như vậy nhân tình này, phải nhận thức. dĩ nhiên, bang là bang, nhưng triển phong ha có thể sẽ không từ đó thu được thật nhiều chỗ tốt. đừng nói giỡn. bên trong có quá nhiều chỗ tốt rồi số xa lạ. tám mươi tám trăm sáu mươi một sáu mươi một tần, như vậy chờ chúng ta hải thành lõ cản ạ dễ nghệ được xây dựng tốt lắm. ngươi liền đem hai cái này phần mềm cho ta đi. ân, có gì cần ta giúp một tay? tạm thời còn không có, hảo tỷ tỷ ngươi trước hết xây dựng internet. Ta số xa lạ tháng mười tám tám như vậy đi hiện tại ngươi phong nguyệt thực lực rất cường đại đạt tới trước đây cùng thủ đô định ra yêu cầu có lẽ có thể cho ngươi xin đặc cấp gen dù tể thậm chí là nói chung trong khoảng thời gian này ngươi tiếp tục phát triển tranh thủ phát triển được càng cường đại hơn chí ít đạt được ngũ đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn trình độ như vậy ngươi thì có tư cách gia nhập vào chúng ta cái đoàn thể này tới bất quá mình cũng nhiều chú ý a phong nguyệt hiện tại rất mạnh thế nhưng cũng không cường đại đến đã đủ làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ tình trạng lời thừa thải ta bất tiện muốn nói với ngươi nói chung ngươi từ hôm nay trở đi nhiều chú ý mấy cái đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn trước hết như vậy đi phía sau lõi cản ạ gen nghệ vật xây dựng cùng với tiền tệ vấn đề nếu như có vấn đề gì ta sẽ hỏi ngươi ngươi có yêu cầu gì cũng có thể cùng ta nói bao quát siêu cấp gen dự tệ như thế một đoạn lớn tin nhắn ngắn có lẽ là tỷ tỷ mình đệ một lần gửi đi nhiều như vậy dù cho phía trước chính mình cho nàng gửi đi những tiểu thuyết đó nàng đều không có phát quá nhiều như vậy số lượng từ tới được nói đến đây tiểu thuyết triển phong phát hiện cái này hảo tỷ tỷ quả nhiên dường như chính mình phỏng đoán như vậy mặc dù tự xưng bản vương nhưng bản chất còn là một nữ mặc dù đối với tình tình ái ái rất khinh thường, thế nhưng mỗi lần chính mình gửi đi thức ăn cho chó văn đi qua, nàng đều biết im lặng không lên tiếng nhìn xong, sau đó đánh chữ nói xem xong rồi, tiềm ý tứ chính là làm cho Triện Phong tiếp tục cho nàng phát. Cũng chính vì vậy, mấy tháng nay quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, thậm chí có thời điểm vị này hảo tỷ tỷ còn có thể cùng tự mình nói một ít phiền não của nàng. Mà cái tin nhắn ngắn này tuy là rõ ràng biểu thị Triện Phong tùy thời có thể đưa ra yêu cầu, thậm chí bao gồm siêu cấp gen dù tề, mình bây giờ chỉ cần nói ra, có thể thu được rất nhiều siêu cấp gen dù tề. Chỉ ít 2 3 chục nhánh là không vấn đề chút nào. Thế nhưng, triển phong giá tâm cũng không chỉ chính là 2 3 chục nhánh siêu cấp gen dự thể. Hắn có càng lớn giá tâm, chỉ là hiện tại chính mình ném ra lợi thế còn chưa đủ. Đã như vậy, cái kia liền không có tất yếu đi tiêu phí phần này lợi thế, đem lợi thế tính tổng cộng đứng lên chờ, các loại, tính tổng cộng được không sai biệt lắm thời điểm. Nhắc lại ra bản thân chân chính yêu cầu, tin tưởng đến lúc đó, xác suất thành công biết cao rất nhiều rất nhiều. Còn hảo tỷ tỷ nói, để cho mình nhiều chú ý ngũ đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn. Có ý tứ? Chẳng lẽ cái này ngũ đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn? còn muốn cùng ta phong nguyện đạo thủ, triển phong có chút không hiểu, bất quá cũng không có gì, bởi vì coi như đối phương không nói, triển phong cũng đã sớm cảnh giác. triển phong cảnh giác, cũng không chỉ ngũ đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, cũng đồng dạng ở triển phong cảnh giác ở giữa. đương nhiên, những thứ này chắc chắn sẽ không cùng đối phương nói. triển phong cảm thấy hứng thú hơn, vẫn là hảo tỷ tỷ nói cái kia có tư cách gia nhập vào chúng ta cái đoàn thể này, những lời này, quả nhiên cái thế giới này đỉnh tiêm tồn tại, có độc chút bọn họ một cái vòng, mà ra trận khoán chính là chí ít đạt được ngũ đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn trình độ. Ngũ đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn trình độ sao chuyện phong nhẹ nhàng cười nghĩa. Một, chương 135, tiến căn cứ sinh tồn cho ngươi ngươi còn không ổn. Giang Cao Sơn bồi dối rối. Khoảng cách đánh tan bát đại căn cứ sinh tồn đã nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Phong Nguyệt Tam đại căn cứ sinh tồn nên đón từ sở không có cường thịnh, chỉ là làm cho đám người nhất cảm giác kinh ngạc là. Chắc đúng Phong Nguyệt đột nhiên quật khởi mạnh mẽ mà thần vì cảnh giác trưởng phúc thành phố căn cứ sinh tồn. Chẳng những không có áp dụng bất kỳ hành động gì, ngược lại Thường thường sẽ có một chiếc máy bay trực thăng từ trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn cất cánh đi tới phong nguyệt tam đại căn cứ sinh tồn, chờ đợi chính là chừng mấy ngày đây là. Là như thế nào tình huống? Không chỉ là những người bình thường này, chính là xung quanh những thứ kia dự định xem trò vui căn cứ sinh tồn, cũng mỗi một người đều mực ép. Phong nguyệt nhưng là ở ngươi thường long tỉnh quật khởi a. Phong nguyệt hiện tại vô cùng có khả năng trước thay các người trường phúc thành phố địa vị a. Người trường phúc thành phố chẳng những không hề làm gì, thủ lĩnh còn mỗi ngày hướng nhân gian nơi đây chạy. Ngươi đây là muốn làm gì? Nhưng sau lại, khi tất cả người biết được, trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đẹp như thiên tiên phong nguyệt thủ lĩnh tuấn lãng đẹp trai sau đó mọi người đều hiểu đã hiểu là chuyện gì xảy ra nguyên lai like, là tờ mở giờ như thế cái tình huống nào chắc không được trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn trước thủ lĩnh giang cao sơn đối với lần này hóa ra là chẳng quan tâm thậm chí ngay hôm nay giang cao sơn lại còn tờ mở giờ tự mình chạy tới đã hiểu đều hiểu nguyên lai like, tên hề hóa ra là tự chúng ta đặc biệt là mấy cái âm thầm phái người đi trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn truyền bá khích bác ly gián ngôn luận căn cứ sinh tồn liền nói vì sao như vậy gây xích mích xuống tới trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn như trước tờ ở đâu nguyên lai like, Tất mờ giờ là có chuyện như vậy. Chú, liên cảm giác mình là người ngu. Nhưng theo tới, chính là trinh trọng. Nếu như nói, Phong Nguyệt Vẹn Vẹn Chỉ là Phong Nguyệt, Vẹn Vẹn Chỉ là hiện nay những thực lực này, bọn họ sẽ rất coi trọng, nhưng là sẽ không coi trọng đến cực kỳ ngương trọng tình trạng. Nhưng là bây giờ, một ngày Phong Nguyệt cùng Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn quan hệ thực sự như cùng hắn nhóm phòng đoàn cái dạng nào. Như vậy Phong Nguyệt mạnh, có lẽ đã không so đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn yếu đi. Phong Nguyệt bản thân cũng rất mạnh mẽ, lại tăng thêm một cái đại hình căn cứ sinh tồn. Dù cho như trước vẫn còn so sánh không đến đính tiêm căn cứ sinh tồn, nhưng là tuyệt đối xê xích không bao nhiêu. Cũng cũng là bởi vì những thứ này đều vẹn vẹn chỉ là bọn hắn một loại suy đoán. Bất kể là Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn, vẫn là Phong Nguyệt đều chẳng bao giờ công khai cho thấy quá giữa song phương quan hệ. Bằng không, Ngũ Đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, bắt đầu từ hôm nay, chắc chắn nhiều hơn nữa một cái Phong Nguyệt. Bất quá dù vậy, những đại nhân vật này, trong lòng trong mắt, đã mơ hồ đem triển Phong xem thành cùng bọn họ đồng nhất tầng thứ tồn tại. Thinh Linh đã là đẳng long quốc chân chính đại nhân vật, đối với cái này chút, chuyện Phong cũng không phải rất rõ coi như đã biết cũng sẽ không đi lưu ý tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Triển Phong căn bản không nghĩ tới cùng trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn như thế nào. Dĩ nhiên, trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn nếu như không phải là muốn gia nhập vào phong nguyện tới. Như vậy Triển Phong cũng sẽ không ngại mà lúc này an xong thành phố căn cứ sinh tồn. Một lần nữa vì Triển Phong sửa chữa lại thủ lĩnh trang viên bên trong biệt thự. Triển Phong, Giang Hân Hinh, Giang Cao Sơn ngồi đối diện nhau. Bất quá Giang Hân Hinh chưa ngồi được bao lâu đã bị chúng nữ lôi đi, lôi đi cùng đi chơi game. Giang Hân Hinh trong khoảng thời gian này vì sao thường thường chạy đến phong nguyện tới một là bởi vì triển phong, cái này hay sao? Chính là vì trò chơi, vì internet. Thiên nột, Giang Hân Hinh thực sự không muốn sẽ rời đi, không đơn thuần là có thể thường xuyên cùng triển phong đợi cùng một chỗ, càng bởi vì nơi đây chơi thật vui, nàng nơi nào chơi đùa loại này game online? Hắn hiện tại trầm mê đến rồi mức độ như thế nào đâu? Trầm mê đến rồi mỗi lúc trời tối năng động, đều ở trong game đầu đại sát tứ phương. Liên trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn một sự tình cũng không cam tâm tình nguyện đi xử lý. Giang Cao Sơn vì thế là đau đầu sắp nứt hắn cảm giác mình nhanh nứt da rồi. Một đột nhiên cảm giác được Muốn không thẳng thắn trực tiếp làm cho trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn gia nhập vào phong nguyệt tốt lắm. Nửa tháng trước chiến tranh, làm cho hắn triệt để thấy được phong nguyệt đến cùng cường đại đến một loại như thế nào trình độ. Đồng nhiên cảm thấy, gia nhập vào phong nguyệt, dường như cũng không phải là chuyện gì đó không hay. Chính mình cái này ngốc tôn nữ, xem như là triệt để ngã vào chiến phong trong bấy dập. Thứ nhì, trước đây hắn vẫn lo lắng cho mình chết rồi phía sau, giống như tôn nữ trực tiếp đem căn cứ sinh tồn đưa cho chiến phong, là bởi vì hắn cũng không thấy thế nào được với phong Nguyệt thậm chí cho rằng Triển Phong tiếp cận cháu gái của mình để cho mình nữ tôn thích hắn chính là nhớ thương nhà mình phần này quá mức nghiệp nhưng bây giờ Phong Nguyệt cho thấy thực lực kinh khủng như thế phía sau hắn đột nhiên phát hiện sự tình dường như cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy đương nhiên nhất điểm trọng yếu nhất là hắn đối với Giang Hân Cảnh đã triệt để tuyệt vọng hiện tại nàng bất đắc dĩ quản lý Trường Phúc Thành Phố căn cứ sinh tồn còn chưa tính mẫu chốt nhất là hắn trăm phần trăm có thể khẳng định chờ mình chết rồi chính mình cái này tu nữ thỏa thỏa trước tiên chạy đến Phong Nguyệt tới sau đó trực tiếp đem Trường Phúc Thành Phố căn cứ sinh tồn giao cho Triển Phong đi quản lý mà hắn trải qua như thế mấy tháng tư tưởng công tác chính mình cái này tôn nữ vẫn như cũ như vậy chủ hắn tuyệt vọng hiện tại cảm thấy dường như cũng không có gì lớn căn cứ sinh tồn người về nhà nhưng là mình tôn nữ lại có thể vui vẻ về sau ở triển phong dưới sự bảo vệ cũng có thể sinh hoạt được phi thường tốt đã như vậy cái kia còn có cái gì tốt cự tuyệt đâu vì vậy hắn đã tới rồi lần này qua đây chính là cùng triển phong đàm phán đàm phán nội dung chính là đem trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn trực tiếp giao cho triển phong sau đó Yêu cầu Triển Phong phải như thế nào như thế nào đối với hắn tôn nữ tốt, hắn những thứ kia thuộc hạ, lại phải làm thế nào như thế nào đối đãi bọn hắn vân vân một xê di điều kiện. Nói đùa, Triển Phong không đáp ứng những điều kiện này, hắn làm sao lại đồng ý? Sau khi ngồi xuống, cùng Triển Phong Hàn Huyên một trận, cũng cảm thán an xong thành phố ở Phong Nguyệt thống trị dưới biến hoa lớn. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, mỉm cười nói ra, Triển Phong, ngày hôm nay ta qua tới đâu? Trên thực tế là cho ngươi tiễn niềm vui lớn bất ngờ, siêu cấp lớn lễ vật, chính là chúng ta Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn. Ha ha ha, như thế nào đây? Lễ vật này có hài lòng không? Vừa nói chuyện bưng chén nước lên nhẹ nhàng uống một ngụm mới vừa nói như vậy một hồi miệng cũng khô. nghe hắn nói mới vừa còn vẻ mặt tươi cười triển phong điên cuồng lắc đầu không muốn không muốn ta cũng không muốn các ngươi trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn liền bản thân giữ đi ta không muốn rồi mới vừa uống một hớp nước giang cao sơn nhất thời ói ra biểu tình cũng cứng ở trên mặt cứ như vậy kinh ngạc nhìn triển phong trong mắt tràn đầy mở miệng mới vừa có nghe lầm hay không ba triển phong cũng là mặc kệ hắn những thứ này lần nữa cự tuyệt nói trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn chính các ngươi kinh doanh thì tốt rồi ta không muốn chúng ta phong nguyệt Hiện nay có cái này tam đại căn cứ sinh tồn thì tốt rồi, không cần càng nhiều hơn căn cứ sinh tồn. Giang Cao Sơn, hắn vui rồi? Khá lắm. Ta trước đây vẫn tờ mở giờ phòng bị trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn bị ta cái ngốc kia tôn nữ tặng cho ngươi, hiện tại ta cũng nghĩ thông chủ động qua đây tặng cho ngươi. Có thể ta chính là một cái khá lắm. Ngươi tờ mở giờ cư nhiên không muốn? Sở dĩ, làm nửa ngày, hết thảy đều là ta Giang Cao Sơn ở một phía tình nguyện, hết thảy đều là ta Giang Cao Sơn đang suy đoán nhân ra. Trên thực tế nhân ra căn bản cũng không muốn ba. Không phải, hoặc có lẽ là Nhân gia căn bản liền tờ mờ giờ không coi trọng ba Giang Cao Sơn trợn tròn mắt đây là hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới kết quả chính mình vui vẻ đã chạy tới, muốn đem căn cứ sinh tồn đưa cho Triển Phong. Có thể tờ mờ giờ, nhân gia căn bản không muốn. Ngoa Tào, hắn khó chịu? Có thể hết lần này tới lần khác. Triển Phong đây căn bản không muốn, hắn lại càng là muốn cho Triển Phong. Dĩ nhiên không phải hắn đầu góc có chuyện, mà là bây giờ biết Triển Phong cho tới bây giờ không có khải du qua hắn căn cứ sinh tồn, cái tiêng giao cho Triển Phong ngược lại có thể càng thêm yên tâm chỉ là chính mình những thứ kia yêu cầu làm sao làm? Ngày hôm qua quyết định thời điểm, quy hoạch một cái sọt điều kiện kia mà. Kết quả, bây giờ người ta không cần rồi. Yêu cầu này đến cùng chờ các loại. Ta Giang Cao Sơn đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhân gia cũng không muốn nữa à? Ta còn muốn dám kín đáo đưa cho nhân gia hay sao? Nghĩ tới đây, Giang Cao Sơn nguyên bản lời muốn nói, nhất thời nghẹn trở về. Hắn rất xa suốt tinh thần. Trong lúc nhất thời không biết hẳn là muốn đi làm sao làm. Uy nhã nửa ngày, Giang Cao Sơn đỏ lên gương mặt, nói, vậy sao ngươi mới có thể nhận lấy? Khi này câu nói ra, Giang Cao Sơn cả người đều là bị khuất. Hắn hiện tại càng phát giác đem căn cứ sinh tồn trực tiếp giao cho Triệt Phong, là càng thêm lựa chọn chính xác. Liên chính mình cái kia tôn nữ, chờ mình chết rồi, sợ rằng không được bao lâu, căn cứ sinh tồn phải đổi chủ. Âm lưu quỷ kế không có khả năng chơi được quá những thứ kia hồ ly. Thà rằng như vậy, chỉ có trực tiếp biếu tặng cho Triệt Phong mới là lựa chọn tốt nhất. Cái này dạng có thể bảo đảm căn cứ sinh tồn không đổi chủ, cháu gái của mình sau này an toàn cùng sinh hoạt còn có thể có bảo đảm. Nhưng là thật tơ mờ giờ bị vứt, chủ động tiến một tòa đại hình căn cứ sinh tồn cho người ta, nhân gia ngược lại không muốn. Lau. Triển Phong vẻ mặt làm khó dễ, nhìn lấy Triển Phong trên mặt làm khó dễ thần sắc, Giang Cao sơn quẹo miệng lại nhịn không được kéo ra, tốt xấu cố nín lại. Về phần hắn suy nghĩ những thứ kia điều kiện, thôi đi, còn điều kiện, nhân gia cũng không cam tâm tình nguyện muốn ở nơi này, vẫn cùng người bàn điều kiện. Triển Phong quả thật có chút làm khó dễ, chủ nếu là bởi vì, hắn cho rằng, bây giờ Phong Nguyệt còn không có chuẩn bị sẵn sàng, còn chưa làm tốt trở thành đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn chuẩn bị, bởi vì vẫn là quá yếu, hiện tại liền hơn hai vạn người binh lực, còn lại vũ khí trang bị, nói thật cũng không phải rất nhiều. Hiện tại liền dung nhập Trường Phúc thành phố căn cứ Sinh Tồn, thoáng cái nhảy vọt trở thành đỉnh tiêm căn cứ Sinh Tồn. Nói thực sự, Triển Phong cũng không muốn, còn muốn tiếp tục lại phát triển một đoạn thời gian, chờ hắn cho rằng thời cơ đã đến, cho rằng dù cho chính là cùng những thứ kia đỉnh tiêm căn cứ Sinh Tồn chiến tranh cũng sẽ không tổn thất quá lớn thời điểm, mới chính thức dung nhập vào trong cái vòng kia đi. Đây là Triển Phong những này qua tới nay quy hoạch. Hiện tại Giang Cao Sơn đột nhiên qua đây nói muốn cho Trường Phúc thành phố căn cứ Sinh Tồn gia nhập vào Phong Nguyệt, có chút làm rối loạn hắn kế hoạch. Nhưng là, nghĩ lại, cũng không nhất định phải muốn công bố ra ngoài a như trước để cho bọn họ tiếp tục quản lý tốt rồi cũng giống vậy nghĩ như thế trầm ngâm chốc lát đột nhiên ngẩng đầu lắc đầu nói ra gia nhập vào chúng ta phong có thể nhưng ngươi thật xác định sao giang cao sơn mở ra triển phong lời này là có ý gì ba tại hắn nghi hoặc trùng, triển phong trầm giọng nói muốn gia nhập vào chúng ta phong nguyệt như vậy không chỉ là giang hân hình ba quát cũng nhất định phải trồng vào nô lệ chim lời này vừa nói ra giang cao sơn trong nháy mắt nhưu nhang trưởng cả người đều sắp tức giận chóng vắng đột nhiên đứng dậy trừng mắt nhưu nhang nói ngươi nói gì Ngươi mới vừa nói gì? A, ta mang theo chúng ta Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn gia nhập vào người Phong Nguyệt. Ngươi lại còn tơ mở giờ phải cho ta nhóm chồng vào chị ba. Triển Phong, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào à? À. Bên này ở nào, lập tức liền đưa tới bên kia đang hối gia đánh lấy trò chơi chúng nữ chú ý nghe Giang Cao Sơn lời này đều là hơi mẩn ra. Liên Giang hân hình đều trừng mắt nhìn, kinh ngạc xem cùng với chính mình Ra Ra. Nàng không nghĩ tới, lần này Ra Ra muốn đi theo qua đây, dĩ nhiên là dự định mang theo Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn gia nhập vào Phong Nguyệt. Nàng một đôi mỹ lệ nai con nhãn nhất thời liền sáng lên cái này cũng quá tốt rồi ha. nghĩ tới đây trò chơi cũng không chơi lập tức liền chạy tới gia gia bên người, cười đùa nói gia gia ngươi trước đừng nóng giận nha không thực tám tâm không có gì a hà tất giận đến như vậy đâu chúng ta gia nhập vào phong nguyện triển phong mở ra điều kiện như vậy rất bình thường nha đúng hay không giang cao sơn nếu như có thể hắn thực sự nghĩ một cái tắt đập chết cái này tu nữ còn mở ra điều kiện như vậy rất bình thường ba tạ tờ mở giờ là chúng ta cho hắn triển phong tiễn chỗ tốt tới chúng ta không mở điều kiện còn chưa tính hắn triển phong ra điều kiện còn thuộc về tờ mở giờ bình thường ba đi Ra điều kiện còn chưa tính Có ngươi như thế cái tôn nữ Ta tán thành hắn triển phong mở điều kiện gì Cấp cho hai người nhà ta trồng vào nô lệ chim Sinh tử liền đem chị ở triển phong một ý niệm Ngươi còn chủ động bang triển phong nói Cho rằng yêu cầu này không có vấn đề gì Giang Cao Sơn biểu thị rất tâm mệnh Lúc này, chúng nữ cũng đều vây quanh Sau đó, từng cái ngồi Bắt đầu xem cuộc vui, trò chơi gì gì đó Nào có chàng diện này có ý tứ Giang Cao Sơn sự phẫn nộ Triển phong đương nhiên có thể lý giải Dù ai chủ động tới đem chính mình cơ nghiệp tặng người còn trái lại cũng bị trồng vào chim cũng sẽ như vậy sở dĩ quá bình thường bất quá chỉ là không phải trồng vào chim triển phong là kiên quyết sẽ không tiếp nhận trầm mặc một chút triển phong quyết định đột nhiên thân ảnh lói lên tốc độ nhanh dường như thuấn di ở giang cao sơn giang hân Hinh hai người trong ánh mắt kinh ngạc tái xuất hiện lúc đã nằm ở giang cao sơn phía sau sau đó nắm chặt giang cao sơn một sợi tóc lại lói lên xuất hiện ở chỗ ngồi tốc độ nhanh đến phản phất triển phong đều căn bản không có hoạt động giống nhau nhưng trong tay lại nhiều hơn một căn tóc hoa dâm mà giang cao sơn Toàn liên phản ứng cơ hội đều không có, cái uốt một sợi tóc đã bị Triển Phong nắm chặt đi. Một màn này làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người, cũng để cho Giang Hân Hinh kinh ngạc đến ngây người. Triển Phong cũng là cầm căn này tóc, mỉm cười hỏi, ngươi cảm thấy, lấy thực lực của ta muốn cưỡng chế cho các ngươi trồng bảo chim, xác suất thành công đại còn là không đại. Cũng không đợi Giang Cao Sơn trả lời, hướng về phía chúng nữ báo cho biết một cái, chúng nữ dây hiểu. Sau đó, từng cái đột nhiên liền nhanh chóng di động, cái kia nhanh đến tốc độ cực hạn, làm cho Giang Cao Sơn, Giang Hân Hinh hai người thần sắc trong nháy mắt nương trọng, nương trọng sau đó chính là chấn động, chính là kinh hãi, đều là cao đẳng siêu cấp tân nhân loại 6. Có thể, nhưng là điều này sao có thể? Thực lực của các nàng, ngươi cũng thấy đấy. Triển Phong nói ra, ngươi cho rằng ta thật muốn cưỡng chế cho các ngươi trồng vào chim, các ngươi có thể chạy thoát sao? Giang Cao Sơn trầm mặc. Giang Hân Hinh nghi vấn. Triển Phong không để ý đến Giang Hân Hinh, như trước nhìn lấy Giang Cao Sơn, cười nói, thế nhưng đâu, hiện tại ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Bởi vì là thật đối với các ngươi trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn không có hứng thú. Thế nhưng. Ta có thể đoán được ngươi đột nhiên nghĩ mang theo trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn gia nhập vào chúng ta Phong Nguyệt là vì cái gì? Sở dĩ xem ở Giang Hân Hinh mặt mũi bên trên, ta có thể cho các ngươi gia nhập cái này cơ hội. Biết ta vì cái gì ở đánh tan cái kia 8 cái căn cứ sinh tồn phía sau, lại không chiếm lĩnh chỗ của bọn hắn sao? Bởi vì Phong Nguyệt hiện tại thực sự không cần bành trướng lãnh địa, cũng căn bản chướng mắt lãnh địa của bọn hắn. Mà ngươi nhi cũng không cần cho rằng bị trồng vào chim phía sau, giống như thế nào cái gì không có tôn nghiêm gì gì đó. Khất ta sẽ không nói, nhưng ta có thể cá ngươi gia nhập vào ta Phong Nguyệt, ngươi sẽ không gì sánh được may mắn hôm nay ngươi tuyển trạch. Triển Phong nói đến đây, dừng một chút, lại nói, như vậy đi, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Năm bảy, như trước không gia nhập, như vậy các ngươi tùy thời có thể ly khai, cũng có thể tuyển trạch tiếp tục ở nơi này làm khách, ta sẽ rất hân nên, tuyển trạch biết gia nhập vào chúng ta Phong Nguyệt phía sau, ngươi sẽ thu được dạng gì chỗ tốt. Thế nhưng, một ngày lựa chọn điều thứ hai tuyển hạng, như vậy thì đại biểu cho các ngươi hoặc là bị chồng vào chim, hoặc là chỉ có chết. Các ngươi đều phải chết ngàn vạn lần không nên ôm bất luận cái gì lòng chờ may mắn bên trong cũng ngàn vạn lần không nên cho là ta là ở cùng các ngươi nói đùa càng nhiều hơn không phải có thể cùng các ngươi nói hiện tại quyền lựa chọn ở ngươi Triển Phong cũng không có đi uy bức lợi dụ bất quá xem ở Giang Hân hình mặt mũi bên trên hắn đích xác có thể cho Giang Cao Sơn một cái lựa chọn cơ hội nhưng là chính như hắn theo như lời có thể tuyển trạch không gia nhập hắn Triển Phong không sao cả nhưng một ngày tuyển trạch điều thứ hai tuyển hạng như vậy kết quả là không có ngoại ý muốn hoặc là chồng vào chim hoặc là chết không có ngày thứ ba tuyển hạng Giang Cao Sơn lần nữa trầm mặc trong lòng hắn đúng là bị chấn động đến rồi, chấn động với Triển Phong thực lực khủng bố, cũng chấn động Vu Phong tháng cao cấp chiến lược nhiều. Thiên Nột mấy cái này nữ, dĩ nhiên tất cả đều là cao đẳng siêu cấp tân nhân loại. Triển Phong càng là cường đại đến làm cho hắn có loại nằm động cảm giác giống nhau, mà cường đại như thế chính như Triển Phong nói, thực sự khải du bọn họ trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn, thật muốn cho bọn hắn cưỡng chế trồng vào chim. Bọn họ là thật không có chút sức chống cự nào, then chốt bọn họ ngày hôm nay vẫn là chủ động đưa tới cửa. Thế nhưng Triển Phong cũng không có làm như vậy, sở dĩ thì không khỏi không làm cho hắn nói với Triển Phong điều thứ hai tuyệt hạng, sản sinh cực độ nồng nặc tò mò. Rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên có thể để cho hắn, vì có thể đủ gia nhập vào phong nguyệt mà may mắn. Nhìn một chút vẻ mặt sùng bái bộ dáng to nữ, lại nhìn một chút trúng nữ, nhìn lại một chút vẻ mặt mỉm cười Triển Phong. Giang Cao Sơn đột nhiên cắn răng một cái, trầm giọng nói: tốt, ta liền chọn cái này điều thứ hai. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể có bài tẩy gì, lại còn để cho ta có thể bị trồng vào chỉ còn may mắn. Triển Phong mỉm cười, như ngươi mong muốn. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 136, Thật là thơm vĩnh hàng bất biến, trường phúc thành phố gia nhập vào, Lý Sướng Lân đại báo. Theo chiến phong thoại âm rơi xuống, Lăng Thanh Nguyệt đột nhiên tiếu ỉ hiệp như hoa, hướng về phía tại cái kia hung hăng cười ngây ngô Giang Hân hình vẫy vây tay. "Hân Dực, ngươi qua đây." Giang Hân cảnh nghe vậy ồ một tiếng, ngoan ngoãn hướng Lăng Thanh Nguyệt đi tới. Nàng, Giang Hân hình, rất phách lối một nữ nhân. Thế nhưng, duy chỉ có đang đối mặt Lăng Thanh Nguyệt thời điểm, nàng mới có thể thật biết điều rất nghe lời. Dù cho có đôi khi ở chiến phong trước mặt, cũng không có ở Lăng Thanh Nguyệt trước mặt thời điểm nghe lời đừng hỏi vì sao, hỏi chính là nhớ thương nhân gia lão công, chẳng lẽ còn đối với người ta hung thần ác sát? Giang Hân Hinh ngoan ngoãn đi tới phía sau, Lăng Thanh Nguyệt cũng không nói thêm cái gì, đột nhiên liền từ trong túi lấy ra một bao chocolate đổ vở, cho ngươi khẳng định chưa ăn quá, chocolate, mùi vị rất tốt, ngọt ngào. Lăng Thanh Nguyệt vừa nói, còn một bên chủ động vì trong nháy mắt sững sờ Giang Hân cảnh vạch tìm toại chocolate túi chứa hàng, sau đó ở giang cao sơn sững sờ trong ánh mắt đưa tới Giang Hân Hinh trước mặt. Giang Hân Hinh, theo bản năng há mồm ăn, chờ các loại ăn được trong miệng chế phẩm sô cô la mỹ vị nhất thời trà ngập ra chẳng bao giờ ăn qua chế phẩm sô cô la giang hân cảnh, trong nháy mắt liền meo lại mắt to, cả người đều say mê. Triển Phong thấy vậy, lại nhìn một chút sững sờ giang cao sơn lướt mắt, cười ha ha, đột nhiên vung tay lên. Trước mặt trên bàn trà, liền ra phát hiện vài món thức ăn, hai chén cơm. Tiếp theo từ trong mắt trừng càng lớn giang cao sơn báo cho biết một cái, những thức ăn này, coi như là cho các ngươi gia nhập vào Phong nguyệt đón, đón gió, ăn đi, không cần khách khí. Triển Phong lời nói, còn có cái kia mùi thơm của thức ăn, nhất thời thức tỉnh cái này ông cháu hai người. Giang Cao Sơn trừng mắt một đôi mắt châu, trong mắt đều nhanh trừng ra hớp mắt. Nuốt nước miếng một cái, gian nan mà lại mang theo bất khả tư nghị nói, "Cơm, cơm nước bà." Cơm thẻ, thậm chí coi như là rau dưa, trên thực tế đối với với hắn mà nói cũng không phải là đặc biệt ly kỳ. Hàng năm, trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn chính là cái kia sinh thái trồng trọt vườn đều sẽ trồng trọt số ít gạo cùng rau dưa lấy cung cấp bữa ăn ngon. Thế nhưng, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ xa xỉ, càng sẽ không có thịt. Là tuyệt đối không có khả năng ăn đến, trừ phi ăn người. Nhưng dù cho trật tự tan vỡ, trên thế giới cũng đích xác có không ít biến. Hai Hoặc là người cực đói đi ăn bất quá hắn Giang Cao Sơn tự nhận là còn là nhân loại, không có khả năng đi ăn người. Hơn nữa, ăn thịt người có thể cùng ăn những thứ này xuất sinh thịt có thể là giống nhau sao? Khẳng định không cùng một dạng. Đây mới là hắn khiếp sợ nhất địa phương. Người ngươi làm sao? Giang Cao Sơn ngữ khí nói lắp, thình linh đã là bị khiếp sợ đến nói không nên lời một câu hoàn chỉnh không năm lời. Triển Phong cười ha ha, ta tại sao có thể có những thức ăn này? À, chút ngươi không cần biết. Ngươi cần phải biết là... Nhưng phẩm là gia nhập vào chúng ta Phong Nguyệt, dù cho chính là những thứ kêu bình thường nhất Phong Nguyệt thành viên, đều có thể ăn được những thứ này chân chính thức ăn. A, đây là thịt bò, đây là xương sườn, cũng không phải là như ngươi tưởng tượng thì người. Còn có cái này, canh trứng. Hiện tại, biết vì lựa chọn gì lựa chọn thứ hai phía sau, các ngươi hoặc là chỉ có thể bị trồng vào chíp, hoặc là chỉ có chết rồi sao? Hiện tại lại biết, vì sao các ngươi muốn gia nhập vào Phong Nguyệt, ta vì cái gì nhất định phải cho các ngươi trồng vào chíp rồi sao? Giang Cao Sơn điên cuồng gật đầu. Cái kia tóc bạc hung hăng lắc lư. Thình lình đã hoàn toàn thất thố. Tuôn nhiên đã không có dĩ vãng hắc phát đồng nhan giáng dấp. Nhất lệnh Triển Phong kinh ngạc là, Giang Cao Sơn đột nhiên tiến lên mấy bước, đi tới Triển Phong trước mặt. Sau đó quay lưng lại, chỉ cùng với chính mình gáy, "Nhanh, cho ta trồng vào. Ngươi không cho ta trồng vào trị, cơm này ta ăn cũng không kiên định." "Triển Phong, khá lắm, thật là thơm định nghĩa. Quả nhiên không hổ là tung hoành vạn giới nhất cao vũ trụ quy tắc. Liền Giang Cao Sơn hạng nhân vật này, đều thần phục ở tại thật là thơm quy tắc phía dưới. Ta trước ta trước, ra ra ngươi để cho ta chế." Giang Hân Hinh lúc này cũng phản ứng kịp không gì sánh được hương phấn mà chạy tới, đầu một thấp, liền đem thiên nga cổ tiến tới triển phong trước mặt, trước cho ta trồng vào, nhanh lên một chút lại. ai biết? giang cao sơn nhất thời dựng râu trợn mắt nói, bên đi, ta là gia gia ngươi, kính giả yêu trẻ hiểu hay không? mắt thấy triển phong còn không có động tĩnh, hắn dĩ nhiên là trực tiếp tự mình từ trong túi quần xuất ra một cái trồng vào, thường, tương đương ngàn giòn chính mình hướng chính mình gãy đã tới rồi một cái. sau đó trực tiếp ở triển phong ánh mắt kinh ngạc chùng, bắt lại triển phong thủ đoạn, tự mình liền tại triển phong tùy thân trong máy vi tính thao tác. tốt lắm, ha ha, ta duy nhất ma đã đưa vào người tùy thân trong máy vi tính. nói xong. Giang Cao Sơn liền tự nhiên chạy đi qua ăn cơm, dẫn đầu liền gấp một đũa thịt bò ăn, mùi vị đó làm cho hắn trong nháy mắt lão lệ tung hành, đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm, trọn ba mươi mấy năm, ba mươi mấy năm tới, rốt cuộc lần nữa ăn được thịt, đối với chính là cái mùi này nhi, đây chính là thịt bò mới có mùi vị, còn có trứng gà, còn có thịt heo, giờ khắc này cái gì trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn, cái gì nô lệ chim không phải nô lệ chim, đó chính là một thuê, hắn cũng không phải, hiện tại nếu có ai dám can đảm làm cho hắn không gia nhập phong nguyệt, hắn liền cùng ai gấp thấy như vậy một màn, Triện Phong là dở khóc dở cười, chỉ có Lăng Thanh Nguyệt luôn cảm giác chàng diện này làm sao quen thuộc như vậy chứ, rất nhanh, Giang Hân Cảnh cũng chính mình cho mình trồng bảo chim, cũng đem chính mình duy nhất mã thâu nhập Triện Phong tùy thân trong máy vi tính sau đó, liền định cùng Ra Ra đi cướp ăn. bất quá Triện Phong bắt lại nàng, cười nói, không cần đoạn, về sau à, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. dừng một chút, cười nói, vừa lúc cũng đến rồi tiệm cơm, chúng ta ăn chúng a. Ân, không có gì muốn ăn. a, ngươi chưa ăn qua, nhưng không quan hệ, những thứ kia điện ảnh truyền hình kịch bên trong ngươi nên xem qua chứ. Hãy nói một chút ngươi muốn ăn bên trong món ăn gì. Giang Hân Hinh nhất thời đôi mắt đẹp sáng như tuyết, món ăn gì đều có thể sao? Ha ha ha ha, ta đây muốn một phần thịt kho tàu, một phần đường thống Long ngư. A, vẫn chứng kiến những thứ kia trong kịch tivi mặt nói cái gì gà cờ ép cờ. Ta còn muốn ăn cái kia. Đúng rồi đối với, còn có cola. Ngươi ngươi có hay không cola? Triển Phong không nói hai lời, vung tay lên. Giang Hân Hinh nói những thứ này mỹ vị món ngon, toàn bộ xuất hiện ở trên bàn. Triển Phong hệ thống trong không gian, hiện tại có chọn 50 mấy chủng bất đồng thức ăn. Nếu không phải là suy nghĩ đến không ăn hết, liền mỗi dạng tới một chút. Còn Coca, nước lạnh, trước một người một chai 2L bất thế, có đủ hay không? Không đủ lại tới một chai nước lạnh 21 lon miệng. Còn chưa đủ. Vậy lại tới một chai nước lạnh 2L phi thưởng Coca. Hoa. Giang Hân hình sợ ngây người, hét lên một tiếng, liền hướng phía những thứ này mỹ thực nhào qua tới. Nàng cảm giác hiện tại chính mình hạnh phúc sắp nổ tung. Thành công gia nhập Phong Nguyệt, sau này có thể vẫn theo trên phong. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy mỹ thực. Trời ơi. Một đồ khác. Chứng kiến nhiều như vậy mỹ thực, còn có cái kia chai chai nước lạnh Coca, Giang Cao Sơn đầu tiên là sửng sốt trở ánh mắt ưu ái nhìn về phía Triển Phong. Triển Phong bị hắn cái này ánh mắt ưu ái thấy cả người không được tự nhiên, trực tiếp phải tay một chai Niu Lan sơn xuất hiện trước mặt. Cho rượu. Giang Cao sơn trong nháy mắt ánh mắt đều đỏ thắm, cầm chai rượu lên tử mở đinh ốc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê. Sau đó trực tiếp liền hướng về phía miệng bình cái này giả rót uống một hớp lớn, mới chỉ có nặng nghề mà ra khỏi một khẩu khí, nhất thời cười như điên nói ha ha ha quá sung sướng. Cảm giác lại trở về đại thay nạn phía trước niên đại, thực sự là hoài niệm a. Triển Phong, lão đầu nhi ta cảm ơn ngươi, về sau cái này trưởng phúc thành phố căn cứ sinh tồn ngươi xem rồi quản lý thì tốt rồi, lão đầu nhi ta liền không quản sự. Cuối cùng là ở nơi này cuối cùng mấy năm, có thể chân chính quá vừa qua loại này trong mộng mới có cuộc sống. Nghe được Giang Cao Sơn lời nói, Triển Phong cười nói, "Đừng, ngươi à, vẫn là tiếp tục đi làm trưởng phúc thành phố thủ lĩnh, đi quản lý căn cứ sinh tồn á ân. Ngươi vận khí thế nào, nếu như vận khí tốt đâu, nói không chừng vài năm sau, ta là có thể lấy đến cao cấp hơn gen dự tệ. Cái loại này gen dự tệ, chẳng những có thể cản cường đại hơn tự thân, đồng thời còn đem triệt để kích phát sinh mệnh lực." Đến lúc đó sống thêm mấy thập niên không thành vấn đề. Không trải qua xem vận khí ngươi có được hay không. Ta cũng không xác định có thể hay không ở nơi này mấy năm bên trong lấy đến càng nhiều hơn đặc cấp gen dược thể. Đặc cấp gen dược thể. Giang Cao Sơn chính là ngần ra. Triển Phong đem tiểu y y tiểu khả ái cho mình ngã tràn đầy một ly đá chấn coca uống hết, thư sướng gọi ra một khẩu khí. "Mới, chỉ có," cười nói, "đối với đặc cấp gen dược thể, thực lực của ta ngươi cũng thấy đấy, ngươi cảm thấy. Ta đây thực lực là siêu cấp gen dược thể có thể đạt tới." Giang Cao Sơn cả kinh nói, "Nguyên lai trên cái thế giới này thực sự còn có so với siêu cấp gen dược tể cao cấp hơn gen dược tể tồn tại. Kỳ thực cái tin đồn này rất sớm đã có từ trước, thế nhưng dù sao chỉ là nghe đồn, đại gia ai cũng chưa từng thấy qua. Hiện tại, tin đối với siêu cấp bên trên là đẳng cấp. Bất quá a, những thứ này cùng chúng ta tạm thời cũng không quan hệ. Triển Phong nói ra, hiện tại chúng ta Phong Nguyệt mục tiêu chính là an an lặng lặng phát triển chính mình. Thậm chí Trường Phúc thành phố gia nhập vào chúng ta Phong Nguyệt chuyện này cũng không muốn cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Miễn cho gây nên nhiều người hơn kiêng kỵ. Hiện tại Phong Nguyệt cũng đã rất là làm người khác chú ý, không thể quá kiêu ngạo bảo quan ngươi, mấy năm này ngươi cứ tiếp tục đảm nhiệm trường phúc thành phố thủ lĩnh a xem giang hân Hinh cái này dạng nàng cũng không phải là làm thủ lĩnh nguyên liệu đó cũng là ngươi đến đây đi làm cho hân Hinh theo ta thì tốt rồi triển phong đều đã nói như vậy giang cao sơn còn có thể nói cái gì đó nhẹ nhàng gõ đầu biểu thị không có vấn đề tiếp lấy liền không nói thêm nữa hướng về phía những thức ăn này cùng như lan sơn quá nhanh đoá cố đứng lên tựa hồ đang truy tầm đã biến mất rồi chọn ba mươi mấy năm hồi ức giang hân bên này càng là ăn miệng đầy dầu mỡ một ngụm một khối gà cờ cờ cũng là liền xương gà cũng không mang nói trực tiếp ăn ăn đơn giản là như b một ngụm gà cơ F cơ một ngụm nước lạnh cóa một ngụm cơm thẻ ăn hồn nhiên vong ngã cảm giác đều tiến vào đốn ngộ trạng thái sau đó Triển Phong lại liên tiếp bổ sung mấy lần cơm thẻ cùng đồ ăn Giang Cao Sơn Giang Hân đánh ông cháu hai người lúc này mới ăn no xem bọn hắn ăn xong rồi Triển Phong thuận tiện còn ném một gói thuốc lá cho Giang Cao Sơn Giang Cao Sơn quả nhiên ánh mắt lại là sáng lên không cần suy nghĩ tháo dỡ bắt bắt đầu hút hắn cũng không có hỏi những thức ăn này là từ lâu tới càng không có hỏi Triển Phong cái này vô căn cứ đem mấy thứ này biến ra lại là chuyện gì xảy ra hắn rất thông minh, biết cái gì có thể hỏi, cái gì không thể hỏi. Thần kinh không ổn định Giang hân Hình cũng đồng dạng không có hỏi. Bao Quát Lăng thanh ngửa trở, các loại, nữ, các nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua. Đối với lần này, Triển Phong vẫn luôn tương đương hài lòng. Nếu Trường Phúc thành phố gia nhập Phong Nguyệt, tuy là trên mặt nổi mật, thế nhưng nên phát triển vẫn là phát triển a. Triển Phong nói ra, lọ cản ạ dễ nể vơ, ngày hôm nay mà bắt đầu trải đi qua. Mặt khác Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn, cũng chuẩn bị kiến tạo nạn dân quay vòng tường ấy a. Nhân cậu, trung quy còn là trọng yếu nhất. Phong Nguyệt tệ hối đối cũng là như vậy thẻ căn cước ở lại chứng những thứ này liền chậm rãi a chờ sau này triệt để có thể tuyên bố thời điểm lại tiến hành thẻ căn cước cùng ở lại chứng an bài nếu trường phúc thành phố đã gia nhập vào như vậy nên gom tiền tiếp tục gom tiền chỉ là đáng tiếc lại được tốn hao một khoản cự đại giao dịch giá trị đi giao dịch tới càng nhiều hơn xây dựng internet đồ đạc bất qua vấn đề cũng không lớn chỉ là một cái trường phúc thành phố nói vẫn là kéo dài không được chính mình nhiều lắm trưởng thành tiến độ đây cũng là triển phong vì sao đối với cái kia bát đại căn cứ sinh tồn cũng không có hứng thú một trong những nguyên nhân phát triển cần phải giao dễ giá trị còn có thể gây nên càng nhiều hơn căn cứ sinh tồn kiên kỵ cùng mơ ước đương nhiên cũng có thể không đi dựa theo hiện tại tam đại căn cứ sinh tồn phát triển hình thức đi phát triển nhưng là nếu không đi dựa theo cái này hình thức đi phát triển như vậy có cần phải hiện tại liền bỏ vào trong túi sao liền cái này bát đại căn cứ sinh tồn nay hậu phong nguyện thực sự cần tiếp tục khuyết trương thời điểm đây còn không phải là nửa phút là có thể khuyết trương đã như vậy hà tất hiện tại liền bỏ vào trong túi sau đó gây nên càng nhiều hơn thế lực tới kiên kỵ chính mình đâu đối với triển phong an bài giang cao sơn không có bất kỳ dị nghị Ngược lại hắn hiện tại liền phụ trách đi quản lý trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn tốt lắm. Làm sao đi phát triển, toàn bằng chuyện phong làm chủ. Chuyện phong nói như thế nào? Hắn liền làm sao đi chấp hành? Kỳ thực hắn là thực sự không muốn lại làm cái này cái gì thủ lãnh. Làm thủ lĩnh ở đâu có cái này dạng mỗi ngày một bữa cơm, một chai ít rượu tới vui sướng. Bất quá hắn hiện tại cũng biết ở phong nguyệt, những thức ăn này cũng không phải là miễn phí cung ứng, là cần điểm công hiến, là cần ngươi vì căn cứ sinh tồn làm ra đóng góp. Nuôi không xuống ngươi, làm sao có khả năng? Sở dĩ, vì mỹ thực. Hắn hiện tại đều hơn 100 tuổi vẫn phải là đi công tác, quá đáng thương, mấu chốt nhất là hắn đấu kỳ a, đấu kỳ chính mình cái này ngốc to nữ, nàng có thể mỗi ngày ăn được, san san ăn được, cũng rất khí, có thể lại có thể làm sao đâu, chỉ hận mình không phải là mỹ nữ, cái này không đi, có ý nghĩ này đều không được, trang diện quá tờ mở rở kinh dị, cứ như vậy, Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn, liền như vậy vô thanh vô tức gia nhập Phong Nguyệt, căn bản không có gây nên bao nhiêu người chú ý mọi người thấy, chỉ là Trường Phúc thành phố căn cứ sinh tồn hối cao sơn, tự mình đi trước Phong Nguyệt, cùng chiến phong nói chuyện hợp tác. Hợp tác đàm phán thành công, Trường Phúc Thành Phố căn cứ sinh tồn cũng đem được sự giúp đỡ của Phong Nguyệt xây dựng Internet 730 lại đem giao phó tiền tệ. Phong Nguyệt thì tại trong đó rút. Tỷ như Internet sinh ra toàn bộ tiền lợi, Phong Nguyệt sẽ được bắt thành ruỗi, tiền tệ hồi đoái. Trường Phúc Thành Phố căn cứ sinh tồn mỗi một khóa nhất cấp thi tinh hồi đoái thành phong nguyệt tệ, Phong Nguyệt đều có thể từ đó thu được 20% lợi nhuận. Nói cách khác, 10 viên nhất cấp thi phẩm hồi đoái thành phong nguyệt tệ, Phong Nguyệt sẽ được trong đó hai khoản. Làm như vì Trường Phúc Thành Phố cung cấp tiền tệ, ngân hàng chờ, các loại, các nghiệp vụ tiền lợi đây là đại gia Châu đã thấy mà cái này trùng hợp tác hình thức cũng để cho rất nhiều căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đều là hai mắt sáng lên internet xây dựng cũng không phải cái gì người đều có thể xây dựng cần tiêu hao đại lượng tư nguyên vẹn vẹn chính là server cũng không phải là bình thường người có thể làm ra cần phải đi sinh sản còn cần kỹ thuật nếu như kỹ thuật bị mất còn phải một lần nữa đi nghiên cứu còn có dây điện còn có internet cơ trạng. coi như lõi cản ạ dễ nghệ được may mắn xây dựng tốt lắm cũng không có phần mềm bao quát tiền giấy tiền giấy ngược lại rất dễ dàng tạo Thế nhưng cụ bị cao cấp phòng giả kỹ thuật tiền giấy thì không phải là dễ dàng như vậy. Vẹn vẹn chính là tạo tiền giấy cái chủng loại kia đặc thù mực nước, liền đem làm khó rất nhiều rất nhiều rất nhiều người. Coi như hiện tại đại thai nạn bạo phát thì thế nào? Đại thai nạn bạo phát, cái loại này đặc thù mực nước cũng không phải bọn họ có thể biết đến. Cái loại này đặc thù mực nước phối phương kỹ thuật, đi nơi nào làm? Còn có cái loại này đặc thù tràn giấy, người đi đâu vậy làm? Sở dĩ, cho dù là tiền giấy, liền làm khó rất nhiều căn cứ sinh tồn. Nhưng ở chứng kiến trường phúc thành phố tình huống phía sau, những thứ này căn cứ sinh tồn các tâm tư đều trở nên sóng động làm cho Phong Nguyệt xây dựng internet, tuy nói cuối cùng được lợi bắt thành rưới tất cả thuộc về thuộc Phong Nguyệt. Nhưng bọn họ lại cái gì cũng không cần trả giá, coi như là cái gì cũng không dùng quản, ngồi ở trong nhà thì có nhất thành năm tinh khiết thu nhập cửa vào túi. Tiền giấy đâu, mặc dù có hai thành cũng sẽ thuộc sở hữu Phong Nguyệt, nhưng không quan hệ a. Bọn họ không phải có thể cùng kéo tám phần 10 nha. Vì vậy, lập tức thì có rất nhiều căn cứ sinh tồn, phái nhân viên tới rồi, cùng Phong Nguyệt nói chuyện hợp tác hạng mục công việc. Bao quát cái kia bát đại căn cứ sinh tồn mới thủ lĩnh, chuyện phong cũng sát thực sai người đi cùng bọn họ nói chuyện chỉ là đâu? Internet liên tính, tiền giấy không thành vấn đề. Bất quá tiền giấy cũng không phải Phong Nguyệt tệ, mà là căn cứ chính bọn hắn yêu cầu đi thiết kế một loại hoàn toàn mới tiền giấy. Quan trọng nhất là bọn họ tiền giấy không cách nào ở Phong Nguyệt thế lực phương vị bên trong lưu thông, bởi vì Phong Nguyệt quan phương căn bản không thừa nhận tiền của bọn họ địa vị. Triển Phong cũng không lốc, bán đâu giá Phong Nguyệt tệ cho bọn hắn, làm sao có thể đâu? Để cho bọn họ lấy hai thành giá cả mua Phong Nguyệt tệ, là Triển Phong lốc hay là bọn hắn lốc? Nhưng lập tức chính là cái này dạng, bọn họ cũng tiếp thu. Ngược lại chỉ cần có thể từ những người đó trong tay gom tiền là được có phải hay không phong người tệ, đều là vấn đề nhỏ. Cứ như vậy, lại một tháng trôi qua. Nhưng chính hôm đó, Triển Phong đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Một cái từ Lý Sướng lân gọi điện thoại tới. Chứng kiến cú điện thoại này, Chẳng biết tại sao, Triển Phong nội tâm không rõ sinh ra một loại dự cảm xấu. Chương 137, hảo tỷ tỷ là Hải Thành thủ lĩnh, có cứu hay không? Nhìn lấy cái này điện báo biểu hiện, Triển Phong nội tâm tràn ngập mê hoặc. Lý Sướng, làm sao đột nhiên cho mình gọi điện thoại tới? Chẳng lẽ nói, Hải Thành căn cứ sinh tồn, cũng định tìm hợp tác với mình. Âu tâm tư như thế, nhận nghe điện thoại điện thoại vừa mới chuyển được Lý Sướng Lân thanh âm hùng hậu liền từ đầu kia chuyển tới thanh âm hiện ra rất trầm thấp ta là Lý Sướng Lân ta cảm thấy có chuyện ta hẳn là phải nói cho ngươi Triển Phong sửng sốt chuyện gì Lý Sướng Lân bên kia trầm mặt một chút tựa hồ đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không nói cho Triển Phong nghe suy nghĩ mấy phần mới chỉ có nói ra ta không biết ngươi cùng chúng ta thủ lĩnh rốt cuộc là có phải hay không thực sự tỷ đệ quan hệ nhưng có lẽ là thật sao dù sao ta chưa từng thấy qua thủ lĩnh đối với những người khác như thế đặc thù đối lại quá ngươi đã là chúng ta thủ lĩnh đệ đệ như vậy chuyện này nên báo cho bên ngươi Chúng ta thủ lĩnh nửa tháng trước rời bến gặp phải nguy hiểm, trải qua nửa tháng lục soát cứu, vẫn không có bất luận cái gì tin tức. Rất có thể đã ngộ hại, ngươi là đệ đệ của nàng, chuyện này ngươi nên biết. Liên lai chuyện này, không có chuyện khác, ta cúp trước." Lý Sướng Lân lời nói, làm cho Triển Phong nghe được là sướng sốt một chút. "Thủ lĩnh, nàng." Kỳ thực Triển Phong cũng đã có chút đoán được. Từ Lý Sướng Lân biết nghe từ đối phương mệnh lệnh, cùng với trực tiếp liền cho mình 20 nhánh siêu cấp gen chất thuốc phối phương triển phong suy đoán vị này hảo tỉ tỉ nhất định là hài thành mỗi một đại nhân vật. Ma phi thượng sạo năm hợp chính là Hắn không nhớ rõ là Lăng Thanh Nguyệt vẫn là Giang Hân Hình vẫn là ai nói quá, Hải Thành thủ lĩnh cũng là nữ. Sở Dĩ Triển Phong cũng không phải là không có phương diện này suy đoán, chỉ là cũng không có hướng càng suy nghĩ sâu xa. Hiện tại suy đoán của mình bỗng nhiên bị Lý Sướng Lân xác minh, Triển Phong nói thật cũng không phải rất kinh ngạc, chính là nàng dĩ nhiên mộ hại. Tuy là còn không xác định là thật không nữa mộ hại, nhưng Lý Sướng Lân đều có thể đem cái này gọi điện thoại tới mình nơi này, như vậy sự tình nhất định là vô cùng nghiêm trọng. Chờ, các loại, trước chưa cút. Triển Phong mày kiếm chặt một bích, nói tường tận nói cho cùng là tình huống gì? Nàng gặp nguy hiểm gì? càn kẽ nói cho ta nghe một chút đi, ta lát nữa sẽ cùng ngươi nói đi. Hiện tại ta muốn đi an bài một vòng mới lục soát cứu hành động. Lý Sướng lân bên kia cũng không cự tuyệt, nói một câu như vậy phía sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Triển Phong cầm điện thoại di động rơi vào trầm tư, an bài một vòng mới lục soát cứu. vậy chứng minh hoàn toàn chính xác còn không có chứng cứ chứng minh chính mình tốt lắm tỷ tỷ đã chết, gặp nạn. bất quá nàng làm như đường đường Hải Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, làm sao sẽ gặp nạn? Mặc dù là muốn đi đại dương bên trong làm chuyện gì, cũng không cần nàng một người thủ lĩnh tự mình đi vào a. Cũng tỷ như mình bây giờ, rất nhiều nhiệm vụ. Trực tiếp an bài người phía dưới đi làm thì tốt rồi, hoàn toàn không cần phải. Thân lực thân uy. Chậm tư bất quá hơn một phút đồng hồ. Triển Phong lúc này đứng dậy, bên hai lúa mạch chúng nói ra, "Ta đi một chuyến Hải Thành, các ngươi ở nhà giữ nhà." Lăng Thanh Nguyệt chúng nữ đang ở trong phòng khách chơi game, nghe được Triển Phong nói, dồn dập nhìn về phía từ trong phòng đi ra Triển Phong lăng rõ ràng lại nghi hoặc hỏi đi Hải Thành. "Ngươi đi Hải Thành làm cái gì?" Triển Phong lắc đầu, "Không có việc gì, đi có chút việc, các ngươi ở doanh địa đợi là được. Có chuyện gì, ta sẽ thông báo các ngươi." Chúng nữ liền không cần phải nhiều lời nữa. Triển Phong thực lực hôm nay các nàng không biết đến cùng mạnh bao nhiêu, nhưng có một chút nhưng có thể khẳng định, lục cấp giòn bì đối với hắn đã hoàn toàn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, có thể đối với triển phong cấu thành uy hiếp chỉ có thất cấp giòn bì, thêm lên triển phong còn có nhiều như vậy thủ đoạn, sợ gì an toàn tính vẫn là không có vấn đề gì. lăng thanh nguyệt liền gật đầu, vậy được, ngươi đi đi, trong nhà có chúng ta nhìn lấy ngươi yên tâm, thông báo chúng nữ một tiếng phía sau, triển phong không dừng lại nữa đi ra bên ngoài, suy nghĩ một chút, trực tiếp ngồi lên phi cơ chữ thăng tự mình lái một chiếc máy bay trực thăng hướng phía hải thành bên kia bay đi liền chính mình những thứ kia thuộc hạ đều học xong làm sao lái máy bay trực thăng triển phong cũng tự nhiên là rút không học xong đối với hắn hiện tại mà nói mở thứ này cũng không khó thậm chí chính là máy bay chiến đấu triển phong hiện tại đều biết lái cái gì đó siêu phụ tải đối với triển phong cái này thân thể tố chất không có bất kỳ áp lực mở máy bay chiến đấu trong mắt hắn liền cùng kỵ xe đạp giống nhau đơn giản thêm bung dung phi cơ trực thăng gào thét cất cánh hướng phía hải thành phương hướng bay đi mấy phía sau một triển phong trực tiếp cho lý sướng lân gọi điện thoại đi qua vừa tiếp thông triển phong liền trực tiếp nói ra ta hiện tại tới Hải Thành, mở phi cơ trực thăng lập tức liền đến bên kia an tĩnh trong nháy mắt sau đó nói ra vẫn là đứng ở chỗ cũ chờ chút ta sẽ quá tới tìm của ngươi Cúp điện thoại quả nhiên công cộng trong kênh liền có người bắt đầu chỉ dẫn hắn máy bay rơi xuống mới vừa đem máy bay hạ xuống Lý Sướng lân liền lái xe một chiếc xưởng đồng xe Việt dã nhanh chóng mà đến hai người đồng thời xuống phi cơ xuống xe triển phong hướng đối phương nhìn lại rất là kinh ngạc đối phương xem ra giống như là rất nhiều ngày cũng không ngủ giống nhau trong ánh mắt tràn đầy tơ máu tóc cũng đầy mờ đã thành từng chùm cái chùm loại kia râu ria xồm xàm tinh thần bề bại, không nghĩ tới ngươi tới thật. Lý Sướng Lân hung hăng xoa một cái khuôn mặt, dường như muốn đem vẻ bại toàn bộ cọ sát, lại trà sát xuống tới một tầng thật dày dầu trơn, nhưng là hoàn toàn chính xác tinh thần một chút, rồi mới lên tiếng. "Triển Phong dừng bay, chuyện của tỷ ta, ta đương nhiên được với tâm. Được rồi, không nói nhiều lời nói nhảm, ta mục đích tới nơi này người cũng biết. Chỉ nói vậy thôi, đến cùng gặp nguy hiểm gì?" Nói xong lời cuối cùng, Triển Phong thần tình cũng nghiêm trọng. Triển Phong sợ dĩ quyết định sẽ đến, thậm chí đến tiếp sau còn có thể tự mình tham dự vào lực soát cứu hành động ở giữa. "Là, thư phàm nha, tóm lại là hô một tiếng thì" Mục đích xác thực nhận đối phương 20 nhánh siêu cấp gen chất thuốc tinh. Hai đâu, nếu biết đối phương là hải thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, như vậy như thế một cái rất tốt mượn hơi quan hệ cơ hội triển phong không thể nào biết buông tha. Chỉ cần nàng không chết, chỉ cần lục soát cứu thành công. Như vậy đem đối với mình kế tiếp một siêu G kế hoạch có cực kỳ trọng đại chỗ tốt. Chỉ ít, siêu cấp gen chất thuốc phối phương, triển phong nói không chừng thật có thể thu vào tay. Thậm chí là đặc cấp gen dược tể, cái kia phối phương khả năng không lấy được, thế nhưng dược tể lại có thể có độ khả thi rất lớn thu vào tay. Thậm chí ở đặc cấp gen dược tể bên trên, còn có một cái vương cấp gen dược tể. Triển Phong nhưng là không có quên chuyện này. Nói chung, nếu có thể, Triển Phong nhất định sẽ đi nghĩ cách cứu viện. đương nhiên nếu như thật sự là quá nguy hiểm, đó cũng không có biện pháp. Mạng nhỏ mình khẳng định tối trọng yếu, chủ yếu nhất là chính mình đối với Đại Dương kia là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Triển Phong đối thoại, Lý Sướng Lân biểu tình hơi hòa hoãn một ít. Có thể là thực sự cho rằng Triển Phong là thủ lĩnh lưu lạc bên ngoài đệ đệ a, chỉ là không biết là thân đệ đệ vẫn là biểu đệ, đường đệ cũng liền có thể hiểu thành cái gì phong, ngược lại đột nhiên nô gia nhưng lại cường đại như vậy. Sở hữu nhiều như vậy vũ khí trang bị đại khái tỷ lệ chính là nhà mình thủ lĩnh tiếp viện. Như vậy vừa nghĩ, hắn liền không tiếp tục lưỡng lự, biểu tình trầm trọng nói ra, "Một tháng trước, thủ lĩnh tự mình đi trước hải đăng quốc đi tiến hành giao dịch. Sau đó nửa tháng trước trở về trên đường, nàng ngồi hai nạn máy bay, cho tới bây giờ đều liên lạc không được." Sự tình chính là đơn giản như vậy, nửa tháng này tới chúng ta phái nhân viên tìm tòi rất nhiều nơi, đều không có tìm được nàng rủi do địa phương. Nhưng nửa tháng này đều đi qua. Hơn nữa còn là ở trên biển dùi do, sợ rằng tỷ lệ sống sót hầu như là số 0. Sở dĩ ngày hôm nay ta mới có thể gọi điện thoại cho ngươi, ngươi là đệ đệ hắn, có biết chuyện này quyền lợi? Đi trước Hải Đăng Quốc tiến hành giao dịch. Triển Phong kinh ngạc. Đối với, tuy là đại tai nạn bạo phát, nhưng ngươi sẽ không cho là theo chúng ta đẳng lòng quốc hữu người sống sót còn sống chứ? Lý Dưỡng Lân hồi đáp, ở những quốc gia khác cũng có rất nhiều người may mắn còn sống sót. Hải Đăng Quốc chính là trong đó tối cường đại, hoặc có lẽ là Hải Đăng quốc là cả thiên làm tinh tối cường đại người sống sót hội tụ, bao quát bây giờ siêu cấp gen du thể, chính là Hải Đăng quốc dẫn đầu, sau đó các quốc gia quốc gia cho thuê lại tiêm khoa học gia nghiên cứu ra được thậm chí bao gồm tinh hạch nguồn năng lượng kỹ thuật. Nói chung, chúng ta đằng lòng quốc cùng ngoại quốc, Những thế lực kia giữa liên hệ chẳng bao giờ đứt đoạn. Toàn cầu liên hợp dưới, nhân loại chúng ta mới có thể có lấy ở cái này mà thế ngoan cường còn sống, đồng thời còn nghiên cứu ra nhiều như vậy đối kháng giòm bị đồ vật. Nghe xong Lý Sướng Lân phen này giải thích, Triện Phong xem như là triệt để hoàn nhiên. Triệt để minh bạch rồi cái thế giới này cơ cấu. Thật ra thì vẫn là cùng đại thai nạn phía trước không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất là, nhân loại không còn là cái thế giới này chủ thể. Thế nhưng nguyên bản những quốc gia kia nhân loại lại vẫn tồn tại như cũ lấy, cùng đang long nước tình huống chắc là không sai biệt lắm. Triển Phong lại hỏi, như vậy trong Đại Dương rốt cuộc là cái tình huống gì? Nếu như muốn đi lục soát cứu, nhất định là muốn trực tiếp đối mặt Đại Dương. Nghe Triển Phong nói đến chỗ này Hải Dương, Lý Sướng lân thần sắc lại ngưng trọng vài phần. Hải Dương, là nhân loại chúng ta cho tới bây giờ cũng không muốn làm sao dây vào tiếp xúc tuyệt đối khu vực nguy hiểm, thậm chí đều không dám tùy tiện ở trên biển làm ra động tĩnh quá lớn. Sinh vật biển nhiều lắm, mà những sinh vật này tất cả đều biến dị thành zombie, hoặc là liền giòn bi thu càng thích hợp hơn. Số lượng nhiều như vậy càng có khả năng này sinh ra cường đại zombie thu tới ở trên đất bằng phi thường hiếm thấy thất cấp zombie ở trong đại dương trên thực tế phi thường thông thường thậm chí còn có bát cấp zombie tồn tại thậm chí còn là siêu việt bát cấp zombie đại nhân vật khủng bố sở dĩ thủ linh còn sống tỷ lệ thật quá thấp bất quá chỉ cần một ngày không có tìm được nàng ta thì sẽ một một mạch tìm một chút đi triền phong biểu tình cũng từ sợ không có ngưng trọng hải dương xem ra xa xa so với chính mình đoán nguy hiểm nhiều lắm như vậy chính mình đến cùng muốn hay không đi nghĩ cách cứu viện đâu mà bên kia lý sướng lân vẫn còn nói lấy bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng trong đại dương giòn bị thú bọn họ coi như biến dị rồi trong gen thuộc tính lại sẽ không phát sinh quá lớn chuyển biến đương nhiên cũng không phải nói trong đại dương giòn bị thú không cách nào ly khai thủy cũng đã là giòn bị khẳng định có thể rời đi nước biển thế nhưng dưới bình thường tình huống là tuyệt đối sẽ không rời đi hơn nữa cách mở thủy những thứ này giòn bị thú sức chiến đấu đều sẽ suy yếu rất lớn như vậy những thứ này giòn bị thú sẽ hay không phi hành ta nhớ được chúng ta đằng long quốc đã có một chỉ giòn bị thú dị biến ra khỏi cánh cụ bị năng lực phi hành đi triển phong hỏi lại đối với ừ. Giòn bỉ thú có dị biến có thể bay được, thế nhưng vô cùng vô cùng thiếu. Điểm ấy ngược lại là không cần quá lo lắng. Lý Sướng Lân hồi đáp, vẫn là câu nói kia. Dù cho trong đại dương giòn bỉ thú dị biến ra khỏi năng lực phi hành, nhưng là vẫn là trong đại dương giòn bỉ thú, sẽ không dễ dàng ly khai nước biển, lại sức chiến đấu đồng dạng sau đó hàng rất nhiều. Nghe xong Lý Sướng Lân phen này giải thích, Triển Phong không có vấn đề. Trầm Ngâm nửa ngày, lúc này trầm giọng nói, tốt, ta cũng gia nhập vào lục soát cứu hàng ngu ở giữa, nói cho ta biết một cái đại khái vị trí. Ngươi, Lý Sướng Lân mẩn người, chậm nhanh chóng lắc đầu, ngươi không được, ngươi đi cũng không dùng. Ta gọi điện thoại cho ngươi, chỉ là bởi vì ngươi là thủ lĩnh đệ đệ, có tư cách biết tỉ tỉ ngươi tình huống ta chẳng bao giờ trông cậy vào ngươi đi nghĩ cách cứu Viên nàng. Triển Phong biết Lý Sướng Lân nói lời nói này, rõ ràng cho thấy ở ghét bỏ thực lực của chính mình yếu. Cái này cũng bình thường ở trong mắt Lý Sướng Lân, chính mình nhiều lắm chính là một cái ngũ phẩm hậu kỳ cao đẳng siêu cấp tân nhân loại mà thôi. Mà ngũ phẩm hậu kỳ, căn bản không thế nào sẽ dùng đường nói gặp phải những thứ kia thất cấp, thậm chí còn là bát cấp giòn Chính là gặp phải năm cấp, lục cấp giòn năm cấp có tốt, lục cấp giòn chính mình chỉ định ngừng. Triển Phong cũng không giải thích nhiều như vậy, thản nhiên nói chính ngươi tất cả nói nàng là tỷ của ta bây giờ biết nàng sinh tử chưa biết ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến chuyện này không cần nói ngươi coi như không nói cho ta những tin tức này ta cũng sẽ chính mình đi lục soát cứu ngoài ra ta cũng không cho là ta vận khí sẽ rất sai kém đến nỗi sẽ gặp phải những thứ kêu biết phi hành cao cấp zombie. thấy triển phong nói xong như vậy kiên định lý sướng lân chân mày cao lại suy nghĩ khoảng khắc rốt cuộc ngẩng đầu lên nói đi chờ chút ta liền sẽ cho người đem lục soát cứu tình huống nói cho ngươi biết chính ngươi cẩn thận một chút ta ta sẽ không theo ngươi cùng đi chờ chút tự ta sẽ đi lục soát cứu Ngươi cũng tốt nhất nhiều mấy người, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặt khác có tình huống gì, nhớ kỹ trước tiên gọi điện thoại cho ta. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, yên tâm, ta biết rồi. Lý Sướng Lân cũng không phải kéo dài người, nếu quyết định, vậy không chần chờ nữa. Tuy nói Triển Phong thực lực này hắn đúng là không thế nào để ý, nhưng tóm lại cũng là một phần lực lượng. Hiện tại Hải Thành căn cứ sinh tồn 8 phần 10 lực lượng đều phải đi ra ngoài lục soát cứu, cuối cùng hai thành là thế nào cũng không thể vận dụng. Bằng không một ngày phát sinh nguy hiểm gì, tình huống kia khả năng liền nghiêm trọng. Có thể nhiều một chiếc máy bay trực thăng đi lục soát cứu, cũng có thể có càng hơn hơn lục xuất lục soát cứu được thủ lĩnh. Tuy là hắn đối với thủ lĩnh sống sót đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì nhưng chết phải thấy thi thể đúng chứ một phần vậy đâu rất nhanh lý sướng lân cũng làm người ta đem ra một tấm bản đồ trên bản đồ là một cái hải đồ mặt trên dùng vòng đỏ quay vòng vẽ một khu vực vòng đỏ trong vòng còn có mấy cái xiên cái hải vực này chính là thủ lĩnh rủi ro khu vực những thứ này xiên là đã siêu tầm qua lý sướng lân cho triển phong giải thích triển phong gật đầu cầm hải đồ nhìn mấy lần nói ra đi đã biết ừ vậy cứ như thế ta tiếp tục đi dưới sự an bài một nhóm lục soát cứu nhân viên lý sướng lân nói ra chờ các loại an bài song ta sẽ cũng xuất động chính ngươi tìm kiếm một đường kia đường đi siêu tầm chính là có bất kỳ tình huống gì đều gọi điện thoại cho ta dừng một chút lý sướng lân lại nói ồ đối với ngươi đây cũng là một trận gờ dạ viễn phi cơ trực thăng đúng không tin có đủ hay không có muốn hay không ta khiến người ta cho ngươi đưa tới mấy bộ tin miễn cho chạy đến trên đường thiết điện liền nguy hiểm triển phong lắc đầu không cần tự ta chuẩn bị rất nhiều phi cái 10 ngày nửa tháng đều có chuẩn bị nhiều như vậy xem ra ngươi lần này xác thực đến có chuẩn bị lý sướng lân liền không nói thêm nữa cùng Triển Phong lần nữa dặn dò vài câu phía sau, liền vội vã ly khai. Mà Triển Phong cũng không lời nói nhảm, trực tiếp lên máy bay chỗ tài xế ngồi, đem hải đồ bày ra chỗ ngồi kế tài xế bên trên, khởi động phi cơ trực thẳng, hướng phía Hải Dương phương hướng bay đi. Còn như tin, đừng nói 10 ngày nửa tháng, hắn hệ thống trong không gian chứa được tin, phi cái 1-2 năm bất lạc địa đều được, bao quát ăn cũng là như vậy. Huống chi coi như thật không có, giao dịch không phải xong, việc nhỏ, ngắm biển rộng vô tận, nhìn như gió êm sóng lặng, máy móc. Nhưng Triển Phong cũng đã tự lý sướng lân trong miệng biết được, cái này hải lý đến cùng tràn đầy như thế nào khủng bố nguy mà làm cho Triển Phong có chút kinh ngạc chính là, hắn phát hiện, đường ven biển dĩ nhiên có vây quanh một vòng lớn từ đây, mặt trên có trùng điệp binh sĩ gác lấy. Xem ra trong đại dương nguy hiểm, đúng là khá là khủng bố. Bất quá những nguy hiểm này đối với Triển Phong mà nói về thật không coi vào đâu. Nguy hiểm khẳng định vẫn là sẽ có. Nhưng chỉ cần không phải gặp phải thành quần kết đội cao cấp zombie, cũng hoặc là là bắt cấp trở lên zombie, hắn Triển Phong thì có lòng tin sống sót. Thật coi những ngày qua giao dịch giá trị trắng phục lạc. Ký chủ, Triển Phong Tuổi tác: 21, lực lượng: 940 tốc độ, 949 thể chất, 943 điểm giao dịch, 9213. Cái này chính là triển phong thực lực hôm nay, chỉ kém vài chục điểm là có thể đạt được thất cấp zombie tiêu chuẩn thấp nhất, lại tăng thêm chính mình hệ thống trong không gian vô số chuẩn bị ở sau. Triển phong tin tưởng, quản chi gặp phải thất cấp zombie, chỉ cần mình không phải hành chiến, một lòng chạy trốn là tuyệt đối có thể chạy thoát. Ngươi hỏi vì sao? Bởi vì vũ quốc bên kia đặc biệt vì triển phong nghiên cứu thiết kế một cái không có sức chiến đấu, lại chuyên môn dùng để chạy trốn phi hành khí cái kia khoản phi hành khí dường như một cái thôi, không lớn, rất nhỏ, chính là cái loại này mẹ gặp qua chưa? rất nhỏ rất dài, chỉ có thể ngồi một cái người, mà lại còn lan nửa nằm ngồi một người cái loại này thuyền. đối với cái này phi hành khí đại khái chính là bộ dáng kia, chỉ có thể ngồi một cái người, nhưng là lại là ống phun khói thức, không cụ bị bất kỳ chiến đấu nào lực. bởi vì chỉ vì truy cầu tốc độ, tốc độ, hay là tốc độ, phía sau gắn thêm trực tiếp chính là một cái hỏa tiễn động cơ. sau đó dầu cháy cũng chỉ có thể cung ứng phi hành hai hơn trăm km, bởi vì quá nhỏ. thế nhưng tốc độ. Lại nhanh đến thái quá. Đạt được tốc độ ánh sáng đó là không có khả năng. Tốc độ ánh sáng ước tương đương với 88,000 mạch. Bất quá, cái này siêu cấp đảo sinh phi hành khí, lại đạt tới 190 mạch. Cái tốc độ này. Nói thực sự. Bát cấp zombie đều đệm không lên. Nói trung thực, Có thứ này. Triển phong một lòng chỉ nghĩ lấy chạy chối chết nói, là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là hắn làm ra lần này quyết định chân chính sức mạnh chỗ. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyện. chương 138, siêu huy tìm được người sống, hảo tỷ tỷ là ai? gào thét gió thổi trên biển, mang theo độc hữu hải mùi. hôm nay khí trời cũng phi thường tốt, vạn dặm không mây, mặt trời chói chang, ngàn mét trên bầu trời, một chiếc máy bay trực thăng một số gần như im lặng phi hành, vừa dùng nã nổ rồi mũi tìm kiếm toàn bộ khả năng tồn tại dấu hiệu, vừa dùng điện thoại vệ tinh cùng trong doanh trại liên lạc. có cái này nã nổ rồi mũi ở, chiến phong hoàn toàn không cần giống như cái khác siêu cứu nhân viên giống nhau, cần cần phải rất thấp đi siêu tầm. như vậy không thể nghi ngờ sẽ rất nguy hiểm chỉ sợ bọn họ phi cơ trực thăng cũng không bao nhiêu thanh âm, thế nhưng Hải lý những thứ này dòm bị thú cũng không phải là người mù, giống như Triển Phong cái này dạng, bay ở mấy ngàn mét trên bầu trời, đi qua nà nồ rồi mua đi tìm, vô hình chung lại an toàn nhiều lắm nhiều lắm, mà lúc này dùng điện thoại vệ tinh cùng doanh địa liên hệ, dĩ nhiên chính là nơi đây không có khả năng lại dùng thông tin đi liên lạc, ừm, lần này có thể sẽ cần một đoạn thời gian không ngắn, bất quá doanh địa có bất cứ vấn đề gì, nhớ kỹ trước tiên gọi điện thoại cho ta, Triển Phong dặn dò, các ngươi trong khoảng thời gian này liền cẩn thận ở nhà đợi, không có việc gì đánh một chút trò chơi gì gì đó đều được. Không cần lo lắng cho ta, còn không biết thủ đoạn của ta sao? Bên đầu điện thoại kia truyền đến Lăng Thanh Nguyệt thanh em dễ nghe, vậy được, ngươi bản thân nhiều chú ý là được rồi. Vậy cứ như vậy đi, không nói lạp, chúng ta đi chơi game lạp. Ta đã nói với ngươi, chúng ta đồng minh lập tức phải đem toàn bộ Đằng Long Quốc thống nhất, so với ngươi lợi hại không? Ha ha ha ha U Triển Phong cười khẽ, lợi hại lợi hại. Lăng Thanh Nguyệt nói, đương nhiên là trong trò chơi, chúng nữ ở trong game c cái đồng minh, mỗi ngày cũng không có việc gì liền hướng bên trong nạp tiền, có thể không lợi hại sao? Sau khi cúp điện thoại, Triển Phong thanh thản ổn định tiếp tục lái nổi lên phi cơ trực thăng tới. Lần này, hắn sợ gì không mang chúng nữ đi ra. Ngoại trừ chuyến này rất nguy hiểm, trong nhà cũng nhất định phải các nàng chấn thủ ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là cái kia đảo xanh toa đây chính là cái kia đảo sinh phi hành khí tên. Cái kia hắn đảo xanh toa là chỉ có triển phong có thể sử dụng. Vật kia chỉ có thể vô căn cứ phi hành, không thể cất cánh, cũng không có thể rơi xuống. Chỉ có triển phong sở hữu hệ thống không gian loại vật này ở, tùy thời có thể lấy ra sử dụng, đây cũng là vũ quốc bên kia chuyên môn xét thấy chiến phong một sea gì tình huống, vì chiến phong mà chuyên chúc chế tạo chỉ có hắn có thể dùng một loại cường đại đạo sinh công cụ. Mang chúng nữ qua đây một ngày gặp phải nguy hiểm, mình có thể chạy mất, các nàng sẽ không vận tốt như vậy. Dù sao chỉ có thể phi 200 km 200 km sau đó đâu. Làm sao làm? Triển phong lại bất động. Có thể trong nháy mắt xuất ra cái này, cũng có thể trong nháy mắt xuất ra phi hành mô tơ loại vật này. Đồng thời quan trọng nhất là, chỉ có 200 km ra, tốc độ lại đạt tới kinh khủng 190 mạch. liền nói như thế, mới khởi động, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã xuất hiện 200 km ở ngoài, sau đó cũng không có dầu cháy, té xuống đồng thời, thứ này cũng trực tiếp liền tăng giá, tốc độ thực sự quá nhanh thuần túy một lần sản phẩm. Hay nói một chút, đồ chơi này ngoại trừ Triển Phong, ai có thể dùng tới ba. Siêu tầm đường xá là cực kỳ khô khan nhán nhem chán, lại cần phạm vi siêu tầm thực sự quá tốt đẹp rộng. Triển Phong đã làm xong 500 thời gian dài siêu tầm chuẩn bị, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào chính mình tốt lắm tỷ tỷ có thể kiên trì nổi a. đương nhiên, khả năng lớn nhất là chết. bất quá, Triển Phong nguyện ý đánh cuộc một lần, đánh cuộc đúng, nói như vậy không chừng siêu cấp gen chất thuốc phối phương đã tới rồi, thậm chí còn có thể thu được đặc cấp gen dự tề, thậm chí còn là càng cường đại vương cấp gen dự tề. Nói thật thật cho Triển Phong dùng vương cấp gen rồi tệ, một mình đấu bắt cấp không phải là mộng. chờ, các loại, cái kia thời gian liền thực sự không cần lo lắng cái gì có nguy hiểm hay không, trực tiếp chính là làm. ai dám can đảm khải du, ta tớ mở giờ đan thương thất mã với rơi ngươi, bát phẩm đã triệt để xảy ra chất cải biến. tâm thương xe tăng đại pháo ở Triển Phong trước mặt chính là giấy dán, đúng nghĩa một người chấn áp thiên hạ cái loại này. sở dĩ chính là vì những thứ này lớn vô cùng chỗ tốt, đều đáng ra Triển Phong đánh cuộc một cái. hải đồ, Triển Phong không phải nhìn hiểu sao được, muốn chính hắn chỉ định là đường. Xét bất quá đây là vấn đề nhỏ. Vũ Quốc bên kia còn nhiều mà chuyên gia của phương diện này em mở không tồn tại lạc đường chuyện này. Phi cơ trực thăng lượng điện đã tiêu hao không sai biệt lắm đâu, liền đem phi cơ trực thăng lơ lượn xuống tới. Sau đó từ hệ thống không gian xuất ra mới pin thay, không có bất cứ vấn đề gì. Dù cho phá hư cũng không có gì. Trực tiếp liền giao dịch một chiếc máy bay trực thăng tới tốt lắm. Hiện tại, triển phong sẽ không một lần đem điểm giao dịch dùng xong, biết thường xuyên bị một điểm giữ lại, chính là chờ đấy có tình huống khẩn cấp thời điểm sử dụng đại khái hơn 9000 10000 giao dịch giá trị không sai biệt lắm. Vừa vận 100 tước không gian có thể hối đoái rất nhiều thứ tới, mà vũ quốc bên kia cũng tùy thời vì triển phong chuẩn bị khẩn cấp đồ dùng, tình huống khẩn cấp dưới có thể trong nháy mắt giao dịch đi qua, lớn nhất sát suất bảo đảm triển phong an toàn tính mạng, thậm chí là liên đầu đạn hạt nhân đều chuẩn bị một viên, nay cái đầu đạn hạt nhân liền phóng ở cái kia đặc thù cơ cấu bên trong, có ước chừng một cái doanh tân nhân loại tướng sĩ phòng giữ lấy, hơn nữa còn là sửa trước qua, phóng ra không cần mật mã trở, các loại một siêu di pháp, trực tiếp có thể nổ cái loại này, tùy thời có thể giao dịch cho triển phong thậm chí vì bảo đảm này cái bom nguyên tử tuyệt đối an toàn, trung quanh binh lực lần nữa gia tăng rồi, xe phòng không đã gia tăng rồi rất nhiều. cái này đặc thù cơ cấu năng lực phòng ngự, quả thực so với hoàng cung đều muốn mạnh hơn. siêu tầm là khô khan, là nhảm chán. liên tiếp một tuần, đều cái gì cũng không lục xoát, cuối cùng triển phong thực sự nhảm chán, trực tiếp đem phi cơ trực thăng lái tự động mở ra, sau đó chạy đến cabin, lấy ra điện tử vị nướng, lại ở ngàn mét trên cao bắt đầu chơi xin nướng, khói đặc cuộn cuộn, cũng liền triển phong hàng này mới có thể nghĩ ra như thế cái cho hết thời gian phương pháp xử lý. Không phải cái này dạng tìm việc tình làm, Triển Phong sợ chính mình biến điên. Ngay từ đầu, còn đối với cá nhà táng lớn nhỏ cá heo giòn bi thu thường thường nhảy ra ngoài khơi mà cảm thấy kinh ngạc. Càng đối với thể tích càng thêm vô cùng to lớn cá voi giòn bi thu cảm thấy thán phục. Cái kia hình thể, phản phất như là trong chuyện thần thoại xưa côn. Chứng kiến cái này dáng giòn bi thu, Triển Phong đều cảm thấy da đầu tê dại, làm cho phía sau đi qua hệ thống nhìn một cái, phát hiện tình lính đều là thất cấp, thậm chí con kia cá nhà táng giòn bi càng là bát cấp cấp bậc, thuộc tính khủng bố đến bạo tàn. Mà Triển Phong cũng rốt cuộc biết thất cấp zombie, cùng với bắt cấp zombie một thứ đại khái thuộc tính. Trước tiên, thất cấp zombie, danh giới cuối cùng là 1000 ba loại thuộc tính. Nhưng cụ thể tối cao là bao nhiêu trị số không rõ ràng. Triển Phong đã từng thấy qua một chỉ ba loại thuộc tính 1900 hải báo. Sau đó hệ thống biểu hiện vẫn là thất cấp. Sau đó bắt cấp zombie đâu? Hiện nay còn chỉ thấy quá con kia cá nhà táng zombie thú là cấp 8, vì vậy chỉ biết rõ một đại khái trị số. Ngược lại con kia cá nhà táng zombie thú, tối cao cái kia hạng thuộc tính đạt tới kinh khủng 4193, thấp nhất cái kia hạng thuộc tính thì cũng là 3877 không bố đến làm người ta giận xui, cũng may như thế ít ngày xuống tới, triển phong cũng liền chỉ gặp qua như thế một chỉ, thậm chí có một lần triển phong tâm huyết tới c, muốn nhìn một chút đáy biển rốt cuộc là cái tình hữu gì. Sau đó khống chế được nạ nổ rồi mỗi tiến nhập đáy biển, phát hiện dọn bì thu sát thực vô cùng vô cùng nhiều. Thế nhưng đâu cấp thấp, trung cấp, cao cấp, cùng với đỉnh tiêm dọn bì giữa tỷ lệ trên thực tế cùng lục địa không sai biệt lắm nhiều nhất vẫn là một cấp, thứ nhì là nhị cấp, cái này dạng lần lượt tăng lên. Sở dĩ Hải Dương sẽ có siêu cấp nhiều cao cấp dọn thậm chí đỉnh tiêm dọn tồn tại. Đó là bởi vì số đếm thật sự là quá nhiều, do đó mới có thể so với lục địa càng thêm kinh khủng. Trên thực tế, tỷ lệ cùng lục địa là không sai biệt lắm, cũng tỉ như lục cấp rồng bi thú. Tại đáy biển này cũng không phải là như vậy thông thường, thất cấp thì càng ít, có đôi khi rất lớn một khu vực bên trong, liền một chỉ cấp 7 đều không có, thậm chí lục cấp đều không có. Cấp 8 liền càng không cần phải nói. Ngoại trừ thấy con kia ở ngoài, sẽ không có phát hiện những thứ khác. Còn tiểu cấp, nghỉ ngơi một chút à, trừ phi ngươi vận khí kém đến nỗi cực hạn, bằng không ngươi mấy năm cũng không mang có thể gặp được đến. Thậm chí là đến cùng có hay không cựu cấp tồn tại vẫn là ẩn số đâu. Nói không chừng cấp 8 cũng đồng dạng không có mấy con đâu. Ai biết được? Hải dương quá to lớn, căn bản không người nào biết hải lý rốt cuộc là cái tình huống gì. Nhìn đến đây, Triển Phong nghiến lòng, thoạt nhìn lên cũng không phải là đặc biệt không xong. Lấy sự phát triển của loài người tốc độ, chờ, các loại, so với vương cấp cường hãn hơn gen dược tề mài phát ra rồi phía sau, cũng không thấy rõ liền nhất định đánh không lại những thứ này zombie. Nhân loại vốn có cao cấp trí khôn nhân loại, thủy chung là thế giới này chân chính chủ thể giả. Chỉ cần khiến nhân loại đầy đủ thời gian vài thập niên không đủ liền mấy trăm năm, luôn luôn một ngày như vậy, nhân loại có thể triệt để tiêu diệt giòm bỉ cũng khó nói. đương nhiên, triển phong cũng liền như thế ngắm lại, cùng trước mắt hắn không có gì quan hệ, hắn bất quá liền một cái gần đạt được thất phẩm tân nhân loại mà thôi. suy nghĩ nhiều như vậy hoàn toàn không cần thiết. giờ đồng hồ phía sau, triển phong lại đường tắt một tòa đảo, dựa theo lệ cũ tiếp tục khống chế được nã nổ rồi mũi lên bên trên siêu tầm. mặt trên có rất nhiều giòm bỉ thú, thậm chí còn có một ít hải lý giòm thú cũng ở mặt trên nghỉ lại, nhưng rất đáng tiếc vẫn là không có có bất kỳ phát hiện gì, còn như máy bay hải quất gì gì đó cũng đều hoàn toàn không có phát hiện đối với lần này hắn sớm thành thói quen mở ra phi cơ chữ thăng tiếp tục theo con đường này đường đi về phía trước nếu như nói cái kia vị hảo tỷ tỷ có thể may mắn còn sống như vậy có khả năng nhất chính là đi đến rồi tòa nào đó trên hoang đảo ở trong biển cơ hội là không tồn tại sống sót có khả năng nhưng này một đường ít nói cũng đi ngang qua 20 mươi hòn đảo các đảo gì đều không có triển phong cũng từng bước thất vọng rồi xem ra cái kia vị hảo tỷ tỷ hoàn toàn chính xác thực sự không có mà mỗi ngày lý xướng lân cũng sẽ đúng hạn đánh tới một chiếc điện thoại hỏi nhưng kết quả là đã định trước. Cứ như vậy, lại là 7 ngày trôi qua. Triển Phong đã tại giá cao không bay có chừng nửa tháng. Phi cơ trực thăng đều thu về. Tin đủ, mô tơ điện cũng không đủ như thế tạo. Hắn hiện tại căn bản là dùng phi cơ trực thăng phi 3 ngày, lại dùng vài khung phi hành mô tơ thay phiên lấy phi mỗi ngày. Bảo đảm những thứ này đều có thể đạt được đầy đủ thời gian cooldown. Dù sao phi cơ trực thăng cũng không tiện nghi. Tuy nói chính mình tại vũ quốc bên kia là hữu cầu tất ứng, nhưng có thể tiết kiệm vẫn là tận lực tiết kiệm một cái. Huyết mạch. Nói như thế nào Triển Phong cũng là một cái vũ quốc người, xuyên việt đến rồi thế giới này cũng như trước không sửa đổi được hắn Vũ Quốc người có thể vì chính mình tổ quốc tiết kiệm 1000 vạn liền tiết kiệm 1000 vạn nha. Dù sao loại này phi cơ trực thăng chi phí là thật là quá đắt giá, một trận giá vốn chính là 1000 vạn. Bất chi bất giác lần nữa nửa tháng trôi qua, Triển Phong đã đi ra tìm tòi chọn thời gian một tháng. Cho dù là hắn đều triệt để tuyệt vọng đối với cái kia vị hảo tỷ tỷ có thể còn sống sót, triệt để tuyệt vọng. Vẹn vẹn là hải đồ bên trên cái vòng này quay vòng trong phạm vi, hắn đều qua lại phi hành hơn 10 chuyến đường. Trên đường còn làm bộ trở về hải thành 3 4 chuyến tiếp tế một cái, sau đó đi mới đường bộ tiếp tục sưu tầm dựa theo cái này siêu tầm tốc độ, sợ rằng tối đa có nửa nửa tháng, cái phạm vi này đều có thể siêu tầm song. nhưng từ rủi ro bắt đầu, tổng cộng quá khứ một cái bán nguyện, Triển Phong cũng không cho rằng đối phương còn còn sống, nói không chừng, hoặc là sớm đã bị dòm bi thú ăn, hoặc là đã biến ép. Triển Phong lắc đầu, tuy là đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, nhưng cũng chỉ còn lại có như thế một ít khu vực. lúc này trở về không quay về, đều không gì khác biệt, tới đều tới, không toàn bộ tìm lần, triệt để hết hy vọng, Triển Phong cũng cảm giác tuyệt không có lợi lúc này đã siêu tầm một tháng Chiến Phong trước sau như một làm cho phi cơ trực thăng tự động lấy thẳng tấp phi hành chính hắn thì ngồi ở phòng điều khiển bên trên dùng dao cạo râu thổi mạnh râu mép đột nhiên nã nổ rồi ở mỗi quay chụp trong phạm vi lần thứ hai xuất hiện một hòn đảo Chiến Phong cứ theo lẽ thường không chế được nã nổ rồi mũi hướng hòn đảo kia bay đi khoảng cách hòn đảo kia đại khái còn có hơn ngàn mét xa thời điểm đồng nhiên phát sóng trực tiếp thời gian lênh mắt bạn trên mạng đột nhiên phát một cái đạn mạc ngoa tào có tình huống này đạn mạc lập tức đưa tới Chiến Phong chú ý lực làm cho tinh thần hắn cũng vì đó chấn động bao nhiêu ngày rồi rốt cuộc phát hiện tình huống dị thường, không ngừng bận rộn hỏi tình huống gì, ai phát hiện tình huống gì, vừa nói chuyện, hai mắt cũng là hướng cái kia nã nổ rồi mũi nhìn lên đi, nã nổ rồi mũi như trước nhanh chóng hướng bên kia bay đi, rất nhanh. Triển Phong rốt cuộc thấy được cái này, bạn trên mạng nói tình huống, chỉ thấy trong hình, thứ nhám thạch trưng bày SOS rõ rõ ràng ràng xuất hiện trong hình. Triển Phong nhất thời trong mắt trưởng, khắp khuôn mặt là vui sắc, Ngoa tạo, thật là. Lúc này không nói hai lời, giải trừ lái tự động, lập tức khống chế được phi cơ trực thăng liền hướng bên kia nhanh chóng bay đi, mà nã nổ rồi mũi thì tiếp tục nhanh chóng tiếp cận rất nhanh, lần nữa phát hiện càng nhiều hơn dị thường, 120 tỷ như trừ cái này, cái SOS tiêu chí ở ngoài, cái tòa này trên hải đảo còn có một cái thảm không nữa nhìn, đã gây thành tam tiết máy bay hành khách đụng ngã một mảng lớn cây tối, các loại kim loại, linh kiện tán lạc đầy đất ba S nhìn đến đây, Triển Phong đã trăm phần trăm khẳng định, cái này nhất định chính là tốt lắm tỷ tỷ, nhất định chính là nàng rơi phi cơ địa phương, tìm chọn một tháng A, bất quá càng là đến thời khắc thế này, Triển Phong càng là lãnh tĩnh, đi tới tòa hòn đảo này bầu trời phía sau, hắn cũng không có lập tức xuống phía dưới mà là khống chế được nạ nổ rồi mũi bắt đầu dò xét tòa hòn đảo này tình huống cùng với siêu tầm nàng người còn ở hay không nơi đây còn sống hay không. Triển Phong cũng từ trên cao dùng ống nhòm tìm kiếm. Tòa hòn đảo này cũng không phải là rất lớn. Chín thành đều là sơn xuyên rừng rậm, mà sơn xuyên rừng rậm cũng đại biểu cho nhất định có giòm bi thu tồn tại. Theo bộ này rơi tan máy bay hành khách bốn phía bắt đầu siêu tầm, thậm chí còn chứng kiến không ít đã chết thi thể còn ở trong cabin. Bất quá đều bị bề đầu, còn không có không kịp biến thành giòm cũng không có biến thành giòm cơ hội. Nhìn đến đây, Triển Phong trong lòng rất là vui vẻ điều này nói rõ cái gì. Điều này nói rõ lấy, hai nạn máy bay, nhưng là vẫn có việc người ở. Bằng không những người này đã sớm toàn bộ đều biến thành zombie, mà sẽ không bị người trước giờ bạo đầu. Ấy, được rồi. Kỳ thực cái tiếng SOS đã đầy đủ nói rõ lúc đó nhất định là có người còn sống. Cũng không biết, nhiều ngày như vậy đi qua, có còn hay không còn sống. Nhưng nghĩ đến, chỉ cần dinh dưỡng dược tề sung túc, nên phải vấn đề không lớn. Chỉ là, triển phong rất nhanh lại phát hiện một cái chuyện trọng yếu. Hắn đương nhiên chứng kiến, trên tòa đảo này, zombie thú số lượng dường như xuất kỳ nhiều. Thậm chí trong đó còn rất nhiều trong đại dương zombie thú. Trọng yếu nhất là, rất nhiều nơi đều có tranh đấu qua vết tích, mà những cái này dọn bị thú cũng dường như đang tìm kiếm cái gì. Chu lên, đây khắp núi đổi tìm kiếm cái gì? Đột nhiên, Triển Phong ánh mắt đông lại một cái. Một chỉ so với voi còn lớn hơn lão hổ xuất hiện ở phạm vi nhìn ở giữa. Cái này chỉ cự hổ mắt hổ đỏ thẫm, điều kỳ quái nhất là nó dĩ nhiên dài rồi có hai cái đầu. Hai tấm miệng to như chậu máu, khiến người ta không dám chút nào hoài nghi bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Triển Phong nhìn người bên trái cái sơn động kia, một đạo đạn mạch lần nữa gây nên triển phong chú ý triển phong vội vã thu hồi quan sát con kia cự hồ ánh mắt lần thứ hai thay đổi nạ nổ rồi mỗi màn ảnh hướng bên kia nhìn lại quả nhiên ở phía xa một tòa giữa sơn núi phát hiện một cái động vật quan trọng nhất là cái kia động vật chung quanh thảm thực vật có bị chặt cắt vết tích liền chứng minh không cần suy nghĩ nạ nổ rồi mỗi nhanh chóng đi vào phát hiện cái sơn động này còn rất lớn lại là một không lớn không nhỏ hàng động đá vôi nhưng đây không phải là trọng điểm trọng điểm là triển phong thấy được hai mươi mấy đạo thân ảnh đang hoặc ngồi hoặc nằm đều là nữ tính đã gặp các nàng Triển Phong trong nháy mắt tung một khẩu khí, sống, có việc người, duy chỉ có cũng không biết, chính mình tốt lắm tỷ tỷ đến cùng sống không có còn sống, dường như chính mình cho tới bây giờ đều còn không biết mình tốt lắm tỷ tỷ bộ dạng dài ngắn thế nào, lại tên gọi là gì. Bất quá cái này cũng không thắng được Triển Phong, nếu là Hải Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, khẳng định như vậy là tối cường đại, chỉ là phía trên này tình hình tương đối không lạc quan, không cần đoán cũng biết, cái kia cửu hổ còn có nhiều như vậy dọn bị thú, nhất định là tại siêu tầm tung tích của các nàng, nhưng đều đã đến bước này lui nữa lại cũng không phải là triển phong phong cách, huống chi triển phong cũng không phải cho là mình liền không có cơ hội. nghĩ tới đây lập tức lợi dụng nạ nổ rồi ở mối quan sát, ngược lại triển phong nghĩ xong, nếu như trong đó không có chính mình cái kia hảo tỷ tỷ, hắn không chút do dự rời đi. nếu có liền nghĩ biện pháp cứu nàng, chọn một tháng siêu tầm, cứ như vậy ly khai, triển phong không cam lòng. nghĩ như vậy, những người này thủ tính, trực tiếp toàn bộ phơi bày ở tại triển phong, trước mắt rất xin lỗi, ngày hôm nay có việc liền đổi mới mười chữ, ngày mai bù vào, ngày mai cái tư hai chữ. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 139, đại khí nữ vương đại nhân Mạc Vân Yên. Một mảng lớn thuộc tính xuất hiện ở triển phong trước mặt, thấy triển phong không kịp nhìn, nhưng làm cho Hàn Khiếp sợ là, vẫn là những nữ nhân này thực lực mạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, yếu nhất đều là ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại, số ít là lục phẩm đặc cấp tân nhân loại. Mà một người trong đó, thuộc tính dễ thấy nhất. Tính danh: Mạc Vân Nghiên, tuổi tác: 31, lực lượng: 1871, tốc độ: 1893, thể chất: 1888. Đây là một cái thập phần ưu nhã lại cao quý nữ nhân. Dù cho lúc này y phục tương đối tạm, vẫn như trước không sửa đổi được nàng trong xương tản mát ra cái loại này ưu nhã, cao quý, cùng thành thục đôi mắt lưu chuyển gian, càng có một loại ở lâu lên trước tôn quý và khí thế. Thấy được nàng, Triển Phong lập tức kết luận, nàng nhất định chính là chính mình tốt lắm tỷ tỷ. Hải Thành siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, thực lực của nàng cũng là không gì sánh được bạo tạc. Đây là chân chân thực thực thất phẩm, cũng chính là siêu cấp cùng đặc cấp phía trên vươn cấp. So với chính mình, lại là cao xấp xỉ 1000 điểm tố tính, có thể nói khủng bố cũng là triển phong thấy qua tối cường đại nhân loại vẫn là một nữ nhân bất quá vì ổn thỏa triển phong lập tức xuất ra điện thoại vệ tinh bấm lý sướng lân điện thoại điện thoại chuyển được chuyển đến lý sướng lân ngẩng vai bất kham lại thanh âm thảng hẳn uy triển phong ngươi là có phát hiện gì không vẫn bỏ qua không chuẩn bị tìm đòi. ta tìm được rồi triển phong trầm giọng nói bên kia liền mánh địa cảnh yên lặng xuống một giây kế tiếp lý sướng lân ngạc nhiên điên cuồng hét lên chuyển đến ngươi ngươi nói cái gì ngươi ngươi tìm được thủ lĩnh ba nếu như các ngươi thủ lĩnh gọi là mặc vân yên lời nói vậy thì đúng rồi đúng đúng chúng ta thủ lĩnh chính là để cho mây đen gì ngươi ngươi không biết chúng ta thủ lĩnh gọi cái gì ngươi ngươi không phải đệ đệ nàng sao Lý Sướng lân bên kia bồi rối Triển Phong nhẹ nhạo cười ngươi không hiểu nếu là gọi mặt Vân Niên cái kia không sai ta hiện tại vị trí ở các nàng liền tại trên tòa đảo này Tình Huống Thoạt nhìn lên tương đối nguy cấp dường như xảy ra rất nhiều lần chiến đấu có đại lượng giòm bị thu ở thất cấp giòm bị thu dưới sự hướng dẫn tìm kiếm tung tích của các nàng Lý Sướng lân bên kia thanh em liền gấp rồi hảo hảo hảo ta lập tức phái người tới bất quá khoảng cách quá xa vời chí ít cũng cần một ngày thời gian đi vậy trước tiên cái này dạng ta treo Triển Phong trực tiếp cúp điện thoại sau đó trực tiếp đem phi cơ trực thăng tắt lửa sau đó trực tiếp nảy xuống vung tay lên đem cái này phi cơ trực thăng thu hồi lại vung tay lên một trận phi hành mô tơ liền xuất hiện ở Triển Phong dưới thân cái này một series thao tác Triển Phong đã quen thuộc không gì sánh được chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn khống chế nữa lấy phi hành mô tơ liền nhìn phía dưới bay đi như là đã xác định thân phận của đối phương cái kia liền không có gì đáng nói hắn hiện tại cũng không dám trực tiếp lái máy bay trực thăng đi qua Lái máy bay trực thăng đi tới hang động đá vôi bầu trời buông thang dây ngược lại là có thể tiếp đi các nàng. Thế nhưng chu vi giòm bi nhiều lắm, cao cấp giòm bi cũng quá nhiều. Phi cơ trực thăng ở trên không còn được ở tầng trời thấp, thanh âm, động tĩnh đều vẫn là quá lớn. Chỉ cần tiếp cận 2, 300 trăm mét cao độ, chỉ sợ cũng sẽ khiến con kia song đầu cự hổ chú ý. Sau đó lấy tốc độ của nó, sợ rằng phi cơ trực thăng cũng còn không ngừng ổn, cũng đã chạy tới. Con kia song đầu cự hổ triển phong nhìn rồi, thực lực cũng không so với mặc vân Yên sai. Quan trọng nhất là trên đảo này thất cấp giòm cũng không chỉ đầu kia song đầu cự hổ. Triển phong lại đang một bên khác. Phát hiện một chỉ đồng dạng là cấp 7 dòm bị thú chỉ hình thể đồng dạng khổng lồ loài gấu dòm bị thú Lại không thể so với con kia song đầu cự hồ nhỏ yếu Chứng kiến bọn họ Triển phong xem như là biết, vì sao mặc vân yên mạnh như vậy, nàng thuộc hạ cũng đều mạnh như vậy, lại chỉ có thể ẩn nút Xác thực Cương thịnh trở lại, cũng không biện pháp một mình đấu hai con cũng không so với nàng yếu thất cấp dòm bị thú vương Nghĩ như vậy phi hành mô tơ đã tới hang động đá vôi bầu trời Độ cao này, coi như là phi hành ma đảo động tinh cũng là không nhỏ cũng rất dễ dàng gây nên cái kia hai con thất cấp giòm bỉ thú vương chú ý cũng may cái này hang động đá vôi chu vi cũng không có rất nhiều tan thú hạ xuống tới 100 m cao độ phía sau triển phong trực tiếp đem cái này vừa thu lại người toàn bộ thẳng tắp ngã xuống độ cao này đối với người bình thường nhất định là chắc chắn phải chết đối với triển phong mà nói còn không phải vấn đề gì lúc này trong động đá vôi bầu không khí hiện ra rất là trầm trọng chu vi răng đầy cao cấp giòm bỉ làm cho các nàng nội tâm tràn đầy tuyệt vọng hơn nữa đã qua hơn một tháng còn không có tìm tới nơi này nói không chừng căn cứ sinh tồn đã triệt để bỏ qua tìm kiếm nhận định các nàng đã chết trong mọi người tâm đều là tuyệt vọng minh vân yên một đôi thâm thúy thu thủy đôi mắt sáng nhìn lấy hang động đá vôi nơi nào đó đẹp đến cực hạn cũng thành thục đến rồi cực hạn trên khuôn mặt nhìn không ra nội tâm nàng vui cùng nộ toàn bộ đều sung mãn lấy bình tĩnh dường như trung quanh hiểm cũng không có ảnh hưởng đến nàng lúc này trong đầu của nàng gần đang suy nghĩ cái gì một vấn đề nếu như mình là tu tiên giả dù cho chỉ là trúc cơ kỳ tu tiên giả chỉ sợ cũng có thể an toàn không lừa bị chứ dựa theo những thứ kia sách vở nội dung bên trong trúc cơ kỳ tu tiên giả liền có thể phi thiên độ địa đạp kiếm mà đi ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người được rồi còn có cái kia biến thành hồn hoàn thọ đến cùng có hay không bị phục sinh thành công đâu? còn có cái kia họ lâm hoa tâm đại củ cải cuối cùng đến cùng có hay không cùng nguyệt nha nhi đi tới cuối cùng đâu? cùng với hắn thê tử sư phụ sư thúc có hay không đều được hắn thê tử? còn có còn có cũng không biết cuối cùng cái kia họ triệu cùng họ hà có hay không tiêu tan hiểm khích lúc trước? cái kia họ hà đến cùng phát không có phát hiện? cái kia họ triệu trên thực tế cùng họ ứng chỉ là đám cưới giả đâu? cuối cùng cái kia nhặt được đệ đệ có hay không đã biết rồi thân phận của ta đâu? hắn sẽ hay không bởi vì hơn một tháng không liên lạc được ta làm ta lo lắng đâu? ha ha Có lẽ. Biết, nghĩ tới đây, Mạc Vân Yên khẽ gật đầu một cái. Thực sự rất đáng tiếc đâu. Còn có thật là nhiều thư đều không có nhìn xong, đều do cái kia tiện nghi đệ đệ, mỗi lần đều cố ý câu mời ta. Phát rất nhiều hắn biên thư tới, lại luôn không phát kết cục cho ta. Như vậy trong lúc miên man suy nghĩ, dĩ nhiên, nàng trong lòng hơi động. Đột nhiên hướng hang động đá vôi trước cửa nhìn lại. Một giây kế tiếp, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Zombie. Hắc ảnh chợt vừa xuất hiện, những cô gái này liền dồn dập phản xạ có điều kiện từ dưới đất nhảy dựng lên, trong miệng tháp a, gọi đồng đội. Nhưng sau một khắc, các nàng toàn bộ đều ngơ ngẩn. Bao quát Mặc Vân Yên đều ngơ ngẩn. Vân Yên tỷ, một đạo trong trẻo thanh âm nam tử từ ngoài động truyền đến, đang chuẩn bị động thủ chúng nữ dồn dập hẳn ra. Sau đó từng cái trong nháy mắt mừng như điên đứng lên. Đúng, đúng nhân loại. A, là Hải Thành lục soát cứu, bọn họ rốt cuộc tìm được chúng ta. Thật sự là quá tốt. Được cứu rồi, chúng ta rốt cuộc được cứu rồi, Nữ vương, nữ vương, chúng ta được cứu rồi. Hơn một tháng tới nay tuyệt vọng, làm cho các nàng nội tâm kiềm nén thật lâu tâm tình, lúc này rốt cuộc triệt để bộc phát ra. Từng cái nữ tử mừng đến chạy nước mắt. Duy chỉ có Mạc Vân Yên vẫn là biểu tình kinh ngạc. Chỉ có nàng mới, chỉ có chú ý tới đối phương xưng hô. Vân Yên? Tỷ? Đây là chưa bao giờ có người hô qua một loại xưng hô đột nhiên, nội tâm của nàng dường như nghĩ tới khả năng nào đó. Dù cho lanh tĩnh như nàng, đôi mắt đẹp ở chôn sâu trong đều không tự chủ được hiện ra vẻ khiếp sợ cùng khó có thể tin. Chỉ thấy, trước cửa đạo hắc ảnh kia chậm rãi đi đứng lên, sau đó trực tiếp mở ra một cái ngọn đèn, đem chọn cái trong động đá vôi chiếu sáng giống như ban ngày. Mạc Vân Yên nhìn chằm chằm lại đạo thân ảnh cao lớn, rất tuấn tú, rất dữ dỡ, rất to lãng. Mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt thì mang theo tiểu ý không chút nào né tránh nhìn thẳng chính mình. Nàng ngột tin, chính mình chưa từng gặp mặt trước nam tử này. Triển Phong không để ý đến những nữ nhân này, mà là đi thẳng tới khuôn mặt bình tĩnh Mặc Vân Yên trước mặt, khẽ cười nói, "Làm sao? Hảo tỷ tỷ của ta, ta đệ một lần bạn trên mạng gặp mặt, làm sao không cho điểm phản ứng?" Nghe được Triển Phong lời nói, Mặc Vân Yên rốt cuộc tin chắc nội tâm suy đoán. Nguyên Lai, thật là hắn, nhưng là, thế nào lại là hắn? Làm sao? Có thể là hắn? Nàng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều khả năng, cũng nghĩ tới bị hại thành siêu cứu đội nhân tìm được nhưng làm sao đều sẽ không nghĩ tới ở trong tuyệt vọng, giống như một sợi quang xuất hiện ở trước mắt mình, vậy mà lại là cái kia nhặt được tiện nghi đệ đệ. Triển Phong, dù cho trong lòng lại như thế nào không bình tĩnh, trên mặt cũng không biết biểu hiện ra mảy may. nhẹ nhàng gõ đầu, dễ nghe đến rồi cực hạn thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Nguyên lai là ngươi, cũng không nghĩ đến sẽ là ngươi. Nói xong, một đôi mắt đẹp nhìn nhiều Triển Phong vài lần, ngươi cùng ta trong tưởng tượng không giống với. Vì sao không thể là ta? Ngươi là tỷ của ta, ngươi gặp phải nguy hiểm, ta đây làm đệ đệ qua đây cứu ngươi. Không phải phải. Triển Phong cười khẽ, bất quá. Nơi nào cũng như ngươi tưởng tượng không giống với. Mạc Vân Yên nhưng chưa trả lời Triển Phong lời này, nhìn một chút Triển Phong phía sau, làm sao lại ngươi một người? Cái kia Lý Sướng Lân ta đã liên hệ hắn, không trải qua đợi đến một ngày sau hắn mới có thể tới. Triển Phong hồi đáp, Mạc Vân Yên liền gật đầu, đột nhiên hướng Triển Phong đưa tay, đem ngươi điện thoại vệ tinh cho ta dùng một chút. Triển Phong cũng không nói nhiều, đem điện thoại vệ tinh đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận, mà bắt đầu gọi điện thoại. Chờ, các loại, điện thoại sau khi tiếp thông, Triển Phong dường như chứng kiến, khí chất của nàng lại có chút không giống. So với vừa rồi còn có uy nghiêm, cũng giống như càng thêm cao quý là bản vương mấy ngày này hải thành nhưng có chuyện gì phát sinh bản vương sao lại dễ dàng chết như vậy đừng có khóc lập tức đến đây cứu viện bản vương nơi này là viện dương khu vực trên đảo vốn là có hai con giòm bị thú vương bản vương đã kích thương một chỉ giòm bị hải thú vương vô cùng có khả năng đến tiếp sau còn có nhiều hơn càng cường đại hải thú vây công bản vương Ừm, vậy liền cái này dạng cũng không biết điện thoại bên kia nói gì đó Mạc vân yên chỉ là lắc đắc vài câu phía sau liền cúp điện thoại sau đó một đôi thâm thúy thu thủy đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào triển phòng đột nhiên hỏi cái kia họ lâm người cuối cùng nhưng là cùng hắn thê tử sư phụ, các sư thúc ở cùng một chỗ, còn có hắn mẫu thân của thê tử, có hay không cũng, Triển Phong sửng sốt, chợt cũng biết nàng hỏi cái gì, nhìn lấy chu vi nhất bang rơi vào trong sương mù các cô đường, Triển Phong gãi đầu một cái, xem ra chính mình cái này hảo tỉ tỉ là thật đối với những tiểu thuyết đó chúng độc quá sâu, đều lúc này, cư nhiên tờ mở giờ hỏi ta tiểu thuyết đến tiếp sau tình tiết, bất quá ở đối phương ánh mắt bình tĩnh nhìn soi mói, Triển Phong vẫn trả lời, cùng hắn thê tử sư phụ cùng sư thúc đều ở cùng một chỗ, mà hắn mặt khác một cái mẫu thân của thê tử, nghe lời này một cái, Mặc Vân Yên liền ngang một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, hiển nhiên không nguyện nghe nữa. Triển Phong liền ngốc đứng ở chỗ này, hắn lăng lăng, trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là làm gì. Không. Sau một lát, Mạc Vân Yên lại tựa như mới nhớ tới cái gì, chỉ chỉ một tảng đá, "Ngươi ngồi. Bản vương hỏi ngươi chút sự tình." Triển Phong mắt trợn trắng lên, "Ta không phải ngồi, ta nói. Ngươi bây giờ là không phải không biết mình tình cảnh à. Chu vi nhiều như vậy zombie, ngươi làm sao như thế vẫn ung dung, một chút cũng không lo lắng?" Mạc Vân Yên mở ra, dường như con la đệ một lần có người cư tuyệt mình lời nói bất quá nghĩ đến Triển Phong cũng không phải là mình thuộc hạ, Thản Nhiên nói, vì sao phải lo lắng? Không phải mới vừa đã liên lạc Hải Thành sao? Bản Vương hỏi ngươi, ngươi tại sao lại tới cứu ta? Triển Phong nuốt bay, ngươi không phải tỷ của ta sao? Ta không tới cứu ngươi là ai tới cứu ngươi? Mặc Vân Yên một đôi thâm thúy con ngươi liền yên lặng nhìn chăm chú vào Triển Phong, như muốn đem Triển Phong nội tâm cho xem thấu. Nhưng Triển Phong có thể không phải là của nàng thuộc hạ, cứ như vậy Thản Nhiên cùng nàng nhìn nhau hơn đôi mắt này là thật thật đẹp. Đây là Triển Phong duy nhất ý tưởng. Mặc Vân Yên liền không có lợi trong vấn đề này hỏi nhiều, trầm mặc một chút, nói ra. Lần này ngươi tới cứu ta, bản vương rất cảm kích. Sau này, ngươi cái kia Phong Nguyệt, bản vương tạ cô. Triển Phong bật cười, "Hoắc, ta đây có thể cảm ơn nhiều ngày rồi." Triển Phong không muốn cùng cái này Mặc Vân Yên tiếp tục trò chuyện những thứ này có không có nhiều lời, trực tiếp hỏi, "Ta nghe Lý Dương lớn nói, ngươi lần này là đi Hải Đăng Quốc tiến hành giao dịch." Mặc Vân Yên nhẹ nhàng gõ đầu, "Đúng vậy, mới một nhóm đặc cấp gen dược tê đi ra, chính chúng ta sản lượng không đủ, chỉ có thể từ trong tay bọn họ mua sắm." Dường như biết Triển Phong muốn hỏi cái gì, cũng không đợi Triển Phong hỏi lại, nàng liền tự mình nói ra, "Lần này hai nạn máy bay, là gặp cường ký lưu." lại sau đó gặp giòm bì chìm quân Dương, thêm lên máy bay niên Đại xa xưa, liền rủi ro. Dừng một chút, đột nhiên hướng về phía một nữ vây tay, cái kia nữ nhân vội vã đi lên. Sau đó Mạc Vân Yên liền trực tiếp đem đối phương cầm trong tay Dương mật mã cầm tới, Điền mật mã bảo mở ra Dương mật mã, bên trong là dòm rạp không sai biệt lắm sáu nhánh gen du tề. Đây cũng là lần giao dịch này tới được đặc cấp gen du tề, ngươi tới cứu ta, lại đem bản vương tin tức truyền đạt cho Hải Thành, ta rất cảm kích. Mặc Vận Yên từ đó lấy ra chọn phân nửa tới, đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt nói ra, cái này ba nhánh, thuận tiện lần này lễ vật của ngươi. Nói liền đem trong đó chọn 30 nhánh đặc cấp gen dược tề đưa tới. Triển Phong người đều ngu. Hắn phía trước còn tìm nghĩ làm sao làm đến đặc cấp gen dược tề đâu. Kết quả, cái này hảo tỷ tỷ thật không ngờ phong khoáng, cũng không cần tự mình nói, liền trực tiếp tặng cho chính mình. 30 nhánh. 30 nhánh đặc cấp gen dược tề. Mạc Vân Nghiên vẫn còn tiếp tục nói, ngoại trừ vương cấp gen dược tề ta không lấy được, siêu cấp gen dược tề, ta sau đó cũng sẽ cho ngươi 300 nhánh. Đây đã là chúng ta hải thành trước mắt hàng tích chữ, sau đó nếu như ngươi còn muốn, được đợi lát nữa mấy năm. Triển Phong kinh ngạc đến người. Ngoa đảo, ta cái này hảo tỷ tỷ cũng quá tớ mở giờ hảo phong a nếu nhân gia đều đã đem 30 nhánh đặc cấp gen dược tề đưa tới trước mặt mình triện phong há lại có không thu lý lẽ hơn nữa tự mình tiến tới cứu nàng lúc đó chẳng phải chạy mấy thứ này tới sao lúc này cũng không khách khí nhận lấy cười nói ta đây sẽ không khách khí ồ cái kia siêu cấp gen chất tốt nói nếu như có thể ta muốn trực tiếp phải thừa vương nếu hảo tỷ tỷ làm việc như thế lưu loát thẳng thắn triện phong cũng không phải ma kỳ nhân nói thẳng ra yêu cầu của mình mặc vân yên mày liếu hơi nhíu lại ngươi muốn cái kia làm cái gì Siêu cấp gen chất thuốc một ít tài liệu hạn chế rất cao, lại đối với sinh sản thiết bị yêu cầu rất cao. Triển Phong cười cười, ta đây rõ ràng, bất quá biện pháp là người nghĩ nha, nói không chừng sau này ta thì có biện pháp sản xuất được đâu. Mạc Vân Yên liền nhìn chằm chằm Triển Phong liếc mắt, đông nhiên khẽ gật đầu, thản nhiên nói, có thể, trở về Hải Thành, bản vương liền cho ngươi. Nghe được Mạc Vân Yên đáp ứng rồi chuyện này, Triển Phong nội tâm được tê là một cái vui vẻ. Siêu cấp gen chất thuốc phối phương, hắn chính là mơ ước cực kỳ lâu, vốn cho là rất khó lấy đến, nhưng không nghĩ tới cái này hảo tỷ tỷ là thật là đại khí. Thu hồi 30 nhánh đặc cấp gen dược thể, Triển Phong trong lòng cười như hoa nở, rất muốn hiện tại liền sử dụng, nhưng hắn cố nín lại, trầm mặc một chút, Mạc Vân Yên đột nhiên hỏi ngươi kiểm tra hay không lo gia nhập vào chúng ta hải thành. Triển Phong ngạc nhiên, lại cười khẽ gật đầu một cái, ta càng ưa thích chính mình phát triển tốt. Mạc Vân Yên cũng không miễn cưỡng, ngươi là làm sao tới? Lại là như thế nào tìm được bản vương? Ta lái máy bay trực thăng tới, mới vừa dùng ống nhòm phát hiện trên bãi cắt tín hiệu cầu cứu, liền trực tiếp đủ phi cơ trực thăng, chính mình rơi xuống. Thì ra là thế. Mạc Vân Yên không có hỏi nhiều nữa bọn họ còn cần sau một ngày mới có thể đạt đến, ngươi liền cùng bản Vương hãy nói một chút những thứ kia sách vở phía sau cố sự a. Mới vừa thu nhân gia tốt đẹp như vậy chỗ, triển phong tự nhiên không tiện cự tuyệt. Cười ha hả đi tới bên cạnh ngồi xuống, tọa hạ, sau đó, vừa nhìn đạn mạc gửi đi trong tiểu thuyết dung, một bên vị Mặc Vân Yên giảng thuật đứng lên. Cái khác nữ tử, ngoại trừ ở cửa cảnh giác người ở ngoài, người còn lại cũng đều dồn dập vây quanh, tò mò nghe. Các nàng, cho tới bây giờ, đều còn không biết chuyện phong đến cùng là thân phận gì đâu. Chính là cảm thấy, nữ vương tựa hồ đối với người đàn ông này tuyệt không giống nhau chỉ ít các nàng đi theo nữ vương nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua nữ vương đối với người nam nhân nào như thế đặc thù quá. Nói cũng xưa nay sẽ không nhiều như vậy, càng sẽ không như thế. Ôn Hòa, nữ vương nhưng là rất hung ngận uy nghiêm khăn. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tàn. Mời các bạn đón đọc truyện việt thể loại huyền huyễn. chương 140, đặc cấp gen du tề, cực hạn bội phá, bát phẩm hoàng cấp, vô biên vô tận đại hải. Một tòa đảo biệt lập, trên đảo đại lượng giòm bỉ thú, ở đại cụ vị trí khôn nhất định thất cấp giòm bỉ thú dưới sự chỉ huy tìm kiếm mặc vân yên chờ. Các loại, bất kể là giòm bỉ thú vẫn là giòn bị hải thú, vẫn là nhân loại giòn bị. Lục cấp đều là sơ bộ cụ bị chỉ huy ở bên trên thất cấp, chỉ số ác đại khái đã cùng tiểu hãi tử không sai biệt lắm. Bát cấp sắp đạt được nhân loại bình thường trình độ, nhưng còn hơi có trên lệnh. bất quá trong truyền thuyết cử cấp cũng là cùng nhân loại chỉ số ác đã không có bất kỳ khác biệt nào, cho nên bây giờ mặc vân điên chờ, các loại nữ bị trung binh đây thất cấp giòn bị thú theo dõi, căn bản không tồn đang nói cái gì, chờ thêm bao nhiêu bao nhiêu thời gian sẽ làm lệnh gì gì đó. thất cấp giòn không tồn tại nữa nói cái gì rơi vào trạng thái ngủ say bọn họ trong cơ thể zombie virus đã triệt để là kích hoạt trạng thái, hoặc là Mạc Vân Yên đám người thoát đi, bọn họ biết đình chỉ siêu tầm, hoặc là bọn họ tự biết đánh không thắng, cũng sẽ tự động tối lui. Cùng Mạc Vân Yên trong lúc nói chuyện thiếm, Triển Phong biết được, Hải Thành thủ đô cái này hai trong tòa thành thị thất cấp zombie, từ bị đánh lui qua mấy lần, biết hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn bọn họ đánh không thắng phía sau. Mười mấy năm qua, liền từ chưa lại đối hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn tiến công quá. Nghe Mạc Vân Yên nói đến đây, Triển Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi nếu hai đại căn cứ sinh tồn vậy tại sao không phải trực tiếp đem cái này hai con thất cấp giòn bì giết chết sau đó từng bước đem các loại giòn bì cho toàn bộ dọn dẹp sạch đâu được nghe truyền phong lời ấy Mạc vân yên thản như nói trước tiên giết chết bọn họ cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng thứ nhì giết chết bọn họ trừ phi lại tiếp tục đem cái khác giòn bì cũng cho dọn dẹp sạch bằng không chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa xuất ra mới thất cấp giòn bì tới có thể toàn bộ dọn dẹp sạch có thể làm được thế nhưng cần tiêu hao tài nguyên cũng là số lượng cao đánh hao tổn cho nguyên giải quyết một thành phố giòn cái trùng loại kia tiêu hao dù cho chính là chúng ta hải thành cũng không muốn đi thừa nhận thứ nhì Zombie tuy là rất nguy hiểm, nhưng là zombie nhưng cũng là nhân loại chúng ta tiến bộ một loại tài nguyên to lớn. Nếu như không phải zombie tinh hạch, gen dược tề cũng sẽ không nghiên cứu ra tới, nhân loại chúng ta cũng sẽ không vì vậy mà tiến hóa thành tân nhân loại. Nhưng là chính là bởi vì có zombie tinh hạch, cho nên chúng ta nhân loại chẳng những tiến hóa các phương diện thực lực, chính là thọ mệnh đều để đề cao thật lớn. Vì vậy, trên đất bằng những thứ này, zombie cũng không phải là không giải quyết được, thế nhưng không thể đi giải quyết. Chúng ta cũng cần zombie, chỉ cần lục địa những thứ này, zombie ở nhân loại khả năng khống chế phạm vi bên trong cũng sẽ không đi tốn hao giá cả to lớn đi giải quyết bọn họ. Triển Phong bừng tỉnh đại nộ. Đúng vậy, Zombie đối với con người mà nói là một loại nguy hiểm to lớn, nhưng làm sao không phải là một loại cự đại kỳ nộ đâu? Nhân loại bởi vì thi tinh mà tiến hóa, thọ mệnh đều là như vậy. Như vậy, có khả năng hay không, ở tương lai một ngày nào đó, nhân loại có thể trực tiếp bằng vào cái này thi tinh, tiến hóa đến có thể sống đến một nghìn tuổi, một vạn tuế, thậm chí là vĩnh sinh. Vĩnh sinh khả năng khả năng không lớn, thế nhưng tăng thêm đến một nghìn tuổi nên phải không phải vấn đề lớn lao gì. Chĩ Triển Phong hiện tại thật sâu cảm nhận được. Mình bây giờ ở thực lực gần nhau thất phẩm thất cấp giอม bị vương phía sau, sinh mệnh lực so trước đó thịnh vượng rất nhiều rất nhiều. Có lẽ cảm thụ không rất rõ ràng a. Nhưng tổng cảm giác mình hiện tại sống 200 tuổi đều hẳn không phải là vấn đề gì, thậm chí càng dài. Nhưng đây không phải là tu tiên, cũng không có dị năng, cụ thể có thể sống bao lâu không rõ ràng. Nói chung, sinh mệnh lực thịnh vượng là tuyệt đối. Dù cho chính mình 5 6 chục tuổi, khả năng đều vẫn là như bây giờ vậy trẻ tuổi dáng dấp. Cái này chính là loài người cự đại tiến hóa. Một loại sinh mệnh tầng thứ ở trên tiến hóa. Sau đó Triển Phong lại hỏi tốt mấy vấn đề, Mạc Vân Nghiên cũng vừa làm đáp. Vẫn chưa đối với Triển Phong đi giấu giếm cái gì? Tỷ như đặc cấp gen dược thể, hiện nay chỉ biết bán cho đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, mà vương cấp gen dược thể, liên hải thành đều không biện pháp sản xuất ra. Thậm chí toàn cầu phạm vi mà nói, vương cấp gen chất thuốc sản lượng đều ít đến làm người ta giận sôi trình độ. Sở dĩ cũng chỉ có Đằng Long quốc 2 đại siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh mới chỉ có sử dụng 3 chi vương cấp gen dược thể. Cũng chính là Đằng Long quốc đủ cường đại mới có thể phân đến 6 nhánh. Một ít nước nhỏ căn cứ sinh tồn thủ lĩnh thậm chí ngay cả một chi đều không được chia. Có thể thấy được vương cấp gen dược tề đến cùng khan hiếm cùng chân quý đến trình độ nào. Còn quốc nội đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, bọn họ thì càng thêm đừng suy nghĩ ở đẳng Long quốc bọn họ xem như là nhân vật số một. Khả năng liền toàn cầu mà nói, bọn họ chẳng đáng là gì. Biết những thứ này chân chính bí mật phía sau, Triển Phong cũng tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Hiện tại đầy khắp núi đồi tất cả đều là giòi bị thú, bọn họ nhiều người như vậy không có khả năng thoát được, đương nhiên có thể trốn cũng là có thể trốn, chỉ cần Triển Phong từ hệ thống trong không gian xuất ra phi hành mô tơ, phi cơ chứ thằng, là có thể đơn giản thoát ly. Nhưng vậy hiển nhiên là không có khả năng. sở dĩ liền cùng nhau chờ ở chỗ này thì tốt rồi. chờ đợi hải thành trợ giúp qua đây, tin tưởng liền không thành vấn đề. chỉ cần bảo đảm trong khoảng thời gian này không có nguy hiểm có thể. triển phong cũng tìm một muốn đi nhà cầu lý do ly khai chừng nửa canh giờ. trên thực tế, hắn là đi dùng cái kia ba chi đặc cấp gen dược tế đi. ở loại nguy cơ này tứ phía trong hoàn cảnh, triển phong chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều. thậm chí theo lần này tới đến đại dương mấy ngày này, thấy được mặc vân yên thực lực của các nàng phía sau, triển phong càng phát giác mình bây giờ còn kém rất nhiều. Tuy là từ Mặc Vân Yên trong miệng hiểu được rất nhiều cái thế giới này bí mật, thế nhưng Phong Nguyệt như trước không cách nào dung nhập vào chính mình, cũng căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Không nói khác, liền nói cái kia vương cấp gen dược tề, trừ phi mình dưới trương thế lực có thể đạt được hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn trình độ, bằng không vương cấp gen dược tề cũng căn bản chớ hỏng mơ tưởng. Đặt cấp gen dược tề đó là có thể lấy được cấp bậc cao nhất gen chất thuốc, còn là bởi vì mình đối với Mặc Vân Yên có ân cứu mạng, bằng không liền đặt cấp gen dược tề, chính mình khả năng đều không được chia. Dù cho cuối cùng có thể phân đến, cũng không khả năng phân đến chọn 30 nhánh. Có thể gặp được, lần này mình quyết định này đến cùng bao nhiêu anh mình. Chính mình từ đó lấy được chỗ tốt lại đến cùng khổng lồ cỡ nào. Nhưng là làm cho triển phong càng thêm nhận rõ. Thực lực, thực lực, hay là thực lực? Thực lực, mới thật sự là vương đạo. Cái gì cứu viện, nhân tình gì, cũng không sánh nổi thực lực của chính mình để thăng tới càng thêm có dùng. Xác định quanh mình có người. Triển phong trước tiên xuất ra 3 chi đặc cấp gen dược tể. Trực tiếp liền đâm vào trong cánh tay. Cảm giác quen thuộc đợi đến dần dần biến mất phía sau, một loại từ sợ không có cảm giác mạnh mẽ chịu, từ trên người mỗi một tế bào chuyển ra ngoài, mà một loại càng kinh khủng hơn sinh mệnh lực cũng từ triển phong trong thân thể kích phát ra. Hoặc có lẽ là tiến hóa đi ra. Hiện tại, đừng nói sống đến 200 tuổi, chính là 300 tuổi, thậm chí 400 tuổi, triển phong đều có lòng tin. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là lúc này trọng điểm. Hắn hiện tại đã nghĩ nhìn, chính mình bây giờ đến cùng mạnh bao nhiêu. Cá nhân bảng sở kỳ hiệu, xuất hiện ở trước mắt. Ký chủ, triển phong, tuổi tác, 21, lực lượng, 2021, tốc độ 2021, thể chất. 2021, điểm giao dịch 10856. Triển Phong khoẹt miệng nụ cười, từng bước đều nặng. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, thực sự tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên đột phá 2000 điểm. Từ mới vừa rồi cùng Mặc Vân Yên trong lúc nói chuyện phiếm bên biết được. 2000 điểm, là thất cấp đến cấp 8 đường ranh giới. Nói cách khác, chính mình hiện tại trên thực tế đã là bắt cấp giòn bi thực lực. Dựa theo chính mình phân chia đó chính là bát phẩm. Dựa theo Mặc Vân Yên các nàng phân chia, đó chính là hoàng cấp. Đúng vậy, vương cấp bên trên là hoàng cấp. Bắt cấp zombie cũng bị xưng là thi hoàng, zombie hoàng giả, zombie thú hoàng, zombie hải thú hoàng. Những thứ này đều là bắt cấp zombie xưng hô. Mà nhân loại đến trình độ này cũng bị xưng là hoàng cấp tân nhân loại. Liên Mặc Vân yên, cũng chỉ là vương cấp tân nhân loại. Khủng bố, cường hãn. Nhưng theo tới, chính là siêu cấp số lượng cao giao dịch giá trị mới có thể để thăng một điểm thuộc tính. Liên Minh bây giờ thuộc tính để thăng một điểm, liền cần chọn 2 vạn điểm giao dịch giá trị. Cần 3-4 ngày tích lũy mới có thể để thăng một điểm nó trưởng. Tương lai để thăng, đại khái tỉ lệ chỉ có thể dựa vào những thứ này gen chất phức bất quá, coi như là cái này dạng, mỗi một lần đề thăng, mình cũng có thể siêu việt đồng cấp người. Thì như, mình bây giờ vẹn vẹn chỉ dùng 3 chi đặc cấp gen dược thể, thực lực chân thật lại đạt tới hoàng cấp, thậm chí ngay cả vương cấp đều trực tiếp lướt qua. Sao mà kinh khủng. Tuy nói chỉ là hoàng cấp trung cực kỳ nhỏ yếu nhất cái loại này, nhưng cũng đủ quá kinh khủng. Mà hoàng cấp, dựa theo Mạc Vân Yên theo như lời, hoàng cấp sự chênh lệch càng kỳ quái hơn, bởi vì hoàng cấp chỉ số là 2000 đến 5000, mà như thường nay mới chỉ là 2021 điểm. Sở dĩ, nói thật lên lời nói Dù cho chính là gặp phải hoàng cấp sơ cấp zombie, chính mình khả năng đều đánh không lại. Nhưng bất kể nói thế nào, giao dịch đáng giá khủng bố đã qua một năm tích lũy để cho mình sở hữu vượt qua thế giới này mọi người cũng không có thực lực. Liên nói như thế, chỉ cần hoàng cấp gen dược tệ không ra. Như vậy, chính mình bây giờ chính là toàn thế giới trong nhân loại tối cường đại cường giả. Mà một khi sử dụng nữa ba chi vương cấp gen dược tệ, xách xách xách, triển phong thậm chí dám hạ ngũ dương san kình cường đại thực lực cho triển phong mang đến cường đại sức mạnh. Hiện tại nhìn nữa mà vốn nhiên đã cũng không cảm thấy nàng như thế nào đáng sợ. Cái kia bộ dáng cười mỉm mỉm, thấy Mạc Vân Yên mày liêu đều nhíu lại. Nàng có chút không giải thích được. Làm sao? Hắn đi lên nhà cầu, cũng cảm giác người cũng thay đổi giống nhau. Mạc Vân Yên rất là khó hiểu. Bất quá nhưng cũng không có quá mức để ý ở trong mắt của nàng. Triển Phong, hoàn toàn chính xác đã là bằng hữu của nàng. Tuy là nàng ngoài mặt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, rất lãnh đạm. Nhưng đó là tính cách của nàng, từ ấy năm tới nay dưỡng thành một loại tính cách. Triển Phong cái này liền chưa từng gặp mặt bao giờ nam nhân, lại có thể mạo hiểm to lớn như vậy nguy hiểm chạy tới nơi này cứu mình nội tâm nếu nói là không dám di chuyển. Vậy hiển nhiên là không có khả năng đây chính là nàng tại sao lại đem chọn cả một nửa đặc cấp gen dược tề cũng làm làm tạ ơn cho Triển Phong nguyên nhân đây chính là 30 nhánh đặc cấp gen dược tề ai cho dù là Hải Thành, 30 nhánh đặc cấp gen dược tề đều là vô cùng kinh khủng một con số. Chứng kiến Triển Phong tiến đến, Mạc Vân Yên ngưng mi nói, ngươi nếu như muốn đi nhà vệ sinh, có thể ở nơi này trong động đá vôi bên trên. Bên ngoài vô cùng nguy hiểm, có hai con thất cấp zombie thú vương không nói, con kia bị đánh lui thất cấp bị hải thú vương, còn tùy thời có thể trở về. Thậm chí có khả năng mang đến càng thêm cường đại bắt cấp zombie hải thú hoàng. Liên tại trong động đá voi bên trên, không người sẽ đi chê cười ngươi. Triển phong cười khẽ, "Đi, đã biết." Đối với Mặc Vân Yên bị vây ở chỗ này, tình huống hắn đã hiểu toàn diện. Thậm chí biết Mặc Vân Yên nói cái khả năng này còn lớn vô cùng. Đã cụ bị chỉ huy dòm bị thú, không còn là dễ dàng đối phó như thế đánh không thắng, bọn họ chẳng những biết chạy, còn có thể gọi người. Mà con kia thất cấp dòm zombie hải thú vương đã bị Mặc Vân Yên đánh đuổi rất nhiều ngày, hoặc là liền khôi phục lại, hoặc là chính là đi gọi càng thêm cường đại zombie thú không. Chỉ cần Mặc Vân Yên còn ở nơi này, nó liền không khả năng đụng tha. Điểm này, liên từ cái kia đầy khắp núi đội zombie hải thú là có thể nhìn ra được nhất định là con kia thất cấp dọn bi hải thú vương an xếp hàng sau đó Mạc Vân yên để Triển Phong tiếp tục cho nàng nói phía sau Tiểu Thuyết cố sự Triển Phong cũng là bất đắc dĩ đường đường một người cao quý hải thành căn cứ sinh tồn nữ vương làm sao lại đối với mấy cái này Tiểu Thuyết tình hữu độc chung đâu cùng nhập ma giống nhau nhưng nàng nếu muốn nghe ngược lại trái phải vô sự Triển Phong cũng liền tiếp tục nói cứ như vậy thời gian chậm rãi qua đi trên đường Lý Sướng Lân cũng lần nữa cho Triển Phong gọi điện thoại tới xác nhận tình huống của bên này khi biết được toàn bộ sau khi an toàn bên kia cũng liền cúp điện thoại biểu thị có nữa mười mấy tiếng là có thể đến rồi để cho bọn họ làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Triển Phong cũng không hỏi hắn làm sao ly khai, tin tưởng đến lúc đó hắn khẳng định có biện pháp. Cứ như vậy, lại qua mấy giờ, khi sát trời tảng sáng thời điểm, đột nhiên, nữ vương có tình huống, xem ra chúng ta lại phải chuyển sang nơi khác, nơi đây đã có dọa bị thú đi tìm tới. Một gã giang thị phía ngoài nữ tử đã chạy tới, trầm giọng nói. Mặc Vân Yên đứng lên, nhìn lấy Triển Phong, nói ra, chuẩn bị sẵn sàng à? Chờ chút ngươi nhớ kỹ theo các nàng chạy. Ngày hôm qua ngươi đi nhà cầu thời điểm cũng đã dùng qua đặc cấp gen chất thuốc chứ? chỉ cần cẩn thận điểm, theo sát ta sẽ không có vấn đề. Triển Phong cũng đứng lên, mỉm cười nói, ta biết rồi. Hiện ở loại tình huống này, Mạc Vân Yên đã sớm cùng Triển Phong đã nói, các nàng cái này một cái bán nguyệt tới nay đều là đã đã sát sát trốn chốn tránh. tránh. Liên cái này hang động đá vôi, làm sao có khả năng trốn tránh được lâu lắm ở Triển Phong tìm tới nơi này thời điểm, các nàng mới đến đây cái hang động đá vôi mấy giờ mà thôi. Sau đó qua nửa ngày, nơi đây đã bị lần nữa tìm được rồi. Lúc này, một cái nữ bỗng nhiên tiếp nhận bốn từ bên ngoài bay vào được tiểu hình máy bay không người. Sau đó báo cáo, báo cáo Cái thứ hai con thất cấp tàng, thú vẫn còn ở tại chỗ, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây đối với hải thành mà nói, máy bay không người cũng không coi vào đâu ly kỳ đồ đạc. Mạc Vân Yên quyết định thật nhanh, vậy từ phía nam chạy. Bên địa sơn mạch càng thêm dốc đứng, càng thêm thích hợp trốn tránh. Là, hạ mệnh lệnh này phía sau, Mạc Vân Yên bỗng nhiên đem vũ khí của nàng cầm lên. Hóa ra là hai thanh hợp kiếm nữa, nhưng lại lớn vô cùng, bị nàng cầm trong tay, tăng thêm một phần khí phách. Chiến Phong cũng lấy ra vũ khí của mình vẫn bị hắn chói ở sau lưng lớn đại lang nha động. Minh Vân Yên nhìn Chiến Phong vũ khí trong tay liếc mắt, thản nhiên nói: đi, trước đi ra phía ngoài, mà lúc này nàng thuộc hạ đã ở bên ngoài cùng với những giòm bỉ đó thú giao chiến, những thứ này giòm bỉ thú đều là bị thất cấp giòm bỉ thú không chế, sở dĩ ở phát hiện tung tích của các nàng phía sau, sớm ngay đầu tiên phát ra giết dảo, lúc này đại lượng giòm bỉ thú hướng phía bên này chạy tới, đầy khắp núi đồi đều là các loại tiếng gào thét, bao quát cái kia hai con thất cấp giòm bỉ thú vẹn vẹn là cái kia phi nhanh mà đến khí thế, liền đầy đủ làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, giết, theo Mặc Văn Liên ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu điên cuồng liệm sắt đứng lên, đám này nữ nhân một cái so với một cái hung hãn yếu nhất đều là ngũ phẩm hậu kỳ cao đẳng siêu cấp mạnh nhất càng là lục phẩm hậu kỳ cao đẳng đặc cấp cấp bốn trở xuống dòm bị thu ở trong tay các nàng dường như gà đất chó sành một cái một chỉ hung hãn nhất không thể nghi ngờ vẫn là Mạc vân yên hai thanh lưỡi búa lớn huy vũ được hổ hổ sinh phong mỗi một búa rượu nhất định có chí ít một chỉ dòm bị thú bị trực tiếp chém thành hai khúc ba bốn mà chiến phong cũng không nhàn rỗi lang nha đổng ở trong tay hắn giống như một cây côn gỗ mỗi một đồng xuống phía dưới mưa quản đẳng cấp gì đều bị hắn lung dung giải quyết thoạt nhìn lên dường như so với mặc vân yên càng thêm bung dung Thấy Mạc Vân Nghiên đều căng tới ánh mắt kinh nghi, còn lại chúng nữ càng là kinh nghi bất định nhìn lấy Triển Phong. Lúc nào đặc cấp gen dược tề có thể khiến người ta có thực lực như thế rồi hả? Mà Triển Phong lại cũng không định giấu giếm quá cái gì. Hắn giấu giếm chỉ là không muốn làm cho Mạc Vân Nghiên biết mình chỉ dùng đặc cấp gen dược tề lại sở hữu cái này dạng cường đại thực lực, cũng không phải là muốn đi giấu giếm chính mình thực lực chân thật. Bởi vì đối với cái kia hai con thất cấp bi thú thi tinh, Triển Phong biểu thị rất thèm ăn đương nhiên trọng yếu hơn chính là, không đem bọn họ giết, là rất khó từ nơi này rời đi. Không biết Hải Thành đến cùng có thủ đoạn gì nhưng nghĩ đến thủ đoạn cũng không nên sẽ quá thái quá nói không chừng còn có thể trực tiếp gây nên trong đại dương khủng bố dòm bị bạo động triển phong cũng không muốn chính mình rơi vào tuyệt đối nguy hiểm ở giữa đương nhiên nhất trọng yếu nhất là trước đây thực lực yếu có thể ẩn dấu liền ẩn dấu. hiện tại thật đều cường đại như thế sẽ sẽ trở thành vì vốn liếng của mình chân chính cùng mặc vân yên đã bình ổn ngang phần trung đụng tư bản mà mình bây giờ như vậy cường đại thực lực đầy đủ uy hiếp rất nhiều thế lực liền nói như thế chỉ cần mình bất tử như vậy thì đem làm mỗi một cái căn cứ sinh tồn năng động vì vậy sát thực không có gì hay đi giàu hiếm vậy phần tại sao thực lực của chính mình cường đại như thế? các ngươi đi đòn a, ngược lại các ngươi lại không dám chói lại ta ép hỏi. vậy còn đi dâu diếm cái gì kỉnh? một cái tầng thứ, thì có một cái tầng thứ xử lý phương pháp. hiện tại, Triển phong cho rằng, mình đã có đầy đủ sức mạnh, không lại cần giống như kiểu trước đây trôn trôn tranh tranh. thậm chí, dù cho chính là trực tiếp đem chính mình sở hữu thức ăn sự tình bộc lộ đi ra, lại có cái nào dám can đảm lại đối mình tại sao dạng? đây chính là sức mạnh. trước 141 trận đấu, kinh ngạc đến ngây người nữ vương mặc vân yên, đặc cấp phối phương. Tuy là kinh ngạc với Chiến Phong thực lực, nhưng bây giờ là ở trong chiến đấu, không tiện hỏi nhiều. Lại trước mặt những thứ này, Dọm Bị thú đại thể đều là cấp thấp, cũng căn bản không đã đủ nhìn ra Chiến Phong đến cùng mạnh bao nhiêu. Chẳng qua là cảm thấy so với bình thường cao đẳng đặc cấp lục phẩm hậu kỳ hơi mạnh mẽ như vậy một ít. Nhìn chăm chăm Chiến Phong liếc mắt, cấp tốc đánh chết trước mặt Dọm Bị thú phía sau, Mạc Vân Yên nhìn thoáng qua Đông Tây lượng cá phương hướng, lanh lẹ nói: Đi. Nói xong, dẫn đầu hướng phía phía Nam nhanh chóng chạy đi. Bên kia, có càng thêm bất ngờ núi non trùng điệp, cũng càng thêm thích hợp trốn tránh đám người một bên giết, một bên theo sát phía sau tốc độ nhưng cũng không chậm. Thất cấp zombie thú không có tới, căn bản là không có cách ngăn cản các nàng. Mà lục cấp zombie thú số lượng cuối cùng là số ít, những thứ khác zombie thú phần nhiều là nhiều, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản các nàng phân ra. Mà một khi hai con thất cấp zombie thú cùng nhau đuổi theo, các nàng hoàn toàn có thể thay đổi phương hướng, hướng mặt khác một cái phương hướng chạy trốn. Phía trước một cái bán nguyệt cũng là như vậy làm. Chỉ là, nhiều lần như vậy xuống tới, cái kia hai con thất cấp zombie thú học được thông minh hơn, một chỉ hướng phía phía nam truy kích, một chỉ hướng phía phương bắc truy kích. Cứ như vậy, liền giống như là trực tiếp cắt đứt đám người tất cả đường lui. Lần này, bất kể là từ đâu bên chạy trốn, đều sẽ bị trong đó một chỉ cho chặn lại, mà chỉ cần không thể trong khoảnh khắc miểu sát. Như vậy một cái khác, liền đem nhanh chóng chạy tới. Tình huống này, tự nhiên bị Mạc Vân Yên cho đã nhận ra. Nàng mắt cười nhất thời chính là biến đổi. Lại không lưỡng lự, một búa đánh chết trước mặt một chỉ năm cấp giòng bị thú phía sau, chấm giọng quát lên, sử dụng đặc cấp gen dược tề. Chuẩn bị. Huyết. Nói xong câu đó thời điểm, cho dù là nàng, đáy mắt đều hiện lên một tia nhức nối. Bất quá vào giờ phút như thế này nàng rốt cuộc không lại không bỏ được. thấy như vậy một màn, Triển Phong lập tức lớn tiếng nói, chờ, các loại. hắn tự nhiên là biết, Mạc Vân Yên vẫn không có cho những thứ kia ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại thuộc hạ dùng đặc cấp gen chất thuốc duyên cớ. hắn lúc đó cũng đã hỏi vấn đề này, bởi vì hắn bản thân cũng cảm giác rất vô cùng kinh ngạc. nếu Mạc Vân Yên có như thế mấy chục nhánh đặc cấp gen dược tề, thuộc hạ các cô nương lại chí ít tiểu bộ phân là đặc cấp lục phẩm tân nhân loại, vậy tại sao không tất cả đều tiến hóa thành đặc cấp? Sau lại Triển Phong mới biết được, bởi vì, nay đặc cấp gen dược tề thật sự là quá mức đắt giá. những thứ này đặc cấp gen dược tề là dự định bán đi xung quanh nước nhỏ căn cứ sinh tồn đi kiếm tiền. Hiện tại dùng là tổn thất thật lớn, đừng nói kiếm tiền, hồi vốn đều không về được. Mà càng nhiều hơn nguyên nhân chính là đi sinh sản càng nhiều hơn siêu cấp gen dược tề. Là không năm, siêu cấp gen dược tề còn có một loại đặc biệt phương thức sản xuất, chính là bị đại lượng pha loãng qua đặc cấp gen dược tề, gia nhập chút ít bị pha loãng qua đặc cấp gen dược tề, là có thể trực tiếp lướt qua dược liệu niên hạn ở trên hạn chế, trực tiếp sinh sản ra càng nhiều hơn siêu cấp gen dược tề. Bằng không, vẹn vẹn là siêu cấp gen dược tề, liền cần vài chục năm dược liệu điểm này. Cái kia được bao lâu mới có thể sinh sản ra một năm tới? Nói tóm lại, không đến thời khắc mấu chốt là tuyệt đối xa không được sử dụng. Hiện tại không có biện pháp. Không cần. Liên đều phải chết ở nơi này. Dùng, chí ít còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Quản chi tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng người đều chết hết, còn quản hắn tổn thất có lớn hay không? Triển Phong ngăn cản, làm cho đám người đều là sử sốt. Mặc Vân Yên đều ngưng mi nhìn lại. "Nhánh." Triển Phong trực tiếp nói ra, trong đó một chỉ thất cấp giám bị giao cho ta. Những thứ này đặc cấp gen dường tề lại chia ta mười làm chuyện phong lời nói, làm cho đám người đều ngẩn ra. Mạc Vân yên biểu tình lần đầu xuất hiện kinh ngạc, chậm chầm giọng nói: Ngươi cũng đã biết cái kia thất cấp giòm bỉ thú vương đến cùng cường đại cỡ nào sao? Ngươi có lẽ thể chất đặc thủ, so với bình thường cao đẳng đặc cấp tân nhân loại cường đại, nhưng cái này hai con thất cấp giòm bỉ thú vương bên trong chất cái gì một chỉ, đều tuyệt đối không phải ngươi có khả năng tưởng tượng cường đại. Nói xong, xem nghĩ những nữ nhân này, quát lên, không muốn lui nghi, lập tức sử dụng, chuẩn bị huyết chiến. Chuyển phong làm sao có thể bỏ qua như vậy cơ hội? Lớn tiếng nói, ai cùng ngươi nói ta chỉ là lũ phẩm chính là cao đẳng đặc cấp tân nhân loại rồi hả? Triển Phong trực tiếp không cùng nàng nhiều lời, khiến cùng ta cùng tiến lên, làm cho các nàng trước đừng có dùng hai ta trước giải quyết rồi cái này chỉ gần nhất thất cấp giòm bị thú vương lại nói như thế chỉ hoãn khoảng khắc, con kia hướng phía nam truy kích thất cấp giòm bị thú vương cũng đã đến nhanh Minh Vân Yên tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười âm trầm không chừng cuối cùng trầm giọng nói ta hy vọng ngươi nói là thật không lại cùng Triển Phong đối thoại hết sức chăm chú cùng đợi con kia thất cấp giòm thú vương qua đây từ nã nổ rồi môi trông được đến đây chính là con kia cùng voi lớn nhỏ loài gấu giòm thú vương nó thu tính cũng phơi bày ở tại Triển Phong trước mắt. Zombie Thủ Vương, thất cấp bạo ngược thi gấu lực lượng, tốc độ 1768 phòng ngự, 201 kỹ năng, cắn xé, bạo ngược. Có thể nói cực hạn thủ tính, thậm chí so với kia chỉ biến dị song đầu hổ thuộc tính cường hẳn hơn. Thậm chí phòng ngự đã vượt qua 2000, gọi là nửa chân đạp đến vào cấp 8 cường đại zombie. Mà hắn kỹ năng, ngoại trừ cơ bản nhất cắn xé ở ngoài, chỉ có một cái bạo ngược. Mà căn cứ hệ thống giới thiệu, bạo ngược có thể để cho nó lực lượng, tốc độ, phòng ngự càng cường đại hơn. Nhưng để thăng khẳng định cũng sẽ không rất thái quá, bằng không triển phong cũng không dám nói mình đánh thắng được nó. Mà nhất mấu chốt nhất là Làm cho Triển Phong làm ra quyết định như vậy, hay là bởi vì ngày hôm qua đang cùng Mặc Vân Yên trong lúc nói chuyện phiếm biết được. Nguyên lai like ở thực lực đột phá đến vương cấp, cũng chính là thất phẩm phía sau. Nhân loại đã coi như là triệt để tiến hóa thành một cái cơ thể sống hoàn toàn mới. Zombie virus đã triệt để không cách nào để cho cái này tầng thứ nhân loại biến dị rồi. Đúng vậy, zombie virus đối với vương cấp tân nhân loại, triệt để mất đi hiệu lực. Tiến hóa đến rồi loại trình độ này, zombie virus lại như thế nào thái quá, đáng sợ, cũng đã bắt nhân loại đã không có bất kỳ biện pháp nào. Dù cho hiện tại Triển Phong chính là làm cho những zombie đó cắn một cái cũng sẽ không còn có bất luận cái gì biến dị phiêu lưu. dĩ nhiên đến rồi cái này tầng thứ đối mặt zombie cũng hoàn toàn không phải dựa vào zombie vi rút đi cảm nhiễm tạo thành sát thương kinh khủng lực lượng đầy đủ đem nhân loại xé rách. nơi nào còn cần lo lắng biến dị không biến dị. những ý niệm này nhanh quay ngược trở lại trong lúc đó. con kia bạo ngược thi gấu cũng rốt cuộc đến. chứng kiến đám người, nó càng là đứng thẳng người lên. hóa ra là cùng bên mình đại thụ đều giống nhau cao lớn. như vậy hình thể, triển phong ở trước mặt hắn chính là một cái bỏ túi tiểu khả ái. cái này chỉ bên cạnh. Mạc Vân Yên còn chuẩn bị cùng Triển Phong nói một chút cái này, chỉ bạo ngược thi gấu thực lực có thể nói đều còn chưa nói hết. Chỉ thấy bên cạnh hắc ảnh lóe lên, Triển Phong dĩ nhiên là chủ động nên đón. Thấy nàng thần tình đều là một trong lây người, người, nhưng càng làm cho nàng đỡ đẫn. Vẫn là Triển Phong mới vừa hiện ra tốc độ, tốc độ kia, thấy nàng đồng tử đều là co rú lại. Vương cấp, không phải, so với tốc độ của nàng cũng còn phải nhanh hơn. Chẳng lẽ hắn tốc độ của hắn dĩ nhiên vượt qua Vương cấp, đạt tới Hoàng cấp hay sao? Nhưng nhưng điều này sao có thể? Mạc Vận Yên thực sự thấy chóng dù cho lấy nàng kiến thức hiện tại đều đã hoàn toàn không ngọ ra triển phong con đường hắn rốt cuộc là người nào thực lực cường hãn đến rồi loại tình trạng này tuy nhiên lại với cái thế giới này một ít gì đó rất nhiều cũng đều không hiểu mà cũng liền ở nàng ngây người trong lúc đó triển phong đã cùng cái này chỉ bạo ngược thi gấu đánh trọn ba cái đối mặt cái này chỉ bạo ngược thi gấu lực lượng tự đại phong ngự càng là cường đại thế nhưng tốc độ cũng là nó tuyệt đối ngược hạng như vậy triển phong dĩ nhiên là bằng vào so với nó tốc độ nhanh hơn đi tiến hành đánh chết liêm sát nó đối với triển phong mà nói cũng không phải là cái gì chuyện rất khó Hắn bây giờ là bát phẩm hoàng cấp, dù cho yếu nhất bát phẩm hoàng cấp, đó cũng là bát phẩm hoàng cấp. Trực tiếp nhảy đứng lên, gầm lên một tiếng, chính là hung hăng nện xuống đây là chiến phong lần đầu đối chiến thất cấp dọa bị thu vương, không dám kinh thường, dùng hết toàn lực, cái tiêu cực tốc hướng phía bạo ngược thi gấu đầu nện xuống lang nha động, khiến người ta không dám chút nào đi hoài nghi bên ngoài đến cùng cụ khủng bố cỡ nào lực sát thương, mà cái này chỉ bạo ngược thi gấu cũng là bị sợ hết hồn đã cụ bị trí khôn nhất định nó, vô cùng rõ ràng người trước mắt này loại tương đương không dễ chọc, so với nó vẫn người truy sát loại mạnh hơn nhiều, nó không dám thờ ơ trong giống giận, nâng lên cự đại hùng trưởng trên phía lang nha bổng bỗ tới. Nhưng tốc độ cùng triển phong tương xoa sắp xỉ 300 điểm. Mấy cái chữ này đối với cái này tầng thứ mà nói, tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Nó căn bản là không có đỡ. Cái này một lang nha động, cũng ác tàn nhẫn đập vào nó nửa bên mặt bên trên. May mắn nó mới vừa đúng lúc lệch rồi một cái đầu. Bằng không lần này, xin chỉ bảo trung đầu đỉnh. Có thể tuy vậy, cũng trực tiếp đem nó cho toàn bộ đập đến nằm úp sấp ngã trên mặt đất. Bị đập chúng trên mặt, càng là trực tiếp sổ xuống. Thoạt nhìn lên, càng thêm đáng sợ. Hững. Bạo ngược thi gấu nhất thời bạo độ rồi trực tiếp liền tiến vào bạo ngược trạng thái, Phòng ngự, lực lượng càng cường đại hơn, tốc độ cũng có đề thăng, gầm thét, gào thét, hướng phía triển phong công kích mà đi. Nhưng triển phong bằng vào cường đại tốc độ, căn bản liền triển phong góc áo đều không gặp được. Trái lại chính nó bị triển phong lại liên tục đập chúng hai cái, mà đi vẫn là đập vào cùng một địa phương. Cho dù nó cường hãn hơn nữa lực phòng ngự, cái này ba cái xuống tới cũng để cho nó cả khuôn mặt đều trực tiếp bị đập cái nát như. Bên trong bạch cốt âm u đều thấy nhất thanh nhị sở đầu khớp xương cũng trực tiếp nứt ra rồi, lấy phong ngự của nó đầu cấp xương đều bị cái này ba cái đập vỡ ra, có thể tưởng tượng, Triển Phong cái này vài cái cho nó tạo thành kinh khủng giường nào thương tổn, mà hết thể này toàn bộ lại vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, nhanh đến bên kia Mặc Vân Yên vừa mới từ đang thử người hoàn hồn, nhanh đến những nữ nhân kia đều nằm ở dại ra ở giữa, còn lo lắng cái gì, còn không mau cùng ta cùng nhau giết nó. Triển Phong thanh âm truyền đến, thức tỉnh Mặc Vân Yên, nghe Phương Bắc càng ngày càng gần chạy nhanh thanh âm, cùng với con kia song đầu hổ càng ngày càng gần gắp ghét, Mặc Vân Yên không kịp đi suy nghĩ nhiều Triển Phong rốt cuộc là ai, thực lực vì sao mạnh như thế, hiện tại căn bản không phải lúc cân nhắc những thứ này dẫn theo hai thanh cự phụ liền lên trước hỗ trợ đáy lòng tràn đầy hưng phấn triển phong cho nàng mang đến vô tận thần bí đồng thời cũng cho nàng mang đến vô tận kinh hỉ vốn cho là tuyệt cảnh lại không nghĩ rằng còn có thể quen co minh vân yên thực lực không kém hoặc có lẽ là mạnh phi thường tốc độ của nàng đồng dạng so với bạo ngược thi gấu nhanh hơn đây cũng là nàng vì sao có thể kiên trì một cái bán nguyện đều sống sót duyên cớ nàng chí ít ở vương cấp ở giữa thuộc về phi thường phi thường cường đại loại đó mà có nàng tương trợ triển phong đánh nhau cũng càng thêm tiện tay lại là vài cái xuống phía dưới, cái này chỉ bạo ngược thi gấu rốt cuộc kinh ngạc, sợ, nó biết tiếp tục như vậy nữa, chính mình chắc chắn phải chết, không cần suy nghĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc chân chạy. Triển Phong Ha có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn, trực tiếp đổi về phía trước, tiếp tục truy kích. mà lúc này, theo một tiếng sợ tiên hổ hét dài, con kia song đầu hổ cũng cuối cùng làm đã tới. so với cái này chỉ bạo ngược thi gấu, con kia song đầu hổ yếu đi không ít. Triển Phong quyết định thật nhanh, đối với Mặc Vân Yên quát lên, ngươi đi ngăn lại nó, cái này chỉ giao cho ta, cho ta mười phút. Mạc Vân Yên không nói hai lời, trực tiếp một cái xoay người, dẫn theo hai thanh lưỡi bự lớn, hướng con kia song đầu hổ lưỡi đi. Triển Phong bên này, bạo lo thi gấu xương sợ đều bị Triển Phong cho đập vỡ ra, nó điên cuồng chạy trối chết. Triển Phong điên cuồng đuổi giết, tốc độ của nó, hiển nhiên là không sánh bằng Triển Phong. Một cái lại một dưới, nó cũng bắt đầu liều mạng. Còn có những thứ kia lục cấp giòm bi thú, năm cấp giòm bi thú hỗ trợ. Triển Phong trong nháy mắt áp lực đại tăng, nhưng vấn đề như trước không lớn, điên cuồng đánh tốt mấy phút, cái kia một khu vực địa hình, cây cối hoa cỏ chở các loại đều bị đánh cái nát như, thẳng đến một lần cuối cùng, triển phong trực tiếp liều mạng bị một chỉ lục cấp giòm bi thú cho quả chảy, đánh ra một kích tối hậu. Hửng, theo một tiếng thê lương trí cực gào thét, ung ung, cái này chỉ vô cùng to lớn bạo ngược thi gấu, trực tiếp bị triển phong cho triệt để đập vỡ đầu, trong nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm. Mà triển phong, lưng cũng bị con kia lục cấp giòm bi thú cho quả chảy, cái này cũng là hắn tới nơi này một năm lần đầu thụ thương, nhưng hắn hiện tại căn bản không sợ, căn bản không lo lắng cảm nhiễm biến dị, hơn nữa thể chất đến rồi hắn loại trình độ này con kia lục cấp giòn bị thú lợi trảo, cũng vẹn mẹn chỉ là cho hắn lưng để lại mấy cái vết máu, không hơn. thiện tay một cái giết chết cái này chỉ giòn bị thú, một cái lắc mình, đem bạo ngược thi gấu thất cấp thi tinh cho cầm lên, lại đem tiện tay đánh chết con kia lục cấp giòn bị thi tinh cho cầm lên. sau đó hướng mặc vân yên bên kia trợ giúp đi qua. hướng, bên này bạo ngược thi gấu bị giết, bị con kia song đầu hổ nhìn ở trong mắt, nó hống khía một tiếng, tiếp lấy không cần suy nghĩ, cũng xoay người liền hướng thoát đi, cho bản vương lưu lại. nhưng mặc vân yên lại sao có thể có thể để cho nó thoát đi? hai lưỡi búa hổ hổ xanh phong đánh được kia là một cái bưu hãn như muốn đem cái này một cái bán nguyện bị đuổi giết bất khí hết thể đánh ra bởi vì mặc vân yên kiềm chế triển phong liền đã đến không nói câu nào trực tiếp gia nhập vào vây giết ở giữa cái này chỉ song đầu hổ so với kia chỉ bạo ngược thi gấu yếu hơn vài phần tự nhiên càng không phải là đối thủ của triển phong hổ hổ còn có một cái không kém chút nào nó mặc vân yên trợ giúp bất quá liền mấy phút mà thôi cái này chỉ thất cấp zombie thú vương cũng nuốt hận tại chỗ triển phong không khách khí chút nào nhặt lên viên kia thất cấp thi tình từ đó đuổi giết hai con thất cấp giòm cứ như vậy bị ung dung giết chết kế tiếp, liền đơn giản hơn nhiều. Triển phong, tại cái kia nhất bang 837 các nữ nhân khiếp sợ ánh mắt sùng bái chung. thần càn sát thần, phật càn giết phật. một chỉ lại một con lục cấp giòn bị chết ở trong tay của hắn. một khỏa lại một khỏa lục cấp thi tinh cũng xuất hiện ở miệng hắn trong túi. không đủ 10 phút, nơi đây chính là liền năm cấp giòn bị đều đã không tồn tại một con. chỉ có những thứ kia hoàn toàn không có bất kỳ chỉ số thông minh tứ cấp trở xuống giòn bị thú đang điên cuồng tiến công lấy. nhưng đối với những thứ này giòn thú, người ở tại chàng ai cũng không có có bất kỳ hứng thú gì. bọn họ thi tinh càng là bất tiết nhất cố căn bản không đáng giá tốn khí lực đi cách sát. Sau đó, liên tại triển phong mở đường phía dưới, đám người ly khai hiện trường. Mấy phút sau, cả tòa hải đảo lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở giữa, đã không có thất cấp giòn bi thống lĩnh. Những thứ này không có chỉ số thông minh giòn bi, trực tiếp lâm vào ngủ say ở giữa. Lần này, nguy cơ, xem như là triệt để giải trừ, mà chỉ cần đợi lát nữa 10 giờ, trong lúc này con kia bị đánh lui giòn bi hải thú vương không đến, lại càng không gọi tới bắt cấp giòn bi hải thú hoàng. Như vậy lần này, coi như là triệt để còn sống hay là trở về đến đó cái hang động đá vôi, đợi về tới đây tất cả mọi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác bao quát mặc vân yên cũng là như vậy nàng vốn cho là chính mình cái này lần hơn phân nửa là ngã xuống nhưng tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên lấy như vậy lì kỳ phương thức còn sống cả kia hai con thất cấp giòn bi thú vương đều bị giết chết đây hết thảy cũng như cùng là giống như nằm mơ nàng ấy song thâm thúi đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú vào triển phong đột nhiên vẫy tay đem tên kia nữ thuộc hạ trói ở trên tay hợp kim dương mật mã cầm tới mở ra trực tiếp từ bên trong lấy ra mười nhánh đặc cấp gen dược tề đưa cho triển phong đây là của ngươi trong lòng nàng rất nhức nối, nhưng là so sánh với có thể còn sống sót, cũng không thể coi là cái gì, phía trước vẫn vô dụng, là nghĩ đến dùng cũng không có thể sống sót, liền vẫn giữ lại. Thuống hổ còn có 15 nhánh, có cái này 15 nhánh, ngược lại cũng có thể tiếp tục sinh sản ra một nhóm lớn siêu cấp gen dược tể tới. Tuy là vẫn là không cách nào bù đắp lần này mang tới tổn thất to lớn, nhưng tóm lại có thể trở về chút máu. Nhưng mà, triển phong lúc này cũng không có tiếp, mà là ngừng đầu, nói ra, ta dùng cái này 15 nhánh đặc cấp gen dược tể. Một phần đặc cấp gen chất thuốc phối phương, như thế nào ngươi còn muốn đặc biệt cấp gen chất thuốc phối phương Mạc Vân Yên bị Triển Phong lời này khiếp sợ đến nếu như nói Triển Phong phía trước muốn siêu cấp gen chất thuốc phối phương nàng còn có thể hiểu được nói như vậy hiện nàng rất khiếp sợ khiếp sợ Triển Phong rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ hắn chẳng những muốn sinh sản siêu cấp gen dược tề còn muốn sinh sản đặc cấp gen dược tề hay sao nhưng là hắn làm sao đi sinh sản đặc cấp gen dược tề nhưng là chính mình Hải Thành cũng rất khó sản xuất ra chỉ có đã nhiều năm mới có thể sinh sản ra ít vô cùng một nhóm tới hơn nữa Thực lực của hắn mạnh như thế, so với chính mình cũng còn hiếu thắng, nhất định là sử dụng qua ba chi vương cấp gen chất thuốc, hắn liền vương cấp gen dược tề đều có thể thu vào tay. Vì sao vẫn còn cần siêu cấp gen dược tề, cùng đặc cấp gen dược tề phối phương? Có thể lấy được vương cấp gen dược tề, muốn lấy đến siêu cấp cùng đặc cấp gen chất thuốc phối phương cũng không khó chứ. Sở dĩ, rốt cuộc là cái tình huống gì? Mạc Vân yên trong lòng tràn đầy đều là kinh nghi đối với Triển Phong thần bí, nàng càng hiếu kỳ hơn. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tản. Mời các bạn đón đọc truyện việt thể loại huyền luyện. Trước 142, trăm mặc danh kỳ diệu chịu tiếng xấu thay cho người khác, khiếp sợ Lý Sướng Lân trở về. Mạc Vân yên nội tâm kinh nghi, nghi kỵ, triển phong nhất thanh nhị sở. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Thực lực đã sức mạnh, hắn hiện tại có đầy đủ sức mạnh đi ứng đối bất kỳ uy hiếp gì. Hoặc Hứa Phong Nguyệt như nay còn chưa đủ mạnh, nhưng vẹn vẹn liền chính mình một người, liền đã đủ chấn áp. Chấn áp, Liên Hải Thành như vậy siêu cấp căn cứ sinh tồn cũng không dám đối với mình có bất kỳ ý đồ không an phận. Mình bây giờ đã hoàn toàn không phải cái gì đó xe tăng gì gì đó có thể uy hiếp được. Tin tưởng điểm này, Mạc Vân Yên cũng vô cùng rõ ràng can đảm dám đối với chính mình như thế nào. Như vậy chính mình vừa trốn rơi, đến tiếp sau, liền đem là bất luận người nào mặc Nhật. Bởi vì chính mình có đủ thực lực, đan thương thất mã, giết chết bất luận cái gì một cái người. Bao quát hắn Mạc Vân Yên. trừ phi là chính mình rơi vào chí ít 300,000 trở lên quân đội vây quanh ở giữa, sau đó đạn đạo, hỏa tiễn gì gì đó đối với cùng với chính mình của Ngoênh Lạc tạng, mới có thể giết chết chính mình. Nhưng là chính mình đã có những thứ khác thủ đoạn bảo vệ tính mạng a. Vì vậy, Triển Phong hiện tại có tự tin Trên cái thế giới này bất luận cái gì một thế lực, cũng đừng nghĩ làm rơi chính mình. Đây chính là hắn sức mạnh đương nhiên. Chỉ là như thế một cái tỷ dụ, chí ít từ trước mắt nghĩ ra được xem. Mạc Vân Nghiên vẫn chưa có bất kỳ đối với mình không có hảo ý ý tứ. Nghe triển phong lời này, nhìn lấy triển phong trên mặt thản nhiên. Mạc Vân Nghiên trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên một chút đầu, có thể, phối phương đối nàng cũng không phải là rất trọng yếu. Có phối phương vô dụng, ngươi được có thể tạo ra mới hữu dụng. Vì vậy dùng một phần phối phương, đi đổi 15 nhánh đặc cấp gen dự tệ. Đối nàng mà nói là kiếm. Triển Phong mỉm cười, cái kia, làm quái trá. Mạc Vân Yên đem cái này 15 nhánh đặc cấp gen dược tề một lần nữa cất xong, nhìn lấy Triển Phong, nhẹ nhàng gõ đầu, "Hợp tác." "Khoái trá." Nàng những lời này, giống như là là trực tiếp thừa nhận, Triển Phong hiện tại đã chính thức có được cùng nàng nói chuyện ngang hàng tư cách. Hai đại gen chất thuốc phối phương, làm cho Triển Phong tâm tình là từ sợ không có tốt. "Ha ha cười nói, như vậy ta hỏi, cái kia vương cấp gen chất thuốc phối phương?" Mạc Vân Yên trực tiếp lắc đầu. "Cái loại này gen dược tề đừng suy nghĩ, ta cũng không có. Vương cấp gen chất thuốc nghiên cứu, chúng ta Hải Thành cũng không có tham dự vào, thủ đô căn cứ sinh tồn ngược lại là tham dự đi vào, bọn họ có." chúng ta Hải Thành không có Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu Kỳ thực có thể thu được nhiều như vậy đặc cấp gen dược tề còn có thể mặc khác thu được siêu cấp gen dược tề phối phương cùng với đặc cấp gen dược tề phối phương Triển Phong đã rất thỏa mãn Vương cấp gen dược tề hắn cũng không có hy vọng quá xa vời dù sao cũng là hiện nay thế giới trong phạm vi có thể sản xuất tối cao quy cách gen dược tề Triển Phong cũng không trông cậy vào có thể như vậy đơn giản lấy đến phối phương ngươi nói tham dự nghiên cứu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có thể cùng ta nói một chút cái kia Hải Đăng quốc sao Triển Phong hỏi nghe Tháp quốc chẳng những thực lực là tối cường đại, hơn nữa nghiên cứu năng lực cũng là toàn thế giới tối cường đại. Còn, sao Hải Đăng quốc có thể sinh sản ra nhiều như vậy gen dược tế, các ngươi lại không được đâu. Chẳng lẽ bọn họ Hải Đăng cũng không có phóng xạ hay sao? Đây là triển phong nghi ngờ nhất địa phương. Mạc Vân Yên đem cái dương đưa cho thuộc hạ, sau đó vẫn không có bất kỳ dấu dếm nào cùng triển phong giải thích đứng lên. Ngươi nói không sai, Hải Đăng quốc, chẳng những thực lực là tối cường đại, nghiên cứu thực lực cũng là như vậy. Mạc Vân Yên nói ra trên thế giới bây giờ gen du tề đại thể đều là hải đăng quốc dẫn đầu liên hợp thế giới trong phạm vi sở hữu nghiên cứu khoa học lực lượng tiến hành nghiên cứu còn như vì sao hải đăng quốc có thể sinh sản ra càng nhiều hơn gen du tề nói đến đây dừng một chút Mạc vân niên mới chỉ có tiếp tục nói ra ngươi biết chúng ta hải thành căn cứ sinh tồn vì sao ở đại tai nạn bạo phát phía sau không bao lâu là có thể thanh không một tòa thành chỉ cho rằng căn cứ sinh tồn sao dường như cũng không đợi triển phong trả lời nàng tự mình nói ra đó là bởi vì ở đại tai nạn bạo phát phía trước hải đăng quốc cũng đã nghiên cứu ra sơ cấp trung cấp gen du tề có phải rất ngạc nhiên hay không Haha, ha, trên thực tế, toàn thế giới chỗ cũng chỉ là cho rằng, dọn bị bạo phát thuần túy là cùng bức xạ hạt nhân có quan hệ. Tuy là cũng đích xác là như thế này không sai, nhưng trên thực tế, dọn bị virus chân chính bạo phát, là nhiệt hoạch chiến tranh bạo phát phía sau, hải đăng quốc tiến hành nghiên cứu có quan hệ. Tình huống cụ thể chúng ta hiện nay cũng biết được không phải đặc biệt chặt kẽ. Cũng chỉ biết, dọn bị virus, thực tế ở nhiệt hoạch, chiến phía trước liền tồn tại. Chỉ là cái kia thời gian còn không giống bây giờ kinh khủng như vậy, lấy virus dọn bị cũng không cụ bị truyền ba tính. Hải Đăng Quốc trước đây cũng vẻn vẻn chỉ là căn cứ vào những thứ này dòm bị thi tình nghiên cứu ra được gen dược thể chế tạo bọn họ gen chiến sĩ cái kia thời gian bọn họ trên thực tế cũng đã nghiên cứu ra sơ cấp trung cấp gen dược thể thế nhưng chiến tranh hạt nhân bạo phát phía sau bởi vì phóng xạ nguyên nhân đưa tới dòm bị virus xảy ra cự đại biến dị do đó diễn biến thành hiện nay loại này cũng bị siêu cường truyền bá dòm bị virus đại tai nạn cũng liền vào lúc đó bạo phát đoạn có quan hệ cái thế giới này đại bí mật từ Mặc Vân Yên trong miệng nói ra lại mười phần khiếp sợ chiến phong nguyên lai like, Mặc Vân Yên lại tiếp tục nói ra còn. Ngươi cho rằng trước đây chiến tranh hạt nhân là như thế nào bạo phát? Cũng là bởi vì các nước đều đã nhận ra Hải Đăng quốc đang tiến hành khủng đổ nghiên cứu. Cái này treo hủy diệt loài người hành vi, các quốc gia đương nhiên không muốn. Bắt đầu còn tốt, nhưng là cuối cùng tình huống liền được biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau đó lúc đó bạo phát chiến tranh hạt nhân. Triển Phong nghe được trầm mặc không nói. Sau đó đại thai nạn triệt để bạo phát phía sau, Hải Đăng bên kia lập tức lấy ra sơ cấp, trung cấp, thậm chí là cao cấp gen chất thuốc phối phương tới. Cái kia thời gian, Hải Đăng đã nghiên cứu ra cao cấp gen dự thể, có thể mang những thứ này phối phương đều bán cho toàn cầu các quốc gia để cho bọn họ sở hữu chống lại dòm bị thực lực. Thế nhưng lại nhất định phải phái ra bọn họ nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng nhau đối với gen dược tề tiến hành nghiên cứu. Có thể là hải đăng cũng gánh không được áp lực à? Bọn họ biết nếu như không phải liên hợp toàn thế giới lực lượng cùng nhau chống lại dòm bị lời nói, bọn họ hải đăng cũng phải chơi xong. Sau đó trước đây lấy được nhóm đầu tiên chết thúc ta, thêm lên ngay lúc đó dòm bị còn không phải là đặc biệt cường đại, liền có đủ thực lực thanh không một thành phố làm như căn cứ sinh tồn. Chỉ cho nên lúc đó đối ngoại tuyên bố gen dược tề là tự chúng ta từng bước nghiên cứu ra. Đó là bởi vì lúc đó gen dược tề quá ít tự chúng ta dùng cũng không đủ, cho tới sau này từng bước khá hơn một chút, lúc này mới bắt đầu đối ngoại cấp cho sơ cấp, trung cấp, cao cấp gen dược tề cùng phối phương. còn như vì sao hải đăng quốc có thể sinh sản ra so với chúng ta càng nhiều hơn gen dược tề, vậy còn không phải là bởi vì bọn hắn đã sớm kịp chuẩn bị, đã sớm chữ bị đại lượng khu vực trồng trọt. đại khái tình huống chính là như vậy. còn như nghiên cứu, chúng ta hải thành nhân viên nghiên cứu khoa học không phải đứng đầu nhất cái loại này, vì vậy cũng không có bị hải đăng an bài đến tham dự vương cấp gen chất thuốc nghiên cứu ở giữa. sở dĩ vương cấp gen chất thuốc phối phương, ta cũng là không có tư cách lấy được. mấy câu nói nói xong. Triển Phong, rốt cuộc toàn bộ sáng tỏ. Nguyên Lai, like. hết thảy đều là chuyện như thế, Chắc không được, Chắc không được hải thành cùng thủ đô hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, có thể ở đại tai nạn bạo phát lần đầu sở hữu như vậy cường đại thực lực. Trực tiếp thanh không một tòa thành chỉ làm vì mình căn cứ sinh tồn. Chắc không được Mạc Vân Yên còn phải đi hải đăng quốc tiến hành giao dịch, mua sắm đặc cấp gen dược thể. Nguyên Lai like là chuyện như thế, ngươi còn có cái gì muốn biết chưa? Mạc Vân Yên lúc này thoạt nhìn lên tâm tình rất tốt, chủ động dò hỏi. Triển Phong cười lắc đầu, tạm thời đã không có a, đợi có những vấn đề mới ta hỏi lại ngươi. Mạc Vân Yên nhẹ nhàng gõ đầu, một đôi thâm thúy như tinh không đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào triển phong như vậy đến viên ta hỏi ngươi rồi hả triển phong trực tiếp lắc đầu đừng hỏi ta gì cũng sẽ không nói cho ngươi biết mặc vân yên mặc vân yên tựa hồ bị phát táo một đôi thâm thúy mắt to cứ như vậy nhìn trầm trầm triển phong ngắm lại cũng bình thường nàng đối với triển phong là hỏi gì đám đấy kết quả nàng bên này còn chưa nói chính mình muốn hỏi gì đâu triển phong mở không có mở thủy liên trực tiếp cự tuyệt ba. mang không mang theo như vậy triển phong bị mặc vân yên tranh đến có chút không được tự nhiên cũng biết mình cái này phương pháp làm là thật có điểm không chối nói ho nhẹ một tiếng nói ra Cái gì đó, không phải ta không nói, là thật là ta không có gì tốt nói cho ngươi biết ta. A, ngươi nghĩ muốn biết thực lực ta? Rất đơn giản a, dùng Ba Chi Vương cấp gen dược thế thôi. Đừng hỏi ta đi đâu lấy được, ta nói ta là trộm được, ngươi tin không tin? Ai biết. Nghe thấy triển phong lời này, Mạc Vân Yên lại mánh địa mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ, dĩ nhiên là ngươi. Triển Phong ngẩn ngơ. Dĩ nguyện ý là ta ba. Mạc Vân Yên sâu hút một khẩu khí, không nghĩ tới cái kia kích sắc thần như quốc cái kia căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, từ trong tay hắn trộm được Ba Chi Vương cấp gen chất thuốc lại là ngươi. Triển Phong trợn tròn mắt. Ngoa tào mờ nhờ cái này gì cùng gì a lao tử khi nào đi trộm cái kia đồ bỏ thần nhưu quốc thủ lĩnh vương cấp gen dược tế ba Mạc vân yên lại không có nói nữa nhiều lắm nhìn chăm chăm triển phong liếc mắt sau đó ngựa khí trịnh trọng nói ra nhớ kỹ ngươi trộm được cái này ba chi vương cấp gen chất thuốc sự tỉnh nhớ kỹ sau này đi trước đường lại cùng người nói đến bằng không thần nhưu quốc bên kia nhất định sẽ đối với ngươi triển phong điên cuồng nhất trả thù triển phong lao lao tử dường như cho một cái bước con cái h ba ba khen chốt chuyện này vẫn là chính mình thuận miệng nói không nghĩ tới thật tơ giờ có cái nào đầu ngốc đi trộm chất thuốc nhưng lại trộm là tờ mờ giờ vương cấp dự tệ thạc cam nhưng này một chút cũng không cách nào nhi giải thích giải thích Mạc vân yên cũng chỉ định không tin bất quá ngẫm lại dường như cũng không gì giải thích vừa lúc có lý do này chỉ là sau này được cờ mở nở cũng đừng nói lý do này tuy là triển phong cũng không sợ cái nào cái gì thần ngữ quốc có thể then chốt cũng không muốn mặc danh kỳ diệu nhiều cái sinh tử đại ra triển phong dở khóc dở cười đây cũng tính là mang đá lên đập chân của mình Mạc vân yên thấy triển phong không nói lời nào tự cho là hắn là thẩm chấp nhận nói ra nếu là như vậy nói như vậy ta cũng liền không hỏi nhiều. Ngày hôm nay nhờ có ngươi, cái kia hai phần chất thuốc phối vương, trở trở lại căn cứ sinh tồn, ta sẽ đưa cho ngươi. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, đi. Sau đó, đám người liền tại trong động đá vơi nghỉ ngơi, đồng thời cũng cảnh giác dòm bi hải thú. Bởi vì những thứ kia cấp thấp dòm bi hải thú còn đang tìm, cái này liền chứng minh con kia bị đánh lui dòm bi hải thú vương vẫn không có buông tha. Bất quá thằng đến Hải Thành Nhân tới rồi, phi cơ trực thăng đều đến trên hải đảo không, con kia dòm hải thú vương đâu chưa từng xuất hiện. Không lâu. Lý Sướng Lân trực tiếp từ không trung ngã xuống, theo sát phía sau là một nhóm lớn người, một nhóm lớn hạng nặng võ trang người. Triển Phong đục lỗ đảo qua, phát hiện những người này trang bị đều tương đối tiên tiến, chỉ sợ là không thể so với Phong Nguyệt Thành Viên kém, không hổ là siêu cấp căn cứ sinh tồn. Mặt khác thực lực của những người này cũng đều là khá là khủng bố, liền không có một cái thấp hơn ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại. So với Phong Nguyệt Thành Viên mạnh hơn nhiều, nhưng Triển Phong cũng biết đây là Hải thành vài thập niên tới này tích lũy, chỉ cần phối phương thu vào tay, Triển Phong tin tưởng đạt được loại trình độ này tuyệt đối không thành vấn đề. Vượt lên trước đều vấn đề không lớn. Thủ lĩnh, Lý Sướng Lân đám người vừa tiến đến, dồn dập kích động hướng về phía Mạc Vân Yên hành lễ hô. Trong mắt tràn đầy may mắn, kinh hỉ, kích động, sùng bái. Bởi vậy đó có thể thấy được, Mạc Vân Yên trong lòng bọn họ huy vọng là cực cao. Mạc Vân Yên cũng ở bọn họ sau khi xuất hiện, dường như khí chất đều biến đến không giống nhau. Dường như càng cao hơn lãnh, càng thêm cao quý thêm vài phần. Cũng không có cùng bọn chúng nói thêm cái gì, trực tiếp ra lệnh, "Đi." Là, Lý Dương lẫn dường như cũng sớm đã quen thuộc nhà mình thủ lĩnh cao lãnh, vội vã trả lời sau đó một nhóm lớn người đi theo làm tùy tùng ở một đám nữ thân vệ bao vây rồi vây quanh Mạc Vân Yên liền hướng ra phía ngoài đi chỉ là vừa đi chưa được hai bước Mạc Vân Yên đột nhiên bước chân dừng lại hướng thi thi nhiên đi ở cuối cùng Triển Phong vây vây tay thản nhiên nói chúng ta cùng nhau ánh mắt mọi người đồng loạt hướng Triển Phong nhìn bên này tới Lý Sướng Lân cũng mới nhớ tới Triển Phong tồn tại vội vã cảm kích nói Triển Phong huynh đệ lần này thực sự ít nhiều người mới có thể nhanh như vậy tìm được thủ lĩnh hắn lúc này Thanh Linh đã hoàn toàn tìm không thấy lần đầu gặp mặt lúc tích tự như kim cung lánh góc Triển Phong thờ ơ xua tay đi thôi thản nhiên liền đi tới Mặc Vân Yên bên cạnh, chung quanh là một đám nữ các thân vệ. trải qua vào một ngày ở Chung, nhất là khi thấy Triển Phong thực lực kinh khủng, lại tăng thêm Triển Phong cũng là các nàng tất cả mọi người ân nhân cứu mạng, sở dĩ những thứ này nữ các thân vệ từng cái nhìn về phía Triển Phong ánh mắt chính là vô cùng sùng bái và nu hòa. thấy Lý Sướng Lân cùng với cái kia nhất bang chiến sĩ nhóm là kinh ngạc không thôi. nhưng để cho bọn họ kinh ngạc là nhà bọn họ thủ lĩnh dĩ nhiên cho phép một người nam nhân khoảng cách nàng gần như vậy bà. chỉ có Lý Sướng Lân trong lòng buộc phát khẳng định một điểm, Triển Phong nhất định là nhà mình thủ lĩnh thất lạc ở bên ngoài đệ đệ, nhất định là chỉ là một dây kế tiếp, Mạc Vân Yên lời nói cũng là làm cho hắn ngốc ngay tại chỗ. Mạc Vân Yên nhìn Lý Sướng Lân lướt mắt, chân mày to nhỏ rộng, nói ra, Lý Tướng Quân, Triển Phong Thủ lĩnh là ân nhân cứu mạng của ta, Phong Nguyệt càng là chúng ta Hải thành sau này kiên cố nhất binh hiếu. Lần này nếu không phải là hắn đánh chết cái kia hai con thất cấp dọa bị thu vương, lần này bản vương nói không chừng cũng liền chết rồi. sở dĩ, ngươi sau này cần đối với Triển Phong Thủ lĩnh càng thêm khách khí một ít, không được mất lễ. Lý Sướng Lân nghe được sự suốt, nghiêm trọng nghi ngờ lỗ tai của mình có phải hay không ra khỏi ma bệnh. Hán, mới vừa nghe được cái gì ba? Triển Phong là nhà mình thủ lĩnh nhân nhân cứu mạng điểm ấy có thể lý giải, đích thật là Phong nguyện sau này là hải thành kiên cố nhất minh hiếu, cũng bình thường. Nhưng là phía sau nói gì a? Hán, hắn đánh chết hai con bảy, thất cấp giòm bị thú vương. Là ta nghe lầm? Vẫn là thế giới này xảy ra vấn đề ba. Nhưng mà phía sau câu nói kia lại làm cho hắn tin chắc chính mình không có nghe lầm. Sở dĩ cái này trong mắt hắn nhiều lắm chính là cao đẳng siêu cấp ngũ phẩm tân nhân loại Triển Phong. Dĩ nhiên là từ mở giờ một cái có thể kích sát thất cấp giòm đại khủng bố ba là tơ mở giờ một nhân loại vương cấp cường giả ba. Ta cái lau. Lý sướng lân sợ ngây người. hắn mang tới những thứ kia bọn thuộc hạ, có một cái tính một cái, cũng toàn bộ đều sợ ngây người. tất cả đều ngây ngốc nhìn lấy tuổi trẻ đến quá phận triển phong, Phản phất không thể tin vào thay của mình. như vậy, trẻ tuổi nhân loại vương giả ba. ngoa tào, phong nguyệt, bọn họ đều nghe nói qua, nhưng không nghĩ quá, phong nguyệt thủ lĩnh đã vậy còn quá áng ngưu phế ba. phong nguyệt thủ lĩnh lại là tơ giờ một nhân loại vương giả ba. mặt vân yên dặn dò lý sướng lân một tiếng phía sau, hướng về phía triển phong gần đầu đi thôi. Nói xong, trực tiếp một mạch đi ra phía ngoài. Triển Phong đi theo bên cạnh. Lý Sướng lăn đắm người, hung hăng nuốt nước miếng một cái phía sau. Không ngừng bận rộn đuổi kịp bảo hộ. Nhưng nội tâm kinh hãi, lại như sóng cuồng bốc lên. Thật lâu không thể bình tĩnh. Hang động đá vôi bên ngoài đã bị đại lượng chiến sĩ nhóm vây quanh một vòng tròn. Phía ngoài nhất chiến sĩ vẫn còn ở không ngừng đánh chết giò mi thú. Nội bộ cũng là rất an toàn. Mà trên bầu trời ước chừng trên trăm chiếc máy bay trực thăng huyền phù lấy, nửa là phi cơ trực thăng võ trang, một nửa là trực thăng vận tải. Lại tất cả đều là tinh hạch nhiên liệu cái loại này. Mặt khác, trong tầng mây, càng mơ hồ có thể thấy được vài khung máy bay chiến đấu lẫn quần. Chiến trận này, rất nhiều. Sau đó một trận thoạt nhìn lên xa hoa nhất trực thăng vận tải đáp xuống. Khu vực này đều bị những thứ này chiến sĩ cho thanh không, hoàn toàn có thể đáp xuống. Mạc Vân Yên trước leo lên bộ này trực thăng vận tải, chiến phong lập tức đi lên. Tận lực bồi tiếp mấy cái lục phẩm đặc cấp thực lực thân vệ đám người còn lại, chỉ có thể ngồi cái khác phi cơ trực thăng. Nội bộ cũng là rất là xa hoa đồng thời còn có một chút hương. Hiển nhiên cái này chiếc máy bay trực thăng, nên phải chính là Mạc Vân Yên chuyên chúc tọa giá. Đám người ngồi xong, Phi cơ trực thăng lập tức cất cánh ở nhóm lớn phi cơ trực thăng võ trang, cùng với cảng trên không hơn máy bay chiến đấu dưới sự hộ tống đảo kép. Một đường chiều hải thành căn cứ sinh tồn phương hướng bay đi ngày hôm nay, canh tư đưa lên tháng 2 năm 2000 chữ, bổ tốc ngày hôm qua. Mặt khác bình luận khu còn rất nhiều áo cơm các cha mẹ không biết mới nhất cấp bậc thực lực, sau đó mỗi cái đẳng cấp đều sẽ nhiều một cái dấu ngoặc chú giải. Mặt khác, cảm tạ cấm 1337215070 độ chờ các vị áo cơm các cha mẹ khán thưởng. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện việt thể loại huyền huyễn. Trước 143, Nguyên Lai thực sự là nữ vương. Phúc Thành, sơn thủy xuất hiện. Sa Hoa Phi cơ trực thăng bên trong buồng phi cơ. Mạc Vân Yên cực dài chân phải khoát lên trên chân trái, nhẹ nhàng dựa vào sau lưng trên ghế salon, dùng khăn mặt cùng thủy lau chùi trên mặt vết bẩn, cử chỉ cao quý mà yêu nhã. Triển Phong an vị ở đối diện nàng, cười híp mắt, ánh mắt làm càn đánh giá nàng. Mạc Vân Yên đôi mắt đẹp đống nhiên hướng Triển Phong bên này lướt tới, sau đó lại rời ánh mắt, tiếp tục soi vào gương trà lau. Động tác không ngừng, trong miệng lại hỏi vì sao như vậy nhìn lấy bản vương. Triển Phong ha cười, chỉ là ở yêu kỳ, ngươi vì sao cuối cùng sẽ thích tự sương bản vương? Mạc Vân Nghiên động tác bị kiếm hãm, đôi mắt đẹp lần thứ hai nhìn về phía Triển Phong, ánh mắt sợ. Ngươi biết Triển Phong thản nhiên lắc đầu. Mạc Vân Nghiên ánh mắt cổ quái, trầm mặc một cái, lại hồi đáp, bởi vì ta Ra Ra là trước đây đẳng lòng nước thân vương, mà ta ở Ra Ra sau khi qua đời thừa kế hắn thân vương vị. Dừng một chút, lại nói, còn có thủ đô căn cứ sinh tồn cái vị kia, Ra Ra hắn càng là năm đó đẳng lòng quốc hoàng đế, nếu như dựa theo kế thừa pháp mà nói, hắn là bây giờ đẳng long quốc hoàng đế, chỉ là trật tự trước phá hư, không ai lại đi thừa nhận hắn hoàng vị mà thôi. Lại nói tiếp, hắn còn là ta đường ca đâu triển khai cực kinh ngạc hoàng vị thân vương ba cái này đẳng long quốc không sẽ là cái hoàng quyền thế tập quốc gia chứ ba. triển phong đối với cái này chút cũng không hiểu rõ nếu như vậy nói lên cái này Mạc vân yên còn là một chân chính công chúa lạc chắc không được hành vi cử chỉ đều tản ra đến từ trong xương ưu nhã cùng cao quý ngược lại cũng có thể hiểu bất quá đẳng long quốc trước đây rốt cuộc là cái quốc gia nào hiện tại cũng không sao cả toàn cầu các quốc gia trên thực tế đều đã không còn tồn tại chân chính danh nghĩa hiện tại là tân nhân loại thiên hạ là dọa bị thiên hạ đường không nói chuyện trở lại hải thành thời điểm Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên hết thảy đều như thường ngày không có gì khác nhau. Chờ, các loại, máy bay hạ cánh, Mặc Vân Yên chủ động mời, ngươi theo ta cùng nhau." Triển Phong gật đầu không nói thêm gì, sau đó lại đang một nhóm lớn người vây quanh, đi trước Mặc Vân Yên chủ sở. Cái này sân bay là Hải Thành mắt khác một cái sân bay, nơi đây không có người ngoài ở khoảng cách Mặc Vân Yên trụ sở cũng rất gần. Mà đi tới Mặc Vân Yên trụ sở, phát hiện Mặc Vân Yên trụ sở dĩ nhiên là một tòa thập phần khí phái tận đấy đệ. Tuy là phủ đệ, nhưng bề ngoài thoạt nhìn lên cũng là hiện đại hóa 10 phần cái loại này. Phủ đệ trên tấm bảng cũng viết trấn Nam Vương phủ hai ngày này ngươi liền ở ta nơi này phủ đệ nghỉ ngơi đi trong khoảng thời gian này nói vậy ngươi cũng mệt mỏi phá hư Mạc vân yên vừa đi một bên nói ra sau đó chúng ta trò chuyện tiếp một trò chuyện hải thành hợp tác với phong nguyệt truyền y nhất là các ngươi phong nguyệt mạng lan phương án hoàn toàn mới tiền tệ phương án trở các loại ta đều hết sức cảm thấy hứng thú triển phong nhẹ nhàng gõ đầu có thể sau đó thì có một nữ tử tiến lên trong mắt mang theo ngạc nhiên cũng mang theo cung kính dẫn dắt triển phong đi trước một bên khác cái này phủ đệ nhưng là lần đầu có nam tiến đến đâu triển phong cũng chú ý tới điểm này lớn như vậy phụ đệ, lại 453 nhưng tất cả đều là nữ. Mạc Vân Yên an bài khách phòng cũng tương đương chi xa hoa, bên trong các loại hiện đại hóa thiết bị, khiến người ta phảng phất đưa thân vào chân chính hiện đại hòa bình hoàn cảnh ở giữa. Ngoại trừ không có internet chờ, các loại mấy thứ này ở ngoài, còn lại là cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có thể chứng kiến quét giác người máy mấy thứ này. Nói chung, căn đều tràn đầy hiện đại hóa. Triển Phong tắm rửa một cái, cho mình hảo hảo thu thập một chút. Không bao lâu, liền có người gõ cửa. Danh Mạc Vân Yên thân vệ đi đến, trong tay còn cầm một tấm nội tổ đạm, đưa cho Triển Phong, cung kính nói rằng Triển Phong thủ lĩnh Đây là nữ vương để cho ta giao cho ngài đồ đạc." Triển Phong gật đầu tiếp nhận, "Cảm ơn." "Không khách khí, có chuyện gì ngài phân phó ta thì tốt rồi." Thiên Địa thân vệ liền tiểu ý yêu kiều đi ra ngoài. Triển Phong thì trước tiên, đem trong lúc này tổn tạm thẻ nhớ đọc lấy ra ngoài. Quả nhiên, bên trong là hai phần phối phương tư liệu. Siêu cấp gen dược tể phối phương, đặc cấp gen dược tể phối phương phát sóng trực tiếp thời gian. "La Vũ, nhu nhu nhu nhu nhu." "Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi thực sự lấy được." "Nhu nhu nhu." Triển Phong cười ha hả nói, "Vậy bây giờ giao dịch có những thứ này phối phương, gen dược thể cũng không cần cho người chứ. La vũ, không cần không cần, có cái này hoàn chỉnh phối phương, chỉ cần tài liệu đầy đủ là có thể sản xuất ra. đi, vừa lúc lần này cũng lấy đến rồi hai khỏa thất cấp tinh, còn có hơn 10 khỏa lục cấp thi tinh, đều cho các ngươi à. Triển phong nói ra, sau đó các ngươi nhìn nhìn lại còn thiếu khuyết tài liệu gì không phải? nếu như lam tinh không có, đúng lúc cùng ta nói, ta sẽ mau sớm cho các ngươi lấy đến. 20. La vũ, không thành vấn đề, chúng ta biết nhanh nhất cho ngươi trả lời thuyết phục. Triển phong sẽ không nói thêm nữa trực tiếp mở ra giao dịch, đem trong lúc này tổn tại thẻ nhớ giao dịch đi qua. Sau đó mặc kệ cái này phát sóng trực tiếp gian những quốc gia khác cái kia điên cuồng phát đưa ra đạn mạng, trực tiếp rời đi phát sóng trực tiếp gian. Triển Phong kỳ thực cũng thật bội phục những người này, cái này nghị lực là thật là mạnh mẽ. Này cũng một năm, vẫn còn ở kiên trì không ngừng nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm hợp tác với chính mình. Quả thực, lại ngồi một hồi, cửa lần nữa bị gõ. Triển Phong thủ lĩnh, nữ vương mời ngài đi qua đi ăn cơm. Đi ăn cơm. Triển Phong sướng suốt, chợt lập tức nói ra, không cần, ngươi và nàng nói ta không ăn. Đùa gì thế? Chính mình hệ thống trong không gian còn nhiều má thức ăn, chạy đi ăn cái gì dinh dưỡng dược thể. Điên rồi. Triển Phong thủ lĩnh, đây là thủ lĩnh đặc biệt vì chiêu đãi ngài mà chuẩn bị bữa tiệc lớn, là chân chính thức ăn. Bên ngoài, lại truyền tới cái kia thân vệ thanh âm. Cái này dạng a? Triển Phong suy nghĩ một chút, ngược lại trái phải vô sự, liền mở cửa, khai môn, đi ra ngoài. Nhưng cũng muốn nhìn một chút. Cái này Hải Thành thức ăn đến cùng làm sao rồi? Tin tưởng lấy Hải Thành cường đại. Thức ăn, hẳn là thường thường là có thể ăn được. Chỉ ít là một mẫu phạm vi sinh thái trồng trọt vườn đi ra chuyên môn trồng trọt lương thực, nên vấn đề phải không lớn. Rất nhanh, liền theo đối phương đi tới trong phòng ăn. Mạc Vân Yên đã ngồi ở chủ vị chờ. Nàng bây giờ đã một lần nữa thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Cả người cũng đều tắm sạch sẽ, tóc cũng mâm đứng lên. Cứ như vậy hướng cái kia ngồi xuống, cao quý ưu nhã thành thuộc khí chất liền phủ mặt mà đến, một cái nhăn mày một tiếng cười thấy, đều nữ nhân vị mười phần. Nói thật, Mạc Vân Nghiên, tuyệt đối là mình đã từng gặp những nữ nhân này ở giữa cực kỳ có nữ nhân vị cái kia một cái. Vô luận là tướng mạo hay là khí chất phương diện đều là như vậy nhưng Triển Phong chỉ là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt đặt ở trước mặt trên bàn cơm, một nồi nóng hổi khoai lang cơm kẻ, sau đó chính là ba điệp rau dưa, một chén rau xanh xào rau xanh, một chén thịt kho tàu đông qua, một chén rau xanh xào dưa chuột, liền bữa cơm này đồ ăn, ở mặt thế đây tuyệt đối là cao đoan nhất quy cách. yêu, thức ăn rất tốt ta. Triển Phong không khách khí chút nào đi tới ngồi xuống, vừa cười vừa nói, mặt Vân yên thâm thúy đôi mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo một tia kinh dị, bởi vì từ Triển Phong xuất hiện đến bây giờ ngồi xuống, tòa hạ nàng đều chưa ở Triển Phong, trong mắt chứng kiến bất kỳ cấp thiết, khiếp sợ, kinh hỉ chờ các loại tâm tình hết thảy toàn bộ đều là bình thản như vậy bình thản đến để cho nàng cảm giác triển phong có phải hay không căn bản không biết một cái bản này mỹ thực ở nơi này mà thế đại biểu cho cái gì cũng hoặc là nói hắn thường thường ăn mới có thể như vậy đạm nhiên chỉ là như vậy liền làm cho triển phong hình tượng ở trong mắt của nàng càng thêm thần bí nhưng nàng nhưng chưa hỏi nhiều báo cho biết một cái ăn đi mùi vị cũng không tệ sau đó dẫn đầu cầm lên chén đũa triển phong đương nhiên sẽ không đi khách khí cầm chén đũa lên cũng thử một cái nó như thế nào đây mùi vị một lời khó nói hết dù sao Không có dầu, chỉ có muối, cái khác gia vị cơ hồ không có, chỉ có cái kia thịt kho tàu đông qua thả một một xíu quả ớt. Ngươi chỉ ngắm thứ này có thể ăn ngon bao nhiêu. Nói là thịt kho tàu đông qua, hãy nhìn đứng lên cũng là canh xuống quả nước đối với mỗi ngày đều ăn mỹ vị món ngon Triển Phong mà nói, là thật là có chút khó có thể nuốt xuống. Bất quá đây là Mạc Vân Yên một phần tâm ý, đây đã là nàng có thể lấy ra đồ tốt nhất tới chiêu đái. Sở dĩ như thế nào đi nữa không thể ăn, Triển Phong cũng là cắn răng ăn xong rồi trong bát cơm, sau đó trực tiếp liền bỏ xuống chiếc đũa chứng kiến triển phong chỉ là ăn một chén sẽ không ăn, mặc vân yên chỉ chỉ cái kia một nồi cơm, còn có cướp thẻ. triển phong lắc đầu, cười ha hả nói, không cần, ta đã ăn no. không để ý minh vân yên cái kia mãn hàm thâm ý nhăn thần, triển phong lại nói, ta còn có một việc muốn hỏi một chút. có thể lời còn chưa nói hết. đột nhiên trong túi điện thoại vệ tinh liền vang lên, cầm lên nhìn một cái, là Lăng thanh nguyệt dây số. không có ý tứ, ta trước nhận cú điện thoại. ừm, ngươi tùy ý. triển phong liền nhận nghe điện thoại, không đợi hắn nói chuyện đâu, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến lang thanh nguyệt ngưng trọng thanh âm. Triển Phong, ngươi tử trên biển đã trở về chưa? Đã xảy ra chuyện. Triển Phong nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm, trầm giọng nói, "Nói hắn biết." Lăng Thanh Nguyệt sẽ rất ít dùng loại giọng nói này cùng chính mình nói loại nói này. Nếu không phải là thật gặp đại sự gì, là tuyệt đối sẽ không dùng cái này dạng ngữ khí. Mà Phong Nguyệt là hắn hiện tại lớn nhất tâm huyết, hắn tuyệt không cho phép Hứa Phong Nguyệt xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. La Thu hạ cùng Thủy Tiên hai tỷ mọi sự tình. Triển Phong mày kiếm một trống, tư không tỉ mọi sự tình. "Ngươi là ý nói, căn cứ xin tổn, có thể nói là, cũng có thể nói không phải." Cái kia một đầu Lăng Thanh Nguyệt trầm giọng giải thích, gần nhất mấy tháng này, chúng ta phong nguyệt động tác lớn như vậy, những thế lực kia không có khả năng không phải phái người điều tra chúng ta, mà đang ở đoạn thời gian trước, Tư Không Tỷ Mội tin tức không phải biết rõ làm sao đã bị núi Thủy Sinh Tồn căn cứ cho đã biết. Sau đó Phúc Thành căn cứ sinh tồn cũng biết, hiện tại cái này hai đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn đều phái người tới chúng ta cái này, nói là để cho chúng ta giao ra Tư Không Tỷ Mội. Nhất là cái kia Phúc Thành căn cứ sinh tồn, không biết từ chỗ nào nghe nói, Thu Hà cùng Thủy Tiên cùng quan hệ của ngươi khả năng không phải kia cái gì. Có người nói Phúc Thành căn cứ sinh tồn giận dữ, nói là chúng ta không phải lập tức giao ra tư không tỉ mụội, sau đó ngươi. Nói đến đây, Lăng Thanh Nguyệt lại dừng lại, tràn đầy sát khí nói, sau đó ngươi còn phải đi Phúc Thành căn cứ sinh tồn cho thủ lĩnh bọn họ nhi tử quỳ xuống nói xin lỗi, hay không? Chắc chắn san bằng chúng ta Phong Nguyệt. Triển phong cười rồi, quỳ xuống. Xin lỗi. Cơn mờn ở, thực sự là buồn cười quá. Hắn trước đây chứng kiến những tiểu thuyết đó, kịch truyền hình trong phim ảnh. Chút phế, đến là chủ giác. Thường thường sẽ nói một ít gì người quỳ xuống cho ta tiếng kêu ra ra cái gì gì gì đó. Hãy bỏ qua ngươi các loại các loại. Mỗi khi triển phong chứng kiến như vậy tình tiết đều đau đầu. đầu. Quá thực, quá tờ mờ giờ ấu chỉ, quá tờ mờ giờ chủ U nhị bị Hụ. Đã cảm thấy. Hiện thực ở giữa thực biết có loại này đầu góc nước vào nhân tồn tại. Động một chút là gọi người quỷ xuống gọi ra ra gì hãy bỏ qua nhân ra. Thật có, thật có, cỡ mờ nờ là thật có. Nhưng hắn dám cam đoan, nói ra lời nói này nhất định là phúc thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đứa con trai kia vẫn là tôn tử kia mà. Hình như là phúc thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh tôn tử a. Lời này chỉ định là cái kia hằng nói bởi vì hắn tin tưởng phúc thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh tuyệt độ sẽ không nói ra như thế hai ngôn ngữ tới còn tư không tỷ muội bị phát hiện việc này triển phong sớm đã có ngờ tới sẽ có một ngày như vậy mặc kệ phong nguyệt động tác có lớn hay không chỉ cần phúc thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh tôn tử đối với tư không tỷ muội ôm ý đồ không an phận như vậy thì nhất định sẽ tìm được hành tung của các nàng có thể qua cái này hơn nửa năm mới tìm được đã để triển phong có chút ngoài ý muốn núi thủy sinh tồn căn cứ là tư không tỷ muội ra các nàng cái kia lão cha một lòng chỉ nghĩ lấy làm cho núi thủy sinh tồn căn cứ Từ đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, để thăng tới siêu cấp căn cứ sinh tồn, Tư Không Tỷ Mội liền thành hắn vận hy sinh. Biết rõ Phúc thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh Tiên Súc Sinh kia tôn tử là một biến, hai, chẳng những nu e. đợi, còn ăn người. Dĩ nhiên cũng làm vì muốn cho núi thủy sinh tồn căn cứ có thể cùng Phúc thành triệt để liên thủ, liền đem chính mình hai cái nữ nhi gả cho Súc Sinh kia. Sở Dĩ đánh trong đáy lòng, triển phong đối với Tư Không Tỷ Mội Súc Sinh kia cha là cực kỳ coi thường, mà bây giờ Tư Không Tỷ Mội hành tung bị tìm được rồi, thậm chí các nàng còn biết Tư Không Tỷ Mội đã là người của mình chiếu theo phúc thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đối với hắn xúc sinh kia cháu trai cái loại này sủng địch trình độ nói không chừng thực sự sẽ vì cái kia tôn tử đối với phong nguyệt khai chiến có người nói cái kia tôn tử là hắn trên thế giới này duy nhất huyết mạch bình thường sủng địch đến tận xương thủy do đó tạo ra được như thế một cái chu từ nhỏ hiện tại hai cái này căn cứ sinh tồn nhân đều ở đây chúng ta phong nguyệt triển phong mặt không thay đổi hỏi Lăng thanh nguyệt hồi đáp đối với hơn nữa trong lời nói phi thường không khách khí ồ cái kia giết ta ừ ừ a ba giết ba lang thanh nguyệt bên kia nhất thời chính là ngơ ra không phải vậy giữ lại ăn ta. Rất. Sau đó ngày hôm nay hoặc là ngày mai, ta sẽ trở về." Triển Phong thản nhiên nói. "Đi, ha ha, không hổ là ta Lăng Thanh Nguyệt nam nhân, lão nương sớm nghĩ giết bọn họ, vậy ngươi nhanh lên một chút trở về, lão nương đã một tháng không có khi dễ ngươi." "Cái kia một đầu." Lăng Thanh Nguyệt dùng phi bình tông giọng. "Triển Phong." "Khái khái, đã biết đã biết, trước hết cái này dạng, làm cho con rồi thời khắc chú ý cái này hai đại căn cứ sinh tồn hướng đi." Ừm. Đã an bài xong xuôi. "Tốt, cho chuyện xong, cúp điện thoại." Mặc dù không có nghe được Triển Phong cùng Lăng Thanh Nguyệt trò chuyện nội dung gì, thế nhưng triển phong vừa rồi thoáng chốc trùng thiên sát khí, Mạc vân yên cũng là cảm ứng cái nhất thanh nhị sở. thâm Thúy đôi mắt nhìn lấy triển phong, một bên nhã đang ăn cơm, một bên nhàn nhạt hỏi phong nguyệt đã xảy ra chuyện, có muốn hay không chúng ta hải thành xuất thủ. triển phong cười khẽ lắc đầu, không cần, chỉ ít tạm thời không cần. Mạc vân yên liền nhẹ nhàng gõ đầu, ta nói rồi, từ nay về sau, chúng ta hải thành cùng ngươi phong nguyệt đem là kiên cố nhất minh hiếu, điểm này sẽ không thay đổi. sở dĩ ngươi có chỗ nào cần giúp đỡ, tùy thời mở miệng là được rồi, không cần khách khí. mặt khác, nói đến đây. Mạc Vân Yên bỗng nhiên thâm ý sâu sắc nói ra, Mặc khác, sau này nói không chừng chúng ta Hải thành, cũng sẽ có địa phương cần ngươi Phong Nguyệt giúp một tay. Triển Phong liền nhìn chăm chú vào Mạc Vân Yên, đột nhiên cười, không hổ là hảo tỷ tỷ của ta, cư nhiên từ ta đủ loại hành vi bên trên là có thể nhìn ra chúng ta Phong Nguyệt cũng sở hữu một mạng lớn trồng chọn căn cứ. Chậm thản nhiên gật đầu nói, không sai, chúng ta Phong Nguyệt có một khối phi thường to lớn toàn bộ phong bế thức sinh thái trồng chọn khu vực. Sở Dĩ, đây chính là ta tại sao phải nhu cầu cấp bách phối phương, lại mới vừa đối với những thức căn này cũng không phải là đặc biệt ngạc nhiên nguyên nhân. Mạc Vân Yên trong con người nhất thời hiện lên một tia quả nhiên như thế biểu tình. Mà Chiến Phong thì tiếp tục nói ra, "Còn như chúng ta Phong Nguyệt, lần này xác thực gặp một ít phiền toái nhỏ. Chính là núi thủy sinh tồn căn cứ, còn có phúc thành căn cứ sinh tồn sự tình. Ta cần trở về xử lý một cái." Mạc Vân Yên nói ra, "Có thể, sau đó chúng ta điện thoại liên lạc cũng giống như vậy. Tiếp qua mấy giờ ta trở về đi, ta còn không có nhìn kỹ một chút hai loại phối phương bên trong nội dung, nhìn còn thiếu khuyết cái gì thực vật hạt giống, đến lúc đó còn cần tỉ tỉ ngươi giúp một tay." Chiến Phong lại nói. Mạc Vân Yên trầm mặc một chút, đột nhiên nói ra, "Có thể Sinh thái trồng trọt vườn, nhất định là vậy cái thế giới là tối trọng yếu, chỉ cần ngươi Phong Nguyệt ở phương diện này có đầy đủ năng lực sản xuất. Hoặc có lẽ là, chỉ cần ngươi Phong Nguyệt có thể sinh sản ra đặc cấp gen dược thể, như vậy sau đó dù cho chính là vương cấp gen dược thể, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho ngươi tới. Ngươi thiếu khuyết cái gì, ta cho ngươi cung cấp cái gì. Đây chính là Mặc Vân Yên thông minh địa phương, cũng là triển Phong bây giờ thực lực sau khi tăng lên, địa vị chuyển biến mang tới biến hóa lớn. Nàng cũng không có qua nhiều hỏi Phong Nguyệt trồng trọt vườn sự tình, càng không có hỏi chuyện Phong đến cùng có thể hay không sản xuất ra, như thế nào đủ sinh sản chỉ nói phong nguyệt có thể sản xuất ra như vậy mặc kệ triển phong muốn cái gì chỉ cần nàng có thể lấy được liền toàn bộ làm ra cùng triển phong tiến hành càng nhiều hơn hợp tác nếu như triển phong không có thực lực bây giờ đâu cái kia chỉ sợ sẽ là mặt khác một cái với mặt đương nhiên không có hiện tại thực lực này triển phong cũng chắc chắn sẽ không chủ động đi nói điều này chính là bởi vì có đầy đủ sức mạnh mới có thể như vậy trực tiếp nói ra đây cũng là tiếp tục tại đề cao phong nguyệt địa vị vì tương lai cùng hải thành tốt hơn hợp tác đánh hạ cơ sở thì như tinh hoạch nguồn năng lượng kỹ thuật triển phong cũng thèm ăn rất nhưng không có đầy đủ địa vị và thực lực, mấy thứ này chỉ có thể làm một chút động. Sau mấy tiếng, Vũ Quốc bên kia lấy tốc độ nhanh nhất, đưa cho tặng lại. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tán. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 144, trở về phong nguyện, sáu nữ tấn lục phẩm. La Vũ, không cần. Bất kể là siêu cấp, vẫn là đặc cấp gen dược tề phối phương bên trong thứ cần, chúng ta Lam Tinh bên này đều có. Một ít Lam Tinh không có, bên trên ngươi không giao dịch cho chúng ta rồi sao? Có, đủ rồi. Coi như cần cao niên đại dược liệu. Cái này đơn giản. Cần cao niên đại dược liệu chúng ta làm tinh đều có, thì như nhân sâm, linh chi chờ, các loại đều có. chứng kiến La Vũ này đản mạng, triển phong, hai mắt sáng lên, đều có. nói cách khác, tùy thời có thể sản xuất ra ba, hiện tại có thể. La Vũ, cái tiên ngược lại cũng không phải. sinh sản siêu cấp cùng đặc cấp gen chất thuốc thiết bị yêu cầu vô cùng cao, bất kể là chiết xuất thiết bị, vẫn là sinh sản thiết bị đều là như vậy. thậm chí thi tinh nghiền nát kỹ thuật đều là như vậy. vì vậy bên này muốn sinh sản xuất siêu cấp gen dược tề còn cần thời gian nhất định, nhưng tối đa chính là một hai tháng bên trong. đặc cấp gen chất thuốc nói biết hơi chút lâu một chút, bởi vì bên trong cần một ít thực vật là đến từ ma thế, tuy là đều có, lại vẫn còn cần bổ dụng. Mặc dù không có rất cao niên đại cần, thế nhưng thấp nhất thành thục kỳ lại cần không ít thời gian. Sở dĩ đặc cấp gen dược thể, còn cần đại khái 4 tháng đến 5 tháng. Cái kia thời gian, chỉ cần thi tinh sung túc, muốn bao nhiêu, chúng ta bên này là có thể sinh sản bao nhiêu. Siêu cấp gen dược thể, chỉ cần 1 2 tháng. Đặc cấp gen dược thể thì chỉ cần 4 5 tháng. Nói cách khác, nửa năm bên trong, bất kể là siêu cấp gen dược thể, vẫn là đặc cấp gen dược thể, chỉ cần mình cam đoan có đầy đủ thi tinh như vậy muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu dĩ nhiên lục cấp thi tinh còn dễ nói thất cấp thi tinh cũng có chút khó khăn thất cấp thi tinh trên đất bằng ngoại trừ hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn chỉ có hải lý muốn thu được thất cấp thi tinh chính mình còn phải tự mình đi hải lý liều sát sở dĩ kỳ thực cũng không phải là muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu nhưng ngược lại mình có thể ở nửa năm bên trong sinh sản ra đại lượng siêu cấp cùng đặc cấp gen dự thể chế tạo ra từng cái ngũ phẩm siêu cấp thậm chí là lục phẩm đặc cấp tân nhân loại là tuyệt đối không có vấn đề Thậm chí tương lai một ngày nào đó ở Lam Tinh Vũ quốc toàn lực cùng hộ dưới. Phong Nguyệt mấy và người, tất cả nhân viên lục phẩm, nên cái thế nào kinh khủng hình ảnh. Xẹt xẹt xẹt. Nếu Vũ quốc bên kia không thiếu hụt cái gì, Triển Phong cũng liền không có tất yếu ở chỗ này tiếp tục ở lại. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra, liền cho Mạc Vân Yên đánh tới điện thoại. Rất nhanh chuyển được. Phải đi về." Mạc Vân Yên thanh âm truyền đến. "Ừm, đi về trước, có việc chúng ta đến tiếp sau trò chuyện tiếp. Ta về trước đi nhìn rốt cuộc là cái tình huống gì." Triển Phong nói rằng. Mạc Vân Yên bên kia liền. "Ừ một tiếng, có thể, có cần giúp đỡ?" trực tiếp gọi điện thoại cho ta tốt vậy cứ như thế hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện rất nhanh thì có một cái thân vệ qua đây mang theo triển phong rời khỏi nơi này lại trực tiếp mang theo triển phong liền đi tới sân bay càng là ngồi lên minh vân yên chiếc kia chuyên chúc phi cơ trực thăng tư nhân hóa ra là trực tiếp dùng cái này chiếc máy bay trực thăng tiễn triển phong trở về quy cách này cái này lợi điều nói thực sự đem lý sướng lân thấy ánh mắt đều tái rồi lý sướng lân lần này sẽ tự mình mở một trận phi cơ trực thăng võ trang hộ tống triển phong mà giờ này khắc này Lý Dưỡng Lân ở Triển Phong trước mặt đã không có lây trước kia trùng tự nhiên cùng lãnh khốc. Khi biết Triển Phong dĩ nhiên là nhân tộc vương giả phía sau, hắn vô luận như thế nào đều lãnh khốc không được đặc biệt là người này tộc vương giả. Nghe nói vẫn còn so sánh nhà mình thủ lĩnh càng cường đại hơn phía sau Lý Dưỡng Lân thái độ chuyển biến. Triển Phong là không có làm sao đi để ý hắn hiện tại chỉ nghĩ là Phong Nguyệt nên phải như thế nào đi ứng đối hai đại đỉnh cấp căn cứ sinh tồn áp lực. Thậm chí trong đó Phúc thành căn cứ sinh tồn là vô cùng có khả năng thực sự đối với Phong Nguyệt đấu thủ. Không nói khác. Liên Phúc Thành căn cứ sinh tồn cái kia tiểu xuất sinh, liền tuyệt đối là một cái không sợ trời không sợ đất đần độn. Nói hắn là đần độn vẫn là dễ nghe, nói hắn là ngu xuẩn càng thỏa đáng. Mấy năm nay nếu không là gia gia hắn che chở, gia gia hắn càng là đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Hắn đã sớm bị người giết không biết bao nhiêu lần, có thể hết lần này tới lần khác gia gia hắn đối với hắn vẫn là sủng địch đến gần bình biến, tê trí tuệ đích trình độ. Vì vậy, thật sự có khả năng vì để cho cháu mình hài lòng, do đó không để ý hậu quả đối với phong nguyện đạo thủ ngàn vạn lần không nên nghi vấn não can thiệp giới rốt cuộc là biết bao kỳ lạ bởi vì lại kỳ lạ sự tình cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng là đầu hốc tàn tật giả, trừ phi phong nguyệt là siêu cấp căn cứ sinh tồn mới khẳng định không dám đối với phong nguyệt động thủ, mà dù cho phong nguyệt là đỉnh tiêm sinh tồn cơ, em mở cái này não can hai ông cháu, sợ rằng cũng dám động thủ. Những tin tức này là truyền phong mấy tháng qua này hiểu biết, vì vậy biết rất nhiều cái này đối với ông cháu từng làm qua một ít kỳ lạ sự tình. nói chung, lần này thực sự phải làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. giống nhau, trải qua nhiều ngày như vậy phát triển, phong nguyệt dường như cũng có thể khuyết trương. phúc thành dường như cũng không tệ. Vùng duyên hải, kỳ diện tích sẽ không chút nào so với hải thành tiểu. Zombie số lượng cũng sẽ không thiếu. Khác biệt duy nhất chính là bên trong thành không có thất cấp zombie. Thế nhưng thì có cái quan hệ gì đâu? Trong biển ngươi liền nói ngươi muốn bao nhiêu a? Lấy chính mình thực lực hôm nay. Nho nhỏ thường long tỉnh, sát thực đã không có lại tiếp tục đợi cần thiết. Chính mình ý nghĩ ban đầu chính là cái kia trực tiếp thanh lý một thành phố cho rằng căn cứ sinh tồn ý tưởng. Dường như cũng có thể đi thực hiện. Phong Nguyệt cũng từ đây có thể quang minh chính đại xuất hiện. Ừm, cứ làm như vậy nghĩ tới đây, Triển Phong tiến nhập phát sóng trực tiếp gian, trực tiếp hỏi La Vũ có ở nhà hay không. La Vũ ở. Sau đó không đợi Triển Phong hỏi, La Vũ bên kia cũng đã bắt đầu gửi đi đạn mạc. La Vũ, chúng ta biết ý tứ của ngươi. Yên tâm, Quản đủ chứng kiến này đạn mạc. Triển Phong lập tức liền yên lòng. Xem ra chính mình đến tiếp sau một đoạn thời gian giao dịch giá trị, sợ là không thể dùng để tăng thực lực lên. Bất quá cũng không có gì, mình bây giờ thực lực đều đã tăng tới hai điểm. Để tăng một điểm thuộc tính, phải ba bốn ngày giao dịch giá trị mới chỉ có đủ để thăng mấy điểm thủ tính, căn bản không có chỗ nào sài. Sở dĩ đến tiếp sau một đoạn thời gian rất dài, chính mình khả năng đều rất ít biết dùng giao dịch giá trị đi để thăng chính mình. Giao dịch giá trị đại thể đem dùng với giao dịch phía trên. Phong Nguyệt cũng là thời điểm triệt triệt để để đi lên cái thế giới này đỉnh tiêm vị trí. Cái này dạng chính mình mới có thể có cơ hội thu được chân chính vương cấp gen dược tệ. Chỉ cần vương cấp gen dược tệ tới tay, như vậy dù cho chính là bắt cấp zombie. bì, mình cũng có thể tùy tiện giết. Hiện tại nói thực sự còn chưa đủ lấy đối với trả bắt cấp giò Chạy trối chết khẳng định không thành vấn đề, tự bảo vệ mình cũng khẳng định không thành vấn đề, thậm chí cùng bên ngoài đánh mấy trăm lần hợp cũng khẳng định không thành vấn đề, nhưng muốn liệp sát bắt cấp zombie, cơ bản là không có khả năng 2021, vẫn là quá ít, cái này nói vẫn chỉ là cái loại này cấp thấp nhất bắt cấp zombie, nếu như là ngày đó gặp phải con kia cái nhà táng, Tấm tắc, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. 3, 4000 điểm thuộc tính giá trị, không mang theo cùng ngươi mở bất luận cái gì đùa giỡn. Sau mấy tiếng, figơ trục thăng đặt đến ăn xong thành phố căn cứ sinh tồn, Lý Dương lấn đám người ly khai. Mà Lăng Thanh Nguyệt đám người cũng đã ở An Song thành phố chờ đợi. Núi Thủy Sinh Tồn căn cứ cùng Phúc Thành căn cứ Sinh Tồn phái tới người, đều là ở An Song thành phố. Chúng nữ tự nhiên cũng liền ở bên cạnh. Triển Phong mới vừa xuống phi cơ, một đạo tịnh ảnh liền trực tiếp nhào vào trong lòng ngực mình. Không cần suy nghĩ, nhất định là Lăng Thanh Nguyệt. Triển Phong trong lòng, Lăng Thanh Nguyệt cười hì hì nhìn từ trên xuống dưới Triển Phong. Phát hiện nhà mình nam nhân còn là giống nhau sói, lại không có bất kỳ tổn thương phía sau, lúc này mới hì hì cười. Không tệ không tệ, thoạt nhìn lên cái này, một tháng ngươi cũng không có ở trên biển bị tội. Triển Phong cười một tiếng, vẻ mặt cương triều nói ra, Ta đừng nói ở trên biển, không quan tâm ở nơi nào, ta đều sẽ không bị tội. Dừng một chút, lại mở rộng vòng tay, đem đã sớm cho đã mắt tiểu tinh tinh xem cùng với chính mình tiểu y y, tiểu hy cái này hai con tiểu khả ái kéo vào trong lòng. Một lát sau, Giang Hân Hinh là tương đương không khách khí đi tới, tương đương khí phách ôm ở Triển Phong bả vai, tuyệt mỹ mà anh khí khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, nhớ mụ mụ hay chưa? Triển Phong kinh ngạc nhìn nàng một cái, người này còn đổi tên hô, thứ ba ba biến thành mụ mụ. đương nhiên, không quan tâm là gì, nên đón đều là Triển Phong một cái gõ đầu, như thế nào cùng ba, ba nói chuyện đâu, đi một bên. Cuối cùng. Mới nhìn hướng Tư Không tỷ muội, Tư Không Thủy Tiên không che giấu chút nào trong mắt to tình yêu nhìn lấy Triển Phong, lại cẩn thận từng ly từng tí không dám qua đây. Thấy Triển Phong ánh mắt nhìn tới, dường như một cái làm sai chuyện hài tử giống nhau túi xuống đầu nhỏ. Tư Không Thu hà ngược lại vẫn là cái kia vẻ mặt ngạo kiều quỷ dáng vẻ, ngước như thiên nga cổ, lạnh lùng nói, là chính mình không thả tỷ muội chúng ta rời đi. Hiện tại ta và muội muội cho ngươi đưa tới phiền toái lớn như vậy, ngươi, ngươi phải cho chúng ta giải quyết. Không phải, không thể lại đuổi chúng ta đi. Nói nói, rõ ràng sức mạnh không đủ. Đáy mắt hiện lên một tia của hững. Hiển nhiên nàng là thật sâu minh bạch, hai đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn đến cùng ý vị như thế nào, phong nguyệt, bây giờ cường đại là cường đại, thậm chí đối với bên trên trong đó một cái cũng sẽ không nằm ở quá hoàn cảnh xấu vị trí, nhưng hai đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, có lẽ các nàng tỵ muội chỉ có ly khai, thậm chí chỉ có đưa các nàng giao ra ngoài, phong nguyệt mới có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn a, đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thực sự quá cường đại, triển phong buồn cười, ta lúc nào nói đuổi các ngươi đi, ta triển phong còn chưa từng có dùng chính mình nữ nhân đổi hòa bình ý tưởng, phía trước một câu nói làm cho tư không tỷ muội trong mắt đều sệt qua một tia cảm động, phía sau câu nói tia cũng là trong nháy mắt làm cho các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Thủy Tiên không nói, dù cho chính là tư không thu hà gương mặt đều đỏ được dường như quả táo giống nhau. cứng cổ, cố giả bộ ra lệnh lùng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai là của ngươi nữ nhân? Triển Phong nhún vai, lười cùng nàng nói những thứ này nữa, nhìn về phía Lăng Thanh Nguyệt, nhàn nhạt, nhạt hỏi những người đó đều xử lý. Lăng Thanh Nguyệt gật đầu, đều xử lý, ta tự mình đem phúc thành căn cứ sinh tồn cái tia phách lối nhất đầu cho vặn xuống, vẫn là bạo lực như vậy, không hổ là Lang Thanh Nguyệt đem người đầu vặn xuống tới chuyện này, nói xong nhẹ nhàng như vậy tự tại, thậm chí còn có chút dương dương đắc ý. Triển Phong hơi chút suy nghĩ, sau đó nói, đi, như vậy, liền làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi. Mặt khác, Hân Hinh, ngươi cũng thông báo Ra Ra ngươi qua đây, sau đó tiến hành một lần phong nguyện cao tầng hội nghị. Mọi người đi doanh địa tập hợp, tại ngoại gia nhiệm vụ cũng đều trực tiếp phái Ra Phi Cơ trực thăng đón về tới. 6 giờ tối, chính thức tiến hành hội nghị. Là, chúng nữ nhất tề trả lời, sau đó lập tức đem Triển Phong truyền đạt mệnh lệnh số dưới. Sau đó, Triển Phong lại mang chúng nữ cùng nhau ngồi lên Phi Cơ trực thăng. Hướng phong Nguyệt phía doanh địa bay đi, theo triển phong truyền đạt mệnh lệnh. Mặt khác hai tòa căn cứ sinh tồn, còn rất nhiều ở hoang dã dẫn đội liệp sát zombie. Ở phong nguyệt khống chế khoáng sản đảo quan không. Hoa tươi, ở zombie liệp sát khu trấn giữ. Chờ, các loại sở hữu cao quản, có phi cơ trực thăng ở bên cạnh, trực tiếp cưỡi phi cơ trực thăng trở về. Không có phi cơ trực thăng, Phong Nguyệt doanh địa cũng lập tức có phi cơ trực thăng đi vào đón người. Triển phong chờ nhập, thì trước một bước về tới Phong Nguyệt doanh địa. Phong Nguyệt doanh địa, khoảng cách chiến phong ly khai, lại qua 1 tháng. Cái này 1 tháng, biến hóa như trước rất lớn. Tuy là chi hậu phong nguyệt doanh địa tổng bộ biết chuyển rời đến tương lai chân chính căn cứ sinh tồn đi, nhưng nơi đây cũng không có ý định buông tha. Nơi đây đem làm như phong nguyệt doanh trại phân bộ, chuyên môn vì phong nguyệt doanh địa tổng bộ chuyển vận nhân tài. Nơi đây đem chuyên môn dùng với bồi dưỡng, cùng với ở chỗ này trấn giữ, Phạm là phát sinh nguy hiểm, chỉ cần phân bộ xuất động là được rồi. Lớn nguy hiểm, tổng bộ mới có thể xuất động. Mà cái này trong một tháng, bởi vì phong nguyệt giống như là, là đã không chế toàn bộ thường long tình lại tăng thêm trường phúc thành phố đại cảnh thanh tráng niên chuyển vận cùng với mặt khác bát đại căn cứ sinh tồn cũng có đại nhất thanh tráng niên bị phong nguyệt làm đến nơi này vì vậy đừng xem chỉ qua một tháng nhưng nhân khẩu lại cùng với đạt tới triển khai cực yêu cầu năm vạn người lần chọn năm chục ngàn cái thanh tráng niên những thứ này đem là triển phong tương lai chân chính tối cường đại thành viên nòng cốt hoặc hứa phong nguyệt tương tới sẽ còn tiếp tục tuyển nhận thành viên thế nhưng thành viên trung tâm sẽ không lại chiêu trừ phi thành viên trung tâm xuất hiện từ thương mới có thể bổ sung sau đó thu chính là phong nguyệt thành viên nội bộ chờ các loại thành viên nội bộ chiêu đầy chính là ngoại bộ thành viên, tổng số người vì 300 ngàn người. Tương lai Phong Nguyệt doanh trại nhân viên cơ cấu chính là trong trung tâm bộ phận ngoại bộ. Hạch tâm 5 ngàn người, nội bộ 10 ngàn người, ngoại bộ 150 ngàn người, tổng cộng 300 ngàn người. Mà hạch tâm nhân viên đều muốn lại không có nhị phẩm, thậm chí tam phẩm cũng sẽ không có. Thấp nhất tứ phẩm khởi bước. Đương nhiên đây là triển phong phía sau mục tiêu, hiện tại nhất định là không đạt tới. Bây giờ còn có không ít là nhị phẩm sơ cấp tân nhân loại đâu. Nhân viên nhiều lắm. Triển phong bây giờ đích xác đã có đầy đủ trung cấp, thậm chí là cao cấp gen dự thể. Thế nhưng Triển phong cần chính là có trả giá mới có thu hoạch. Sở Dĩ, Hách Tâm, mãi mãi cũng là Triển Phong dưới trướng tối cường đại chiến lực, cũng đem là phong nguyệt cực kỳ có địa vị một nhóm người viên địa vị, tầng thứ đề cao, sẽ tối đại hóa kích phát những người còn lại phân đấu tinh thần. Thứ nhì nội bộ mười vạn người đâu, liền muốn kém một bậc. Ngoại bộ càng không cần phải nói, canh nhất cấp, phổ biến đều muốn là nhị phẩm sơ cấp tân nhân loại. Điểm ấy là khẳng định, bọn họ muốn trở thành nội bộ, thậm chí là thành viên trung tâm cũng đơn giản, nỗ lực để thăng, nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ, thu được điểm công hiến, do đó có thể thu được thăng cấp kỳ thực cái này hải tâm, nội bộ, bên ngoài ý tưởng là chiến phong, trước đây căn cứ thấy qua huyền luyện, tu chân trong tiểu thuyết môn phái làm ra đại khái chính là đệ tử nóng cốt, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử chọn năm vạn người, hơn nữa tất cả nhân viên tân nhân loại cái tiêu kiến tạo tốc độ có thể nói nhanh đến bạo tạc hiện tại phong nguyện doanh trại kiến tạo đã cơ bản toàn bộ làm xong nội thành phạm vi một cái nhà đống nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên đừng nói ở năm vạn người ở ba người đều vậy là đủ rồi có thể nói là một cái mới căn cứ sinh tồn đều chút nào không quá đáng đương nhiên Năm vạn người thức ăn cũng là tương đương kinh khủng. May mắn triển phong chứa đựng thật nhiều lương thực. Thêm lên bọn họ lại không thể mỗi ngày đều ăn điểm công hiến cần mang theo hối đoái gen dược thể, cần hối đoái đồ dùng hàng ngày trở, các loại, cái này cái kia, phổ thông thành viên một tháng có thể uống 5 6 lần cháo loãng cũng rất không tệ. Dù vậy, cũng đầy đủ để cho bọn họ rất là vui vẻ, rất là thỏa mãn. Bởi vì Phong Nguyệt doanh trại hiên là chân chính cháo loãng, cũng không phải là như vậy hi. Hơn nữa còn có dầu, còn có đồ ăn, còn có thịt. Thậm chí còn xứng ép lái like bọn họ rất thỏa mãn. Trên không trung giọ sét một vòng hôm nay Phong Nguyệt doanh địa phía sau, Triển Phong hài lòng về tới chính mình biệt thự ở giữa, sau đó công chúng nữ trực tiếp kéo đến trong phòng khách, tiếp lấy, xuất ra cái kia 27 nhánh đặc cấp gen dược tề. Những thứ này là đặc cấp gen dược tề, là so với siêu cấp gen dược tề cao cấp hơn một loại gen dược tề. Triển Phong nói ra, dù loại này dược tề, các ngươi cũng có thể đi một mình đấu lục cấp zombie. Mỗi người ba chi, cầm đi dùng a. Chúng nữ đều rất kinh hỉ, mỗi người cũng không có khách khí, từ Triển Phong cầm trong tay qua gen dược tề mà bắt đầu sử dụng. Các nàng thụ tính cũng từng cái xảy ra cự đại để thăng. Lang Thanh Nguyệt, Tiểu Y Tiểu Hi, Tư Không Thu Hà. Tư Không Thủy Tiên, Giang Hân Hinh, cộng 6 người, dùng hết 10 nhánh, còn dư lại 9 nhánh. Cái này 9 nhánh, Triển Phong cũng có quy hoạch. Trước tiên, Giang Hân Hinh ra ra Giang cao sơn, Triển Phong sẽ cho hắn 3 chi. Có lẽ hắn điểm cống hiến còn chưa đủ. Không quan hệ. Từ hắn phía sau điểm cống hiến bên trong khấu trừ thì tốt rồi, coi như dự chi. Còn có 6 nhánh, Triển Phong liền không dự định 3 chi 3 chi dùng, mà là 1 chi 1 chi dùng. Nhưng bây giờ lang phụ bọn họ đều chỉ dùng qua một chi siêu cấp gen dược thể. Cái này đặc cấp gen dược thể còn dùng không được. Sở dĩ Cái này 6 nhánh đặc cấp gen dược tề liền tạm thời tồn phóng. Chờ, các loại vũ quốc bên kia siêu cấp gen dược tề sản xuất được, cho hắn thêm nóng dùng. Từ đó, Phong Nguyệt cao cấp thực lực xảy ra lần nữa biến hóa kinh người. Tin tưởng không lâu sau, mặc Kệ Sơn Thủy cùng Phúc Thành có hành động gì? Cao cấp vệ mặt chiến lực, dù cho chiến phong không ra tay, đều có thể trực tiếp áp ngang. Mà nếu như chiến phong sẽ xuất thủ, hack đều cho ra chết. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo loạn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 145, Phong Nguyệt tập đoàn quân, cách không kêu gọi, phách lối Phong Nguyệt 6 giờ tối, mọi người tới đúng lúc Phong Nguyệt doanh địa. Mà ở Phong Nguyệt doanh trại trong phòng hội nghị, cái này phong hợp, là một cái nhà biệt thự cải trang. Mọi người ngồi xuống, tọa hạ. Triển Phong đầu tiên là trực tiếp xuất ra ba chi đặc cấp gen dược tề, ném cho Giang Cao Sơn. Sau đó ở Giang Cao Sơn ngây người ở giữa nói ra, đây là ba chi đặc cấp gen dược tề. Đặc cấp gen dược tề là cái gì, tin tưởng các ngươi cũng đã đã biết. Mà có cái này ba chi đặc cấp gen dược tề, tuổi thọ của ngươi đề thăng mấy thập niên cũng không có vấn đề gì. Có lẽ chờ ngày nào, chúng ta Phong Nguyệt có thể lấy đến đại lượng vương cấp gen chất thuốc thời điểm, Cái kia thời gian mới là nhân loại tuổi thọ chân chính đề thăng, xuống hai ba trăm tuổi đều là vấn đề nhỏ. Cái này ba chi đặc cấp gen dược thể, có thể cho ngươi sinh mệnh lực một lần nữa tỏa sáng. Ngươi bởi vì sinh cơ biến mất thực lực cũng có thể trong nháy mắt bổ sung lại. Dừng một chút. ở Giang Cao Sơn bất khả tư nghị lại cho đã mắt mừng như điên biểu tình trùng, người nhặt nói, bất quá, điểm cống hiến phải từ ngươi đến tiếp sau bên trong khấu trừ. Giang Cao Sơn đột nhiên một khuôn mặt đều khổ xuống tới, sở hữu điểm công hiến, đừng a thủ lĩnh, lưu cho ta ba thành, còn lại bảy thành toàn bộ khấu trừ có được hay không? Ta muốn hút thuốc, ta còn muốn uống rượu đó a. Hiện tại ta không có hai thứ đồ này, cái này không tương đương với muốn ta cái này, lão đầu tử mẹ nha. Mọi người còn lại nhất thời cười to. Triển Phong cũng là buồn cười, vậy rằng này, nếu như lần này cùng Phúc Thành hoặc là Sơn Thủy phát sinh chiến tranh, người lãnh đạo quân đoàn nếu như có thể giết thật nhiều người, cái tiêu điểm cống hiến còn không phải là rất nhanh thì có thể bổ sung lại rồi hả? Giang Cao Sơn nhất thời mắt lão đỏ thẫm, giao cho ta a. Lão giả ta hiện tại chờ đấy bọn họ tới. Đám người lại là lắc đầu cười cái không ngừng. Căn bản không có bao nhiêu người đi lo lắng có thể bạo phát chiến tranh. Triển Phong, cho bọn hắn mang tới chấn động cùng kỳ tích thật sự là quá nhiều liên nói như thế, dù cho hiện tại Triển Phong nói muốn cùng toàn thế giới đều khai chiến, bọn họ cũng không mang kinh sợ. Đây chính là Triển Phong hôm nay trí cao vô thượng huy vọng, vui đùa qua đi. Triển Phong thần sắc ngay ngắn một cái, nói đến chính sự, lần này sẽ có cực đại xác suất cùng phúc thành căn cứ sinh tồn phát sinh chiến tranh, núi thủy sinh tồn căn cứ không xác định, thế nhưng chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, chính là đồng thời đối mặt hai đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn cùng đánh. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, đến tiếp sau ta sẽ làm ra càng nhiều hơn vũ khí trang bị đến bổ sung chúng ta sức chiến đấu. Đồng thời. Ta còn muốn nói cho các ngươi một cái tin tốt. Chúng ta Phong Nguyệt, cùng Hải Thành đã đạt thành cực kỳ kiên cố quan hệ hợp tác. Chỉ cần hai đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn dám can đảm thực sự đồng thời đối với chúng ta phát động công kích, ta nhất định sẽ thỉnh cầu Hải Thành xuất thủ. Đương nhiên, kết quả tốt nhất chính là chúng ta đi ứng phó. Bất quá ứng phó không được thời điểm, ta nhất định sẽ mời Hải Thành xuất thủ. Dừng một chút, tại mọi người nhóm vui vẻ ra mặt chúng, tiếp tục nói ra, mà ta lần này gọi các ngươi qua đây, muốn nói là lần này Phúc Thành không đúng chúng ta Phong Nguyệt phát động chiến tranh quá tốt, một ngày phát động chiến tranh, nhất định phải đem Phúc Thành triệt để cầm xuống đúng vậy. Ta mục tiêu chính là triệt để cầm xuống Phúc Thành. Thường Long Tỉnh đối với chúng ta bây giờ mà nói quá nhỏ, đã hoàn toàn không đủ để chống đỡ chúng ta đến tiếp sau phát triển. Vì vậy, lần này các ngươi phải làm cho tốt toàn bộ chuẩn bị, đại lực huấn luyện các ngươi dưới trướng chiến sĩ, tùy thời làm tốt bạo phát chiến tranh chuẩn bị. Mà Phúc Thành nếu như không đúng chúng ta phát động chiến tranh đâu, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển, phát triển thời gian mấy tháng. Mấy tháng phía sau, hắn Phúc Thành không đánh chúng ta, chúng ta cũng phải đi chủ động tấn công Phúc Thành. Liền nói như thế, Phúc Thành mảnh đất kia bản, Tà Phong Nguyệt coi trọng, nhất định phải cầm xuống. Triển Phong những lời này, nói mọi người tại đây là hai mắt một mạch hiện ra. Lăng phụ vô bàn một cái, cười ha ha, "Tốt. Vậy đánh đập mã." Hoàn toàn chính xác, kỳ thực chúng ta cũng phát hiện, chúng ta Phong Nguyệt phát triển trên thực tế ở chỗ này đã đi đến cuối con đường. Muốn phát triển càng nhanh hơn, chính là thường Long tỉnh đã hoàn toàn không đủ. Chỉ có vùng duyên hải Phúc Thành mới có thể làm cho chúng ta có nhiều hơn zombie có thể liệp sát. Triển Phong cười khẽ gật đầu, "Không chỉ như vậy, ta còn chuẩn bị. Triển để ở Phúc Thành tuyển trạch một tòa thành trì, thanh không bên trong tất cả zombie, cho rằng chúng ta Phong Nguyệt tương lai chân chính căn cứ sinh tồn, tổng bộ." Thường Long Thịnh bên này những thứ này căn cứ sinh tồn, thậm chí bao gồm chúng ta bây giờ doanh trại này đều là phân bộ. Vừa nghe triển phong lời này, đại gia càng thêm hưng phấn, trực tiếp cầm tòa thành tiếp theo, cho rằng phong nguyện tổng bộ, không hề nghi ngờ. Dù cho đã qua mấy thập niên, những thành trì kia bên trong phòng ở, ở mãi mãi cũng là thứ thích nhất. Bây giờ phòng ở, sao có thể có thể cùng đại thai nạn phía trước đánh đồng? Bây giờ phòng ở, đều là lấy tiết kiệm cầu thiếu lại tiết kiệm không gian làm mục đích, căn bản không đắn đo thư thái tính. Hơn nữa tại chính thức trong thành trì sinh tồn, có thể sánh bằng ở căn cứ sinh tồn bên trong tốt lắm không biết bao nhiêu lần. Người đi trên đường đều là hoàn toàn khác nhau cảm thụ, chúng nữ cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Mà Triển Phong dự định phải làm, có thể xa không chỉ có những chuyện này. Một ngày, Phong Nguyệt thực sự bắt lại Phúc Thành căn cứ sinh tồn. Như vậy khi đó Phong Nguyệt đem Triệt Triệt để để có thể không băn khoăn tiến hành phát triển. Đến lúc đó, Triển Phong mục tiêu chính là đem tòa kia thanh trừ sạch sẽ thành trì, Triệt Triệt để để chế tạo thành một tòa loài người thực sự ở thành thị. Thậm chí còn đem cung cấp đi làm địa phương, chỗ làm việc, cùng với mở ra buôn bán, mở ra cái gì buôn bán đó là đương nhiên là trừ thức ăn bên ngoài các loại buôn bán, thị như internet buôn bán, thị như đồ dùng buôn bán, thiếu hụt đơn giản chính là nguyên liệu cùng cơ khí, không quan hệ, nguyên liệu không có liền phái đại bộ đội đi kiếm, cái thế giới này máy móc cũ mềm biến hóa không thể sử dụng, vậy từ vũ quốc bên kia giao dịch qua đây, nói chung đem phong nguyệt khống chế tổng bộ căn cứ sinh tồn, nhất định phải chế tạo thành loại người thực sự ở thành trì, tràn ngập hy vọng, tràn ngập sức sống thành trì, chỗ tốt kia cũng quá nhiều, hiện tại phong nguyệt tổng cộng năm vạn người, một cái tập đoàn quân sức chiến đấu cũng là năm cái sư quân lực. Giang giả, Phong Miệt đệ Nhất sư, ngươi làm sư trưởng. Lăng ba phụ, Phong Miệt đệ Nhị sư, ngươi làm sư trưởng. Trương ba phụ, Phong Miệt đệ Tam sư, ngươi làm sư trưởng. Lưu thúc, Phong Miệt đệ Thứ sư, ngươi làm sư trưởng. Phong Miệt đệ Ngũ nữ tử sư, Thanh Nguyệt, ngươi làm sư trưởng. Sau đó thu hà, Thủy Tiên tỉ mọi phụ trợ ngươi. Tiểu Y, Tiểu Hi, Hân Hinh, các ngươi liền phân biệt tiến nhập đệ nhị sư, đệ tam sư, đệ tứ sư, cho Lăng ba phụ, Trương ba phụ, Lưu thúc hỗ trợ. Triển Phong an bài như vậy lấy. Cái này chiến tranh, không phải cho đùa. Khẳng định cần lão luyện thành thục nhân đi đảm nhiệm sư trưởng. Giang Cao Sơn, Lăng Phụ, Trương Bá, Lưu thúc bọn họ khi này bốn cái sư trưởng khẳng định không thành vấn đề. Giang Cao Sơn bổn nhân ở dùng 3 chi đặc cấp gen dược tề phía sau, cao cấp về mặt chiến lược không thành vấn đề, mà Lăng Phụ, Trương Bá, Lưu thúc bọn họ chỉ huy không thành vấn đề, lục phẩm đặc cấp chiến lược không có, vậy hãy để cho tiểu y lìa tiểu hy, Giang Hân bang ba người đi phục vụ sức chiến đấu. Sau cùng đệ ngũ nữ tử sư, Liên Thanh Nguyệt, Thu Hạ, Thủy Tiên các nàng tam nữ tới thống lĩnh đệ ngũ sư không dùng cho chủ yếu chiến đấu, dùng với phòng thủ, hậu cần các phương diện. Sở dĩ không cần quá giả dặn tài chỉ huy, năm cái sư, mỗi cái sư một vạn người vừa lúc hợp thành một cái tập đoàn quân nhân người tân nhân loại, cái này chiến lực tuyệt đối không yếu, nhưng vũ khí trang bị rõ ràng vẫn có rất lớn chưa đủ, bởi vì lúc đó giao dịch cũng chưa giao dịch qua đây quá nhiều vũ khí trang bị. Phía sau một đoạn thời gian, giao dịch giá trị đem toàn bộ dùng để giao dịch, dùng để bổ sung sức chiến đấu. Ngược lại trong vòng nửa tháng cái này chiến tranh nhất định là phát động không đứng dậy. Dù sao muốn tấn công Phong Nguyệt, bất kể là Phúc Thành vẫn là núi thủy sinh tồn căn cứ, đều cần đi điều binh khiển tướng, đi làm chuẩn bị. Cái này 15 ngày, cũng đầy đủ triển phong hồi đoái rất nhiều rất nhiều vũ khí trang bị tới vậy là đủ rồi đến lúc đó nhất định phải cho bọn họ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng cũng cho toàn bộ đằng Long quốc một cái lớn kinh hỉ phía sau đoàn trưởng trại trưởng chờ các loại các loại liền không cần triển phong đi an bài chính là nguyên bản những đoàn trưởng kia trại trưởng là tốt rồi ở triển phong nơi đây không có lữ cái này phối trí bởi vì hắn cảm giác lữ cùng sư trong lúc đó lữ giống như là một dư thừa liền trực tiếp hủy bỏ lữ cái này phối trí đoàn ở trên trực tiếp chính là sư tất cả nhân viên ăn bài xong Lang Thanh Nguyệt chớp chớp mắt to nhìn lấy triển phong vậy còn ngươi triển phong cười cười ta ta đương nhiên phải đi giết chết thủ lĩnh của bọn họ. chúng nữ nhất thời đại trừng mắt, giang hân hinh càng lớn tiếng nói, ngươi không có phúc hậu, ta cũng muốn theo ngươi đi, ta cũng muốn đi. ám sát thủ lĩnh có nhiều ý tứ. triển phong buồn cười, có ý gì? các ngươi thực lực này còn còn thiếu rất nhiều, đi chính là chói buộc, còn đem rất nguy hiểm. nói, dương dương đắc ý đem cổ tay trái ở trên tùy thân máy tính sáng lên cho các nàng xem. nhìn ta thực lực này, mới có tư cách đơn xông đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn ám sát thủ lĩnh bọn họ biết không? chờ các ngươi khi nào cũng có ta đây thực lực, lại đi ta tuyệt không ngăn cản. theo triển phong lời nói mọi người đều hướng triển phong trên cổ tay tùy thân trong máy vi tính bày ra số liệu nhìn lại ba cái kia sáng loáng 2021 làm cho tất cả mọi người đều mục trưởng khẩu nốc đều vô cùng kinh hãi mà nhìn triển phong phản phất tại xem một cái quái vật triển phong cười đắc ý ta bây giờ nói đứng lên chính là bát phẩm thực lực ân chính là bát cấp giòn bi hoàng thực lực chính là nhân loại hoàng giả thực lực mà hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng chỉ là nhân loại vương giả thực lực hiện tại các ngươi còn theo ta đi không phải chỉ có ở nơi này chút thân cận nhất người ngươi tín nhiệm nhất trước mặt triển phong mới có thể cho thấy chính mình cái này có chút ngây thơ một mặt Mà nghe triển phong lời này, dù cho đã bị qua triển phong vô số khiếp sợ, tự nhận là đã triệt để chết lặng chúng nữ. Có một cái tính một cái, tất cả đều chấn kinh đến đã không biết nói cái gì cho phải. Nhất là Lăng Thanh Nguyệt, nhìn lấy nhà mình nam nhân ánh mắt kia, được kêu là một cái đấu kỵ, căn bản không che giấu đấu kỵ. Là ta nam nhân thì thế nào, ta Lăng Thanh Nguyệt chính là cái gì? Ngươi cũng chỉ là dùng qua đặc cấp gen dược tề xác định chưa từng dùng qua vương cấp gen dược tề Lăng Thanh Nguyệt nhịn không được đỏ mắt hỏi, "Chuyện phong trời hắc hắc, đương nhiên, vương cấp gen dược tể ta hiện tại còn không lấy được." Đáng người sở dĩ vì sao giữa người và người trên lệnh biết này to lớn đồng dạng chỉ là dùng qua 3 chi đặc cấp gen dự tề vì sao triển phong trực tiếp phá 2000 ba loại thổ tính mà các nàng lại cũng chỉ có hơn 900 liên 1000 cũng chưa tới trực tiếp lần lần đúng vậy 3 chi đặc cấp gen dự tề cũng chính là lục phẩm hậu kỳ cao đẳng đặc cấp tân nhân loại cơ sở là 900 điểm sau đó đại khái chính là 900 930 trong lúc đó sẽ không vượt qua 950 sau đó 1000 điểm ở trên chính là vương cấp 2000 điểm ở trên mới là hoàn cấp Triển Phong đồng dạng chỉ dùng 3 chi đặc cấp gen chất thuốc triển phong, lại dĩ nhiên trực tiếp vượt qua vương cấp, đạt tới hoàng cấp. Giản, quá bất hợp lý. Mọi người đã không biết nói cái gì cho phải. Bất quá ngẫm lại, cái quái vật này là thủ lĩnh của bọn họ, nam nhân của các nàng. Toàn thế giới cũng liền triển phong cái này một cái quái vật. Tâm lý bọn họ cũng liền thoáng thăng bằng một ít. Dược thể, Giang Hân Hình bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, hét lớn, "Ngọa Tào, vậy ngươi nếu như dùng nữa 3 chi vương cấp gen thuốc vậy ngươi chẳng phải là đều có thể trực tiếp đem những thứ kia bắt cấp thi hoàng đều ấn ở trong đất đà ba?" Đám người cuồng mắt trợn trắng. Không ngờ như thế ngươi mới phản ứng được ba. Triển Phong bực này đồng ý với là dùng giống nhau gen rực rỡ, lại trời sinh cao hơn người khác ra một cái, thậm chí là hai cái cấp bậc. Cái này quá ngoại hạng. Tốt lắm, liền an bài như vậy xuống phía dưới. Vui lua một trận. Triển Phong vô vô tay nói ra, hiện tại tứ đại căn cứ sinh tồn toàn bộ chuẩn bị một chút đi. Mặt khác tứ đại căn cứ sinh tồn nhân viên chiến đấu, lần này như trước không phải tham dự vào. bọn họ chủ yếu nhiệm vụ chính là phòng thủ tứ đại căn cứ sinh tồn. Bởi vì không xác thực đảm bảo đến lúc đó đánh cắp nhãn, biết sẽ không trực tiếp phóng ra đạn đạo gì gì đó. Làm tốt toàn bộ chuẩn bị đi cứ như vậy là đám người nhất thể trả lời đi ăn cơm cơm nước xong đều bận rộn a triển phong vung tay lên mang theo đám người rồi rời đi phòng hợp hướng nhà hàng đi tới phong nguyệt trực tiếp giết chết Sơn thủy phúc thành hai đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn phái tới nhân viên việc dường như báo cát ở ngắn ngủi trong vòng một ngày liền tịch quyển toàn bộ đảng long quốc thậm chí liền sắt vách quốc gia một ít thế lực đều từ thám tử cái kia biết được chuyện này chuyện này manh động cũng không phải là trước đây cái kia bát đại căn cứ sinh tồn có thể so sánh được đây chính là đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn cùng một cái thần bí mới phát thế lực giữa quyết đấu hơn nữa còn là hai đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn rất mạnh rất mạnh, vô cùng vô cùng mạnh mẽ. thế nhưng, phong nguyệt cái này tràn đầy tràn đầy thế lực thần bí, cũng tương tự không kém. bất quá, lần này giết chết hai cái đỉnh tiêm, phong nguyệt đây là muốn làm cái gì? bọn họ thừa nhận phong nguyệt rất cường đại, thậm chí có người suy đoán, phong nguyệt có thể đem là đệ hương thịnh bốn đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, cường đại tới đâu, cũng hầu như không đến mức có thể lại tựa như cùng hai đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn võ đài chứ, cũng không phải là siêu cấp căn cứ sinh tồn. người phong nguyệt từ đâu tới tự tin mọi người đều trăm muối không lời giải? mà đồng thời hai đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn không nghi ngờ chút nào tức giận rồi đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm còn chưa bao giờ có thế lực kia dám can đảm cái này dạng khiêu khích bọn họ bất quá bọn họ cũng không phải người ngu sẽ không liền bởi vì chuyện này thực sự liền cùng phong nguyệt khai chiến phong nguyệt bọn họ cũng kiên kỵ tuy là bọn họ tự tin cùng phong nguyệt đánh nhau cũng không sợ thắng cũng nhất định là bọn họ nhưng không hề nghi ngờ tổn thất cũng sẽ cực đại sở dĩ chấn nộ hai đại căn cứ sinh tồn trực tiếp cách không kêu gọi làm cho phong nguyệt thủ lĩnh triển phong lập tức hướng bọn họ sơn thủy. Phúc Thành căn cứ sinh tồn công khai xin lỗi nhãn dành cho bồi thường, đồng thời lập tức trả núi thủy sinh tồn căn cứ thủ lĩnh chi nữ tư không thu hà, tư không thủy tiên cũng biểu thị tư không thu hà, tư không thủy tiên là núi thủy sinh tồn căn cứ thủ lĩnh chi nữ càng bị gả cho Phúc Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh chi tôn Phong Nguyệt làm như vậy là đối với hai người bọn họ đại căn cứ sinh tồn nghiêm trọng khiêu khích, Như không phải nghe theo, tự gánh lấy hậu quả. Đây là hai đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh tự mình đối với Phong Nguyệt kêu nói, nếu như triển phong nghe theo, bọn họ có mặt mũi, tự nhiên cũng sẽ không thực sự mạo hiểm tổn thất lớn cùng Phong một. Hai Nguyệt mở cái gì chiến? đó là điên rồi. Trên thực tế, nếu như không phải Phong Nguyệt trực tiếp giết bọn họ phái người, để cho bọn họ đại đại bị mất mặt lời nói, thậm chí triển phong coi như là thực sự không trả lại tư không tỷ muội, bọn họ cũng chỉ sẽ rất căm tức, lại cũng sẽ không vì hai nữ nhân. Thật cùng Phong Nguyệt khai chiến, coi như Phúc Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh lại như thế nào không điểm mấu chốt cương triều cháu của mình cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tới. Nhưng bây giờ không giống nhau, trực tiếp giết bọn họ phái qua người, đây chính là vẽ mặt. Ngay trước toàn quốc đang gây hấn với bọn họ đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn uy nghiêm, nếu như cái này dạng còn không áp dụng biện pháp. Vậy sau này còn có cái gì uy tín đáng nói? Còn có thế lực kia sẽ đi tôn trọng bọn họ. Bọn họ cũng tin tưởng, chỉ cần Phong Nguyệt thủ lĩnh Triển Phong không phải là một ngốc tử, nhất định sẽ theo bọn họ cho dưới bậc thang. Nhưng là, kết quả nhất định là để cho bọn họ thất vọng. Triển Phong trực tiếp cách không đáp lời. Thư không tỷ mội là ta Triển Phong nữ nhân, cút. Cực kỳ chi kiêu ngạo, cũng cực kỳ bá chủ nói, một cái lan chữ, chấn được hai đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn đều là sửng sốt một chút, chấn được hai cái thủ lĩnh đều có chút run ra, cũng chấn được toàn quốc từng cái xem trọ vui thế lực đều ngáp. Ngoa đào Phong Nguyệt, như như vậy nhóm sao ba? Phong Nguyệt thủ lĩnh, như thế mới sao ba. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hai đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn sẽ không đối với ngươi phòng? Nguyệt động tay. Là, quốc nội những thứ này căn cứ sinh tồn, đơn giản chắc là sẽ không lẫn nhau độc thủ. Nhưng đó cũng không phải là tuyệt đối. Những thứ này đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, đối với mặt, đối với tự thân phát triển, thấy cái gì đều nặng. Có người dám can đảm khiêu khích bọn họ, chẳng khác nào là ở khiêu khích địa vị của bọn họ. Bọn họ đây có thể chịu ba? Hiển nhiên là không thể. Cái này ngũ đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, cũng đều không phải hiền lành. Năm đó cái kia một cái không phải giết ra tới, thật coi bọn họ chỉ biết giết zombie mà sẽ không giết người. Quả nhiên, phúc thành căn cứ sinh tồn, triệt để nổi giận. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo loạn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 146, đại hình giao dịch, chính thức tuyên chiến, chiến tranh bắt đầu. Hảo tỷ tỷ Mặc Vân Yên mới trở về thì chơi lớn như vậy chiến trận. Có cần hay không nhóm Hải Thành đi ra kêu gọi, chúng ta Hải Thành kêu gọi, bọn họ không dám lên tiếng. Ở truyền phong cách không trở về cái cốt phía sau không bao lâu. Nhận được tin tức Mặc Vân Yên liền gửi tới tin nhắn ngắn Triển Phong cười cười tạm thời còn dùng cũng không đến người nhóm Hải Thành xuất mã giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Huynh chi, Phúc Thành nhạy tới vậy tốt, vừa lúc ta nhớ thương địa bàn của bọn họ Thường Long Tỉnh, đối với ta Phong Nguyệt mà nói hơi nhỏ, thất cấp giỏm bì đều không có. Hảo tỷ tỷ Mặc Vân Yên a, ngươi dự định trực tiếp đem Phúc Thành phá hủy? Bản vương thừa nhận thức rất mạnh, ngươi Phong Nguyệt cũng rất mạnh, thậm chí bản vương cũng không biết ngươi Phong Nguyệt đến cùng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn cũng không phải là như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tuy nói dựa theo lệ thường, bọn họ chỉ có thủ lĩnh mới là đặc cấp tân nhân loại. Bất quá bọn họ còn có cái khác phương thức lấy đến gen chất thuốc, chỉ cần bọn họ bằng lòng tốn hao cũng đủ lớn đại giới, đặc cấp gen dược tể không phải là không thể lấy đến càng nhiều hơn, thậm chí là vương cấp gen dược tể. Bản vương cũng hoài nghi bọn họ có. Hải đăng quốc bên kia cũng không an phận cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Trên thực tế, chúng ta Hải Thành cũng từ những phương diện khác lấy được một hai nhánh vương cấp gen dược tể. Ha ha, đệ đệ ngươi thực lực của ta, ngươi còn không biết sao? Yên tâm đi, chỉ sợ bọn họ chính là vương cấp, ta cũng giết định rồi. Phúc Thành lần này coi như không phải chủ động đối với chúng ta Phong Nguyệt khai chiến, mấy tháng sau đó chúng ta cũng sẽ chủ động đi tấn công bọn họ địa bàn của bọn họ. Ta nhìn chúng chẳng qua nếu như sơn thủy cũng toát ra nói, vẫn là hy vọng tỷ tỷ ngươi có thể đủ giúp một tay. hảo tỷ tỷ mặc vân yên ngươi đã đã quyết định, vậy bản vương liền không nói nhiều. xem ra ngươi đối với phong nguyệt là có đầy đủ lòng tin. yên tâm đi, mấy cái này đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, mấy năm này tuyệt không thành thật, chẳng những là ta, thủ đô bên kia cũng đối với bọn họ có chút bất mãn. sở dĩ ngươi thật muốn đánh, chí ít chúng ta hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn biết ngầm thừa nhận, cần để cho bọn họ thấy rõ, đàng long quốc đến cùng ai mới là lao đại. núi thủy sinh tồn căn cứ ngươi không cần lo lắng bọn họ dám động, bản vương biết cảnh cáo bọn họ ư? Bản vương mới nhớ, đây cũng là ngươi trở về lúc bản giao bản vương, không muốn đem chúng ta kết minh tin tức truyền bá ra ngoài nguyên nhân, xem ra ngươi đây là đã sớm làm tính toán nha ha ha, quả nhiên cái gì đều không gạt được tỷ tỷ ngươi đối với, nếu như công bố ra ngoài chúng ta kết minh tin tức, bọn họ sao dám động thủ lần nữa? Hảo tỷ tỷ Mặc Vân yên ân, vậy liền như thế chứ? Có cần hay không ta bên này cho ngươi đưa chút vũ khí trang bị đi qua? Không năm không cần không cần, tự ta có. Hảo tỷ tỷ Mặc Vân yên tốt, cái kia sau đó có việc trò chuyện tiếp. Ân, cùng Mặc Vân yên trò chuyện xong vào lúc ban đêm. Phúc Thành bên kia, truyền đến tin tức mới nhất. Phúc Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, có người nói đã tại điều binh khiển tướng, cũng cuối cùng một lần kêu gọi Triển Phong. Đây là cuối cùng một lần cơ hội, như không công ai, lại tự mình đi trước Phúc Thành xin lỗi, sẽ trực tiếp dẫn dắt binh lính dưới quyền San bằng Phong Nguyệt. Đỉnh Tiêm căn cứ sinh tồn tên không cho vũ đủ, nhưng suy nghĩ đến cũng là nhân loại trận doanh, ban cuối cùng một lần cơ hội. Không chỉ là Phúc Thành căn cứ sinh tồn, núi Thủy sinh tồn căn cứ bên kia cũng là không sai biệt lắm y thứ, nhưng mà Triển Phong đáp lại như trước chỉ có một chữ. Cút. Lần này, chết để không có nói chuyện. Dù cho Phúc Thành căn cứ sinh tồn không muốn đánh, lúc này cũng không khỏi không đánh. Không gì sánh được trong cơn tức giận Phúc Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh lúc này bắt đầu điều binh khiển tướng. Ngược lại là cái kia núi thủy sinh tồn căn cứ, tuy là cũng ở làm bộ điều binh khiển tướng. Thế nhưng căn cứ Triển Phong được đến biết tình báo, núi băng căn cứ sinh tồn chỉ là ở làm dáng một chút. Triển Phong nghĩ lại liền hiểu Sơn Thủy ý tưởng, chính là nghĩ Phúc Thành căn cứ sinh tồn thăm dò một chút phong nguyệt hư thực. Hơn nữa, chiến tranh là cần tiêu hao lượng cực kỳ lớn tư nguyên. Tài nguyên nhiều khan hiếm a. Tổn thất mấy chiếc xe tăng đều sẽ dạ đau lòng sở dĩ để phúc thành căn cứ sinh tồn động thủ trước, nhìn tình huống rồi nói sau điểm này, là một người đều có thể nhìn minh bạch, cũng đừng trông cậy vào những thứ này. Đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn có thể có nhiều đồng lòng, chủ yếu nhất là phong nguyệt hết thảy đều quá mức tranh thần bí, thần bí đến mức nào đâu? Thần bí đến, cho tới bây giờ cũng còn không có cái kia chúng thế lực phát hiện phong nguyệt tổng bộ đến cùng ở nơi nào, bởi vì chỉ cần có người viên tiếp cận một cái khu vực sẽ lập tức bị giết chết, hoặc là bị khu trục. phong nguyệt tổng bộ ở khu vực nào biết, có thể cụ thể ở nơi nào, liền ai cũng không biết, thậm chí liền trinh sát vệ tinh đều dò xét không đến. Bởi vì triển phong trực tiếp từ Vũ Quốc bên kia giao dịch qua đây vệ tinh che đậy khí phong nguyệt rất thần bí. Dưới bình thường tình huống chắc chắn sẽ không đối với phong nguyệt động thủ. Nhưng là, cái kia chỉ là dưới bình thường tình huống, căn cứ phong nguyệt tình báo biểu hiện, phúc thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh tên Súc Sinh kia tồn tử, là thật là một đầu gốc tàn tật giả. Mỗi ngày tại hắn trước mặt ra ra kêu la muốn tấn công phong nguyệt, muốn đem Tư Không Tỷ muội cướp về, không phải cướp về sẽ chết cho hắn ra ra xem. Lúc đó thu được phần tình báo này thời điểm, chiến phong có thể nói là sợ ngây người. Vì sao? Thực sự sẽ có cái này dạng đầu gốc tàn tật nhân tồn tại. Điều kỳ quái nhất là, gia gia hắn lại vẫn chân đồng ý thêm lên chuyện phong đáp lại thật làm cho hắn có chút cảm tức, không đánh quá tổn thương mặt mũi. Vì vậy, hung hãn điều binh khiển tướng, chuẩn bị đối với Phong Nguyệt phát động công kích. Quả thực liền, thái quá. Phúc Thành căn cứ sinh tồn sẽ đối Phong Nguyệt phát động công kích sự tình, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ đảng Lâm quốc, thậm chí trung bên mấy cái quốc gia đều thu đến tin tức này. Tất cả đều bắt đầu xem năm này độ đại hí. Cái này đùa giỡn, cũng không phải là đơn giản là có thể thấy ở đại thai nạn bạo phát sơ kỳ, loại trang diện này thường thường có thể chứng kiến nhưng là đại thay nạn bạo phát phía sau 20 năm đến bây giờ 38 năm. Các đại thế lực gần như ổn định, thế lực cùng thế lực giữa chiến tranh có, mỗi năm đều có. Thế nhưng, đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn cùng một cái thần bí thế lực cường đại khai chiến, đây tuyệt đối là cái này 18 năm tới nay ít có. Cũng liền ngoại quốc một ít thế lực cùng thế lực trong lúc đó mới có thể ngẫu nhiên chứng kiến. Ở Đằng Long quốc đã chọn 18 năm cũng chưa từng có. Phúc thành bên kia động tĩnh rất lớn. Trái lại Phong Nguyệt bên này, Phong Nguyệt hạ hạt tam đại căn cứ sinh tồn, dường như không có có bất cứ động tĩnh gì. Cái kia Tam Đại căn cứ sinh tồn trước kia là thế nào, bây giờ còn là thế nào? Lại liên tưởng đến phía trước Phong Nguyệt đánh bắt Đại căn cứ sinh tồn, bọn họ cũng biết. Phong Nguyệt cái này một lần như trước không tính sử dụng Tam Đại căn cứ sinh tồn lực lượng, mà là như trước chuẩn bị trực tiếp tổng bộ xuất động là được rồi. Phong Nguyệt tự tin như vậy, cái này Tam Đại căn cứ sinh tồn mạnh mẽ cũng không phải mạnh mẽ, có thể then chốt cộng lại cũng là một cố không kém lực lượng a. Phong Nguyệt dĩ nhiên không dùng tới. Cái kia cái Phong Nguyệt là có nhiều tự tin, còn là nói Phong Nguyệt chẳng lẽ còn có ẩn nút lực lượng hay sao? Nhưng là không nên a. Lần kia hiện ra hai chiếc máy bay chiến đấu, 50 cái phi cơ trực thăng võ trang, 300 chiếc xe tăng. Chắc là Phong Nguyệt toàn bộ chứ? Nếu như còn ẩn dấu có. Như vậy, cái này Phong Nguyệt liền khó nói chắc quả thật có thể cùng Phúc Thành đánh một trận. Bởi vì hai chiếc máy bay chiến đấu, 50 cái phi cơ trực thăng võ trang, 300 chiếc xe tăng phối trí đã là sắp đạt đến đỉnh điểm căn cứ sinh tồn tiêu chuẩn. Liền nói Phúc Thành. Phúc Thành hiện tại cũng cũng chỉ có 5 chiếc máy bay chiến đấu, hơn 70 cái phi cơ trực thăng võ trang, hơn 400 chiếc xe tăng. Ngoại trừ máy bay chiến đấu, phi cơ trực thăng võ trang, xe tăng đều là đại tài nạn phía sau mấy chục năm qua sở hữu tích lũy, nhất là hơn 400 chiếc xe tăng. Trong đó có phân nửa đều là mấy chục năm qua, hao hết tất cả vật lực tài lực mới, chỉ có tích lũy nhiều như vậy. Nếu như từ cái này mấy phương diện đến xem, Phong Nguyệt hoàn toàn chính xác không kém bao nhiêu. Sau đó thì nhìn những phương diện khác hỏa lực, nhất là đạn đạo, tên lửa phòng không mặt trên. Đây mới là chiến tranh trọng yếu nhất. Lại có là tân nhân loại quân đoàn. Đây là trọng yếu nhất bên trong trọng yếu nhất. Phong Nguyệt, rốt cuộc có bao nhiêu tân nhân loại quân đoàn đâu? Cái này vẫn luôn là một cái cự đại bí ẩn. Ai cũng không biết. Giờ này khắc này, Triển Phong đang một thân một mình ở trong kho hàng, cùng Vũ Quốc bên kia tiến hành giao dịch. Vũ Quốc bên kia cũng lời cùng Triển Phong nói cho cùng đều có thứ gì? Cụ thể có cái gì? Chờ, các loại, giao dịch đi qua sau đó Triển Phong tự xem. Ngược lại, thứ tốt gì đều một tia ý thức hướng Triển Phong bên này tiến. Mỗi một cái Vũ Quốc người đều mắc có hỏa lực không đủ sợ hai chứng. Sợ dĩ chỉ sợ Triển Phong bên này hỏa lực không đủ, giao dịch tới được các thứ quá nhiều. Chờ, các loại, cái này đệ một lần giao dịch hoàn thành. Triển Phong mở ra hệ thống không gian, chứng kiến đồ vật bên trong phía sau cho dù là hắn cũng sợ ngây người, vẻ mặt kinh ngạc nói, La Vũ, các ngươi là dự định để cho ta ở bên cạnh một mình đấu toàn quốc sao bà? La Vũ, ha ha ha, lúc này mới cái kia đến đâu, đây mới là nhóm đầu tiên, ngươi mau sớm tích lũy giao dịch giá trị, đến tiếp sau còn có nhiều hơn. Hiện nay, đại trưởng lão tự mình hạ đạt chỉ lệnh, có thứ gì tốt trước tiên cho ngươi cung ứng qua đây. Hiện tại chúng ta vũ quốc sưởng quân sự mỗi ngày ở vận hành ở giữa, mỗi ngày đại lượng vũ khí trang bị tạo ra, chuyên môn vị người chuẩn bị trong kho hàng, hỏa lực đầy đủ trang bị một cái tiểu hình quốc gia. Lần này coi là một cái gì, song phương nhận thức đều hơn một năm, vũ quốc bên kia cũng đã sớm biết hệ thống tồn tại, giao dịch đáng giá tồn tại, cũng không phải là cùng là một cái thế giới, nói ra có thể trách tích. chứng kiến La Vũ đạn mạc, Triển Phong không lời nào để nói, nhìn một cái cái này nhóm đầu tiên giao dịch tới được đều là những thứ gì, cự đại xe phòng không đạn đạo, chứ danh hồng kỳ 9 tên lửa phòng không siêu di, hơn nữa vẫn là trong đó kiểu mới nhất, La Vũ, cái này là hồng kỳ 9 chín tên lửa phòng không, ha <cười> ha, còn là để một lần công khai đâu, bất quá công khai liền công khai, không sao ta hiện tại. Cái này tên lửa phòng không, xa nhất chặn lại phạm vi 350 km, có thể chặn lại các loại hình đạn đạo, máy bay chờ, các loại phi hành vở. Triển phong, Hồng kỳ 9G, hắn nghe nói qua, từ hắn xuyên việt thời điểm, dường như công khai cũng bèn bèn chỉ là Hồng kỳ 9B. Xa nhất chặn lại phạm vi là 260 km, thuộc về trung viễn trình, trung trên cao tên lửa phòng không. Mà cái này cái Hồng kỳ 9 d được rồi, quả nhiên không hổ là ta Vũ Quốc, có lẽ chưa tính là tân tiến nhất, nhưng hạ ở cái thế giới này, chặn lại khẳng định không thành vấn đề. Ken chốt số lượng nhiều a. Chọn giao dịch tới rồi hai chiếc, một chiếc nhưng đồng thời phát S4 miếng. hai chiếc, đó chính là tám miếng. Lại phối hợp thêm mặt trở khách bộ dạng không trận ra đa, có thể đồng thời tập trung 8 cái mục tiêu, theo dõi tập trung phi hành 90 km ban đả kích. Cực kỳ mấu chốt là đây chỉ là trong đó chi, còn có Hồng Kỳ 16 CG trung trình tên lửa phòng không, lại tăng thêm Phong Nguyệt Nguyên bản Hồng Kỳ 17 CG tầm gần tên lửa phòng không. Tam đại hệ thống phòng không, trực tiếp hình thành một cái sa, trùng gần phòng không internet. Đột phá viên chỉnh hệ thống phòng ngự. Không quan hệ, trung trình chờ ngươi. Trung trình đều đột phá không quan hệ, còn có tầm gần chờ ngươi. Cũng không tin ngươi tở mở giờ có thể đột phá tam trọng phong ngự. Lần giao dịch này tới được, chính là cái này lưỡng trùng xe phòng không đạn đạo. 9G tổng cộng 2 chiếc 16, cũng là 2 chiếc. Thế nhưng một chiếc 16, đã có 8 miếng, có thể đồng thời tập trung 8 cái mục tiêu. 2 chiếc, chính là 16 cái mục tiêu. Lại tăng thêm phong nguyệt mấy tháng này lục tục giao dịch tới được tổng cộng 4 chiếc 17. Phòng không bên trên, đã làm xong rồi hiện giai đoạn hạ chỉ ít dù cho đồng thời đối mặt hai đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn máy bay chiến đấu, đạn đạo tập kích, phong nguyệt, đều căn bản không hư nhóm đầu tiên giao dịch chính là cái này chút ít. cứ như vậy, lại tiên, phúc thành căn cứ sinh tồn bên kia đã đem quân đoàn chuẩn bị hoàn tất, dự tính sẽ tại hai ngày này sẽ xuất phát, mà cũng ngay hôm nay, tích góp chừng mấy ngày đường giao dịch giá trị sau triển phong, lần nữa mở ra lần thứ hai giao dịch, cái này một lần, giao dịch tới được, cũng là đạn đạo, tên lửa đất đối đất, cùng với hỏa tiễn đơn, đại lượng đạn hỏa tiễn, trước tiên là nói về đạn đạo, chính là đông phong siêu di bên trong hai nguyên đệ. Đông Phong 16, Đông Phong 17, Đông Phong 16, xem như là lần này chủ lực, xa nhất đã kích phạm vi 1200 km, kỹ thuật sao, không tính là đặc biệt lợi hại không, thế nhưng cũng may đủ nhiều, mà Đông Phong 17 liền khỏi nói, đó là cao siêu tốc độ âm thanh đạn đạo, cũng là hiện nay vũ quốc, không phải, trên địa cầu tân tiến nhất đạn đạo một trong, Đông Phong 17 được khen là đạn đạo giới bên trong diện 20, bởi vậy có thể thấy được, cái này đạn đạo đến cùng bao nhiêu tiến tiến. Xa nhất đả kích phạm vi 2500 km liền nói như thế có cái này đẳng lông quốc toàn cảnh, thậm chí bao gồm đẳng lông quốc chi bên ngoài những thứ kia nước nhỏ căn cứ sinh tồn. Đều muốn ở Phong Nguyệt đả kích trong phạm vi. Mấu chốt nhất là, đều là xe tải, có thể di động a. Còn như hỏa tiễn gì gì đó không nói. Cái kia có nhiều làm người ta giận sôi. Lần thứ 3 giao dịch là ở sau năm ngày. Phúc thành căn cứ sinh tồn, ước chừng 7 vạn người loại này, bộ đội trên đất liền đã xuất phát 2 ngày. Cũng ngay hôm nay, bọn họ thành công đã tới địa điểm dự định. Cũng đang lúc bọn hắn đạt đến địa điểm dự định phía sau, Phúc Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, cuối cùng cuối cùng một lần kêu gọi. Công bố chuyện này cho Phong Nguyệt cuối cùng một lần cơ hội. Nếu như lần này lại không quý trọng, sẽ trực tiếp đem Phong Nguyệt sát bằng, mà cũng liền ở Phúc Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh kêu đồng thời. Triển Phong thì đang tiến hành lần thứ 3 giao dịch. Lần giao dịch này tới được 840 là máy bay. Chọn 10 chiếc trải qua cải biên sau diệt 20 máy bay chiến đấu. Còn như phi cơ trực thăng võ trang, Triển Phong cũng không có làm cho Vũ Quốc bên kia giao dịch tới rồi. Bởi vì gở dạ phiến trung phi không sánh bằng tinh hạch nhiên liệu. Chiến Phong còn muốn tinh hạch nhiên liệu đâu? Hiện tại đi sinh sản gợ ra phiền, không thể nghi ngờ quá mức lãng phí tài nguyên, 50 cái đã quá dùng. 10 chiếc cải biên 20, thêm lên nguyên bản 2 chiếc, tổng cộng tròn 12 cái. Vậy là đủ rồi, quá đủ rồi. Vì vậy đối mặt Phúc Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cái này cuối cùng một lần cảnh cáo, Triển phong rốt cuộc không còn là một cái lan chữ, mà là trực tiếp đem cái kia cháu trai sự tích buộc lộ rồi đi ra. Phúc Thành Vô Đức, mặc dù trật tự tan vỡ, nhưng ít ra mặt thế nhân loại vẫn là nhân loại. Nhưng Phúc Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cùng bên ngoài tồn tử lại đã hoàn toàn không có nhân loại dưới đây tuyến. Bên ngoài tồn Phạm Lai Nuôi lợi, e thực nhân, phúc thành thủ lĩnh phạm trùng tiên lại chẳng những không cho bất luận cái gì ngăn lại, ngược lại đối với hắn đủ loại sủng địch, giúp đỡ hành vi lớn như thế ác, không phải nghĩ thu liễm, không biết hối cải, ngược lại hoành hành ngăn ngược, tuyên bố muốn san bằng ta phong nguyệt. đã như vậy, vậy thì do ta triển phong, từ ta phong nguyệt, còn địa ngục nhân gian này cuối cùng một luồng quang minh. người đã muốn chiến, vậy sáng khoe một trận chiến. phong nguyệt chính thức hướng vô đức vô nhân tính phúc thành căn cứ sinh tồn tuyên chiến, triển phong cái này một trận cách không tiêu gọi, dường như ôn dịch tịch quyển toàn quốc, lại hướng xung quanh lan tràn ra, vô số người trầm mặc. Vô số người xôn xao. Phạm Lai hành vi đã sớm truyền khắp toàn bộ đàng Lâm quốc, ai có thể không biết hắn rốt cuộc là cái thứ gì. Chỉ tiếc, mặt thế mỗi người cảm thấy bất an, tuy là căm hận phạm gia ông cháu hành vi, nhưng là ai lại dám can đảm đi nói cái gì? Đi làm cái gì? Nhân gia nhưng là đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ linh a, lại căm hận có thể để người ta làm sao bây giờ? Nhưng bây giờ, Phong Nguyệt dĩ nhiên cũng làm cứng như vậy giang. nhưng lại chỉ ra phạm gia ông cháu đủ loại hành vi. Dù cho rất nhiều người đều trầm mặc, nhưng nội tâm cái kia một điểm cuối cùng nhân tính, như trước để cho bọn họ đứng ở chiến phòng bên này. Đương nhiên, chỉ là trong lòng, trong hành động, vẫn là xem náo nhiệt đây là mặt thế a a người, nhìn mãi quần mắt, mà cực kỳ để cho bọn họ sôi trào là. Phong Nguyệt, dĩ nhiên thực sự ứng chiến, thực sự dự định cùng Phúc Thành đánh ngươi chết ta sống. Chỉ bằng vào dũng khí này, liền đầy đủ làm cho vô số người trở nên sôi trào. Phúc Thành căn cứ sinh tồn, biết được triển phong tặng lại phạm gia ông cháu rốt cuộc không nhịn được. Phạm Trung Tiên trực tiếp hạ đạt đối với Phong Nguyệt, triển khai toàn diện tập kích mệnh lệnh. Nhất thời, Phúc Thành căn cứ sinh tồn máy bay chiến đấu cất cánh. Sắp sửa đối với Phong Nguyệt, triển khai đợt thứ nhất chiến đấu, còn như là đạo, không ai dám đơn giản sử dụng. Bọn họ cũng tin tưởng, Phong Nguyệt cũng không dám tùy tiện sử dụng tên lửa phòng không. Sở dĩ cái này đợt thứ nhất chiến tranh, chính là máy bay chiến đấu giữa không chiến, mà căn cứ tình báo của bọn hắn, Phong Nguyệt chỉ có 2 chiếc máy bay chiến đấu. Vì vậy, bọn họ căn bản không sợ. Bọn họ tự tin chờ các loại, kích hủy Phong Nguyệt 2 chiếc máy bay chiến đấu phía sau. Bộ đội trên đất liền đem toàn tuyến tiến công, quyết để đem chọn cái Phong Nguyệt san bằng, không có quá nhiều chiến thuật, trực tiếp chỉ bằng mượn hỏa lực cường đại cũng đạt hơn 7 vạn người bộ đội quân ngang. Ánh mắt mọi người đều chú ý đến rồi trận này chiến tranh đi lên. Chương 147, khiếp sợ. 12 cái máy bay chiến đấu. Hải thanh Minh Hữu. Đạn đạo. Dưới bình thường tình huống, là tuyệt đối sẽ không đơn giản vật dụng. Một ngày liền đạn đạo đều vật dụng, cái kia liền mang ý nghĩa không chết không lứt, bởi vì đạo đạn lực sát thương quá kinh khủng. Một đạn đạo xuống phía dưới, không nói một cái căn cứ sinh tồn nhân khẩu chết hết à. Vậy khẳng định không có khả năng. Thế nhưng hủy diệt cái 1/3, 1/5 không thành vấn đề a. Còn có thể dẫn phát phạm vi lớn thiệp vậy vậy là đạo là sẽ không dễ dàng vận dụng. Cái này mà thế chiến tranh, vì vậy liền diễn biến thành một loại đặc biệt chiến tranh phương thức. Chính là ngoại trừ đạn đạo bên ngoài toàn bộ thủ đoạn, ngươi cũng có thể dùng. Triển phong, Kỳ thực cũng sẽ không dễ dàng sử dụng đạo đạn. Bao quát tên lửa phòng không cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Duy nhất một lần sử dụng tên lửa phòng không, hay là đang quét sạch cùng là Dương thành phố thời điểm, đem cùng là Dương thành phố cái viên này đạn đạo chặn lại. Về sau liền không có lại động tới. Nhưng dù cho như thế, cũng để cho cùng là Dương thành phố bạo phát thi xem mà căn cứ nhân viên hội báo. Cùng là Dương thành phố thị khu. Hiện tại dường như đã tiến hóa ra hai con lục cấp zombie. Đây chính là đơn giản tuyệt đối sẽ không sử dụng đạo đạn mặt khác một nguyên nhân. Lại tới một lần. Có thể chính là bốn con lục cấp zombie. Sau đó là tám cái, 16 con thất cấp zombie. Có cái nào căn cứ sinh tồn hồi được như vậy tiến hóa trả thái. Khoảng cách cùng là Dương thành phố lần kia thi trường mới, chỉ có bao lâu thời gian. Khoảng cách triển phong đem cùng là Dương thành phố con kia mập ác đồ tệ giết chết mới, chỉ có bao lâu thời gian. Hiện tại cũng bởi vì lần kia động tĩnh khổng lồ, do đó tiến hóa ra hai con lục cấp zombie tới. Tuy là nhân loại đem zombie làm thành một loại tài nguyên, Thế nhưng không hề nghi ngờ, zombie đồng dạng cũng là cực kỳ nguy hiểm giống loài. Không cẩn thận, có thể xuất hiện càng nhiều càng cường đại zombie. Một ngày ngày nào đó đụng tới một chỉ bắt cấp zombie, ngươi liền nói làm sao bây giờ? Ai đánh thắng được đồ chơi này? Triển phong đều đánh không lại thứ này. Mấu chốt nhất là, cao cấp zombie xuất hiện, bản thân uy hiếp thật lớn là một chuyện. Sợ nhất chính là dị biến ra phân liệt zombie tới. Phân liệt zombie, chính là cái loại này mỗi ngày biết chia ra đại lượng zombie, dường như ảnh hậu đại lượng phồn thực cái chủng loại kia zombie. Loại này zombie khó dây dưa nhất, nhất là làm người đau đầu. Sở dĩ đạn đạo loại này cao cấp vũ khí, càng nhiều hơn thời điểm là một loại uy hiếp ở con rồi hội báo nói, Phúc Thành căn cứ sinh tồn trực tiếp xuất động máy bay chiến đấu phía sau, triển phong không chần chờ nữa. Lập tức ra lệnh: "12 cái máy bay chiến đấu toàn bộ đi ra ngoài cho ta. 6 chiếc lượn quanh phía sau. Cho ta đem Phúc Thành căn cứ sinh tồn 5 chiếc máy bay chiến đấu, tất cả đều cho tiêu trừ. Một trận không lưu cái loại này." Đồng thời biểu thị: "Tốt nhất có thể trực tiếp dùng máy bay chiến đấu tiêu diệt Phúc Thành 5 chiếc máy bay chiến đấu. Nếu như không tiêu diệt được, như vậy liền trực tiếp sử dụng tên lửa không, cũng muốn đem cái kia 5 chiếc máy bay chiến đấu cho đánh xuống." Nếu đánh, vậy khẳng định là không chết không thôi. Nếu không phải suy nghĩ đến, sử dụng đạn đạo đối với Phúc Thành căn cứ sinh tồn tiến hành hành tặc. Gây nên lục địa thi triển không có gì, một ngày gây nên hải lý phen cờ lấp liền đem là đại phiền phái lời nói. Triển Phong nói không chừng cũng sẽ trực tiếp sử dụng đạo đạn. Hắn chỉ là sẽ không tùy tiện sử dụng, nhưng cũng không phải sẽ không sử dụng. Có thể dùng đạn đạo giải quyết sự tình, vậy tại sao không sử dụng đây? Đối với người của thế giới này mà nói, đạn đạo là khan hiếm đến mức tận cùng tài nguyên. Nhưng đối với chính mình mà nói, liền nói muốn bao nhiêu a? Phong Nguyệt cùng Phúc Thành cách xa nhau hơn 1000 km. Thế nhưng, khoảng cách này đối với song phương máy bay chiến đấu mà nói, căn bản không coi là cái gì. Cũng trong lúc đó, trong thái không, còn có điều tra vệ tinh đang ngó chừng đây là hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, đang dùng điều tra vệ tinh kiểm tra song phương chiến đấu trường mặt. Muốn nhìn một chút, trận này phải chịu chú mục chính là chiến tranh, ai thua ai thắng. Còn là nói, lấy lưỡng bại câu thương xong việc, bất quá hầu như 99% nhân đều cho rằng, Phong Nguyệt là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Kết quả tốt nhất, chính là phụ thành cảm thấy giới tử, khó gặm, không muốn tổn thất quá lớn. Do đó cuối cùng qua loa xong việc xong khi bọn họ từ chính sát vệ tinh quay chụp trong hình lấy đến cái kia gào thét mà qua 6 chiếc máy bay chiến đấu phía sau. Hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn đều kinh hãi, mà lại làm lại chứng kiến 6 chiếc máy bay chiến đấu thẳng tắp nên hướng phúc thành căn cứ sinh tồn cái kia 5 chiếc máy bay chiến đấu phía sau. Hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn đều trầm mặc, liền yên. Lúc này nội tâm đều tràn đầy sợ đứa bé cùng bất khả tư nghị. 12 cái. Phong. Lại có 12 cái máy bay chiến đấu. Tin tức này rất nhanh thì truyền ra ngoài, bởi vì căn bản là không đặt được. Coi như hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn bất chuyển. Trận này chiến tranh sau đó, cũng không gạt được đương nhiên hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn cũng không có chủ động đi tuyên truyền, chỉ là không có đi có thể giấu giếm mà thôi. Nhưng dù vậy, tin tức truyền bá nhanh chóng, cũng là kinh người. Chỉ ít, ở song phương máy bay chiến đấu cũng không phải là ẩn hiện bao lâu. Phúc Thành căn cứ sinh tồn bên kia, liền trước tiên biết được chuyện này. Biết được, Phong Nguyệt lại có tờ mở giờ chọn 12 cái máy bay chiến đấu chuyện này. Tin tức này, có thể nói trong nháy mắt làm cho Phạm Trùng tiên giật mình tê lên ngay. 12 cái, máy bay chiến đấu 3 cực mười ba, phong, tại sao có thể có 12 cái máy bay chiến đấu? làm sao sẽ? coi như là bọn họ ngũ đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, mỗi gia đều chỉ có như vậy vài khung, tuyệt sẽ không vượt qua mười chiếc. cái không biết từ chỗ nào bể ra phong nguyệt, làm sao lại có nhiều như vậy cái? hắn hối hận, hoặc có lẽ là bị giật mình, hắn cũng không phải người ngu, tuy là sủng lịch cháu của mình, thế nhưng khi biết tin tức sau trước tiên, lập tức liền đánh điện thoại vệ tinh để cho bọn họ máy bay chiến đấu lấy tốc độ nhanh nhất rút về tới, chỉ cần rút về đến bọn họ phòng không khu vực, liền an toàn chỉ tiếc đường lui của bọn họ sớm đã bị phong nguyện phong kín sáu mặt khác cái máy bay chiến đấu trực tiếp phong tỏa đường lui của bọn họ đạt được tin tức này phía sau phạm trung tiên lập tức cho núi băng căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đánh tới điện thoại điện thoại mới vừa chuyển được phạm trung tiên liền gầm hết lên nếu như các ngươi không động thủ nữa sau này liền triệt để không có chúng ta vị trí ngươi muốn trở thành đẳng long quốc cái thứ ba siêu cấp căn cứ sinh tồn như vậy ngươi nhất định phải ngăn lại phong nguyện của thời băng không nguyện ở cái thứ ba siêu cấp căn cứ sinh tồn tuyệt đối không phải là các ngươi xuân thủy núi thủy sinh tồn căn cứ thủ lĩnh cũng chính là tư không tỷ muội ba tư không nam hắn không ra ngoài dự liệu cũng bị phong nguyệt dĩ nhiên sở hữu 12 cái máy bay chiến đấu chuyện này giật mình tiêu lên nghe được phạm trùng tiên giống giận hắn sâu hít một khẩu khí trầm giọng nói phi cơ chiến đấu của chúng ta biết lập tức lên đường làm cho nhiều người của các ngươi kiên trì một cái hắn biết chính mình cái này thời điểm nếu như lại không ra tay phúc thành căn cứ sinh tồn năm chiếc máy bay chiến đấu nhất định chơi xong nhưng là điều này sao có thể đây này phong nguyệt làm sao lại sở hữu đều vượt qua bọn họ cao cấp không trung lực lượng đâu vậy cũng tớ mở giờ là máy bay chiến đấu a là hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, một năm đều sinh sản không ra một hai giá máy bay chiến đấu. Phong Nguyệt lại dĩ nhiên sở hữu mười hai cái. Hắn bối rối, nhưng bất kể thế nào ngậm, hắn cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Phúc Thành máy bay chiến đấu chơi xong. Chính như Phạm Trùng Tiên nói, một ngày không cách nào ngăn lại Phong Nguyệt như vậy. Bọn họ Sơn Thủy muốn trở thành quốc nội cái thứ ba siêu cấp căn cứ sinh tồn, không khác với người xi si nói ngậm. Toàn quốc tổng cộng liền nhiều tài nguyên như vậy, lại toát ra một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn. Bọn họ núi thủy sinh tồn căn cứ còn muốn thăng cấp, không biết được ngày tháng năm nào đi nhất là bọn họ núi thủy sinh tồn căn cứ cùng phong nguyện quan hệ đã như vậy không tốt, hắn không có lý do gì dừng tay như vậy. vì vậy hắn trước tiên ra lệnh để cho bọn họ sơn thủy máy bay chiến đấu lập tức đi vào trợ giúp. có bọn họ núi thủy sinh tồn căn cứ không trung lực lượng, không những có thể bảo trụ phúc thành máy bay chiến đấu, thậm chí còn có thể đối với phong nguyện máy bay chiến đấu tiến hành kiểm chế. bộ đội trên đất liền có thể trắng trợn tấn công. vì vậy tại hạ đạt máy bay chiến đấu đi tiếp viện mệnh lệnh phía sau, hắn cũng lập tức hạ đặt làm cho bộ đội hỏa tốc tập kết chuẩn bị đối với phong nguyện phát động chiến tranh mệnh lệnh. lần này vô luận như thế nào đều không thể nhìn Phong Nguyệt của khởi. Nhưng mà, hắn mệnh lệnh này mới chỉ có hạ đạt không bao lâu. Ngoại giới cũng chỉ là mới vừa biết, Sơn Thủy cũng bắt đầu tập kết bộ đội, chuẩn bị đối với Phong Nguyệt phát động chiến tranh chuyện này. Một tin tức, chật để đem Tư Không Nam chấn động buổi rối. Hải Thành căn cứ sinh tồn lên tiếng. Hơn nữa, vẫn là kỳ thủ lĩnh tự mình lên tiếng. Nguyên thoại như sau: Phong Nguyệt cùng Phúc Thành giữa chiến tranh từ chính bọn hắn giải quyết. Nếu là có thế lực khác dám can đảm tham gia này chiến tranh, hiệp đồng Phúc Thành căn cứ sinh tồn cùng nhau tiến công ta Hải Thành kiên cố nhất minh hữu Phong Nguyệt, như vậy thì đem là Hải Thành địch nhân lớn nhất. Hải Thành, cũng chắc chắn ban nghiêm khắc nhất đả kích. Tuy là Mặc Vân Yên lời này không có chút rõ là ai, nhưng chỉ cần không phải ngốc tử, cũng biết Mặc Vân Yên đây là đang chỉ vào núi Thủy Sinh Tồn căn cứ mũi cảnh cáo bọn họ. Phong Nguyệt cùng Phúc Thành đánh là được, ngươi núi Thủy Sinh Tồn căn cứ nếu như dám can đảm thò một chân vào. Vậy rất tốt, chúng ta tới luyện một chút. Thư Không Nam, Phạm Trùng tiên trợn tròn mắt. Toàn quốc các đại thế lực đều sợ ngây người. Bao quát thủ đô căn cứ Sinh Tồn thủ lĩnh, khi biết cái tin tức này phía sau, đều sững sốt hồi lâu. Phong Nguyệt, dĩ nhiên là Hải Thành minh hữu ba. Ngoa tào bọn họ lúc nào cài đặt quan hệ nhất là hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn ở đằng Long Quốc đều có thể nói là trí cao vô thượng tồn tại chưa từng nghe nói qua có ai có thể trở thành hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn đồng minh hắn Phong Nguyệt dựa vào cái gì có thể dựa vào cái gì mới vừa nhô ra là có thể trở thành Hải thành căn cứ sinh tồn Minh Hiếu giờ này khắc này thư Không Nam ở ngốc đứng tại chỗ tốt mấy phút phía sau mới rốt cục thần sắc của biến lập tức giống to rút về lập tức để cho bọn họ giúp về mặc dù không minh bạch vì sao Phong Nguyệt sẽ cùng Hải Thịnh căn cứ sinh tồn kéo lên quan hệ nhưng đã biết. Cái này Phong Nguyệt, hoặc có lẽ là trận này chiến tranh, hắn núi thủy sinh tồn căn cứ, tuyệt đối không thể tham dự tiến vào. Bằng không, chắc chắn nên đón cái kia nữ nhân điên điên cuồng đặc kích. Điểm ấy hắn tuyệt không hoài nghi. Hắn chính là thật sâu biết cái kia nữ nhân điên rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Nhìn từ bề ngoài cao quý lại ưu nhã, nhưng trên thực tế, chính là một mụ điên. Hắn không thể chơi vào. Nhưng là, nhưng là hắn Phong Nguyệt, hắn Triệt Phong, làm sao lại cùng Hải Thành cài đặt quan hệ? Làm sao có thể? Hắn trăm mối không lời giải, chỉ biết là lần này bởi vì Phong Nguyệt đột nhiên xuất hiện, hắn núi thủy sinh tồn căn cứ rất nhiều kế hoạch đều phao thang thư không nam đều là như vậy không khó tưởng tượng phạm Trung tiên giờ này khắc này là một cái gì tâm tình cả người hắn đều nằm ở ngậm bức trạng thái thực sự không minh bạch vì sao vì sao hải thành vậy mà lại là phong nguyệt minh hiếu nhưng lại sẽ vì phong nguyệt mà ra tay giờ khắc này hồi ý tràn ngập ở trong tim của hắn dường như nghĩ tới điều gì hắn lập tức đối ngoại tức giận nói người đến rất nhanh thì có thuộc hạ tiến đến hắn vội vã lớn tiếng nói lập tức đối ngoại tuyên bố đây hết thảy đều là cái hiểu lầm làm cho Phong Nguyệt ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, chúng ta phúc thành căn cứ sinh tồn, nguyện ý vì lần này hiểu lầm trả giá thật lớn. Là, thuộc hạ vội vàng xuống phía dưới ăn bài, Phạm Trung Tiên một tấm kiểm tra trên mặt âm tình bất định. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Nguyên Bản tràn đầy tự tin một lần chiến tranh, lại dĩ nhiên là như thế một cái bẫy mặt. Lần này, bọn họ phúc thành chẳng những mắt mặt lớn, sợ rằng còn đem suất huyết nhiều. Không biết Phong Nguyệt bên kia, đến cùng biết đưa ra như thế nào yêu cầu tới. Chỉ là nghĩ như thế, trong lòng hắn liền lựa giận bốc lên. Có thể hết lần này tới lần khác còn không phát tác được, đành phải nhẫn nhịn thẳng đến lúc này lúc này hắn đều không có nghĩ qua. Phong Nguyệt biết tiếp tục tiến công xuống phía dưới, ý nghĩ của hắn rất đơn giản là Phong Nguyệt cường đại là cường đại đích thật là sở hữu 12 cái máy bay chiến đấu hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là máy bay chiến đấu cũng không phải là trong chiến tranh tính quyết định nhân tố đại lượng hỏa tiễn xe tăng nhất là đại lượng tân nhân loại mới là chân chính có thể đưa đến nhân tố quyết định. Cái này bảy vạn người quân đoàn chỉ là bọn họ phúc thành căn cứ sinh tồn một bộ phận, bọn họ phúc thành căn cứ sinh tồn trên thực tế sở hữu chọn mười vạn người quân đoàn. Một trăm ngàn này người, mặc dù có phân nửa đều là tử sĩ, nhưng còn có một nửa đều là chân chân thực thực tân nhân loại. Vì vậy, hắn tin tưởng, chỉ cần mình bên này đưa ra nguyện ý cùng giải khai, Phong Nguyệt bên kia chỉ cần không đốc, cũng nhất định sẽ theo dưới bậc thang tới. Chính là, mặt mũi này là thật là ném đi được rồi đầu voi đuôi chuột, nhưng lại có thể phải đánh đổi khá nhiều 1006 bất quá. Không có biện pháp. Ai kêu chính mình xúc động như vậy, ngu xuẩn như vậy. Nhưng này là thật cũng không trách hắn. Ai có thể nghĩ tới Phong Nguyệt sẽ có được 12 cái máy bay chiến đấu, mà lại còn là Hải Thành Minh hữu đâu? Ai cũng không nghĩ ra. Bên hai là gào thét mà qua tiếng gió thổi. Triển Phong nghe lấy lăng thanh nguyệt thổi báo, hiện tại chúng ta đệ nhị, đệ tam sư đã hướng bọn họ hai bên vây quanh đi qua đệ nhất, đệ tứ sư thì đem đối với bọn họ tiến hành chính diện tiêu diệt. Trải qua điều tra, bọn họ cùng điều động xe tăng 300 chiếc, xe thiết giáp chở, các loại hơn 500 chiếc. Mắt khác chính là một ít hỏa tiễn chở, các loại. Bọn họ phi cơ trực thăng võ trang hiện nay còn chưa xuất hiện ở trận địa. Triển Phong, còn có chúng ta cái này cái gì dày đặc trận cận phòng xe, thực sự có thể chặn lại đạn hỏa tiễn ba nghe lăng thanh nguyệt vấn đề, Triển phong cười nói, yên tâm đi, thứ này tuyệt đối không thành vấn đề. đừng nói đạn hỏa tiễn, bao quát bọn họ xuống trái phá loại vật này cũng có thể chặn lại. loại này dày đặc trận cận phòng xe, nhưng là chuyên môn dùng để nhắm vào loại này vũ khí trang bị nghiên cứu ra một loại kinh tế lại giàu nhân ái hệ thống phòng không. đạn hỏa tiễn, kỳ thực đừng nói vũ quốc, Liên là trên địa cầu hùng ngưng cùng bạch hùng đều không có chuyên môn đi chặn lại đạn hỏa tiễn tên lửa phòng không, bởi vì không cần. trên địa cầu ngược lại là có chuyên môn chặn lại đạn hỏa tiễn tên lửa phòng không. tỷ như một năm trước chính là cái kia đại phát thần uy thiết khung hệ thống phòng không chặn lại suất cao tới 90%. Thế nhưng, giá cả quá đắt giá. Vũ Quốc cũng căn bản không cần đồ chơi kia. Thế nhưng triển phong bên này muốn a bất quá không quan hệ. Mặc dù không có chuyên môn chặn lại đạn hỏa tiễn tên lửa phòng không, đã có càng thêm hàng đẹp giá rẻ dày đặc trận. Cái gọi là dày đặc trận. Điện ảnh hồng hải hành động đều xem qua chứ. Sau đó địch nhân đối với chiếc kia quân hạm phát mấy chục quả đầu đạn sau đó thì sao? Quân hạm bên trên chở khách cái kia quản nhiều súng máy hạng nặng, tạm thời liền gọi là quản nhiều súng máy hạng nặng a. Luân xuống tới, liền đem cái kia mấy chục quả đầu đạn toàn bộ chặn lại. Cái kia chính là dày đặc trận phút có thể đánh ra hơn một vạn phát đạn dày đặc trận có thể tự động quét triệu được tô mục tiêu tập trung đột kích mục tiêu sau đó trực tiếp đánh bể lần giao dịch này tới được còn có vài dày đặc trận xe phòng không mặt trên tự phối ra đa chở cái loại này quản nhiều súng máy hạng nặng một phút đồng hồ hơn một vạn phát đạn cái chủng loại kia đừng nói đạn hóa tiễn chính là phi cơ trực thăng võ trang cũng ở vật này đã kích phạm vi bên trong tuyệt đối hàng đẹp giá rẻ phòng không lợi khí dù sao một phát tên lửa phòng không cùng mấy viên hơn mười viên đạn giá cả cỡ này có cái gì tốt đối lập sao không có mà chiến phong So với khắc đang cưỡi phi hành motor. Một thân một mình đi trước phúc thành căn cứ sinh tồn trên đường. Bên đầu điện thoại kia, nghe Triển Phong nói như vậy, Lang Thanh Nguyệt cũng liền yên lòng. Ừm ta đây an tâm. Vậy những thứ này xe tăng xe thiết giáp gì gì đó. Nhóm thực sự toàn bộ phá hủy. Quá đáng tiếc á. Triển Phong cười khẽ, xem tình huống à, có thể lưu lại đương nhiên tốt nhất, không thể lưu lại, vậy toàn bộ phá hủy. Ừm, ta biết rồi. Được rồi triển khai, thì... Lăng Thanh Nguyệt lập tức hồi báo mới vừa lấy được tin tức, cũng chính là Phúc Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh Phạm Trùng Tiên lần nữa hướng Triển Phong kêu gọi, nói đây hết thảy đều là hiểu lầm tin tức. Triển Phong nghe xong cười nhạt, hiểu lầm, không cần phản ứng đến hắn. Sau mấy tiếng, hắn chắc chắn phải chết. Phong Nguyệt thứ nhất, thứ hai, đệ tam, đệ tứ sư, ở triệt để phá hủy cái kia bảy vạn người phía sau. Lấy tốc độ nhanh nhất quá Lai like Phúc Thành căn cứ sinh tồn, đem nơi đây triệt để chiếm lĩnh xuống tới, không phải làm lỡ. Nhớ kỹ, nhất định phải tốc độ nhanh nhất đánh tan bọn họ, dù cho không tiếp sử dụng đạn đạo, dẫn phát DC cũng sẽ không tiếc. Đánh tan bọn họ phía sau. Quân tiên phong trực tiếp sử dụng trực thăng vận tải vận chuyển qua đây, còn lại bộ đội hạ định một ngày trong thời gian chạy tới. Tốt, ta sẽ thông chi một chút đi. Lăng Thanh Nguyệt lập tức trả lời, vậy chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Còn như tên suốt sinh kia, giữ lại hắn, cho hắn đưa đi hân hình cái kia trong địa lao đầu đi. Trực tiếp giết chết hắn, quá liền tuyên hắn. A a, đã biết, ta tiểu ma đầu. Chính ngươi cũng nhiều chú ý một chút. Ừm ơn. Sau đó liền kết thúc cuộc nói chuyện. Toàn bộ đều đã an bài thỏa đáng. Bốn cái sư, toàn diện suất kích lãnh, lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan phúc thành căn cứ sinh tồn cái này bảy vạn người lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phúc thành căn cứ sinh tồn ở còn lại căn cứ sinh tồn đều còn chưa phản ứng kịp thời gian, chết để làm cho phúc thành căn cứ sinh tồn cầm xuống, bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 148, đây là tới từ mặt khác một cái thế giới nguyên ép. 12 cái máy bay chiến đấu, rốt cuộc phi chống chỉ định không cực, tạo thành một vòng dây. Lúc này phúc thành căn cứ sinh tồn năm chiếc máy bay chiến đấu, chính là trong vũ chi tai hại. Có lẽ bọn họ máy bay chiến đấu tính năng muốn vượt lên trước phong nguyệt 12 cái diệt 20 thế nhưng cũng sẽ không vượt qua nhiều lắm. Dù sao này diệt 20, không phải kia diệt 20. Đây là thay đổi quần áo mini động lực hạt nhân diệt 20. Cùng trước đây, đã hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Thêm lên số lượng càng nhiều đối phương cái này năm chiếc máy bay chiến đấu, không có khả năng thoát đi được. Cái này không. Trước tiên, Song Vương gia đa liền lẫn nhau khóa được rồi. Sau đó không nói hai lời, lập tức phóng ra đạn đạo. Đối phương là năm miếng phép bình, cũng là 12 miếng. Trọng yếu hơn chính là, Phúc thành căn cứ sinh tồn cái này năm chiếc máy bay chiến đấu, là ở đại tai nạn bạo phát hậu tiến hành đại lượng đã biến cải càng thêm có khuynh hướng cùng dòm bi tát trên cái loại này. vì vậy ở chiến cơ cách đấu mặt trên, ngược lại tiến hành rồi cắt giảm. kết quả chính là không cần nói cũng biết. cái vỡ lạc hai chiếc vỡ lạc phúc thành căn cứ sinh tồn. phạm trung tiên là thật tâm không nghĩ tới, mình cũng đã chủ động đưa ra hòa giải. quyến nguyện, chẳng những không có bất kỳ đáp lại không nói, lại còn chủ động hướng bọn họ phát động công kích. chẳng lẽ Hán phong Nguyệt thật cho là chúng ta đã không có quyền khống chế bầu trời phía sau, liền nhất định sẽ thua không thành. mắt thấy quyền khống chế bầu trời không có. Phạm Trung Tiên tức giận phía dưới, trực tiếp phất tay mệnh lệnh toàn diện tiến công. Ngươi đã triển phong muốn đánh, vậy đánh. đã không có chế không lực lượng thì như thế nào? Khi chúng ta bộ đội trên đất liền là trưng bày sao? Khi chúng ta phòng không lực lượng là trưng bày sao? Chỉ cần chúng ta phòng không lực lượng ở như vậy, ngươi phong nguyệt máy bay chiến đấu cũng không dám tiến nhập chúng ta vùng trời quốc gia. Vậy hợp lại bộ đội trên đất liền lực lượng a? Phạm Trung Tiên cũng không để ý nhiều như vậy. Nếu như mấy phe máy bay chiến đấu bị phong nguyệt đánh rơi, bọn họ còn nghĩ hòa giải. Vậy sau này bọn họ liền thật muốn từng bước suy sổ xuống. Cái kia không vẹn vẹn chỉ là mất mặt vấn đề cái này đã xúc động bọn họ phúc thành căn cứ sinh tồn căn bản, Hán tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. vậy đánh đi, cũng không tin. ngươi phong nguyệt cường thịnh trở lại, bộ đội trên đất liền còn có thể đánh được chúng ta. vẹn vẹn chính là như vậy nhiều tân nhân loại, liền cũng không phải ngươi phong nguyệt có thể so sánh được. phạm trùng tiên ra lệnh một tiếng, bộ đội trên đất liền, rốt cuộc triển khai toàn diện tiến công, trung trung điệp điệp hướng phía phong nguyệt tam đại căn cứ sinh tồn phương hướng lướt đi. nhưng mà kết quả chính là, bọn họ còn không có tiếp cận phong nguyệt tam đại căn cứ sinh tồn, liền phát hiện, không biết lúc nào, một nhóm lớn quân đoàn. Hóa ra là đã đem bọn họ quay chung quanh trong đó, một chiếc kia chiếc xe tăng, cái kia người đông nghìn nghịt. Vậy ít nhất mấy vạn người, từng cái tất cả đều là cực kỳ trang bị hoàn hảo. Chấn kinh rồi Phạm Trúng Tiên. chấn kinh rồi hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, cũng chấn kinh rồi toàn bộ đằng Long Quốc quan tâm bên này sở hữu thế lực. Bởi vì 753 bọn họ phát hiện, cái này ước chừng bốn vạn người, dĩ nhiên toàn bộ tờ mờ giờ là tân nhân loại. Đúng vậy, tân nhân loại. Một cái từ xít đều không có. Ngươi hỏi vì sao biết bọn họ đều là tân nhân loại? Tờ mở giờ từng cái chạy nhanh như vậy hành quân gấp, lấy 4 vạn người đem đối phương 7 vạn người vây quanh ở trong đó. Nếu không phải là tân nhân loại, dám tờ mở giờ làm như thế, bốn ngàn tân nhân loại, mặc dù không biết trong đó có bao nhiêu trung cấp, cao cấp tân nhân loại, thế nhưng nghĩ đến, nhiều như vậy tân nhân loại, trung cấp, cao cấp nhất định không ít. Mấu chốt nhất là những trang bị kia, đơn giản là, cũng quá tờ mở giờ ngoại hạng. Các người phong nguyệt hỏa tiễn là chơi bán xỉ sao? Nhân thủ một phát ống phóng dốc kết người nói cho cái này tờ mở giờ rốt cuộc là cái gì quỷ? Còn có, dĩ nhiên tất cả nhân viên áo chống đạn, chống đạn tương khôi. Dụng cụ nhìn ban đêm ba, cái này tờ mờ giờ, lại xem bọn hắn bảy và người, ngoại trừ cái kia mấy vạn cái tân nhân loại còn tốt hơn một chút một điểm, có thống nhất ăn mặc cùng trang bị ở ngoài, còn lại mấy vạn cái tử sĩ, cùng người vừa so sánh với, xác định không phải từ trại dân tị nạn kéo qua cho đủ số. hết chô nói rồi, mọi người đều không còn gì để nói, bọn họ nghĩ tới phong nguyệt rất mạnh, có thể từ chưa nghĩ tới, biết tờ mờ giờ như vậy thái quá, quá bất hợp lý. Sau đó, bọn họ nhìn thấy gì, đại lượng phong nguyệt thành viên lấy xuống bọn họ con ống phóng rocket tiếp lấy nhắm đúng bọn họ xe tăng xe thiết giáp kinh ngạc đến ngây người sự tình xảy ra bọn họ phát hiện cái này cờ mở nở căn bản cũng không phải là ống phóng rốc kết mà là tờ mở giờ đơn binh tên lửa chống tăng Nằm cái khe cái này một lần là thật sợ ngây người mọi người đều sợ ngây người chiếc chiếc xe tăng tuy là bọc thép đầy đủ cường đại dù sao cũng là chuyên môn sinh sản xuất ra dùng với đối phó những dọa bị đó vì vậy loại này đơn bình tên lửa chống tăng đánh vào bọc thép thật dày địa phương là cũng không thể xuyên hùng bất quá không quan hệ một viên không được nhiều hơn nữa tới mấy viên luôn luôn một viên có thể đánh tới bọc thép yếu địa phương a sau đó với anh xe tăng trực tiếp nằm nói cách khác phong nguyệt bên này xe tăng cũng còn tờ mờ giờ không có phát lực phúc thành xe tăng xe thiết giáp cũng đã tổn thất một phần ba cuộc chiến này còn tờ mờ giờ đánh như thế nào a cái này cũng chưa tính theo sát mà chính là hỏa tiễn đại lượng hỏa tiễn hướng về phía bọn họ trận địa không cần tiền bao trùm cũng căn bản không quản biết sẽ không khiến cho cái gì thi triều liền vừa rồi đánh xe tăng động tĩnh này ti liền đã định trước biết bạo phát đã như vậy vậy còn lo lắng cái gì chỉ cần ở thi chiều bạo phát phía trước liền giải quyết, cái kia không liền không thành vấn đề. Phúc Thành quân đoàn cũng không phải người ngu, bọn họ đương nhiên sẽ không bị động chịu đòn. Cái doanh địa lại một cái doanh địa triển khai phản kích, các loại đạn hỏa tiễn gì gì đó liền hướng phía Phong Nguyệt bên này khuynh Đảo mà đến. Nhưng là đô đô đô đô đô, dây đặc trận hệ thống phòng không, còn nhiều nòng súng bắt đầu điên cuồng chặn lại. Một viên lại một quả đạn đạo, trực tiếp bị lâm không đánh bể. Trái lại Phong Nguyệt bên này đạn hỏa tiễn, dường như hạt mưa thuyền rơi vào rồi địch quân trận doanh ở giữa, tạo thành cự đại sát thương. Thời gian, đều thảm thiết đầy trời thử thương vô số. Lúc này Phúc Thành Phi cơ trực tăng võ trang, rốt cuộc đã tới chiến trường. Nhưng là vẫn là chưa kịp phát lực. Lại một nhóm lớn phong nguyệt thành viên lấy xuống phía sau bọn họ gõ ống phóng rốc kết, sau đó nhắm vào. tiếp lấy. Sở hữu từ lao địa phương xa, hoặc là đi qua điều tra vệ tinh quan sát, cũng hoặc là các loại thủ đoạn quan sát đến bên này chiến hướng mọi người đều lại một lần sợ ngây người. Nguyên bản cho rằng phong nguyệt thành viên quang chính là ống phóng rốc kết, bọn họ vẽ mặt lại làm bọn họ cho rằng phong nguyệt thành viên quang đều là đơn binh tên lửa chống tăng thời điểm. Giờ này khắc này lần nữa bị đánh quát mặt cái kia từng viên đánh về phía những vũ trang đó phi cơ trực thăng người tờm giờ nói cho ta biết người phong nguyệt thậm chí ngay cả đơn binh tên lửa phòng không đều có ba. cái này cờ mở nở còn lấy cái gì đánh a ở phong nguyệt trực tiếp dùng đơn binh tên lửa phòng không phá hủy hai mươi mấy cái phúc thành phi cơ trực thăng võ trang phía sau phúc thành những người này rốt cuộc hỏng mất nhưng là càng làm cho bọn họ hỏng mất vẫn còn ở phía sau song vương viễn trình hỏa lực nặng mấy vòng phía sau đã gần thân chiến chứ nhưng là khi thấy phong nguyệt cái kia từng cái từng cái trung cấp tân nhân loại cao cấp tân nhân loại cùng với siêu cấp tân nhân loại phía sau. Nhất là khi thấy tờ mờ giờ vẫn còn có mấy cái rõ ràng cho thấy siêu việt siêu cấp tân nhân loại cường giả khủng bố, trực tiếp đan thương thất mã sát tiến bọn họ trận doanh ở ngay trước mặt bọn họ, đem quan chỉ huy của bọn họ giết chết thời điểm. Thật hỏng mất. Toàn diện hỏng mất. Ta đầu hàng. Làm đệ một cái bị phong, Nguyệt đánh tan phúc thành căn cứ sinh tồn binh sĩ đem vũ khí ném đi, trực tiếp quỳ trên mặt đất kêu khóc đầu hàng thời điểm. Liên như cùng ố dịch. Một cái lại một cái người viên tuyển trạch đầu hàng. Càng ngày càng nhiều người không lại đi phản kháng liền không chung cái kia còn lại mấy chục cái phi cơ trực thăng võ trang ở phong nguyệt 50 cái phi cơ trực thăng võ trang cùng với mặt đất đơn binh tên lửa phòng không dưới uy hiếp cũng toàn bộ lựa chọn đầu hàng mà hết thầy này lại nói tiếp chậm trên thực tế tổng cộng không có vượt lên trước 1 giờ trận này toàn quốc chú mục chính là chiến tranh cho rằng phong nguyệt sẽ đại bại chiến tranh coi như không đại bại cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề chiến tranh có ở đây không đến một canh giờ bên trong vô cùng tổn thất nhỏ đơn giản đến cực điểm thu được thắng lợi vũ khí ở trên nghiền ép trang bị nghiền ép cường giả ở trên nghiền ép ba cái phương diện nghiền ép dưới làm cho tâm lý bọn họ triệt để tan bỡ, toàn bộ đều là như vậy hí kinh hóa. Mà vào giờ phút này, Triển Phong ở Phong Nguyệt đều thu được thắng lợi thời điểm. Triển Phong đều còn không có chống đỡ Phúc Thành, khoảng cách Phúc Thành còn có 1-2 giờ khoảng cách, có thể tưởng tượng, trận này chiến tranh đến cùng biết bao nhanh, nhanh đến hoàn toàn ra khỏi Triển Phong ngoài ý liệu. Nhưng dường như lại hợp tình hợp lý đúng vậy. Triển Phong nhưng là thu được chọn một cái hòa bình thế giới chống đỡ a, phía sau hắn là một cái siêu cường quốc gia mà Phúc Thành đâu, tuy là đích sắt rất cường đại, cũng là một cái đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn có thể nói trắng trên thực tế thì tương đương với là vũ quốc một cái tỉnh đi đỉnh tiên thì tương đương với là vũ quốc một cái quân khu có được hay không diện tích tương đương với vũ quốc một cái tỉnh quân lực tương đương với vũ quốc một cái đại quân khu có thể thực lực chân thật là rất có không bằng đẳng long quốc toàn quốc liên hợp lại triển phong khẳng định được ngừng nhưng nếu như chỉ là đánh một cái phúc thành căn cứ sinh tồn ở sau lưng mình có một cái siêu cường quốc hết sức giúp đỡ dưới tình huống còn đánh nữa thôi thắng vậy đơn giản cũng quá ngoại hạng hiển nhiên không có khả năng như vậy thái quá cũng không khả năng đánh không thắng vì vậy cái này hí kịch hóa kết quả cũng liền hợp tình hợp lý, phúc thành căn cứ sinh tồn, nhìn lấy mạnh mẽ. thế nhưng ở trong mắt triển phong, ở trong mắt vũ quốc, cũng liền như vậy. chí ít ở cái thế giới này người trong mắt, quả thực có thể nói là ngoại hạng đơn binh tên lửa phong không, đơn binh tên lửa chống tăng. ở triển phong nơi đây, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. vì sao nói mấy thứ này ở mặt thế trong mắt người rất thái quá? cũng không phải là bởi vì kỳ kỹ thuật vô cùng không lên, cũng không phải là không cầm ra nhiều tài nguyên như vậy đi sinh sản, mà là bởi vì dù sao đây là mặt thế a là trước đây bùng nổ qua chiến tranh hạt nhân, lại theo sát mà bạo phát đại tai nạn mặt thế. Bao nhiêu kỹ thuật, bao nhiêu tư liệu ở nơi này liên tiếp hai lần trong tai nạn thất lạc. Vì sao người của thế giới này chỉ sản xuất số ít vài loại vũ khí trang bị? Không phải bọn họ không muốn sinh sản. Tài nguyên rất thiếu là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân lớn hơn là bọn hắn là thật không có những thứ kia kỹ thuật. Dù sao cũng là mặt thế, bọn họ cường điệu nghiên cứu phương hướng là như thế nào ở nơi này dòm bị hành hành trong thế giới sinh tồn được. Sở dĩ nghiên cứu phương hướng là tinh hoạch nguồn năng lượng là thế nào đi siuồn là thế nào đi để thăng thực lực bản thân. Có thể ở Đại Thai nạn phía sau 37 năm, nghiên cứu ra tinh hạch nguồn năng lượng kỹ thuật, tuyệt đối được gọi là một cái vĩ đại thành tựu lạ đạo. Trên thực tế kỹ thuật là thiếu sót, vì vậy sinh sản không được, hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, đều sinh sản không được chân chính cao cấp đan đạo. Bọn họ đan đạo, đại thể vẫn là Đại Thai nạn phía trước lưu lại. Đơn binh tên lửa phang không, đơn binh tên lửa chống tăng, cũng là lưu lạc một bộ phận. Sở dĩ đây chính là vì cái gì? Khi bọn hắn chứng kiến Phong Nguyệt thành viên, dĩ nhiên có nhiều như vậy đơn binh tên lửa phang không, cùng với đơn binh tên lửa trung tăng, biết khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Nào chỉ là bọn họ. Triển Phong bên này mới vừa cắt đứt Lăng Thanh Nguyệt hội báo chiến tranh thắng lợi điện thoại. Mạc Vân Yên điện thoại, liền lập tức gọi lại đánh tới câu đầu tiên chính là: "Triển Phong, ta muốn mua sắm ngươi đơn binh chống tăng cùng đơn binh tên lửa phòng không kỹ thuật. Ngươi cho một cái giá đi." Triển Phong mặt người, chợt cười nói, "Không thành vấn đề, cầm tinh hạch nguồn năng lượng, kỹ thuật đến đổi." Bên kia trầm mặt một chút, tiếp lấy nói ra, "Có thể. Bất quá tinh hạch nguồn năng lượng kỹ thuật trước còn chưa đủ thành thục, các nước đều vẫn còn ở nghiên cứu ở giữa. Hải đăng quốc bên kia cũng vẫn còn ở nghiên cứu ở giữa, bởi vì thi tinh bên trong năng lượng vẫn chưa có hoàn toàn vận dụng hoàn toàn." cái này không có việc gì, chỉ cần có thể sơ bộ vận dụng là được rồi. Triển Phong nói rằng, có thể, tại trước đây, ngươi trước bán cho ta một nghìn cái đơn binh tên lửa chống tăng, cùng một nghìn cái đơn binh tên lửa phòng không. Mạc Vân Yên bên kia nói ra, đúng rồi, những thứ này đơn binh đạn đạo, có được hay không đối với giòn bi tiến hành tập trung, thì như, có thể tập trung thất cấp trở lên giòn bi, cũng hoặc là phi hành giòn bi. Triển Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta đây chưa có thử qua, bất quá, nên không thể a, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Mặt Vân Yên liền không nữa hỏi. Nàng dường Như còn ở tiêu hóa lần này, Triển Phong cho nàng mang tới cự đại chấn động. Sâu hít một khẩu khí, Mạc Vân Yên nói: Lần thật để cho ta thất kinh. Thứ này về sau, Đằng Long Quốc phải nói là toàn thế giới đều muốn có ngươi Phong Nguyệt một chỗ đứng chân, lại phát triển phát triển. Là khi các ngươi Phong Nguyệt Tân Nhân loại quân đoàn nhân số tăng trưởng đi lên phía sau, nói không chừng, ngươi Phong Nguyệt là có thể trở thành Đằng Long quốc cái thứ ba siêu cấp thế lực. Cái kia thời gian, ngươi cũng liền có tư cách đi mua sám vương cấp gen chất thuốc. Ta chờ mong ngày hôm đó đến. Dừng một chút, cũng không đợi Triển Phong đáp lời, Mặc Vân Yên trầm giọng nói: Bất quá. Ta được căn dặn ngươi, cái này một lần, các ngươi Phong Nguyệt danh tiếng quá lớn, có lẽ sau đó còn có thể có không ít phiền phức. Nói chung chính ngươi nhiều chú ý một điểm a." Triển Phong nhẹ nhàng cười, "Ừm, ta biết rồi. Vậy cứ như thế, ngươi mau sớm giải khai Hồng Phúc thành sự tình, sau đó tìm một thời gian, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Đi." "Ừm, ta đây." "Chờ, các loại, Phúc Thành căn cứ sinh tồn, hướng các ngươi Phong Nguyệt bắn ba miếng đạn đạo." Coi như Mặc Vân Yên vừa muốn cuộc điện thoại thời điểm, nàng lạnh lùng thanh âm tiếp tục truyền tới. Nghe lời này, Triển Phong nhất thời nhãn thần liền lạnh xuống. "Phóng ra. Đạn đạo rồi hả?" Cái này Phúc thành căn cứ sinh tồn. Xem ra cũng đã biết được Phong Nguyệt bên kia đại thắng tình huống, do đó bệnh tâm thần rồi hả? Triển Phong lạnh lùng nói, không có việc gì, chúng ta Phong Nguyệt có thể ứng phó. Mạc Vân Yên lại trầm giọng dặn dò, "Vậy ngươi, thật là không nên dùng đạn đạo phản kích. Nếu như ngươi muốn đánh xuống Phúc Thành làm như ngươi xanh ở căn cứ nói, như vậy thì không nên đi treo chọc Hải Lý những giòng bí đó." Ta đây biết, không nói. Từng cuộc điện thoại. Sau đó lập tức cho Lăng Thanh Nguyệt đánh tới. Phúc Thành căn cứ sinh tồn phạm trùng tiên ánh mắt đỏ thẫm, một tấm dạ khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn cùng điên cuồng. "Cho ta tiếp tục. Tiếp tục." cho ta toàn bộ hướng vừa đánh đi qua. Theo mệnh lệnh của hắn, cuối cùng mấy viên đạn đạo lần nữa hướng phía Phong Nguyệt Tam Đại căn cứ sinh tồn bên kia đánh tới. Hắn đã điên cuồng. Nhớ hắn mấy chục năm qua, Tân Tân khổ khổ, thật vất vả tích lũy lên lớn như vậy một cái quân đoàn. Dĩ nhiên cũng làm cái này dạng tổn thất 2/3. Trong đầu của hắn liền tại dị máu. Tại hắn biết được, chính mình bảy chục ngàn quân đoàn tử thương thảm trọng, còn lại cũng hầu như toàn bộ đầu hàng phía sau. Hắn liền điên cuồng. Xe tăng, xe thiết giáp, thậm chí phi cơ trực thăng gỗ trang, còn có hết mấy vạn tân nhân loại. Mất dấu hết thể đều không có, mà không có những thứ này, bọn họ phúc thành tương lai còn lấy cái gì vững chắc bọn họ định tiêm căn cứ sinh tồn địa vị, bọn họ phúc thành đem rơi xuống thần đàn không nói, còn chắc chắn bị những thứ kia căn cứ sinh tồn cho điên cuồng tầm ăn lên, phúc thành mấy chục năm qua nội tình là bất luận cái gì một cái căn cứ sinh tồn cũng không xa bỏ qua một khối bánh ngọt lớn, thậm chí liên liên sơn thủy sinh tồn căn cứ đều nhất định sẽ từ đó chia một chén suốt, nhất định, sở dĩ bọn họ phúc thành xong tổn thất to lớn như thế, nhất định xong, nếu xong vậy đều chết. Chết muốn muốn lôi kéo người Phong Nguyệt cùng nhau, Phạm Trùng Tiên điên cuồng. Nhưng là, mấy phút sau, báo cáo, thủ lĩnh, chúng ta đạo, đã đạo. Một gã thuộc hạ, nữ khí lắp bắp qua đây hội báo. Phạm Trùng Tiên nhất thời mắt lóe trừng, nói, chúng ta đạn đạo làm sao vậy? Toàn bộ, toàn bộ bị Phong Nguyệt chặn lại. Ở cách Phong Nguyệt còn có hơn 200 km địa phương đã bị chặn lại. Hơn 200 km. Phạm Trùng Tiên ánh mắt trừng cực kỳ lớn, cho đả mắt, đều là bất khả tư nghị. Phải biết rằng, trước đây nhiệt hạch chiến bạo phát 99 tên lửa phang không, đều trong một trận chiến dịch kia tiêu hao hầu như không còn hiện tại từng cái căn cứ sinh tồn tên lửa phòng không đều là một ít tầng trời thấp, tầm gần tên lửa phòng không, mà tên lửa phòng không kỹ thuật cũng ở hai lần trong tai nạn đánh rơi, vì vậy hơn 200 km đã bị chặn lại. Khoảng cách này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là kinh người, tuyệt đối là bất khả tư nghị. Làm sao? Khả năng đâu? Hắn phong nguyện. Rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn phong nguyện. Dựa vào cái gì có thể sở hữu cao cấp như vậy hệ thống phòng không? Hắn phong nguyện. Dựa vào cái gì sở hữu nhiều như vậy cao cấp mà tân tiến vũ khí? Phạm Trung Tiên cả người đều tựa như vào giờ khắc này bị quất ra đi tất cả tinh khí thần. Hắn thực sự không biết vì sao lần này bọn họ thất bại. Hơn nữa thua vẫn là như thế thái quá. Như vậy hí kịch hóa. Trước trước sau sau mới chỉ có bao lâu? Liền. như thế bất khả tư nghị thua. Hối hận. Tràn ngập hắn toàn bộ tâm linh. Chính mình tại sao muốn đi tấn công Phong Nguyệt đâu? Chính mình ban đầu là ôm một loại như thế nào ý tưởng đâu? Hắn tuyệt không lý giải ngay lúc đó chính mình. Nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt mở miệng. Nếu như Triển Phong ở chỗ này đã biết hắn những ý nghĩ này nhất định sẽ tại hắn trước khi chết nói cho hắn biết kỳ thực không trách ngươi. Bởi vì đây là tới từ mặt khác một cái vũ trụ. Cái gọi là vũ quốc quốc gia nhảy qua vị diện nguyên ép. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 149, Phạm Trụ Tiên, không phải, không khả năng sẽ có nhân loại hoàng giả. Phúc Thành căn cứ sinh tồn bắn mấy phát đạn đạo, chấn kinh rồi toàn bộ đảng Lâm quốc. Mọi người đều không nghĩ đến, Phúc Thành căn cứ sinh tồn vậy mà lại như vậy bệnh tâm thần. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy bình thường. Chỉ sợ là cá nhân. Đều sẽ như vậy điên cuồng a. Nguyên bản Phúc Thành là một cái Đảng Long Quốc nhất đẳng đỉnh tiêm thế lực lớn, địa vị quý nhất. Nhưng bây giờ, khi bọn họ bảy chục ngàn quân đoàn, mấy trăm chiếc xe tăng, mấy trăm chiếc xe thiết giáp, số lượng cao hòa tiễn, súng trái pha nhóm vũ khí trang bị, nhất là bọn họ duy nhất vài thập niên xuống tới thật vất vả tích lũy năm chiếc máy bay chiến đấu, cùng với mấy chục cái phi cơ trực thăng võ trang, toàn bộ bị phong nguyệt một tia ý thức, đánh rơi đánh rơi, thu về thu về, tổn thất to lớn, tổn thất kinh khủng đủ để cho Phúc Thành trong nháy mắt từ một cái nhất đảng đỉnh tiêm thế lực lớn, trong nháy mắt rơi vào phổ thông đại thế lực tầm thứ, thậm chí. Phúc thành còn sót lại 30 ngàn binh lực, cùng duy nhất chừng trăm chiếc xe tăng xe thiết giáp, sợ rằng liền phổ thông thế lực lớn cũng không sánh bằng, thậm chí có chút cường hãn trung đại hình căn cứ sinh tồn đều có thể cùng Phúc thành tương đương. Có thể tưởng tượng, lần này Phúc thành tổn thất rốt cuộc có bao nhiêu đại, khủng phố giương nào? Cái này dù ai đều sẽ tâm tính mất thăng bằng chứ? Dù ai đều sẽ rơi vào điên cùng chứ? Tân Tân khổ khổ vài thập niên thật vất vả đạt tới ngày hôm nay cái này tầng thứ, một cái quyết định sai lầm, sau đó ngắn ngủi mấy giờ, chết để không có, toàn bộ biến thành bột nước. Đáng sợ hơn là Phúc Thành như vậy đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, bên trong có quá nhiều thứ tốt, vô số người đều sẽ mơ ước. Không nói khác, vẹn vẹn chính là Phúc Thành chính là cái kia đại hình sinh thái trồng trọt vườn, chỉ sợ cũng đầy đủ làm cho những thứ kia sinh tồn thế lực dơ lên trong tay đồ đào. Điên cuồng phía dưới, trực tiếp sử dụng đạn đạo, muốn cùng Phong Nguyệt đến cái đồng quy vu tận, chết đều muốn kéo lên Phong Nguyệt cùng nhau. Dường như cũng liền có thể hiểu, nhưng là càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người chính là bọn họ biết Phong Nguyệt sở hữu phòng không thủ đoạn, có thể tơ mờ giờ chính là không nghĩ tới Phong Nguyệt phòng không thủ đoạn sẽ như thế thái quá. Cách Phong Nguyệt hạ hạt tam đại căn cứ sinh tồn còn có ước chừng mấy trăm km đâu. Kết quả, những thứ này đạt đạo, dĩ nhiên cũng làm bị Phong Nguyệt đánh ra tên lửa phòng không cho đều chặn lại ở cách Phong Nguyệt còn có mấy trăm km khoảng cách bị chặn lại, lớn hơn nữa bạo tạc, cũng đúng Phong Nguyệt không tạo được dù cho từng kia tổn thương. Mấy trăm km phòng không khoảng cách giá loại này tên lửa phòng không, chỉ sợ sẽ là hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn cũng không có a. Cho dù có, cũng nhất định liền một tí teo như thế, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước Phong Nguyệt số lượng là được, nhưng càng lớn có thể là không có. Trước đây nhiệt hạch chiến bạo phát thời điểm, Viễn Trình trung viên trình, cùng với tên lửa tầm trung, cơ bản toàn bộ bị đánh xong. Theo sát mà không bao lâu đại tai nạn liền bộc phát, lưu lại một ít tên lửa phòng không. Vẹn vẹn chỉ là một ít tầm gần tầm trời thấp tên lửa phòng không. Thêm lên tên lửa phòng không kỹ thuật đánh rơi đưa tới mấy thập niên, cũng còn không có chân chính đạt đạo, cùng với tên lửa phòng không nghiên cứu ra tới. Muốn nghiên cứu ra loại vật này, ở không có bất kỳ kỹ thuật dưới tình huống, muốn nghiên cứu ra tới, sao mà chi gian nan. Đặc biệt là không có kỹ thuật còn chưa tính đại lượng chuyên gia chết thì chết, dị biến dị biến. Sở dĩ không ra ngoài dữ liệu Triển Phong lần nữa nhận được đến từ Mặc Vân Yên điện thoại. Điện thoại vừa mới chuyển được. Triển Phong liền dẫn đầu nói ra, kỹ thuật không có biện pháp cho ngươi, coi như cho ngươi, ngươi cũng không có thể đủ sản xuất đi ra. Đạo đạn sinh sản độ khó ta không tin ngươi không biết, nhất lại là tên lửa phòng không. Bất quá, chúng ta là Minh Hiếu, ngươi lại là tỷ của ta, ta có thể bán cho ngươi. Bán ngươi một chiếc trung viễn trình xe phòng không, lại bán ngươi một chiếc trung trình xe phòng không, không thành vấn đề à? Ồ, được rồi, có thể hay không tập trung những thứ kia phi hành giọm bị ta cũng không biết, bởi vì ta chưa có thử qua. Triển Phong bùn bùn một tia ý thức nói rằng, Mạc Vân Yên bên kia nhẹ nhàng ngân một tiếng, "Vậy ngươi muốn cái gì?" Triển Phong suy nghĩ một chút, nói, "Tạm thời còn không có nghĩ đến. Trước tiên có thể đem tên lửa phòng không giao dịch với ngươi, chờ, các loại, ta nghĩ tới rồi ta cần cái gì, ngươi lại cho ta cũng giống như vậy." "Có thể." Cái kia trước không nói, "Ta sắp đến phúc thành căn cứ sinh tồn." "Ừm." "Vậy ngươi cẩn thận một chút." "Tốt." Cúp điện thoại. Triển Phong nhìn về phía trước cái kia tòa căn cứ sinh tồn hiện tại toàn quốc đều chỉ có hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, có lấy chân chính thành thị làm như căn cứ sinh tồn. Những thứ này đỉnh tiềm thế lực lớn đều là đến tiếp sau tự hành kiến tạo căn cứ sinh tồn. Thanh không zombie, thật không phải là cái nào căn cứ sinh tồn cũng có thể làm được. Vẹn vẹn là cái kia hại nhất zombie, coi như một chỉ một chỉ tiện trước mặt người đi giết. Bên ngoài tiêu hao tài nguyên cũng là cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa Phúc Thành vẫn là vùng duyên hải. Sử dụng hỏa hỏa lực, kết quả ổn thỏa chính là gây nên hải lý những zombie đó bạo phát, chỉ có thể dùng tân nhân loại, một cái một cái đi giết. Không hề nghi ngờ, loại này độ khó, quả thực là không có khả năng hoàn thành. Phúc Thành cũng không phải là một thành phố nhỏ, là chừng nghìn vạn zombie đại hình thành thị. Quan trọng nhất là, trong phúc thành có tờ mở giờ chọn hai con phân liệt zombie. Có phân liệt zombie ở những thứ này, zombie sẽ dường như như là phát điên đi bảo hộ, coi như là phúc thành trung quanh một ít thành thị. Bên trong zombie cũng là mấy trăm vạn. Lâu này, phúc thành cũng liền triệt để bỏ đi loại ý nghĩ này. Quản tri hiện tại phúc thành mạnh hơn, cũng lời động tới nhiều tài nguyên đi dọn dẹp. Đương nhiên, cái này đối với Triển Phong mà nói không phải là một sự tình. Trực tiếp lướt qua phúc thành bầu trời. Đã tới phúc thành căn cứ sinh tồn. Lúc này là ban ngày. Nhưng Triển Phong bây giờ đang ở ngàn mét trên bầu trời. Thêm lên cái này phi hành môtơ phòng không gia đa cũng quét hình không đến. Vì vậy căn bản không có bị phát hiện đạt đến bầu trời phía sau. Triển Phong đeo lên một cái đặc thù kính mắt. Tiếp lấy, liền thấy một cái hồng sắc laser thẳng nhắm ngay một dãy nhà. Đây là hồng ngoại laser, mắt thường không thấy được cái loại này, chỉ có đội loại này mắt kiếng đặc biệt mới có thể thấy được. Không hề nghi ngờ đây là Phúc Thành Phong Nguyệt nhân viên tình báo làm ra chỉ dẫn. Chỉ dẫn Phúc Thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh Phạm Trùng Tiên hiện nay chỗ vị trí. Chánh khỏi Triển Phong tự mình đi tìm kiếm. Nếu biết Phạm Trùng Tiên hiện tại chỗ vị trí, liền không có gì tốt chân chờ phi hành mô tơ trực tiếp giảm xuống, sau đó đợi đến trăm mét trời cao thời điểm, rốt cuộc có người phát hiện triển phong hình bóng, xem, đây là cái gì? Đây là máy móc, a, mặt trên còn có người địch tập, đây là địch tập, mau nhìn, người này nảy xuống, nhanh thông báo thủ lĩnh, triển phong xuất hiện, lập tức đưa tới phía dưới đám người luận tượng, những binh lính này lập tức bắt đầu hành động, tốc độ phản ứng cực nhanh, trực tiếp đem nòng súng nhắm ngay triển phong, còn có người lập tức chạy tới chuẩn bị thông báo thủ lĩnh, nhưng mà triển phong nếu tuyển chạy phương thức như vậy. Vậy nhất định là không thèm để ý điều này, trực tiếp nhảy xuống tới. Chờ, các loại, lúc rơi xuống đất, Cự đại lang nha bổng đã xuất hiện ở trong tay. Mà lúc này, những thứ này phòng thủ binh sĩ cũng đều nổ súng, thậm chí còn có xe tăng nhắm ngay triển phong bên này, nhưng là cũng không có gì chứng dụng. Triển phong trực tiếp một cái lách mình, nhanh như thiểm điện tránh ra rồi. Những đạn này gì gì đó, căn bản liền chéo áo của hắn đều không gặp được. Chờ, các loại, triển phong tái xuất hiện lúc đã xuất hiện ở phạm trùng tiên cửa biệt tự. Giờ này khắp nơi động tĩnh bên ngoài, đã gây nên phạm trùng tiên chú ý hắn trong lòng giật mình địch tập ba trong đầu hắn đệ một cái phản ứng, chính là phong nguyệt, phong nguyệt nhân tới, nhưng là bọn họ làm sao dám? hắn hiện tại thừa nhận phong nguyệt rất mạnh, phong nguyệt sở hữu vài vị đặc cấp tân nhân loại cũng thật hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, nhưng là cho dù có vài vị kỹ năng đặc biệt tân nhân loại, ngươi dựa vào cái gì dám qua đây? thật coi kỹ năng đặc biệt tân nhân loại liền vô thì sao? cũng không phải là vương cấp. nghĩ tới đây phạm trùng tiên lửa giận trong lòng trùng tiên, hảo hảo hảo, rất tốt rất tốt, ngươi đã tới, vậy toàn bộ cho ta lưu lại a, nghĩ như thế. Lúc này cầm cùng với chính mình vũ khí hướng ra phía ngoài lướt đi đồng thời trong miệng quát to, "Mọi người, giết cho ta, tàn nhẫn rất địa sát, đem tất cả mọi người bọn họ toàn bộ giết sạch cho ta." Giống giận, xông ra cửa. Nhưng mà, còn không đợi hắn thấy rõ tình huống bên ngoài, đạo thanh thanh âm truyền vào trong thai của hắn, "Thủ, thủ lĩnh, liền, liền một cái, liền một cái người ba." Phạm Trùng Tiên cảm giác mình lỗ thai có nghe lầm hay không? Sau đó một giây kế tiếp thần sắc mãnh địa chính là biến đổi. "Biến, liền một cái người." Nếu như tới cái này, nhân loại không phải là một ngốc tử. Nói như vậy thì chứng minh, một thân một mình đến đây, nhất định sở hữu lòng tin tuyệt đối. Như vậy, nghĩ tới đây, bước chân hắn nhất thời ngưng lại. Tiếp lấy không cần suy nghĩ, xoay người liền hướng trong biệt thự đầu trốn. Nếu như là nhiều người, hắn còn ngược lại có lòng tin đem đối phương ở lại chỗ này, có thể liền một cái người. Ngọc Tử đều biết, người này nhất định là cường giả siêu cấp, thậm chí nói không chừng, vẫn thật là là nhân loại vương giả. Nhưng là, nhưng là làm sao có thể đâu? Nhân loại vương giả ba? Hắn Phong Nguyệt, làm sao lại có nhân loại vương giả ba? Còn là nói, tới căn bản không phải chuyện phong mà là hại thành cái tia nữ nhân điên đích thần đến, bất kể là cái gì, hắn đều không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhân loại vương giả đã không phải là thật đơn giản chiến thuật bịa người, cùng với súng ống, xe tăng mấy thứ này có thể đối phó, có thể đối phó vương giả, chỉ có vương giả. bằng không, dùng cái gì vương giả sưng, nhưng là cũng không có gì chứng dụng. mặc kệ hắn có hay không lao ra cái này bị tự, đều quyết định hắn kết quả, càng chưa nói đều đã chạy ra ngoài, còn muốn trở về, trong miệng hắn gầm lên người đến ngăn trở, chính mình điên cuồng trở về chạy, hắn thậm chí ngay cả tới là ai là nam hay nữ, cũng không muốn đi xê vào. chạy la được rồi, nhưng là coi như hắn sẽ phải trở lại bên trong biệt thự thời điểm, một bóng người cao lớn, cứ như vậy dường như thuấn di giống nhau, đột nhiên chắn trước mặt của hắn, trong tay đối phương còn dẫn theo một cái cự đại vô cùng vũ khí, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, là một tấm tuổi trẻ anh tuấn, lại cực kỳ xa lạ khuôn mặt, nếu đi ra, chạy cái gì? Trước mặt người thanh niên này đột nhiên nhếch miệng cười, ngươi không phải kêu gào lấy muốn san bằng ta phong người sao? Muốn đem ta cho quất ra đảo xương sao? Hiện tại ta đứng ở trước mặt ngươi, tới Phạm Trùng Tiên mắt lao nhất thời mở tròn, bo, nuốt một ngụm nước bọt, tràn đầy bất khả tư nghị, ngươi ngươi là Triển Phong? Vương vương giả? Nói xong, lập tức lắc đầu, không phải, không, có khả năng. Ngươi không thể nào là vương giả. Vương giả gen dược tề ít như vậy, ngươi dựa vào cái gì có thể là vương giả? Ngươi không thể nào là. Triển Phong cười nhạt, ngươi nói không sai, ta thật là vương giả. Phạm Trùng Tiên trong mắt nhất thời sát khí sôi trào, cả mắt đều là khát máu màu sắc. Ta đích xác không phải, nhưng ta là hoàng giả. Triển Phong trên mặt là nụ cười sáng lạ, có phải hay không càng tuyệt vọng hơn? Dối hả? ngắm là được rồi. như vậy, chết đi. hoàng, hoàng giả, phạm trung tiên sắc khí, khát máu, trong nháy mắt đã bị kinh hãi thay thế. hắn diện mục dữ tận lên, bệnh tâm thần hô, hoàng giả. ha ha ha, thế giới này không có nhân loại hoàng giả, ngươi không thể nào là hoàng giả. ha ha ha, nghĩ hủ ta, làm lão tử ta là sợ lớn sao? cho lão tử chết đi. hóa ra là dẫn đầu rơi lên trong tay vũ khí, giống dần hướng triển phong đánh tới. có thể một giây kế tiếp, hắn sợ ngây người. chỉ thấy, trong tay hắn chạm mã đao, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay phương phía triển phong chém bổ xuống đầu không hòa tươi không khí thế không gì sánh được chi hung hãn nhưng là hắn nhìn thấy gì ba hắn chỉ là thấy được một đạo hắc ảnh chợt lói lên theo sát mà một chỉ thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ bàn tay dĩ nhiên cũng làm cái này dạng dễ dàng đem hắn trong tay đại khảm đao cho nắm ở trong tay mặc cho hắn dùng ra khỏi khí lực toàn thân mặt mo đều đỏ lên ao cũng là không thể xuống lần nữa áp rủ cho một tấc. hắn hoàn toàn bị sợ ngây người tay không cầm đao hắn nuốt một ngụm nước bọt hắn hắn thật là nhân loại vương giả thực lực sao không phải Hắn nói hắn chính mình là hoàng giả. Có thể, có thể điều này sao có thể đây này? Hoàng giả a làm sao có khả năng? Làm sao sẽ? Trên cái thế giới này, tại sao có thể có nhân loại hoàng giả tồn tại? Chi ít đẳng long quốc là không khả năng sẽ có nhân loại hoàng giả. Hoàng cấp gen dự tề còn không có nghiên cứu ra tới, liền không khả năng có nhân loại hoàng giả tồn tại. Không phải, ta không tin. Phạm Trung Tiên điên rồi, cũng không biết là hối hận, vẫn là đối tử vong sợ hãi. Có lẽ đều có a. Hai loại tâm tình dồn dập bởi vì cực đoan mà biến thành chân chính bệnh tâm thần. Hắn gầm thét trực tiếp buông thà trong tay đao, dường như côn đồ đầu đường đánh lộn giống nhau, hóa ra là trực tiếp cơ nắm tay hướng Triển Phong đầu đánh tới. Hắn không muốn tin tưởng sự thật này, nhìn lấy tinh thần đều sắp bị chính mình bức điên rồi phạm trùng tiên, Triển Phong lắc đầu, liên cái này trong lòng năng lực chịu đựng, con đỉnh cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đâu? Đối mặt với đối phương đánh tới nắm tay ở trong mắt người bình thường nhanh đến mức khó mà tin nổi nắm đấm, trong mắt hắn lại như cùng là chậm thả màn ảnh giống nhau. Hắn vẹn vẹn chỉ là tùy ý nghiêng đầu một cái, en cái này khí thế hung hăng một quyền, cứ như vậy bị ung dung đến mức tận cùng tránh thoát. Sau đó. Dơ tay lên bên trong lang nha bổng ở phạm trùng tiên hoàng sợ lại mang một kia ánh mắt cầu khẩn trung hung hăng nện xuống. Phốc phốc, triển phong tốc độ, là phạm trùng tiên căn bản là không có cách tranh né. Triển phong lực lượng, là phạm trùng tiên căn bản là không có cách thừa nhận. Liền ra tay như thế một lần, một vị đường đường đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, liền chết đi như thế, mà ở chết đi một sát na kia, chứng kiến triển phong tốc độ phạm trùng tiên, trong mắt còn hiện đầy hãi nhiên, bởi vì hắn phát hiện, triển phong nói, thật là thực sự, hắn, hắn thật là hoàn giả, nhân loại, giả có thể làm sao có thể đâu mang theo tràn đầy nghi vấn xuống ngục thiên đường không có khả năng thuộc về hắn mà hết thảy này trên thực tế cũng bất quá ở mấy hơi thở trong lúc đó sau đó thủ lĩnh liền khinh địch như vậy chết đi mọi người đều bị một màn này sợ ngây người dồn dập vô cùng hoảng sợ mà nhìn trước mắt người thanh niên này đường đường phúc thành thủ lĩnh đường đường cao đẳng đặc cấp lục phẩm hậu kỳ tân nhân loại liền chết như vậy ba cứ như vậy không có chút nào lực phản kháng chết rồi ba cái kia người thanh niên này rốt cuộc là mạnh bao nhiêu triền phong ánh mắt đảo qua những thứ này trong nháy mắt mừng bắn sau đó mở mịt vừa sợ hãi nhìn lấy bên này đám người thanh em bình tĩnh truyền khắp toàn trường người đầu hàng sống người chống cự chết nói xong tiến tĩnh chờ ba giây thấy những người này vẫn còn ở ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút triền phong lắc đầu không chần chờ nữa Người như kinh hồn càng như thiểm điện. Phạm là chỗ đi qua chỉ nghe phốc phốc nhất vang tất có người vong một màn này sợ choáng váng mọi người rốt cuộc thức tỉnh trong mở miệng chính bọn họ đầu hàng chúng ta đầu hàng đầu hàng đầu hàng nhìn lấy cái kia từng cái bị đập thành chăn nhân trong lòng cuối cùng một tia ý tưởng cũng bị Triển Phong đập nát. Càng ngày càng nhiều người trực tiếp đem vũ khí trong tay ném đi, cứ như vậy ôm đầu ngồi sồn dưới đất. Trước đây Triển Phong đổi tận giết tuyệt, hoặc có lẽ là trước đây ở thu phục cùng là Dương Thành Phố hoặc là An Song Thành Phố thời điểm, có rất nhiều người chống lại đó là bởi vì khi đó Triển Phong mạnh thì có mạnh, thế nhưng súng ống đại pháp như trước có thể đối với hắn tạo thành đầy đủ sát thương, nhưng bây giờ Triển Phong thực lực ngoại trừ tuyệt vọng chỉ có tuyệt vọng, không có người nào là ngốc tử ở chỉ có trải rộng tuyệt vọng dưới tình huống, còn đi ngây ngốc kiên trì. Triển Phong cũng đình chỉ tiếp tục giết chóc. Những người này đều là cường giả, trong đó không thiếu còn có 6 7 ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại, càng chứng kiến có một cái người, lại còn là lục phẩm đặc cấp tân nhân loại, chỉ bất quá chỉ là lục phẩm sơ kỳ sơ đẳng đặc cấp. Nhưng, Triển Phong cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, có thể giữ lại, liền tận lực giữ lại. Nhìn lấy toàn bộ biểu thị đầu hàng, Triển Phong nhàn nhạt nói ra, "Mọi người, lập tức tự hành chồng vào nô lệ chim, cho các ngươi một phút đồng hồ, bằng không, chết. Muốn khoái đao trảm loạn ma thu phục bọn họ, chỉ có cái này dạng tiết huyết thủ đoạn. Mọi người đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút." Cuối cùng vẫn là cái kia lục phẩm sơ kỳ sơ đẳng đặc cấp tân nhân loại nhất lý trí cắn răng một cái lấy ra nguyên bản chim trồng vào mới chim chim kèm theo chủ nhân tử vong chim cũng đem mất đi nguyên hữu tác dụng bất quá đối với bọn họ mà nói cũng không có gì khác nhau chỉ là từ nguyên lai like chủ nhân thay đổi bây giờ chủ nhân mà thôi rất nhanh mọi người đều trồng vào hoàn tất triển phong ánh mắt đảo qua toàn trường hiện tại lập tức đem phạm lai like tiểu ra. là chủ nhân mọi người lập tức hành động mà triển phong thì cứ như vậy đứng tại chỗ một tòa đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn liên cái này dạng lấy bất khả tư nghị phương thức, dùng tuyệt đối cá nhân lực lượng, bị như vậy dễ dàng cầm xuống, không khó tưởng tượng. tin tức vừa ra, chắc chắn lại đem gây nên toàn quốc sóng to gió lớn. hơn nữa là thực lực của chính mình, chắc chắn gây nên vô số người nghi kỵ một. trước 150, trăm phúc thành đội chủ, toàn quốc kinh hãi phong phạm đồ ăn giống như một chỉ chó chết, bị triển phong cứ như vậy sách lấy cái cổ, lấy phạm trùng tiên đối với hắn cương triều trình độ, liên thuộc hạ đều là lục phẩm đặc cấp tân nhân loại, hắn tôn tử không có khả năng không phải. triển phong đoán được cũng đích xác không sai là một lục phẩm hậu kỳ cao đẳng đặc cấp. Sở dĩ ở nơi này những người này tìm được Phạm Lai thời điểm. Triển Phong tự mình đi trước, thuận tay liền đem bên ngoài bắt lại. Mà không thể không nói, cái này Phong Phạm Đồ An thật là cái phế vật. Là một chân chân thực thực lục phẩm hậu kỳ cao đẳng đặc cấp, mà ở chứng kiến chính mình phía sau, hóa ra là sợ đến liên tục thét chói tai, tức đái tề lưu. Sau đó không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, liền hung hăng tại cái kia thiết lên, hét thầm lấy, khóc rống, cầu khẩn, bị Triển Phong bắt lại. Khóc rống cầu khẩn Triển Phong có thể buông tha hắn, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Bất quá, bị Triển Phong trực tiếp cầm lấy cổ hắn, đưa hắn khuôn mặt liền hướng trên tường đụng, đem này mặt tường đều xô ra một cái lỗ thủng, đầu hắn đều xuyên thủng cái kia tường phía sau. hắn sở hữu cầu xin đều nuốt trở vào. trên mặt đã là hy lý hoa lãm, không phân rõ rốt cuộc là huyết vẫn là lệ vẫn là nước muối, ngược lại đều có. sau đó, triển phong không khách khí chút nào trực tiếp phế đi hắn ngũ chi, hắn đã đáp ứng lăng thanh nguyệt, muốn đem phong phạm món ăn mạng chó giữ lại, ném vào giang hân đánh trong địa lao. cứ như vậy giết chết hắn đích thật là lợi cho hắn quá rồi, đưa hắn làm giáp rưỡi giống nhau thuận tay ném đi. nhưng cũng vào lúc này, triển phong trong thanh nghe truyền đến lăng thanh nguyệt thanh âm. Triển Phong, Triển Phong, chúng ta tới rồi. Ngươi ở đâu? A a, nhìn đến ngươi. Vừa nói chuyện. Hơn 10 cái trực thăng vận tải ở 30 cái phi cơ trực thăng võ trang dưới sự hộ vệ đã tới căn cứ sinh tồn bầu trời. Tiếp lấy chầm rãi đáp xuống. Trước tiên trên phi cơ nhảy xuống nhiều cái mỗi người mỗi vẻ cô gái tuyệt sắc. Theo sát mà các nàng phía sau chính là nhiều đội nữ tử vệ đội. Cái khác trực thăng vận tải bên trên thì nhảy xuống từng cái từng cái phong nguyệt nam thành viên, từng cái cấp tốc đứng ngay ngắn vị trí, đem chọn cái khu vực đều phòng thủ trong đó. Triển Phong, chúng ta tốc độ 0.a. Giang Hân Hinh chạy đến Triển Phong trước mặt dương dương đáp ý trên công. Triển Phong cười khẽ gật đầu, chất chỉ vào tại Trô những thứ này, Tân Thu dùng Phúc Thành căn cứ sinh tồn các cao tầng, nói ra, bọn họ đều đã bị trồng vào chíp. Hiện tại các ngươi mang theo bọn họ đối với toàn bộ căn cứ sinh tồn, cùng với xung quanh tiến hành phòng vệ. Đồng thời đối ngoại tuyên bố, Phúc Thành căn cứ sinh tồn chính thức đối chủ. Dừng một chút, nhất một cái dưới chân giống như chó chết phong phạm đồ ăn, đây chính là xúc sinh kia, chính các ngươi nhìn lấy xử lý a. Chúng nữ đều hướng trên mặt đất giống như chó chết phạm lai nhìn lại. Nhất thời từng cái cả mắt đều là chán ghét ngỗ sắc. Giang Hân Hinh trực tiếp xua tay gọi tới một gã Phong Nguyệt Nam thành viên. Phân phó nói: "Trước tiên đem hắn nốt lại, đừng làm cho hắn chết sau đó chờ, các loại, chuyện bên này kết thúc, sẽ đem hắn mang tới Trưởng Phúc thành phố căn cứ sinh tồn đi, sẽ có người an bài hắn." Tiên Tiên Nam thành viên lập tức gật đầu, cầm lấy giống như chó chết vậy Phạm Lai liền rời khỏi nơi này. Cuối cùng cũng không phải như vậy khiến người ta chán ghét. Dù cho chính là những thi thể này, đều không có cái kia phong phạm độ ăn ác tâm người. Rất nhanh, chúng nữ liền đi vào an bài. Các nàng chủ yếu là tòa chấn. Lần này đi theo mấy cái đoàn trưởng. Sắp có bọn họ phụ trách dẫn dắt những thứ này, hàng phục nhân viên tiến hành phòng vệ. Sau đó mau sớm trấn áp toàn bộ căn cứ sinh tồn, phòng ngừa náo động động tĩnh bên này rất lớn. Thế nhưng bên trong thành những người đó đều còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Sở dĩ, khi thấy nhiều đội binh sĩ đem trọn tọa căn cứ sinh tồn đều nghiêm mật phòng không đứng lên, lại tuyên bố, Phúc thành căn cứ sinh tồn nguyên thủ lĩnh Phạm Trúng Tiên, đã bị Phong Nguyệt thủ lĩnh triển Phong đánh chết tại chỗ. Hiện tại Phúc thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đội chủ, mới thủ lĩnh vì triển Phong phía sau. Có thể tưởng tượng tình cảnh kia rốt cuộc là biết bao làm người ta khiếp sợ. Sau đó mấy tin tức này, liên từ từng cái tháng tử, nhanh chóng hướng ra ngoài giới tuyên truyền ra chỉ bất quá một giờ không đến. Phúc thành căn cứ sinh tồn nội chủ, kỳ thủ lĩnh phạm trùng tiên bị tược nguyệt thủ lĩnh triển phong một thân một mình tại chỗ cường sát tin tức. Dường như bao tác, trong nháy mắt tịch quyền toàn quốc khiếp sợ. Kinh hãi, bất khả tư nghị, khó có thể tin. Đường đường một cái đỉnh cấp căn cứ sinh tồn thủ, tuy là chiến bại, thế nhưng tại chính mình lao ra, lại bị tại chỗ cường thế tiêu diệt. Hơn nữa còn là bị người đàn thương thất mã xông tới mạnh mẽ quang vinh tại chỗ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hắn triển phong, rốt cuộc là làm sao làm được? Người thường căn bản không nghĩ ra. Phong Nguyệt triển phong rốt cuộc là như thế nào làm được? Bởi vì tin tức phong tỏa, bọn họ căn bản không biết siêu cấp tân nhân loại bên trên còn có nhiều hơn cảnh giới. Vì vậy mới có thể như vậy mở mịt. Thế nhưng những đại thế lực kia nhân, tuy nhiên cũng nhất thanh nhị sở, triển phong có thể làm được loại trình độ này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là triển phong là một cái vương giả, nhân loại vương giả, Cùng thất cấp dọn bị một cái cấp bậc vương giả, nhưng lại phải ít nhất là cao đẳng cái loại này, đồng thời còn phải là cao đẳng bên trong tối cường đại cái chủ loại kia, bằng không không có khả năng có thể ngay trước nhiều người như vậy, nhiều vũ khí như vậy trang bị dưới tình huống đánh chết tại chỗ một cái thực lực vì cao đẳng đặc cấp lục phẩm hậu kỳ tân nhân loại. nhưng là làm sao có thể đâu? hắn triển phong làm sao lại là nhân loại vương giả đâu? không phải nói vương cấp gen dược tề số lượng rất thiếu không gì sánh được. chỉ có hai đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh như vậy chân chính đại nhân vật mới có tư cách sử dụng sao? đám người chăm mối không lời giải liên thủ đô căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng chính là mặc vân yên kia cái gì được cả? càng là trên danh nghĩa đảng long quốc hiện giữ hoàng đế cũng cho Mặc Vân Yên đánh tới điện thoại, hỏi chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá Mặc Vân Yên nhất định là sẽ không nói lời thật, cho ra trả lời thuyết phục là nàng cũng không rõ ràng. Nói chung, Phong Nguyệt, Triển Phong, hai cái danh tự này triệt triệt để để vang dội toàn bộ Đằng Long Quốc. Mà khi Phong Nguyệt đại bộ đội chống đạ phủ thành căn cứ sinh tồn, chính thức vào ở Phúc Thành căn cứ sinh tồn phía sau, những thứ kia nguyên bản đối với Phúc Thành khối này bánh ngọt lớn có không ít ý tưởng thế lực nhóm, hết thảy đều yên lặng xuống phía dưới. Bởi vì cái này một lần, tới không chỉ có riêng chỉ có Phong Nguyệt cái kia mấy vạn người bao quát đến tiếp sau đầu hàng cái kia mấy vạn người cũng toàn bộ cũng mang tới phong nguyệt năm vạn người đầu hàng năm vạn người sau đó thêm lên phúc thành căn cứ sinh tồn cái này nguyên bản trú đóng ba vạn người tổng cộng nhân số đạt tới 13 ba vạn người đáng sợ hơn là trong đó có chí ít 10 vạn người tất cả đều là chân chân thực thực tân nhân loại mà cái kia ba vạn người chết thổ thì trực tiếp bị phong nguyệt hồi tán tử sĩ phong nguyệt cho tới bây giờ cũng không tuyển nhận nhưng dù cho như thế cũng có ước chừng 10 vạn người hơn nữa còn là mười vạn cái thật đã thật tân nhân loại phía trước phúc thành căn cứ sinh tồn cũng là mười vạn người. Nhưng bọn họ 10 vạn người, đã có chọn phân nửa, cũng chính là 5 vạn người là tử sĩ. Chết, thêm lên hiện tại phân phát. Còn lại, liền tất cả đều là tân nhân loại. 10 vạn người tân nhân loại. Vẹn vẹn chính là tân nhân loại quân đoàn bên trên. Liền đã vượt qua nguyên bản phúc thành căn cứ sinh tồn. Chớ đừng nhắc tới cao cấp lực lượng còn rất nhiều. Kỳ thủ linh triển phong, càng là có thể là nhân loại vương giả. Lại tăng thêm phong nguyệt 12 cái máy bay chiến đấu cũng tới. Hàng phục, thêm lên bản thân, tổng cộng 100 cái phi cơ trực thăng võ trang. Cùng với tổng cộng vượt qua 500 chiếc xe tăng, cùng với 3400 chiếc xe tăng còn có không biết cụ thể số lượng đạn đạo, không biết cụ thể số lượng tên lửa phòng không, không biết cụ thể số lượng hỏa tiễn, hết thảy toàn bộ đều nhường phong nguyệt trong nháy mắt phút thành đứng vững góc chân, không có bất luận cái gì một thế lực dám can đảm vào lúc này từ phong nguyệt trong tay đoạt bánh ga tô, còn như nguyên bản tam đại căn cứ sinh tồn, không phải, chắc là phong nguyệt tứ đại căn cứ sinh tồn, bởi vì hiện tại đại gia mới phát hiện, nguyên lai bất tri bất giác, phong nguyệt dĩ nhiên đem trường phúc căn cứ sinh tồn cũng thu biên, nguyên bản cái này tứ đại căn cứ sinh tồn sĩ binh, thì một cái đều không điều động, nguyên bản lại như thế nào? bây giờ còn là thế nào? mà phong nguyệt doanh địa hiện tại căn bản là nửa ngừng dùng trạng thái, bởi vì bây giờ phong nguyệt doanh địa chỉ có một cái doanh binh lực ở bên kia, hơn nữa tuyệt đại đa số vũ khí trang bị đều đã bị điều di chuyển đến rồi phúc thành bên này. dù sao tương lai phong nguyệt chân chính tổng bộ sẽ tại phúc thành bên này, thứ phong nguyệt thành viên vào ở phía sau, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, toàn bộ phúc thành căn cứ sinh tồn tiếp tục tiến nhập chính quy ở giữa, coi như tất cả mọi người đều cho là phong nguyệt biết giống như thống trị an xong mấy cái căn cứ sinh tồn một dạng thời điểm, phong nguyệt lại làm ra một cái làm cho toàn quốc đều là dừng ngoắc mồm kinh ngạc quyết định hôm nay lúc dạng sáng phong nguyệt dĩ nhiên đại quân tập kết tổng số 8 vạn người toàn bộ tập kết thừa ra 2 vạn người thì chấn thủ căn cứ sinh tồn cùng đường ven biển phong nguyệt cái này đại động tác làm cho toàn quốc từng cái thế lực đều kinh hãi phong nguyệt đây là lại dự định cùng ai khai chiến sau đó hầu như cũng trong lúc đó mọi người trong đầu đều toát ra một cái tên núi thủy sinh tồn căn cứ nếu như nói phong nguyệt lần này lại đại quy mô điều binh khiển tướng như vậy có khả năng nhất tấn công mục tiêu nhất định là núi băng căn cứ sinh tồn phong nguyệt lớn lối như vậy, hung hãn như vậy sao? mới vừa đánh xong Phúc Thành, theo sát mà liền đánh Sơn Thủy ba. bất quá, chỉ vừa nghĩ tới Phong Nguyệt thực lực, nhất là Triển Phong cá nhân thực lực kinh khủng, mọi người đều trầm mặc đừng nói. cái này thật đúng là không phải là cái gì chật vật sự tình. Triển Phong trực tiếp bằng vào cường hãn cá nhân võ lực sát tiến núi thủy sinh tồn căn cứ, đem thủ lĩnh cường thế tiêu diệt tại chỗ. thật đúng là tờ mờ giờ không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng. sở dĩ, Phong Nguyệt đây là thật dự định rồi hướng Sơn Thủy động thủ sao? cái này, đây cũng quá tơ mờ giờ vạm vỡ a. Núi Thủy Sinh Tồn căn cứ thủ lĩnh cũng chính là có thể tiếp viên hàng không muội phụ thân tư không nam. Khi biết việc này phía sau biến sát mặt tại chỗ, sau đó không nói hai lời, lập tức trốn vào địa hạ thành bảo. Toàn bộ núi Thủy Sinh Tồn căn cứ, toàn thể tiến nhập khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tiếp lấy, vội vàng hướng Phong Nguyệt cách không kêu gọi biểu thị đây hết thảy đều là cái hiểu lầm, tuyệt không muốn cùng Phong Nguyệt khai chiến. Bọn họ nguyện ý vì phía trước sai lầm luôn luận biểu đạt đầy đủ ấy nấy, làm ra bồi thường đầy đủ. Đồng thời vì biểu đã tay nấy của mình, dĩ nhiên chủ động vẫy người qua đây, đưa tới chọn ba khỏa lục cấp thi tinh. Mười chiếc phi cơ trực thăng võ trang, cho rằng chính mình bồi thường. Triển phong sắc thực không nghĩ tới, chính mình bất quá chỉ là hiểu rõ để ý một tòa thành trì, lại chơi sập. Cái này tờ mờ giờ đều tiến cửa nhà mình tới. Không thu có lỗi với người ta a. Vì vậy, cố mà làm nhận đến từ núi thủy sinh tồn căn cứ thủ lĩnh Tư không nam nhận đồng thời tương đối lớn khí mà tỏ vẻ, nay hậu phong nguyệt cùng núi thủy sinh tồn căn cứ ân oán nhất đao lưỡng đoạn. Sau đó sẽ biểu thị, làm cho núi thủy sinh tồn căn cứ thủ lĩnh không cần lo lắng, phong nguyệt triệu tập binh mã, cũng không phải là muốn trả thù bọn họ, mà là muốn đi thanh trừ long trợ phía đông. Muốn nói Phúc Thành căn cứ sinh tồn, nơi đây là thật là một cái hoàn cảnh địa lý vô cùng vô cùng tốt khu vực. Phúc Thành, kỳ thực đại thai nạn phía trước cũng không phải là dường như Sơn Thủy thành phố giống nhau là cái thành phố trực thuộc trung ương. Nhưng vì cái gì Phúc Thành căn cứ sinh tồn lại có thể trở thành đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn đâu? Đó là bởi vì Phúc Thành căn cứ sinh tồn chỗ ở Đông Nam thiếu, là đại thai nạn phía trước đằng lòng quốc quốc nội số một số hai cường đại tỉnh không sở hữu chọn hai cái phi thường cũng không yếu với thành phố trực thuộc trung ương bao nhiêu thành thị cấp 1. Phúc Thành là một, còn có một cái Long Thành. Thậm chí chân chính lại nói tiếp, Long Thành thậm chí so với Phúc Thành còn muốn lớn hơn, nhưng bởi vì Phúc Thành căn cứ sinh tồn càng thêm tới gần Phúc Thành, lại là ở Phúc Thành trong phạm vi, cho nên mới gọi là Phúc Thành căn cứ sinh tồn. Trên thực tế, Phúc Thành cùng Long Thành cách xa nhau cũng chỉ có hơn 120 km khoảng cách, so với An Xương Thành phố đến cùng là Dương Thành phố trong lúc đó còn gần hơn một chút. Nhưng cái này hai tòa thành thị cộng lại cũng là đã đủ có thể so với thủ đô hoặc là Hải Thành. Không phải, không phải có thể so với là cái này hai tòa thành thị cộng lại so với thủ đô hoặc là Hải Thành còn muốn càng lớn, do càng nhiều mỗi trong tòa thành thị đều có mười mấy con lục cấp giòn bi tồn tại, ngoại trừ không có thất cấp giòn bi ở ngoài. Nhất định chính là một cái hoàn cảnh địa lý hậu đại đến rồi cực hạn khu vực. đây cũng là triển phong biết nghĩ như vậy đem phúc thành cầm xuống nguyên nhân. hắn quá thèm địa phương này, phúc thành căn cứ sinh tồn chiếm lĩnh như thế một cái địa lý vị trí tốt đến không được địa phương, thuần túy chính là phung phí của trời. bất quá triển phong khẳng định không phải là muốn thanh trừ cái này hai trong tòa thành thị giòn hắn muốn dọn dẹp, là phúc thành cùng long thành giữa long chợ phía đông, long chợ phía đông, ở vào cái này hai tòa thành thị trong lúc đó, cũng là một tòa nhân khẩu tương đương không nhỏ đại thành thị. Chỉ ít so với hải thành căn cứ sinh tồn dọn dẹp tòa thành thị nào còn muốn càng lớn. Đại thai nạn phía trước, trường cư nhân khẩu đạt tới 1 ngàn vạn. Mà đại thai nạn bạo phát phía sau, bởi vì do nhiều nguyên nhân, Trong này dọn bị số lượng thì duy trì ở 800 vạn tà hữu. Dĩ nhiên không phải đại thai nạn lúc bộc phát, chừng 8 triệu người biến dị rồi. Cái kia không tồn tại, mà là đủ loại nguyên nhân. Tỷ như từ kỳ địa vừa qua tới bị a tỷ như phân liệt bị phân liệt ta còn có các loại đạt tới zombie đẳng cấp zombie thú gì gì đó. Vài thập niên xuống tới, căn cứ đoán sơ qua, long trợ phía đông zombie đạt tới 800 vạn lục cấp giòn bi lại có kinh khủng bảy con nhiều. Bất quá so với phúc thành cùng long thành tới, đã tốt lắm rồi. Phúc thành cùng long thành giòn bi số lượng mỗi một cái đều đạt tới hơn 10 triệu. Quả thực không muốn quá kinh khủng. Dĩ nhiên, nếu như triển phong không phải là muốn thanh lý, kỳ thực cũng không phải không được. Chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề, hoàn toàn không cần phải làm vậy. Chính như Mạc vân Yên nói, giòn bi đối với bây giờ nhân loại mà nói, là một loại cự đại tài nguyên. Chỉ cần không có mất khống chế phiêu lưu, như vậy không có ai sẽ đi làm mổ gà lấy trứng sự tình. Chứ ít triển phong sẽ không đi làm loại chuyện đó. Hán chính là muốn đem Long trợ phía đông thành không làm như Phong Nguyệt chân chính tổng bộ sau đó bên trái Long Thành bên phải Phúc Thành đều muốn là Phong Nguyệt tài nguyên thu thập chi địa từ lúc tấn công Phúc Thành phía trước Triển Phong cũng đã hoạch định xong Phúc Thành cùng Long Thành hắn cũng muốn làm thành hai cái siêu đại hình giọt bi liệp sát khu tuy là công trình số lượng nhiều đến khó có thể tưởng tượng nhưng là một ngày làm thành vậy chỗ tốt đâu cũng đem lớn đến khó có thể tưởng tượng hai tòa siêu đại hình thành chỉ cho rằng giọt bi sát khu a đây là một cái như thế nào khái niệm đương nhiên đem Long chợ phía đông làm như Phong Nguyệt tương lai tổng bộ chỗ tốt thật là tương đương tương đối nhiều. thế nhưng, thế đoan này cũng là không cần nói cũng biết. trước tiên thi chiều bạo phát, phong nguyệt, sắp sửa thừa nhận hai tòa siêu đại hình thành thị, cộng lại khả năng đều có 30 triệu chỉ giọt bị đánh sâu vào năm. tám cái kia, tuyệt đối là một cái khủng bố đến mức tận cùng trang diện. sở dĩ đến tiếp sau một đoạn thời gian rất dài, triển phong đều cần từ lam tinh giao dịch qua đây lượng cực kỳ lớn vũ khí trang bị không nói, còn phải tiếp tục mời chào càng nhiều càng nhiều càng nhiều, càng nhiều hơn binh đoàn, chí ít được ba tân nhân loại tạo thành quân đoàn chứ. triển phong cái này mới có thể triệt để yên lòng. Mấu chốt nhất còn phải mặt giáp biển dương bị uy hiếp, nói chung độ khó cực kỳ đại, có thể so với lên trời, cần số lượng cao tài nguyên chống đỡ. Nếu không là Triển Phong đứng sau lưng cả một cái hoàn chỉnh vị diện, hắn thật đúng là không dám làm ra chuyện như vậy. Nhưng phía sau có như thế một cái hoàn chỉnh vị diện tồn tại, Triển Phong thì có đầy đủ lòng tin. Đi làm đến Hải Thành, thủ đô đều không thể làm được sự tình. Tuy là toàn bộ hành trình xuống tới, khả năng ít nhất phải một năm ở trên mới có thể làm đến, thậm chí 1 năm đều không biết có đủ hay không. Nhưng không làm, vậy cả đời cũng vô pháp làm được triển phong mục tiêu là muốn đem phong nguyệt chế tạo thành toàn bộ đằng long quốc đệ nhất cùng với thế giới đệ nhất sở dĩ có thể tưởng tượng là là ngoại giới biết được triển phong điều binh khiển tướng dĩ nhiên là vì thanh trừ long trợ phía đông phía sau cái loại này chấn động cái loại này kinh hãi đến cùng đến rồi một loại như thế nào trình độ thậm chí đều không có ai đi chê cười núi thủy sinh tổn căn cứ không công đưa cho triển phong nhiều như vậy thi tình cùng phi cơ trực thăng võ trang toàn bộ của bọn họ lực chú ý đều bị phong nguyệt bị triển phong kế hoạch dọa sợ bọn họ cũng không biết phong nguyệt đến cùng dự định làm cái gì Tuy là mơ hồ có chút đoán được, cũng không người nguyện ý đi thư. Bao quát Mặc Vân Nghiên, nàng cũng không tin tưởng. Còn như Tư Không Nam, giờ này khắp này còn trốn ở dưới đất trong pháo đài Tư Không Nam, cũng căn bản không đi ảo náo sự nhát gan của chính mình cùng Ngô xuẩn. Hắn cũng bị sát thủ hù dọa. Phong Nguyệt, rốt cuộc muốn làm gì? Triển Phong, rốt cuộc muốn làm gì? Vấn đề này, trong nháy mắt khốn nhiễu toàn quốc mọi người. Chương 151, Phong Nguyệt muốn thanh trừ lòng trợ phía Đông. Toàn quốc chú mục. Triển Phong, ngươi thật dự định muốn thanh trừ lòng chợ phía Đông ba? Trong điện thoại Dù cho Mạc Vân Yên thanh âm nghe trước sau như một ưu nhã cùng bình tĩnh, thế nhưng trong giọng nói kinh ngạc nhưng là vô cùng rõ ràng. "Triển Phong cười, đúng vậy, không phải vậy. Ta đánh hạ Phúc Thành căn cứ sinh tồn làm cái gì? Kế thừa cái kia một khối căn cứ sinh tồn hay sao? Liên cái kia căn cứ sinh tồn, cho ta ta đều không vui muốn." Mạc Vân Yên không lời chống đỡ, nhưng là "Ngươi nên đồng hồ nổi tiếng đánh long trợ phía Đông Độ khó cao chứ? Căn cứ dự đoán, bên trong nhưng là có chí ít 800 vạn chỉ zombie. Quan trọng nhất là, ngươi coi như cuối cùng dọn dẹp ra tới, tương lai sắp sửa đối mặt Long Thành, Phúc Thành hai đại siêu đại hình thành thị thi C." cùng với hải dương zombie. Tuy là trong đại dương zombie hải thú cơ bản sẽ không bạo phát TC, nhưng chưa chừng đâu." Triển Phong cười nói ra, "Những thứ này ta đều suy nghĩ đến rồi. Vân Yên tỷ, ngươi liền không cần lo lắng, ta có nắm chặt Nghe Triển Phong nói như vậy, Mạc Vân Yên cũng biết Triển Phong đã quyết định. Nàng và Triển Phong tuy là thực sự tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là biết, chỉ cần Triển Phong hạ quyết tâm, trên căn bản là nhất định phải làm đến. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Vậy được ga, ngươi liền chính mình nhiều chú ý a." "Đúng rồi, hai ngày nữa ta sẽ tự mình phi một chuyến Phục Thành, đến lúc đó chúng ta trông thấy, ngươi có thời gian chưa?" Triển phong biết, Mạc Vân Yên đây là muốn cùng chính mình hảo hảo tâm sự hợp tác vấn đề. Mà hai ngày, hiển nhiên là không đủ. Suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi, hai ngày này còn bề bộn nhiều việc, 10 ngày a. 10 ngày sau, ngươi không rảnh qua đây, ta liền đi hải thành tìm ngươi. 10 ngày? Cũng được, đến lúc đó xem là ngươi qua đây, hay là ta đi qua đi. Mạc Vân Yên nói ra, vậy liền như vậy, có thời gian trò chuyện tiếp. Đừng, bíp bíp. Cúp điện thoại. Bên này, tám vạn người viên, toàn bộ tập kết hoàn tất. Thêm lên ở lại giữ hai vạn người, tổng cộng 10 vạn người sẽ toàn bộ thu biên tiến nhập phong nguyện, tất cả mọi người bọn họ đều trồng vào nô lệ chim. Quan trọng nhất là tất cả đều là thanh trắng niên. Được rồi, vẫn có một ít không phải. Thì như Giang Cao Sơn, Lăng Phụ bọn họ. Sở Dĩ, Giang Cao Sơn bị triển phong an bài ở Thường Long, hắn sau đó một đoạn thời gian đem tỏa chấn Thường Long. Lăng Phụ bọn họ đâu? Tuy là hoàn toàn chính xác niên cấp không nhỏ, nhưng là bọn họ là Tân Nhân loại. Sở Dĩ chân chính dựa theo Tân Nhân loại thọ mệnh tới tính toán, nói bọn họ là Tân Nhân loại trên thực tế cũng không quá đáng. Liên nói truyền phong còn có Mặc Văn Yên. Mạc Vân Yên đừng xem, nàng niên cấp vượt lên trước 30 tuổi, nhưng là tuổi thọ của nàng lại chí ít ở 200 tuổi ở trên, thậm chí 300 tuổi. Vương cấp cụ thể có thể sống bao nhiêu, ai cũng không biết, bởi vì còn không có cái nào vương cấp là trực tiếp chết già. Nhưng 200 tuổi nhất định là không có chạy. Vì vậy dựa theo nàng 200 tuổi thọ mệnh tới tính toán. Nam, nói nàng là thiếu nữ thanh xuân đều không sai chứ, mà dung nhan của nàng cũng đem so với người bình thường già yếu được càng thêm phong thả. Có lẽ đợi nàng 8, 90 tuổi thời điểm, thoạt nhìn lên khả năng mới, chỉ có, không sai biệt lắm 40 tuổi. Thậm chí cũng chưa tới Lại tỷ như Triển Phong, hắn hiện tại 21 tuổi. Sau đó hắn sau đó rất nhiều năm, khả năng đều là hiện tại cái này dung mạo. Còn có Lăng Thanh Nguyệt các nàng cũng giống như vậy, các nàng sẽ tại cái này thanh xuân tịnh lệ bề ngoài dưới, duy trì mấy thập niên. Nghĩ đến lúa mạch Thanh Nguyệt các nàng, Triển Phong liền không nhịn được nghĩ tới Tiểu Y và cùng Tiểu Hi. Hắc hắc, Bề ngoài của các nàng, dường như sau đó rất nhiều năm cũng sẽ không có rất cải biến. Hắc hắc hắc hắc. Triển Phong ho nhẹ một tiếng, đem nội tâm một ít ý tưởng thu liễm. Ánh mắt đảo qua tụ hợp lại 8 vạn bộ đội, không nói thêm gì, vung tay lên nhân viên toàn bộ xuất phát cái này một lần dẫn theo rất nhiều vũ khí hạng nặng xe tăng xe thiết giáp phi cơ trực thăng võ trang 8 phần 10 đi theo ra thậm chí còn có hỏa tiễn xe chở các loại long trợ phía đông khoảng cách đường ven biển còn ngăn cách lấy một cái phúc thành đâu dù cho chính là dùng đạn đạo hoang tạc. cũng căn bản sẽ không gây nên một trăm km bên ngoài đường ven biển dọn bị có chút gì đâu đưa tới chỉ có phúc thành cùng long thành cái này hai thành phố dọn bị gì sở dĩ những thứ này trang bị hạng nặng cơ bản chẳng qua là khi làm phòng tuyến tới dùng a không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, là tuyệt đối sẽ không đơn giản vận dụng. Tám vạn quân đội, Hạo Hạo đã đã xuất phát. Một màn này, bị toàn quốc đều chú ý lấy, muốn nhìn một chút. Phong Nguyệt, là có hay không tờ mở giờ phải đi Thanh Trừ Long Trợ phía Đông. Sau đó, liền phát hiện, Phong Nguyệt tám vạn đại quân, thật là hướng phía Long Trợ phía Đông phương hướng lên đường. Thấy như vậy một màn, núi thủy sinh tồn căn cứ ngược lại là triệt để an tâm. Nhưng theo tới đúng là mập bước. Phong Nguyệt, thực sự dự định Thanh Trừ Long Trợ phía Đông ba. Thiên, cái này tờ mở giờ phải cần tiêu hao bao nhiêu vật tư a? Ngươi cũng không thể thực sự từng đao từng đao đi giết a, nguy hiểm không nói, hiệu suất còn không cao, không có đạt được vương cấp. Đối với zombie vi rút là không có sức miễn dịch. Sở dĩ ngoại trừ tứ cấp trở lên zombie nhất định là cận chiến ở ngoài, ba cấp trở xuống, khẳng định toàn bộ áp dụng vũ khí nóng phương thức. 800 vạn chỉ zombie a, được tiêu hao bao nhiêu vật tư mới có thể đem 800 vạn chỉ zombie cho thanh trừ. Trước đây Hải Thành căn cứ sinh tồn liền thanh lý cái kia thành phố cấp huyện. Liên Tiêu Hao có thể nói số lượng cao vật tư. Hơn nữa cái kia thời gian vẫn là đại tai nạn lần đầu. Zombie xa không có hiện tại nhiều như vậy. Nhiều lắm chỉ có 2,3 triệu chỉ zombie, nhưng là lòng trợ phía đông, lại sở hữu trí ít 800 vạn, lại cao cấp zombie còn càng nhiều. Tiêu hao tài nguyên đem là một con số khổng lồ. Phong Nguyệt, có thể có nhiều như vậy vật tư đi tiêu hao. Cái kia Phong Nguyệt vật tư, lại đến cùng đến từ đâu ba? Mọi người đều tràn đầy không tiếp, thậm chí nhiều hơn nhân là trong lòng tràn đầy giễu cợt, cho rằng triển phong đây là bị thắng lợi che đôi mắt, thật sự cho rằng đánh thắng Phúc Thành, liền cho rằng Phong Nguyệt vô địch thiên hạ. A, vô số người đều đang đợi lấy xem Phong Nguyệt, xem chiến phong che cười. Một ngày Phong Nguyệt lần này thanh trừ thất bại, rơi vào một cái toàn quốc chê cười không nói, thực lực tất sẽ giảm mạnh đến lúc đó. Ha ha, mọi người đều đang đợi lấy xem Phong Nguyệt xem Triển phong chê cười, mà vào giờ phút này, Triển Phong đang cười phi hành mộ tơ, cùng chúng nữ trước một bước đi trước Long Trợ phía Đông. Đối với Long Trợ phía Đông tình huống, hắn lại làm sao có thể không biết đâu? Hắc, hắn làm sao lại không biết? Chỉ là, điểm ấy vật tư tiêu hao, đối với người của thế giới này mà nói là con số thiên văn, đối với mình mà nói, bất quá chỉ là mấy ngày giao dịch giá trị mà thôi. Từ ngày đó đánh hạ Phúc thành căn cứ sinh tồn phía sau mấy ngày nay, Triển Phong đã tích góp thật nhiều giao dịch giá trị. Hiện tại, đại lượng vật tư đã tại hắn hệ thống trong không gian nội. Không chỉ như vậy, Vũ có bên vừa chuẩn bị nhóm thứ hai vật tư, tuy thời có thể giao dịch qua đây, không nói nhóm thứ hai, liền nói cái này nhóm đầu tiên a, có bao nhiêu vật tư đâu? Tinh hạch thương, cơ bản không dùng tới. Tinh hạch thương tốt thì tốt, nhưng là đối với thi tinh tổn hao cũng rất lớn. Lần này sở hữu vũ khí, toàn bộ áp dụng truyền thống súng ống, gắn thêm ống ngắm thành vì vậy lần này vũ quốc bên kia giao dịch qua đây 19 chín thước xuống trường tổng cộng năm chục ngàn đem thêm lên phong nguyện nguyên bản có nhân thủ một bả 19 chín thước xuống trường tất cả nhân viên phân phối toàn bộ tin tức ống kính nhắm tất cả nhân viên phân phối ống hám thanh ngoại trừ năm chục ngàn đem xuống trường chính là vũ khí lạnh nhân thủ một thanh hợp kim đại khảm đao sau đó liền viên đạn cái này mới là chân chính vật tư tiêu hao chỉ zombie, thương pháp tốt, một thương bắn trúng đầu dù cho chính là ba cấp giòm đều phải chết thương pháp một dạng ở mấy chục mét khoảng cách đánh một thòi cũng rất bình thường mà một viên đạn đừng xem nó tiểu Nhưng là số lượng cần nhiều lắm. Được tiêu hao bao nhiêu kim loại? Còn có viên đạn bên trong hỏa. Cái này cũng là mặt thế một loại vô cùng vô cùng khan hiếm là vật tư. Sở dĩ Tiêu Hao đại liên đại ở cái địa phương này, nhưng là đối với Triền Phong, đối với Vũ Quốc mà nói, đây coi là cái p. Chỉ nói viên đạn, biết Vũ Quốc viên đạn có bao nhiêu dự trữ sao? Chí ít 30 tỷ quả. Đúng vậy, 30 tỷ quả, hơn nữa còn là chỉ ít. Nhưng trên thực tế có bao nhiêu dự trữ đâu, ai cũng không biết. Mà hàng năm, Vũ Quốc bình thường biết sinh sản xuất 20 ức viên đạn. Dùng với đối với những thứ kia thả rất lâu viên đạn tiến hành đổi mới, bảo đảm dự trữ viên đạn đều nằm ở hợp cách kỳ trong vòng. Nói cách khác, hàng năm vũ quốc, vẹn vẹn cần xử lý rơi viên đạn thì đạt đến 20 ức quả. Tuyệt đại đa số đều nhường quân nhân đi huấn luyện đi, một phần khác thì bán đi hồi vốn. Còn có một bộ phận không dùng hết, cùng với qua hợp cách kỳ thì trực tiếp tiêu hủy, bởi vì năm đó chứa đựng rất nhiều quá nhiều đạn. Nhiều như vậy, Thiên nột Triển Phong, ngươi liền nói ngươi muốn bao nhiêu a có được hay không? Ta trực tiếp từ trong kho hàng vật truyện. 800 vạn zombie thật sao? Cái kia bình quân một chỉ dòm bi phân nó 10 viên có đủ hay không? Tới, giao dịch trước 80 triệu viên đạn đi qua. Cái gì? Không đủ. A. Cái kia lại tới 800 triệu khoản. Ngươi đừng nói cho ta biết 100 viên đạn đều không giải quyết được một chỉ cách xa nhau chỉ có mấy chục mét, lại căn bản sẽ không trốn tránh, chỉ biết trực lăng lăng xông tới dòm bi. Có thể chứ? Có thể là được. 800 triệu khoản, ngươi tùy tiện dùng. Không đủ ta còn có. Ngươi cái này đại bản doanh làm xong. Ta trước làm cho ngươi 100 vữ khoản đi qua làm dự trữ. Nếu như còn muốn, không thành vấn đề. Ta gia tăng mã lực toàn lực sinh sản thì tốt rồi. Hàng năm 20 ức khỏa, chỉ là ta bình thường tốc độ sản xuất mà thôi. Thật toàn lực sinh sản, một năm sản xuất viên đạn, đầy đủ bắn chết toàn cầu mỗi cá nhân một lần. Sở dĩ cái này vật tư thì xem là cái gì a? Liên hỏi một chút ngươi đây coi là cái gì? 800 triệu khỏa. hiển nhiên không cần. Tốn mờ giờ nơi nào cần nhiều như vậy a, liền 800 vạn chỉ giọm bì mà thôi đến cái 1 2 ức khỏa, thế nào đều vậy là đủ rồi. Hơn nữa nhất định còn dùng không xong cái loại này. Mà cái này nhóm đầu tiên, ngoại trừ 5 chục ngàn đem xuống trường, 50 ngàn đem đại khảm đao, chính là chọn 100 triệu viên đạn. Thậm chí liền cái này 100 triệu viên đạn, đều vậy là đủ rồi. Đương nhiên vì bảo hiểm đến tiếp sau triển phong vẫn sẽ giao dịch tới một chút. Chính như La Vũ nói đại bản doanh xây xong, khẳng định cần đại lượng dự trữ 100 ức khỏa quá khoa chứa, nơi nào cần nhiều như vậy. Dự trữ cái tháng 3 năm năm không ức khỏa không sai biệt lắm. Hơn nữa dự trữ những thứ này, đại đa số còn có thể lấy ra bán đi. Kiếm Thi Tinh, Vẹn vẹn chính là bán đều có thể bán lâu lắm rồi. 50 km khoảng cách, cũng liền bay chừng 10 phút đồng hồ liền đã tới. Từ mấy trăm mét trên cao đi xuống nắm có thể chứng kiến long chợ phía đông đích thật là tương đối phồn hoa dù cho đã trải qua ban đầu chiến tranh hạt nhân lại đã trải qua đại tai nạn lại trải qua như thế mấy thập niên nhưng một cái nhà đống nhà cao tầng có thể gặp thỏa đáng ban đầu trình độ sớm mất bất quá có một chút chờ các loại thanh trừ những thứ này zombie thường vây nhất định phải thế nhưng trong thành này kiến trúc cũng muốn hết thể đi củng cố sửa chữa lại gì gì đó công trình số lượng không nhỏ bất quá không quan hệ khác không nhiều lắm nạn dân muốn bao nhiêu có bao nhiêu nếu như phúc thành cái này trăm vạn nạn dân còn chưa đủ Liên đem thường long bên kia 2 triệu nạn dân tất cả đều rời qua. Tổng cộng 300 vạn nạn dân cùng nhau tiến tạo tường đây, củng cố, sửa chữa lại kiến trúc. Tốc độ kia, tuyệt đối mau kinh người. Hơn nữa, không phải còn có phân phát mấy vạn danh tử sĩ sao? Cũng có thể đem bọn họ mời chào được. Triển Phong sẽ không để cho bọn họ gia nhập vào chính mình dưới trướng vì mình chiến đấu. Thế nhưng, cuối cùng là so với người bình thường tương đại. Làm hình người máy xúc, hình người xe chuyển vận, không thành vấn đề chứ? Ân, không có vấn đề. Tốc độ sẽ tăng thêm một bước. Ở triển phong tính ra ở giữa Long trợ phía Đông tại đánh sau khi xuống tới, tối đa 2 tháng. Thường về, lầu sắp hỏng, nhất định phải toàn bộ xử lý xong hết, đã được người có thể ở trình độ. Nếu như lại thêm đại mã lực, cho những thứ này nạn dân một ngày một chi dinh dưỡng dược thể, cam đoan thể lực của bọn họ. Tốc độ như vậy sẽ càng thêm nhanh hơn. Nói không chừng một cái bán nguyệt, thậm chí là một tháng là có thể chuẩn bị cho tốt. Triển phong phải tuyệt đối hiệu suất. Bao quát đánh hạ cái này, Long trợ phía Đông cũng là như vậy. Triển phong tính một chút ở vật tư tuyệt đối xuống tốc, ở tứ cấp chờ lên giọm bị toàn bộ bị nhóm người mình thanh lý dưới tình huống. Còn lại mấy triệu ba cấp chờ xuống giọm bị Tám vạn người. Vật tư sung túc. Cơ bản nhất cơ bản nhất, một người một ngày giết chết một chỉ không thành vấn đề chứ. Mà rất hiển nhiên ở tám vạn người tất cả đều là tân nhân loại dưới tình huống ở nơi này mấy triệu chỉ zombie. Tuyệt đại đa số cũng chỉ là nhất cấp, nhị cấp zombie dưới tình huống, Một ngày một chỉ. Coi thường ai đó. Coi như một ngày một chỉ, một ngày xuống tới cũng là tám vạn con zombie được giải quyết. Một người một ngày giải quyết mười con, một ngày xuống tới. Chính là tám trăm ngàn chỉ. Chỉ cần, một người một ngày giải quyết trung chỉ zombie. Như vậy chỉ cần 10 ngày. 800 chỉ cần ngày, vạn là có thể toàn bộ giải quyết rồi đây là phong nguyện phổ thông thành viên cùng trung tầng thành viên nhiệm vụ, mà cao tầng nhiệm vụ đâu? Cũng chính là lăng phụ bọn họ nhiệm vụ, cùng với các đại đoàn trưởng nhiệm vụ. Kỳ thực cũng không thoải mái, bởi vì sở hữu tứ cấp trở lên zombie đều là bọn họ giải quyết. Công trình số lượng cũng vô cùng lớn đồng thời còn chỉ có thể đi qua dẫn thi người máy, cùng với chói thi máy bay không người đi một chỉ một chỉ tới giết. Nhưng cũng không vấn đề quá lớn năm cấp trở lên zombie, đó chính là chúng nữ nhiệm vụ. Các nàng đều là lục phẩm hậu kỳ cao đẳng đặc cấp, đối phó những thứ kia năm cấp zombie, không muốn qua công dụng đây là bởi vì số lượng quá lớn, cho nên mới phải rất phiền phức. còn như triển phong đó là đương nhiên là chuyên trách với thanh lý cái kia bảy con lục cấp giòn bì. chờ, các loại, lục cấp giòn bì dọn dẹp xong, sẽ giúp chúng nữ đi thanh lý năm cấp giòn bì. về sau liền là tứ cấp giòn bì bốn từng bước xuống tới. triển phong mục tiêu là mười ngày, chỉ để đem long trợ phía đông sở hữu giòn bì toàn bộ thanh trừ hoàn tất. sau đó lập tức xây dựng tường dây, củng cố, sửa chữa lại kiến trúc, tổng cộng không cao hơn hai tháng. nhất định phải toàn bộ hoàn thành. nhiệm vụ số lượng không thể không nói rất lớn, nhưng là. Những thứ này Phong Nguyệt thành viên, lại một cái so với một cái có động lực. Bởi vì, mỗi ngày 10 con zombie là nhất định sao hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, mà mỗi nhiều kích sát một chỉ zombie, căn cứ zombie đẳng cấp bất đồng, mà thưởng cho không đợi điểm công hiến. Thì như, nhiều liệp sát một chỉ nhất cấp zombie, đem thưởng cho một điểm điểm công hiến. Cái này một điểm điểm công hiến, nhưng là chỉ có ở trên giao nộp một lẻ và thi tinh thời điểm mới có thể tưởng thưởng. Hiện tại, mặc kệ ngươi săn giết zombie có hay không thì tinh, chỉ cần săn giết là có thể thu được một điểm điểm công hiến tưởng cho. Nếu có thi tinh, đó chính là hai điểm mà nhị cấp dòm bị đâu Liệp sát một chỉ mặc kệ có hay không thi tinh chính là hai điểm điểm cống hiến có thi tinh vậy có nhiều hơn điểm cống hiến thường cho trên cơ bản cái này long trợ phía đông đánh xuống mỗi một vị phong nguyệt thành viên đều muốn thu được số lượng cao điểm cống hiến thường cho sợ rằng đến lúc đó bình thường nhất thành viên đều có đầy đủ điểm cống hiến đi hồi đói trung cấp gen chất thuốc thậm chí còn có có dư điểm cống hiến đi ăn nhiều một hai tuần thức ăn sao mà đẹp thay đây nếu là còn không có động lực làm sao mới có động lực cái này từng cái người cũng như bị điên phần không thể sẽ đi ngay bây giờ đại sát tứ phương. Đừng nói là bọn họ, chính là lăng phụ bọn họ. Đều một cái so với một cái phân chấn. Bọn họ lấy được điểm cống hiến không thể nghi ngờ càng nhiều, thậm chí nhiều đến có thể để cho bọn họ đi đem trước sử dụng siêu cấp gen dược tề mà thiếu điểm cống hiến cho vay toàn bộ trả hết nợ không nói, còn có nhiều hơn điểm cống hiến, có thể đi mua sắm càng nhiều hơn siêu cấp gen dược tề, thậm chí là đặc cấp gen dược tề. Làm sao không hưng phấn? Nói chung, toàn bộ đều như bị điên. Lúc này Long trợ phía đông bầu trời, Triển Phong đang nhìn Long trợ phía đông tình huống cùng với cái kia bảy con lục cấp bị cho ở vị trí. Còn có, phong nguyệt tổng bộ hẳn là xây dựng ở khu vực nào càng thích hợp hơn? Tìm tới tìm lui, phát hiện chính là Long Trợ phía Đông phủ đế đốc cái kia một khu vực tốt nhất. Diện tích lớn, bên ngoài phủ đế đốc còn có thể trực tiếp cho rằng quân doanh tới dùng. Phong nguyệt tổng bộ xây dựng ở này lại thuận tiện bất quá. Trung quanh cao lầu, thì có thể coi như phong nguyệt thành viên ký túc xá. Mẫu chốt nhất là ở khu vực này còn có phủ đế đốc khu biệt tự. Là đế đốc nắm chỗ ở hoàn cảnh cũng rất là thanh đú vừa lúc liền triển phong ở lại, còn có thể tạo một cái kho hàng lớn đi ra. Trừ cái đó ra Long chợ phía đông sân bay cũng ở khu vực này. Nói chung, nơi đây cho rằng Phong Nguyệt Đại Bản Doanh là không thể tốt hơn lựa chọn. Cái này Long chợ phía đông còn không có đánh xuống đâu. Triển Phong đám người cũng đã bắt đầu quy hoạch đứng lên. Chúng nữ đều tràn đầy phấn khởi. Hiện nhiên đều đối lần này thanh trừ, có không có gì sánh kịp lòng tin. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Lê Minh đi tới một khắc kia. Tám vạn chiến sĩ, tất cả nhân viên đạt đến Long chợ phía đông ngoại vi, toàn quốc ánh mắt nhất thể tập trung. Cái này, chiến, toàn quốc chú mũ, cảm tạ, miêu bầu trời, tưởng tượng kỳ tưởng tượng nhưng nhìn ngươi, chờ, các loại, áo cơm cắt cha mẹ thiên kim khen thưởng, cảm tạ các vị áo cơm cắt cha mẹ hoa tươi, thập phần phiếu đánh giá, vẹo tháng. bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tàn, mời các bạn đón đọc truyện việt thể loại huyền huyễn, chương 152, 7 ngày, điên cuồng tan quét, kỳ tích, xác nhận lục cấp giòn bị đều ở đây cái nào khu vực phía sau, triển Phong mang theo chúng nữ đi tới tướng sĩ bên kia, Triển Phong là muốn nhìn một chút, cái này tám vạn tướng sĩ, có hay không có thể đạt được chính mình mong muốn, có hay không có thể có điều không lộn xộn, rồi lại có thể nhanh chóng thanh lý những thứ này giòn Tám vạn người đương nhiên không có khả năng ở một cái phương hướng. Tám vạn người chia làm tám cái phương hướng, đem chọn cái long trợ phía đông vây quanh trong đó. Một cái phương hướng một vạn người, tứ riêng phần mình phó doanh trưởng dẫn đội. Bởi vì trại trưởng, phó đoàn trưởng, đoàn trưởng, tất cả đều là tứ phẩm hậu kỳ cao đẳng cao cấp tân nhân loại, là cần gia nhập vào tứ cấp giòn bi liệp sắt ở giữa đi. Sau đó mỗi cái phương hướng một vạn người lại tế phân thành từng cái từng cái doanh, lại tế phân thành từng cái từng cái liền, lại tế phân từng cái từng cái sắp xếp, cuối cùng tế phân thành từng cái từng cái bàn. Trên cơ bản, một cái doanh phụ trách cái phương hướng này một một khu vực lớn, một cái liền phụ trách cái này một khu vực lớn bên trong khu vực. Sắp xếp tỉ mỉ đi nữa phân ở khu vực này bên trong đường phố, mà ban đầu thì tế phân đường phố nào đó đóng kiến trúc hoặc là trên đường phố zombie. Như vậy tế phân xuống tới, có thể hữu hiệu hơn chất hành. Thiên công, Triển Phong trực tiếp ra lệnh. Sau đó, tám cái phương hướng tám bọn người, toàn bộ bắt đầu hành động. Từng nhánh tiểu đội 10 người, ở riêng phần mình thượng cấp dưới sự an bài, tiến vào trong thành thị. Xe thiết giáp gì gì đó đều ở lại bên ngoài. Tiến vào bên trong, chiến tranh cũng chính thức bắt đầu rồi. Trong lúc nhất thời, viên đạn đánh ra xuất hiện ở toàn bộ long chợ phía đông ngoại vi thành nội xuất hiện. Một chi lại một tiểu đội, ở riêng phần mình trưởng lớp dưới sự hướng dẫn, cấp tốc thanh lý cùng với chính mình phụ trách kiến trúc zombie. Mà tại trước đây, sẽ có máy bay không người cách cánh, bài tra lấy kiến trúc này bên trong có tồn tại hay không, cao cấp hơn zombie. Nếu có 3 cấp zombie, như vậy thì trực tiếp giết. Bởi vì tiểu đội tiểu đội trưởng, phó trưởng lớp, tất cả đều là tam phẩm trung cấp tân nhân loại thực lực. Chỉ khi nào phát hiện tứ cấp zombie, biết lập tức đăng báo đi lên. Sau đó chẳng mấy chốc sẽ có một người trại trưởng, hoặc là phó đoàn trưởng, đoàn trưởng đã đến tự mình đem cái này chỉ tứ cấp zombie kích sát phía sau mới có thể lý khai chạy tới dưới một cái địa điểm nếu như gặp phải năm cấp zombie thì sẽ tiếp tục đăng báo đến lúc đó sẽ có lăng phụ trương bá bọn họ tới xử lý nếu có vượt lên trước một chỉ trở lên năm cấp zombie như vậy thì sẽ có lăng thanh nguyệt giang hân huynh tư không tỉ mị tiểu y tiểu hy trong đó một cái đến phân công cực kỳ rõ ràng tốc độ tiến lên nhanh vô cùng vốn có xem thành vô cùng vô tận vật liệu dưới sự bảo đảm các thành viên có thể nói là không cố kỵ gì từng cái zombie dường như gặt lúa mạch giống nhau ngã xuống vẹn vẹn một buổi sáng thời gian Triển phong chiếm được tặng lại. Một buổi sáng, tổng cộng thanh lý dọn dẹp vượt qua 40 vạn chỉ. Cái này mới chỉ có vẹn vẹn chỉ là một buổi sáng. Lại tăng thêm buổi chiều, còn có buổi tối. Đương nhiên, càng về sau, khẳng định càng khó thanh lý, điểm ấy là khẳng định. Bởi vì càng về sau, cao cấp zombie càng nhiều, dọn dẹp càng chất trở. Nhưng là cái này thanh lý tốc độ, vẫn là vô cùng khủng bố. Một buổi sáng, 40 vạn chỉ zombie cứ như vậy bị dọn dẹp sạch ra. Theo tổn viên đạn đạt hơn mấy triệu khoản bất quá đối với Vu Phong Nguyệt mà nói. Mấy triệu viên đạn, có thể nói chín châu mất sợi lông cho tới chưa đi qua. Chiến sĩ nhóm bắt đầu tu chỉnh, tám và người, cho tới chưa thanh lý 40 vạn chỉ zombie, nhân viên tổn thất cũng chỉ có kinh người 13 người. Cái này 13 người, hay là bởi vì bên ngoài sơ sẩy, đang không có máy bay không người quét hình dưới tình huống, tùy tiện mở ra kiến trúc một cái cửa. Sau đó bị bên trong giọn bị gục, cho căn phải, bắt được gì gì đó. Nói thực sự, cái này chiến tổn so với dù cho triển phong đều có chút không dám tin tưởng, nhưng là đều từ mặt bên chứng minh rồi. Loại này đẩy mạnh chiến thuật mạnh mẽ và hợp lý chỗ, tốc độ tiến lên vừa nhanh lại an toàn. Chiếu tiến độ này xuống phía dưới, Có lẽ thực sự trong vòng 10 ngày là có thể triệt để đem chọn tòa thành thị cũng biết không. Nhìn đến đây, Triển Phong triệt để yên lòng. Nếu chính mình những thứ này thuộc hạ không có vấn đề, như vậy, kế tiếp, liền là chính mình nhiệm vụ. Bảy con lục cấp zombie, là thời điểm giải quyết triệt để. Không nghĩ nhiều nữa, cối phi hành mô tơ, liền hướng phía trung tâm thành một cái khu vực bay đi. Đây là một chỉ phân liệt zombie, cũng là Triển Phong lần đầu thấy được chân chính phân liệt zombie. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nó bản năng cảm ứng được, tòa thành thị này zombie ở đại lượng giảm thiểu lấy. Nó phân liệt tốc độ nhanh hơn thể tích so với mập khác đồ tệ đều lớn chọn gấp ba nó. Thoạt nhìn lên chính là một tòa chân chân thực thực núi thịt trồng chất tại cái kia. Sau đó, cách mỗi một hồi, theo nó nhập, erho uju di chuyển, một chỉ zombie cứ như vậy bị nước ra đi ra. Cái này chỉ zombie gầm hết. Thoạt nhìn lên cùng bình thường phổ thông zombie không có gì hai dạng, ngoại trừ trên người không có vải ở ngoài, hết thể toàn bộ. Thoạt nhìn lên đều cực kỳ thần kỳ, cực kỳ bất khả tư nghị, hoàn toàn không hiểu được nó chia ra nguyên lý và phương thức. Then chốt chia ra tới zombie còn có mũi có mắt, còn có đầu khớp xương gì gì đó. Quả thực liền, thái quá, mà ở trung quanh nó. có đại lượng năm cấp, tứ cấp zombie dù đáng, lấy cũng phân là nứt zombie khó dây dưa nhất địa phương, kỳ thực bản thân nó không có bao nhiêu uy hiệp, ngoại trừ phòng ngự cao ở ngoài, thủ đoạn công kích bình thường không có gì lạ. Thế nhưng xung quanh nó lại có đại lượng zombie bảo hộ nó đầy đủ làm cho bất luận cái gì một cái lục phẩm đặc cấp mạnh mẽ lao đầu đau. Bất quá đối với triển phong mà nói, trực tiếp cường sát thì tốt rồi, không có nhiều như vậy nói đầu. Suy nghĩ đến cái này chỉ phân liệt zombie mập mạp thân thể, chiến phong lấy ra cái kia cái cực dài thép vuồn sợ am trường thương. Sau đó Trực tiếp liền đem phi hành mô tơ vừa thu lại, cứ như vậy từ không trung ngã xuống. Trước thực lực tuyệt đối, số lượng đã hoàn toàn đã không có uy hiếp, bởi vì một cái quăn ngang, chính là một mạng lớn zombie ngã xuống. Tới nhiều hơn nữa, đều là cho Triển Phong đưa đồ ăn. Triển Phong cũng không phải cái gì thất phẩm vương giả, dù cho hắn là yếu nhất bát phẩm hoàng giả, đó cũng là bát phẩm. Thật đạt thật bát phẩm, mà lại cường đại lục cấp, cũng chỉ là lục cấp. Hứng, Triển Phong xuất hiện trong mấy mắt, khu vực này sở hữu zombie tất cả đều lâm vào cuồng bạo trung. Sau đó liều mạng hướng phía Chiến Phong, bên này nhỏ tới Triển Phong không thèm để ý biết bọn họ, trực tiếp hướng phía con kia lục cấp phân liệt giòm zombie lướt đi. Con kia phân liệt giòm zombie cũng giống giận, dường như thân cây một dạng béo tốt cánh tay hướng phía Triển Phong trộm tới. Ở trong mắt người bình thường tốc độ nhanh vô cùng ở Triển Phong trong mắt lại dường như tốc độ như rùa, ung dung tới cực điểm né tránh ra. Trong tay thép vuốt phở ám trùng thương cũng mảnh địa đâm ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lượng cực hạn khủng bố. Phốc phốc, lấy triển phong giá cao đạt đến bố 2021 điểm lực lượng. Liên cái này chỉ phân liệt zombie phòng ngự, không có đưa đến bất luận cái gì một chút xíu tác dụng. Thép vuồn phở ám trường thương ở chiến phong khủng bố lực lượng ra chỉ dưới, phản phất biến thành thân khí. Có không có gì sánh kịp lực xuyên thấu. Một thương xuống phía dưới. Hóa ra là liền dễ dàng như vậy đến không thể lại ung dung, toàn bộ trực tiếp đem cái này chỉ phân liệt thi đầu cho toàn bộ sọ xuyên qua. Cũng là một hiệp, cái này chỉ lục cấp zombie. Cái này chỉ làm cho vô số thế lực cũng vì đó nhức đầu phân liệt zombie. Liền như vậy bị chiến phong đơn giản giết chết. Trước đây, chiến phong thực lực hay là lục phẩm thời điểm, là có thể kích sát lục cấp zombie. Hiện tại, thực lực đi tới bát phẩm. Lục cấp thực sự chém dưa thái rau giống nhau hung dung đánh chết cái này chỉ phân liệt dòm bị phía sau Triện Phong mánh địa lấy ra lang nha động mà bắt đầu đại quy mô dọn dẹp bản này bên trong khu vực sở hữu năm cấp tứ cấp dòm bị những thứ này dòm bị vốn cũng không có trí tuệ thêm lên số lượng nhiều phi thường dày đặc bay thẳng đến Triện Phong nơi đây nào tới sở dĩ trên cơ bản một gậy xuống phía dưới thì có 3, 4 con 5 cấp hoặc là tứ cấp dòm bị bị trực tiếp đập bay hơn nữa bị đập bay đồng thời bọn họ cũng trực tiếp mất đi sức chiến đấu Triện Phong kinh khủng lực lượng dưới coi như không có đập phải đầu lâu của bọn nó cũng có thể khiến chúng nó trong nháy mắt giọm bi tất cả sức chiến đấu. Triển Phong cả người liền như cùng một chỉ manh thú hình người. Trô đi qua, từng cái nâng cấp zombie, tứ cấp zombie, giống như là giấy dán một dạng, bị ung dung giải quyết. Toàn bộ hành trình bất quá 10 phút. Bên trong khu vực này trên trăm con năm cấp zombie đã bị Triển Phong ung dung giải quyết. Những thứ kia tứ cấp zombie, Triển Phong cũng tiện tay giải quyết rồi mấy trăm con, nhưng còn dư lại rất nhiều. Bất quá, Triển Phong chắc chắn sẽ không lại đi chủ động tiến hành săn giết. Những thứ này tứ cấp zombie sẽ để lại cho Phong Nguyệt thành viên bọn họ tới xử lý thì tốt rồi cầm lên những thứ kêu bị giết chết lục cấp nam cấp dòm bị thi tinh triển phong một cái xoay người cưỡi phi hành mô hướng phía dưới một cái khu vực bay đi một buổi chiều liên chính là một buổi chiều long trợ phía đông sáu cái khu vực đều lưu lại dường như manh thu quá cảnh một dạng tình huống bi thảm tại sao là sáu cái khu vực đó là bởi vì trong đó có hai con lục cấp dòm bị ở cùng là một cái khu vực bên trong nhưng cũng không có gì chứng dụng. vẫn bị triển phong một chỉ một cái ung dung đến cực địa giải quyết đây là tầng thứ ở trên tuyệt đối nghiên ép toàn bộ long chợ phía đông lục cấp dòm không còn có đủ cho một chỉ mà chỉ cần đem long trợ phía đông zombie toàn bộ giải quyết, như vậy lục cấp zombie liền không khả năng tái xuất hiện. Đây là triển phong cuộc chiến bên này. Phong Nguyệt thành viên bên kia cũng không yếu. Một buổi chiều, rốt cuộc lại giải quyết rồi 40 vạn chỉ zombie, mà buổi tối chỉ cần sẽ giải quyết 200 ngàn chỉ. Một ngày như vậy xuống tới, chính là 100 vạn chỉ zombie đến tiếp sau thanh lý tốc độ nhất định sẽ chậm lại. Càng đến gần tâm điểm, cao cấp zombie càng nhiều. Cái này không có biện pháp, chỉ có Phong Nguyệt bên trong cường giả đem cao cấp zombie giải quyết hết, mới có thể làm cho những thứ này phổ thông thành viên tiếp tục thanh lý. Sở dĩ nhất định sẽ kéo dài tốc độ, bất quá cũng sẽ không kéo dài quá nhiều tốc độ, bởi vì Phong Nguyệt đủ loại quỷ dị thủ đoạn, dọn dẹp những thứ kia cao cấp giòn bị tới còn không phải là quá dễ dàng rồi. Một chỉ lại một con tứ cấp giòn bị, bị từng chiếc một dẫn thi điều khiển từ xa xe hấp dẫn đến một cái địa phương nào đó. Sau đó ba gã tứ phẩm hậu kỳ cao đẳng cao cấp cường giả sẽ chen nhau lên lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, chờ bọn hắn giải quyết rồi cái này chỉ đại khái nửa phút bên trong, con thứ hai cũng sẽ bị đưa tới đại khái ba phút giải quyết một chỉ tứ cấp tăng ép năm cấp giòn đâu cũng là phương thức giống nhau trực tiếp dùng chói thi máy bay không người đem năm cấp giòm bi treo qua đây. Sau đó nhiều cái ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại treo nhau lên. Lăng Thanh Nguyệt các nàng càng kỳ quái hơn, bởi vì các nàng càng cường đại. Một cái người phụ trách một cái khu vực. Sau đó 10 tên nữ thân vệ chuyên môn vì các nàng bắt giòm bi, chống tới một cái, liền giải quyết một cái. Cũng không mang dừng đối với các nàng mà nói, lại cường đại năm cấp giòm bi cũng không phải là các nàng nhất đạo địch. Như vậy dưới tình huống, tốc độ không có khả năng kéo dài rất lâu. Thậm chí phổ thông thành viên còn không có đẩy mạnh đến khu vực kia. Những thứ này Phong Nguyệt các cao tần cũng đã trước một bước tiến vào khu vực này, trước một bước đem bên trong khu vực này sở hữu cao cấp giòm bị toàn bộ giải quyết, tiếp lấy liền đi dưới một cái địa điểm. sợ giang chờ, các loại cả tòa long chợ phía đông cao cấp giòm bị toàn bộ giải quyết rồi, những thứ này phổ thông các thành viên cũng còn không có đem phổ thông giòm bị giải quyết. thật sự là loại này liệp sát phương thức quá tơ mở rời ngoại hạng, khai ngoại quải cũng không mang như thế ngoại hạng, còn như triển phong, mấy ngày kế tiếp, triển phong cũng không có nhà dội. nếu như nói chúng nữ phương thức này thái quá, vậy hắn chính là cách cái đại phổ, hắn liệp sát phương thức càng đơn giản hơn, khu vực khác hắn đều không đi chuyên chọn cao cấp zombie nhiều hạch tâm khu vực. Sau đó nhảy xuống. Bắt được những thứ kia nâng cấp zombie chính là một trận loạn sát. Thiệt hại sẽ giải quyết phụ cận một ít tứ cấp zombie. Chờ, các loại, khu vực này nâng cấp zombie toàn bộ được giải quyết. Hắn sẽ trực tiếp ly khai đi tới một cái khu vực. Quả thực, liền không nói bất kỳ đạo lý gì. Cái gì rất thi, chói thi. Căn bản không cần. Giết thì xong rồi. Sở Dĩ liên tục mấy ngày kế tiếp sẽ phát hiện, long chợ phía đông năm cấp zombie, dĩ nhiên đã thật rất ít rất ít. Ít đến mức độ khó mà tin nổi. Hiện tại chúng nữ chủ động tìm kiếm năm cấp zombie, đều cần tìm kiếm cả buổi mới có thể tìm được như vậy một chỉ. Lăng phụ bọn họ liền càng không cần phải nói năm cấp zombie khẳng định không có phần của bọn hắn. Vì vậy, liền đi đại lượng tìm kiếm tứ cấp zombie giết. Đợi đến ngày thứ 5 thời điểm, năm cấp zombie 99% đều bị dọn dẹp không sai biệt lắm. Chúng nữ giết không thể giết. Sau đó liền nhìn chằm chằm tứ cấp zombie bắt đầu giết. Sự gia nhập của các nàng làm cho tứ cấp zombie tử vong tốc độ tiến thêm một bước gia tăng. Lăng phụ mấy người cũng phi thường bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ rất nhanh phát hiện. Triển phong bởi vì quá rỗi rảnh cư nhiên cũng bắt đầu đi liệp sát tứ cấp giòn bì hắn liệp sát tứ cấp giòn bì thiên xem hắn đều ta đã làm gì hắn dĩ nhiên cầm trong tay cưa điện tốc độ nhanh thái quá xuyên toa trong giòn bì bên trong theo cưa điện tiếng ầm ầm một chỉ lại một con giòn bì trực tiếp bị hắn cho cưa đứt cái cổ mà những giòn bì đó liên chéo áo của hắn đều không biện pháp đụng tới lại tăng thêm chúng nữ tứ cấp giòn bì giảm bớt tốc độ nhanh kinh người rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đi tìm ba cấp giòn bì phức không có biện pháp a bọn họ nhiều lắm giết zombie kiếm điểm cống hiến a liên ba cấp zombie đều cần những thứ này ngũ phẩm thậm chí lục phẩm cường giả cấp giết thời điểm có thể tưởng tượng đó là cái dạng gì tràng diện ở cơ hội là không có bất kỳ cao cấp zombie dưới uy hiếp 8 vạn chiến sĩ như vào chỗ không người triển khai điên cuồng giết chóc ngắn ngủi năm ngày liên năm ngày thời gian bọn họ dĩ nhiên cũng làm đã sắp muốn bước vào hạch tâm khu phạm vi giết chết zombie vượt qua 600 vạn chỉ còn lại có sau cùng 2 triệu 10 ngày không phải dựa theo tốc độ này xuống phía dưới Dựa theo những thứ này, Phong nguyện các thành viên điên cuồng trình độ, tối đa lại chỉ cần 2 ngày, 800 vạn zombie liên bị toàn bộ thanh lý cái không còn một mảnh. Đương nhiên cũng không phải nói một chỉ cũng bị mất đến tiếp sau nhất định là cần phải tiến hành càng thêm cẩn kẽ lục soát. Bất quá đó là phía sau chuyện. Sau đó sẽ trực tiếp phái nạn dân bắt đầu xây tường tườngây, củng cố, cải biến bên trong kiến trúc. Đến lúc đó mỗi cái khu vực đều sẽ có đại lượng chiến sĩ nhóm nhìn chằm chằm. Phạm là phát hiện có thất lạc zombie, biết trước tiên giết chết. Ngược lại cũng sẽ không có cái gì lớn ngoài ý muốn. Quả nhiên, dù cho chính là tiến nhập Hạch Tân Khu, Những thứ này Phong Nguyệt thành viên đều không còn gì để nói phát hiện. Đừng nói tứ cấp, nam cấp zombie, chính là ba cấp zombie, đều thật là ít đòi. Tất cả đều bị Phong Nguyệt cao tầng những người này cho chia cắt được không sai biệt lắm. Mà bọn họ, chỉ cần đi liệp sát nhất cấp, nhị cấp zombie thì tốt rồi. Ba cấp zombie đều cơ bản đối với bọn họ chuyện gì? Có thể nhất cấp, nhị cấp zombie. Thiên, bọn họ nhưng là tất cả nhân viên tân nhân loại. Cấp zombie, nhị cấp zombie, không có có bất kỳ uy hiếp gì, nhất là nhất cấp zombie. Từng mảnh một ngã xuống. Nán ngồi 2 ngày, cuối cùng còn lại 2 triệu chỉ zombie cũng bị như vậy dễ dàng giải quyết rồi. Thiên 100 vạn còn tiến độ. Cực kỳ mấu chốt nhất là bởi vì này chút Phong Nguyệt các cao tầng điên cuồng, từ đó làm cho cao cấp zombie là kịch liệt giảm bớt. Vì vậy mà Phong Nguyệt các thành viên tổn thương cũng là nhỏ đến thái quá 7 ngày, 800 vạn chỉ zombie. Kết quả tổn thương nhân số chỉ có hơn 120 người. Đều là bị không cẩn thận bị bắt, lấy zombie virus cái loại này to như vậy một thành phố. Cứ như vậy, sạch sẽ, sẽ tại giải quyết rơi cuối cùng một cái khu vực bên trong zombie thời điểm. Sở hữu Phong Nguyệt thành viên cũng còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không thể tin được. Như vậy vĩ đại, có thể nói kỳ tích thành kiểu. Dĩ nhiên, là xuất từ bọn họ thủ. Toàn chân chính thành thị A, toà dòm bị số lượng nhiều đạt đến 800 trăm vạn thành thị A. Đây chính là đã đủ cùng trường phúc thành phố. Thậm chí khả năng so với trường phúc thành phố còn muốn càng cường đại thành thị. Cứ như vậy, bị bọn họ trong vòng 7 ngày giải quyết ba. Mọi người đều không thể tin được đây hết thề đều là thật. Liên chúng nữ đều có chút không dám tin tưởng. Nếu như không có nhớ lầm, năm đó Hải Thành căn cứ sinh tồn, thanh lý cái kia thành phố cấp huyện thời điểm. Dường như thốn hơn mấy tháng không sai biệt lắm nửa năm, cái này vừa so sánh đã đủ nhìn ra, hôm nay phong đến cùng đã cường đại đến loại trình độ gì? đương nhiên, kỳ thực cho hải thành bọn họ đầy đủ vật tư, cũng không phải là không thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như phong nguyệt nhẹ nhàng như vậy. phong nguyệt đều làm cái gì? dẫn thi điều khiển từ xa xe, chói thi máy bay không người. có ai? cho dù có, ai có thể giống như phong nguyệt điên cuồng như vậy tiêu hao? trận này dựa vào xuống tới, tổn thất điều khiển từ xa xe cùng máy bay không người, ít nhất lấy năm ngàn tính toán. Máy bay không người còn tốt, điều khiển từ xa xe tổn thất chỉ ít 50 ngàn. Ai có thể có nhiều như vậy loại vật này đi tiêu hao? Còn có mỗi cái ban đều có máy bay không người dùng với chính sát đấu. Mỗi cá nhân viên đều có thể tiến hành vô tuyến điện trò chuyện. Lại tăng thêm vật tư không hạn lượng cung ứng. Đây hết thảy toàn bộ đều là thành công then chốt. Đều là sáng lập phần này kỳ tích sở ắt không thể thiếu then chốt. Ca lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện hoa tươi, kẻ mút. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tán. Mời các bạn đón đọc truyện viết thể loại huyền huyễn. Chương 153, toàn quốc sôi trào. Xây dựng tường vây, lại Lâm Hải thành làm nhóm lớn nạn dân bắt đầu tập kết hướng phía Long trợ phía Đông Phương Hướng khi xuất phát. Toàn quốc các đại thế lực dường như lúc này mới ý thức được cái gì. Sau đó lập tức phái Thám tử đi trước Long trợ phía Đông phụ cận tiến hành điều tra. Rốt cuộc là cái tình huống gì? Làm sao mới chỉ có bảy này Phong Nguyệt bên này mà bắt đầu tập kết nạn dân vào sân. Chẳng lẽ Phong Nguyệt đánh không lại đội ngũ cũng bị nhốt ở bên trong? Sau đó dùng những thứ này nạn dân tính mệnh đi hấp dẫn những giòm bi đó chú ý lực dường như cũng chỉ có nguyên nhân này. Dù cho chính là hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn cũng là có chút khó hiểu tuy nói bọn họ có điều tra vệ tinh, nhưng là khu vực này, Triển Phong sớm đã dùng vệ tinh che đậy khí che giấu. Sở dĩ nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ hoàn toàn không biết, mà sở dĩ không có phái người ở bên cạnh chăm chú nhìn xem rốt cục tình huống gì. Đó là bởi vì không cần thiết. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Phong Nguyệt có thể quét sạch, cũng ít nhất phải cần thời gian mấy tháng chứ. Huống hồ bọn họ cũng không cho rằng Phong Nguyệt có thể quét sạch thành công, lạc nguyên tiêu hao quá lớn. Bọn họ sẽ chờ cuối cùng xem Phong Nguyệt chê cười là được rồi. Vì vậy hiện tại phong nguyệt đột nhiên tập kết nhiều như vậy nạn dân có thể tưởng tượng những người này mộc ép tình huống gì phong nguyệt đây là dự định làm cái gì đột nhiên tập kết nhiều như vậy nạn dân ngươi đừng tơ mở giờ nói cho ta biết phong nguyệt đã quét sạch hoàn thành hắc làm sao có thể chứ nhưng là nếu như không phải nguyên nhân này phong nguyệt làm như vậy rốt cuộc là tình huống gì đâu đại lượng thám tử sen lẫn trong nạn dân ở giữa đi trước long chợ phía đông mà long chợ phía đông bên này làm trên mặt nổi zombie toàn bộ sau khi sửa sang xong triện phong lập tức ra lệnh bảy vạn người đi trước thành thị ngoại vi tiến hành đóng giữ còn lại một vạn người, thì tiếp tục thanh lý trong thành có thể tồn tại giòm bi, bao quát giòm bi thú, tỷ như biến dị kiểm tra chuột, chương miu, chi chu, miêu, cầu chở, các loại, những vật nhỏ này thật không tốt dự phòng, chỉ có thể đại quy mô, toàn diện tiến hành thanh lý. Triển Phong cũng không có đi, hai ngày này, hắn cũng có đợi ở chỗ này, Phong ngừa hai tòa đại thành thị biết bạo phát thi triều gì gì đó, chờ, các loại ổn định lại phía sau, hắn mới có thể tạm thời ly khai, tỷ như đi trước Hải Thành, cùng Mặc Vân Yên tiến hành giao dịch, cần phải mau sớm đem tinh hạch nguồn năng lượng kỹ thuật bắt vào tay, cái này dạng là có thể làm cho vũ quốc bên kia mau sớm sản xuất ra, mình cũng liền có thể có được nhóm lớn tinh hạch nhiên liệu trang bị, tinh hạch nhiên liệu trang bị, sắp thực là dùng quá tốt, mượn gờ dã phi cơ trực thăng đến so sánh, nói thí dụ như một trận gờ dã phi cơ trực thăng có thể bay đi 12 giờ, như vậy tinh hạch nguồn năng lượng phi cơ trực thăng bên trong chỉ cần để vào một viên nhất cấp thi phẩm là có thể liên tục phi hành trường mấy ngày, nếu như là nhị cấp thi tinh, một viên có thể duy trì liên tục không ngừng phi hành một năm, đúng vậy, cái này đây chính là tinh hạch nguồn năng lượng, kinh khủng tinh hạch nguồn năng lượng làm cho lam tinh bên kia đều điên cuồng tinh hạch nguồn năng lượng mà căn cứ lam tinh bên kia các chuyên gia dự đoán. Cái này tinh hạch nguồn năng lượng, còn xa xa không có khai phát đến lợi hại nhất hình dáng 427 hình thái. Thật một tinh hạch nguồn năng lượng, phải là tiến nhập tinh tế thời đại thời điểm. Đương nhiên khoảng thời gian này không biết cần cần thời gian bao lâu, có lẽ là vài thập niên, có lẽ là trên trăm năm, ai cũng không nói chắc được. Nhưng nói chung, tinh hạch nguồn năng lượng là phi thường phi thường cường đại một loại nguồn năng lượng, điểm ấy không thể nghi ngờ. Năng lượng hạt nhân tuy là cũng rất cường đại, thế nhưng vốn có quá nhiều không ổn định tính. Có lẽ giờ tơ s công suất cũng sẽ không có thi tinh lớn như vậy, như vậy ổn định. Ngược lại, tinh hạch nguồn năng lượng chính là đặc biệt đặc biệt trọng yếu. Bên này, trên đường vẫn chưa xuất hiện chuyện gì. Thẳng đến các nạn dân đạt đến long trợ phía đông ngoại vi, Mà Sen lẫn trong nạn dân chính giữa đám tang tử cũng rốt cuộc biết long trợ phía đông chuyện gì xảy ra. Đều là ở mặt thế sinh tồn nhiều năm như vậy người, dù cho không cách nào chứng kiến long trợ phía đông tình huống bên trong, thế nhưng vừa nghe cũng biết là một tình huống gì. Long trợ phía đông bên trong, liên tiếp dù cho một chỉ giọt bi thấp cũng không có. Quan trọng nhất là Có đại lượng zombie thi thể đang ở chuyên chở. Lại những chiến sĩ này, từng cái tuy là khuôn mặt nghiêm túc, nhưng là lại đều biểu hiện tương đương ung dung, không chút nào bất kỳ khẩn trương gì tâm tình. Điều này đại biểu cái gì? Cái này có phải hay không liền đại biểu? Long trợ phía Đông, bên trong zombie, toàn bộ bị thanh không. Nhưng là điều này sao có thể lấy này? Lúc này mới vài ngày ạ. Coi như phong nguyệt thực sự siêu cấp cường đại, thật có thể đem long trợ phía Đông bên trong 800 vạn zombie toàn bộ dọn dẹp. Nhưng là, nhưng là tờ mỡ giờ làm sao có khả năng liền vài ngày liền có thể toàn bộ dọn dẹp đâu? Sở hữu thám tử đều lòng tràn đầy kinh nghi, bất quá rất nhanh, bọn họ liền được đáp án. Một gã xem ra giống như là Phong Nguyệt cao quản, cầm cái loa lớn, thanh âm truyền khắp toàn trường, Long Trợ phía Đông bên trong giỏm bi đã bị chúng ta Phong Nguyệt toàn bộ thanh trừ. Hiện tại, tuyển nhận nạn dân là Long Trợ phía Đông kiến tạo tường đây, cùng với trong tiến hành bộ phận kiến trúc củng cố, sửa chữa lại. Thù lao là một ngày một chi dinh dưỡng dự tệ, nếu có nguyện ý, tự hành đi từng cái báo danh điểm tiến hành báo danh. Nay sống vừa ra, toàn trường xôn xao. Phong, thực sự đem chọn cái Long Trợ phía Đông bên trong giọn bi toàn bộ dọn dẹp. Thiên Dù cho nội tâm cảm thấy chuyện này trên lý thuyết là không có khả năng, cũng là không thể nào làm được. Có thể, là một người đều biết, Phong Nguyệt chắc là sẽ không trong vấn đề này khôn lác. Rốt cuộc là có phải hay không thực sự? Chờ, các loại bắt đầu xây dựng là có thể lập tức biết được. Sở dĩ, nói cách khác, Phong, thực sự trong vòng bảy này, Thanh không một tòa sở hữu 800 vạn chỉ bi thành trì ba. Mọi người đều sợ ngây người. Sau đó, trước tiên, cùng sau lưng thế lực khắp nơi tiến hành khẩn cấp báo. Sau đó không đến một giờ, sự tình đã bị tất cả thế lực đã biết. Minh vân yên bồi dối, thủ đô căn cứ sinh tồn thủ lĩnh bồi dối, núi thủy sinh tồn căn cứ thủ lĩnh từ không năm tỉnh. Sở hữu biết được tin tức thế lực thủ lĩnh đều khe, bọn họ lòng tràn đầy đều là mê hoặc, cả mắt đều là mở mịt. Sở Dĩ, Phong, rốt cuộc là làm sao làm được ba? Bọn họ trăm mối không lời giải. Bảy ngày a mới, chỉ có bảy ngày a. Cái này Phong Nguyệt, rốt cuộc là còn có bao nhiêu bí mật? Bọn họ từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên? Những thứ kia cao cấp zombie, bọn họ lại là làm thế nào đến trong thời gian ngắn như vậy đánh chết? Mỗi người bí ẩn ở Sở Hưu người trong lòng nhiệt lên. Nhưng khác không biết, có một chút sở hữu thế lực, thậm chí bao gồm hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, đều có thể khẳng định. Đó chính là Từ Nguyệt, chắc chắn là dưới một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn. Có lẽ, bây giờ Phong Nguyệt như trước còn không phải là, nhưng nếu có cái thứ ba siêu cấp căn cứ sinh tồn, như vậy nhất định là Phong Nguyệt, không thể nào biết là người khác. Ở Phong Nguyệt tổ chức dưới, những thứ này các nạn dân, đều không ngoại lệ. Toàn bộ tiếp nhận rồi Phong Nguyệt cam kết. Triển Phong còn mặt khác thông tri thưởng lòng tỉnh bên kia, làm cho bên kia trăm vạn nạn nhân có nguyện ý tới được, cũng đều từ Phong Nguyệt hộ tống qua đây đãi nộ cùng bên này cũng giống như vậy. Bất quá bên kia nạn dân chỉ cần nắm giữ phong nguyệt thẻ căn cước đều muốn lấy phong nguyệt tệ phương thức thanh toán bọn họ trả thù lao. Đồng thời, thường long tỉnh bên kia mấy cái xi măng nhà máy, kim loại trì luyện nhà máy cũng bắt đầu rồi đại quy mô sinh sản. Trên thực tế, sinh sản vẫn luôn không đình chỉ quá. Dù cho phía trước đã quá dùng, nhưng sinh sản hay là từ chưa đình chỉ. Chính là vì chờ đợi ngày này đang làm chuẩn bị, Tuy ý đi cùng cùng nhau vận chuyển tới được. Còn đem có đại lượng xi măng, cốt thép, kim loại bản trở, các loại mấy thứ này, còn internet dây cáp thì hoàn toàn không cần đây là thuộc về loại thành thị này tiện lợi. Bởi vì đây là đại thai nạn phía trước chân chính thành thị, mà không phải đến tiếp sau chính mình kiến tạo căn cứ sinh tồn. Vì vậy ở thành thị dưới đất, bản thân liền là có dây lãm tồn tại, không chỉ là internet dây cáp, dây điện, ống nước, cống thoát nước, vân vân chờ, các loại đều đầy đủ mọi thứ. Căn bản không cần tốn hao giá thật lớn đi xây dựng mấy thứ này, trực tiếp quy hoạch một thành phố làm như căn cứ sinh tồn. Chỗ tốt thật sự là quá lớn quá lớn rồi, quá nhiều đồ đạc không cần đi xây dựng. Phòng ở vẫn là có sẵn, chỉ cần củng cố một cái mà nhóm đầu tiên xi si măng, cốt thép, kim loại bản từ lúc tấn công Long trợ phía đông thời điểm liền đã vào vị trí của mình hiện tại theo nạn dân cùng nhau vận chuyển tới được đã là nhóm thứ 3. không nói nhiều lập tức bắt đầu tường rào xây dựng trước tiên chính là đào móng mọi người cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên mà trên phong thì bắt đầu đau đầu một chuyện khác chính là kim loại vấn đề tài nguyên quá thiếu mỏ kim loại có nhưng là khó khăn nhất chính là vấn đề chuyển vận đây cũng là các đại căn cứ sinh tồn cũng vì đó nhức đầu sự tình cũng đang bởi vì vận chuyển quá phiền toái mới đưa đến các loại vật liệu khan hiếm, nhưng trên thực tế, thiên lam tinh bên trên là cũng không thiếu vật liệu. Đại thai nạn tuy là bão phát, có thể những thứ kia vật tư lại không biến mất, chủ yếu là đào mốc, vận chuyển, tinh luyện kim loại, lại vận chuyển. ở phúc thành xung quanh, thì có một tòa quan sát, bên trong số lượng dự trữ vô cùng nhiều, nhưng là đào mốc, vận chuyển, nhất là vận chuyển là vấn đề lớn nhất. trái lo phải nghĩ, cuối cùng triển phong quyết định chỉ có thể tiếp tục dựa theo phương thức khi trước tới, liên la đại lượng đào mốc, sau đó trồng chất, chờ các loại trồng chất đến thật nhiều số lượng, triển phong lại tự mình đi vào dùng hệ thống không gian một lần hàng hóa chuyên chở mang đi, mang tới kim loại trì luyện nhà máy. chờ, các loại trì luyện sau khi ra ngoài thông qua nữa hệ thống không gian vận chuyển đi, chỉ có thể như vậy. hay là bởi vì tinh hạch nguồn năng lượng kỹ thuật quá trẻ con, càng thành thục hơn một điểm, tạo cái tinh hạch nhiên liệu đại xe vận tải, cái kia đem giải quyết triệt để loại này cơ bản tài nguyên thiếu hụt vấn đề đương nhiên. tài nguyên không chỉ có riêng chỉ là quan sát còn có các loại mỏ, có mỏ còn không được, còn chờ có kỹ thuật, có thật nhiều nhà xưởng, dường ra rất đủ loại nguyên nhân. như vậy đưa đến thế giới này tài nguyên khan hiếm. Triển Phong cũng không muốn bất kỳ vật gì đều từ Vũ Quốc bên kia giao dịch. Tiêu hao quá nhiều giao dịch giá trị không nói, luôn cảm giác quá tốn phí. Không có 2 ngày, Thương Long Tỉnh bên kia trăm vạn nạn dân đều tới rồi. Tới có chừng sắp xỉ 2 triệu nạn dân. Không sai biệt lắm 70% nạn dân tất cả đều hưởng ứng Triển Phong hiệu triệu trước tới. Không chỉ là Phong Nguyệt mở ra trả thù lao rất cao. Càng bởi vì bọn họ nghĩ đến nơi đây, nghĩ vẫn theo Triển Phong bước chân. Triển Phong ở đâu, bọn họ liền nguyện ý đi đâu. Người sáng suốt đều biết, cái này Long Trợ phía Đông, tương lai nhất định là Phong Nguyệt đại bản doanh, mà có thể trở thành là Phong Nguyệt đại bản doanh hạ hạt nhân viên nhất định sẽ sống được tốt hơn, cũng sẽ có nhiều hơn việc làm cung ứng cho bọn họ. Bọn họ cũng liền có nhiều hơn cơ hội trở nên nổi bật. Cái này tướng gần 2 triệu nạn dân. lại tăng thêm phúc thành nguyên bản trăm vạn nạn dân. tổng cộng 3 triệu người. 3 triệu người. Hội tụ vào một chỗ công tác, đó là cái dạng gì khái niệm? Dù cho Long Trợ phía đông đầy đủ đại, 3 triệu người, như trước nhìn lấy cực kỳ khủng bố. Có cái này 3 triệu người, tin tưởng tương lai, còn có trong thành phố kiến trúc, sẽ trong thời gian cực ngắn xây dựng thành công. Tối đa sẽ không vượt qua 2 tháng là có thể triệt để hoàn công. Đến lúc đó Phong Nguyệt đem chính thức vào chú Long Trợ phía Đông. Còn như tương lai cái này, Long Trợ phía Đông hay không còn gọi là Long Trợ phía Đông, vậy không xác định đến lúc đó lại nói, mà cái này một ngày, Triển Phong cũng rốt cuộc cưới Phi Cơ trực thăng, bay đi Hải Thành căn cứ Sinh tồn. Mạc Vân Nghiên đã lần nữa gọi điện thoại tới, cùng Triển Phong xác nhận gặp mặt sự tình. Đồng thời biểu thị, lần này bọn họ ngầm bên dưới gặp mặt chỉ là một, có lẽ thủ đô căn cứ Sinh tồn còn đem sẽ ở sắp tới dẫn đầu, chủ động đem Đẳng Long Cốt Sở có đại hình trở lên căn cứ Sinh Tuần thủ lĩnh toàn bộ mời tiến hành nghi đàm. Hiệp đàm nội dung chính là Đẳng Long Cốt sau này tổng thể phát triển nhưng trên thực tế mọi người đều biết thủ đô căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đột nhiên mời quốc nội sở hữu đại hình căn cứ sinh tồn thủ lĩnh tiến hành ngự đảm mục đích chủ yếu nhất chính là nghĩ nhận thức một chút triển phong cái này đằng Long quốc lực lượng mới xuất hiện đỉnh tiêm thế lực lớn thủ lĩnh hoặc là liền nói như thế đây là đang chủ động mời triển phong tiến vào chân chính đỉnh tiêm trong vòng triển phong đã có tiến nhập đỉnh tiêm vòng vé vào cửa đối với lần này triển phong tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt hắn cũng muốn đi nhiều tìm hiểu một chút thế giới này vương cấp gen dược tề hắn là nhất định phải phải lấy được chiếm được vương cấp gen chất thuốc chính mình mới chỉ có gọi là chân chính tung hoành vô địch, cựu cấp dọm bị không ra, chính mình cá nhân sinh mệnh an toàn, chắc chắn không có nguy hiểm nữa. Hiện tại vẫn không tính là triển phong đối với tính mạng mình, cho tới nay đều là vô cùng vô cùng xem trọng. Rốt cuộc lăng thanh nguyệt, giang Hân Hinh trở, các loại nữ thì đều ở đây long trợ phía đông đợi, nơi đó nhất định phải có các nàng đi tỏa chấn. phi cơ trực thăng một đường gào thét, đi trước hải thành. buổi chiều thành công ở hải thành sân bay rớt xuống, làm cho triển phong thập phần ngoại ý muốn là hải thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh mặc vô nghiền, dĩ nhiên tự mình mang theo hải thành cao tầng ở chỗ này nên tiếp. Đây là Triển Phong ngoài ý liệu. Bất quá cũng từ nơi này có thể nhìn ra được, Phong Nguyệt một trận chiến này, triệt để kiên định địa vị, cũng triệt để kiên định chính mình tại Đằng Long nước địa vị. Cùng Mặc vân Yên, đã thuộc về cùng là một cái tầng thứ đại nhân vật. Tới đây Mạn Thế đã hơn một năm đã trải qua nhiều như vậy, rốt cuộc vào hôm nay, trở thành trong mắt người bình thường chân chính đại nhân vật. Triển Phong từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống ánh mắt đảo qua. Trong những người này, ngoại trừ Lý Sướng Lân, còn có những thứ kia nữ thân vệ ở ngoài, còn lại hết thảy cũng không nhận ra đi qua hệ thống kiểm tra, phát hiện Hải Thành không hổ là Hải Thành. Những cao tầng này. Liên không có một cái thấp hơn lục phẩm đặc cấp, ngược lại là vương cấp, chỉ có Mạc Vân Yên một cái. Xem ra Mạc Vân Yên đích xác không có nói sai, vương cấp gen dự tệ, mới là chân chính chân quý nhất gen dự tệ. Chỉ có nàng cái này hải thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh mới, chỉ có được phân phối đến ba chi. Còn lại một đám cao tầng đều như trước chỉ có thể sử dụng đặc cấp gen dự tệ. Như vậy xem ra, vương cấp trên thế giới này số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Cũng không biết vương cấp bên trên hoàng cấp có hay không đã có. Không rõ ràng. Chiến phong đơn trường, cho dù có, cũng nhất định chỉ có như vậy cái nhưng có sát suất không lớn hiện tại cũng không phải hắn muốn đi suy tính vấn đề vương cấp gen dược tề mình cũng còn chưa từng có đâu liền đi suy nghĩ hoàng cấp gen dược tề có chút quá không thực tế tôn kính triện phong thủ lĩnh hoan nên đi tới chúng ta hải thành căn cứ sinh tồn lý sướng lân tiến lên một bước dẫn đầu mở miệng trước biểu đạt hoan nên giờ này khắc này hắn ở triện phong trước mặt sớm đã không có dĩ vãng cái loại này lanh gốc có chỉ có khiêm tốn cung kính cùng với đối với cường giả sùng bái triện phong nhìn lấy trong lòng hắn một trận buồn cười cười khẽ gật đầu nhìn tiếp hướng mặt vô niên tỷ trong khoảng thời gian này vẫn phải chứ. Tại sao còn hôn từ tới tiếp, hai ta ai cùng ai? Triển Phong lời này, nhất thời để hại Thành mấy cái cao tầng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Thì ba? Hắn, hắn gọi nhà mình thủ lĩnh vì tỉ ba. Cái này tình huống gì? Mạc Vân Yên vẫn là bộ kia cao quý mà ưu nhã răng rấp nhẹ nhàng gõ đầu, trên mặt không buồn không vui, đây là phải. Phong Nguyệt bây giờ là đỉnh tiêm thế lực, hơn nữa còn là trong đó mạnh nhất đỉnh tiêm thế lực, chỉ kém một chân bước vào cửa chính là siêu cấp thế lực. Ngươi làm như Phong Nguyệt thủ lĩnh, ta tự nhiên là cần tự mình qua tới đón tiếp. Triển Phong liền cười, tiếp lấy trực tiếp nói ra, Vân Yên tỷ Ngươi muốn những thứ kia đơn binh trang bị đều đã cho ngươi chuyển đến chứ? Mạc Vân Yên phía trước muốn từ Triển Phong nơi đây mua 1.000 đơn binh tên lửa phòng không, 1.000 đơn binh tên lửa chống tăng. Triển Phong đã sớm trước một bước khiến người ta chuyển vận qua đây. Còn như kỹ thuật bây giờ đang ở Triển Phong trên người để đâu. ngoài ra còn có tên lửa phòng không cũng đều chuyển vận qua đây. Vừa nghe Triển Phong nói lên cái này, Mạc Vân Yên thâm thúy trong con ngươi xinh đẹp rõ ràng hiện lên mỉm cười đã vận chuyển đến rồi. Trải qua chắc gì đơn binh tên lửa phòng không cùng với đơn binh tên lửa chống tăng hoàn toàn chính xác không cách nào tập trung những giọt bùi đó. Bất quá. Trải qua chúng ta bên này, nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu, biểu thị chỉ cần cho bọn họ thời gian nhất định, tiến hành thăng cấp cải trang, nói không chừng thực sự có thể thành công. Dừng một chút, lại nói ra, đương nhiên, cái này nhất định phải ngươi cung cấp hai loại đơn binh đạo đạn hoàn chỉnh kỹ thuật, bằng không không có kỹ thuật, cũng là không cách nào đi thăng cấp cải trang. Tốt lắm, đi trước ta tận đáy bên nghỉ ngơi một chút lại thảo luận a. Triển phong gật đầu, lập tức cùng Mạc Vân Yên cùng nhau, hướng phía nàng tận đáy để phương hướng đi tới. Chương 154, hợp tác như vậy, sợ là ở cùng Tà Khôi Hải. Mau nhìn, thủ lĩnh bên cạnh cái kia cái thanh niên nhân chính là Phong Nguyệt thủ lĩnh triển Phong. Hoa, wow. tốt tuổi trẻ a, thật là đẹp trai a. Hắn chính là triển Phong. Đẹp trai như vậy sao? Xem ra bên ngoài một mực tại truyền, Phong Nguyệt 7 ngày Thanh Không Long trợ phía Đông là sự thật, không phải vậy triển Phong cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thiên a, thật bất khả tư nghị, 7 ngày Thanh Không Long Đông. Cái này Phong Nguyệt là thật mạnh mẽ. Nghe nói Phong Nguyệt đãi ngộ vô cùng vô cùng vô cùng tốt, không biết ta có thể không thể gia nhập đi vào. Cùng Mặc Vân Yên đồng hành, chung quanh là các loại thản phục, xì xào bàn tán. Một đường đi tới Mặc Vân Yên phủ đệ. Kỳ thực cũng không phải Mặc Vân Yên trong nhà. Mà là phủ đệ bên cạnh một dãy nhà. Nơi đây là Mặc Vân Yên chuyên môn dùng với bình thường mở hội nghị, tiếp lại sử dụng. Nàng tận đấy để, hoàn toàn chính xác chưa bao giờ có ngoại nhân đi vào. Triển Phong là duy nhất một cái, càng là duy nhất một cái nam tính. Hiện tại bởi vì có những thứ này hải thành cao quản ở, tự nhiên là sẽ không tiến vào phủ đệ chính giữa. Những thứ này cao quản hiển nhiên cũng đều thậm chí Mặc Vân Yên thói quen, dồn dập tiến nhập bên cạnh cái kia tòa trong kiến trúc. Trong phòng hội nghị, mấy người lần lượt mà ngồi. Mặc Vân Yên cùng Triển Phong đều không phải là cái loại này thích nói lời xã giao hàn huyên. Trực tiếp tiến nhập chủ đề. Hai người là không hẹn mà cùng lấy ra riêng mình nội tổ tạm, đưa cho đối phương. Minh Vân Yên nói ra, trong tấm thẻ này chính là hiện nay tinh hạch nhiên liệu toàn bộ kỹ thuật. Còn tuyệt không thành thục đại khái chỉ có thể vận dụng thi tinh bên trong 50% năng lượng, còn thừa lại 50% năng lượng đều sẽ lãng phí hết. Mặt khác, giờ S công suất cũng không cao lắm. Nói chung các phương diện bị giới hạn đều tương đối nghiêm trọng. Hiện nay tinh hạch xe tăng, phi cơ trực thăng, kỳ thực vận dụng đều cũng không khả lắm. Cũng chỉ có bình thường mở cái loại này xe, đối với tinh hạch nhiên liệu kỹ thuật cần không phải như vậy nghiêm mật nhưng ta tin tưởng ngươi cũng biết tinh hạch nguồn năng lượng xe trên thực tế động lực cũng không phải là rất đủ mà tinh hạch xe tăng đâu lại là cài đặt có chừng 3 máy tinh hạch nguồn năng lượng thiết bị mới có thể khu động nó bao quát phi cơ trực thăng cũng là như vậy muốn một máy tinh hạch nguồn năng lượng thiết bị liền kéo đại hình đại trọng lượng thiết bị chuyên trở kỹ thuật còn tuyệt không thành dụng Mạc Vân yên nói những thứ này Triển Phong trên thực tế cũng là có nhất định cảm thụ không nói khác những thứ kia tinh hạch xe còn có từ phúc thành căn cứ sinh tồn tịch thu được tinh hạch xe tăng tinh hạch phi cơ trực thăng hắn đều có loại này cảm thụ bay liên tục thời gian độ dài hoàn toàn chính xác là vô cùng trường thế nhưng rõ ràng động lực không phải rất đủ tinh hạch xe tăng thế mà còn là ba máy tinh hạch nguồn năng lượng động cơ dĩ nhiên cũng có động lực giờ rời s công suất chưa đủ tình huống mà thi tinh bên trong có khổng lột như vậy năng lượng rõ ràng liền không phù hợp sở dĩ kỹ thuật bên trên còn rất là khiếm khuyết điểm này triển phong là thập phần nhiệt động bất quá không quan hệ coi như tinh hạch nhiên liệu thật là mới giai đoạn khởi bước thế nhưng hắn tin tưởng lam tinh tin tưởng vũ quốc những khoa học gia đó nhóm huống hồ mặc dù là giai đoạn khởi bước soi đối với thi tinh tạo thành lãng phí cực đại lớn động lực cũng phi thường không đủ thế nhưng độ dài lớn nhất siêu cường vẹn vẹn điểm này như vậy đủ rồi nhất là phi cơ trực thăng sở hữu hệ thống không gian chỉ có triển phong vì vậy năng lực bay liền trạng chỉ có lâu như vậy nhưng là đổi lại tinh hạch nguồn năng lượng như vậy có thể bay bên trên lâu lắm rồi cái này ta biết giấy triển phong nhẹ nhàng gõ đầu sau đó chỉ vào trên bản chính mình cho tấm kia nội tổ tạm nói ra cái này bên trong chính là hình ảnh đơn binh tên lửa phòng không cùng đơn binh tên lửa chống tăng hoàn chỉnh kỹ thuật đều ở bên trong minh vân yên tiếp nhận đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ vui mừng Tốt, như vậy ngươi trước giao dịch cho ta 1000 cái đơn binh tên lửa phòng không, cùng với 1000 cái tên lửa chống tăng. Còn có một chiếc viễn trình xe phòng không, một chiếc trung trình xe phòng không, ngươi cần ta xuất ra cái gì tới giao dịch với ngươi? Cần cái gì đây là trước khi tới, Triển Phong liền cùng La Vũ tán gẫu qua vấn đề. Không phải hắn Triển Phong muốn cái gì, mà là xem Vũ Quốc cần cái gì. Hắn muốn vài thứ kia không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có Vũ Quốc bắt vào tay, mới có thể chân chính phát huy ra chỗ dùng lớn nhất. Vì vậy nói ra, ta cần đại thay nạn phía trước toàn bộ kỹ thuật, không đơn thuần là quân dụng, còn bao gồm dân sự tỉ như sắt cỡ, tỉ như máy tính cùng với tùy thân máy tính, chỉ cần các ngươi có, có thể cho ta, ta đều muốn. Dừng một chút, lại nói, ồ, được rồi, còn có sinh vật ý dược kỹ thuật, ta nhớ được. Đại thai nạn phía trước, dường như đã có ra có thể thành trừ sở hữu tế bào ung thư dược tệ. Mạc Vân Yên nghi ngờ nhìn Triển Phong liếc mắt, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Đối với, ta cũng đã nghe nói qua, đại thai nạn phía trước, hoàn toàn chính xác có cái loại này thành trừ sở hữu tế bào ung thư dược tệ tồn tại. Thế nhưng ai sẽ cần cái tiếc nhị? Hiện tại bởi vì zombie virus tồn tại, lại ngoại trừ chúng ta loại này vương cấp, nhân loại còn lại trong cơ thể đều sống nhờ zombie virus cũng đang bởi vì dọn bị virus tồn tại, từ đó làm cho hiện tại mỗi người cũng sẽ không sinh bệnh, lại càng không có đại tai nạn phía trước cái loại này bệnh ung thư. Người cần cái này làm gì?" Triển Phong cười nói, "Đương nhiên là nghiên cứu, cần phương diện này kỹ thuật làm một ít nghiên cứu." "Chi, sinh vật y dược kỹ thuật, ta đều cần." Mạc Vân Yên lắc đầu, "Không có, bởi vì không có người nào cần cái loại này y dược kỹ thuật, cho nên chúng ta Hải Thành cũng không có. Ngược lại là có một ít sau khi bị thương tiêu viêm, thiêng lấy đặc hiệu thuốc kỹ thuật, có thể cho ngươi. Còn lại sinh vật y dược kỹ thuật hết thảy không có, ngươi thần muốn, phải chính mình suy nghĩ biện pháp khác tìm." À, nếu như muốn tìm nói, còn phải đi Hải Đăng Quốc Đại thai nạn phía trước. Chúng ta đằng lòng nước ý dược kỹ thuật mặc dù không sai, thế nhưng Hải Đăng Quốc bên kia kỹ thuật càng cao hơn một ít. Phải đi Hải Đăng Quốc thu hoạch kỹ thuật. Dừng lại, lại nói, còn như còn lại kỹ thuật. Được chưa, ngươi sẽ đạt được ngươi muốn. Sau đó sẽ có người chuyên môn đem các loại kỹ thuật sửa sang lại, đều có thể cho ngươi. Bất quá ngươi muốn những thứ này kỹ thuật làm cái gì? Không có tác dụng gì à? Triển Phong lại lắc đầu nói ra, ai nói vô dụng? Cũng tỷ như nói cái này sập cửa, chúng ta Phong Nguyệt có lò cặn ạ dễ này lại có phần mềm. Như vậy thì cần tốt máy tính thiết bị đi dùng những thứ này phần mềm chứ. Tùy thân máy vi tính thật là không kém, thế nhưng có thể sinh sản tốt hơn, thích hợp hơn chơi game thiết bị đương nhiên tốt nhất. Mà sinh sản những thứ này sản phẩm điện tử, chip là lượn quanh không ra một vòng. Mà sinh sản chip, phải dùng đến sắt cập trợ những thứ đồ này. Nghe triển Phong vừa nói như vậy, Mạc Vân Yên cũng liền hoàn nhiên. Gật đầu, không tiếp tục đi hỏi nhiều. Giao dịch hoàn thành. Kế tiếp mới là trọng đầu hí. Hợp tác. Minh Hữu giữa hợp tác. Mạc Vân Yên trực tiếp nói ra, đây là chúng ta hại thành lần đầu cùng người kết minh. Ta hy vọng Chúng ta song phương kết minh có thể vẫn kéo dài nữa. Ta càng hy vọng chúng ta kết minh, có thể từ các mặt đi lên kết minh. Thì như phát triển, quân sự. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, tin tưởng nói một chút. Mạc Vân Yên liền nhàn nhạt nhìn thoáng qua phòng họp người. Sau đó trong đó một lão giả lập tức mở miệng nói ra, "Triển khai thủ lĩnh, căn cứ chúng ta bên này thương nghị, muốn cùng Phong Nguyệt đạt thành bên dưới mấy điểm hợp tác." Một tiền tệ. Người sáng mắt không nói chuyện mơ ám, Phong Nguyệt tiền tệ hệ thống đẩy ra phía sau, lấy được chỗ tốt quá nhiều, chúng ta Hải Thành cũng muốn mở rộng. Chỉ là tiền tệ thoạt nhìn lên đơn giản, nhưng chế tạo là quá khó khăn. Mặc dù bây giờ là đại thai nạn sau đó, nhưng là tiền phương pháp chế tạo, ở đại thai nạn phía trước đều là cực kỳ tuyệt mật. Chúng ta cũng lấy không đến vốn có đầy đủ phòng giả thủ đoạn tiền tệ phương pháp chế tạo. Sở dĩ muốn cùng Phong Nguyệt tiến hành tiền tệ cùng chung phương pháp, thống nhất sử dụng phong nguyệt tệ. Triển Phong không nói gì, tiếp tục nghe. Nhưng vẹn vẹn là cái này điểm thứ nhất, hắn liền tại đấy lòng hủy bỏ. Tiền tệ cùng chung? Làm sao có thể chứ? Trừ phi nói các ngươi có thể đem Phong Nguyệt tệ đổi những thứ kia thi tinh đều cho ta Phong Nguyệt, bằng không chỉ cần thiếu một thành, như vậy cái này tiền tệ thị trường liền đem nên đón đại loạn. Người này thì tiếp tục nói ra, hai chính là internet. Bởi vì chúng ta Hải Thành trước đây chẳng bao giờ chú trọng quá căn cứ sinh tồn internet giữ gìn, sở dĩ đã sớm lao hóa. Bất quá trải qua nhiều ngày như vậy giữ gìn, hiện nay lọ cản ạ diện nệ vực đã xây dựng đứng lên. Thế nhưng a, cái này lọ cản ạ diện nệ vực sẽ vợ kỹ thuật, chúng ta còn không có lấy đến, hoặc có lẽ là chúng ta đối với cái này lọ cản ạ diện nệ vực tuyệt không hiểu. Nếu chúng ta song phương đã là đồng minh, cho nên chúng ta cũng sẽ không dự định lại làm server. Liên trực tiếp liên tiếp các ngôi phong nguyệt server, để hình thành phong nguyệt, Hải Thành một cái cự đại mạng lan đương nhiên, chúng ta bên này internet tỉ lợi sẽ dành cho tỷ lệ nhất định cho các ngươi phong nguyện. Mà mạng lan bên trong những phần mềm đó, chúng ta cũng đồng dạng sẽ dành cho tỷ lệ nhất định cho các ngươi phong nguyện. Đến nơi đây, triển phong nội tâm đã cười rồi. Người trước còn dễ nói, chính mình cung cấp internet, sau đó hải thành thu lấy internet phí dụng một bộ phận, thanh toán cho phong nguyện. Điểm ấy đương nhiên có thể tiếp thu. Thế nhưng phía sau cái kia nói là cái gì quỷ ba? Phần mềm sinh ra phí dụng, sẽ dành cho tỷ lệ nhất định cho chúng ta phong nguyện ba. Sợ không phải tới khôi hải. Những thứ này phần mềm nói thật giống như là các ngươi nghiên cứu ra giống nhau đang nói cái gì câu tám đâu đây là nhưng triển phong vẫn không có cắt đứt tiếp tục chờ đối phương nói xong cái này đệ tam đâu chính là phương diện quân sự hợp tác rồi quân sự thượng chúng ta hy vọng có thể cùng phong Nguyệt bảo trì cùng là tiến tối kết minh phương án nói cách khác bất kể là chúng ta hải thành vậy thì các ngươi phong nguyệt, đối mặt nguy hiểm thậm chí là chủ động xuất chiến một phương khác đều muốn vô điều kiện cung cấp phương diện quân sự trợ giúp cơ bản cũng là cái này bao giờ lao giả nói xong triển phong ngẩng đầu nhìn về phía hắn đống nhiên nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi là hải thành phó thủ lĩnh đúng không lao giả này hơi sững sờ lại gật đầu cười, đối với, ta gọi Vương Nghệ Tranh. Triển Phong liền cười rồi, Vương Nghệ Tranh. Ừm, vị này Vương Phó thủ lĩnh, ta không biết, lấy loại người như ngươi kiến thức, là thế nào lên làm cái này phó thủ lĩnh. Vương Nghệ Tranh, cùng với mặt khác hai cái phó thủ lĩnh đầu tiên là ngẩn ra, chợt sắc mặt đều khó coi. Vương Nghệ Tranh sắc mặt cũng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cái này hảo đoan đoan cùng Triển Phong tiến hành hợp tác thảo luận đâu. Làm sao đột nhiên liền tiến hành thân người công kích ba? Mạc Vân Yên khẽ ngẩng đầu, nhìn Triển Phong liếc mắt, nhưng không có lên tiếng. Triển Phong lại không chút nào khách khí. Cái này nói là hợp tác, trên thực tế chính là đàm phán. Nói trắng ra là chính là ở sau này trong hợp tác, đàm luận ai có thể thu được càng nhiều hơn lợi ích. Triển Phong đương nhiên sẽ không trong vấn đề này khách khí. Trực tiếp mở miệng nói, trước tiên ngươi nói điểm thứ nhất, tiền tệ. Ha ha, tiền tệ thông dụng, thống nhất sử dụng phong nguyệt tệ. Đương nhiên, ta có thể lý giải suy nghĩ của ngươi, càng hiểu hơn ngươi là muốn cho chúng ta song phương hợp tác được càng thêm mật thiết một điểm, mới nói ra lời như vậy. Thế nhưng ta muốn hỏi ngươi, tỉ như ta cho các ngươi 100 triệu phong nguyệt tệ, sau đó thì sao? Các ngươi lại dành cho ta số ít hy tình? Sau đó các ngươi những thứ này Phong Nguyệt tệ phát bung xuống. Sau đó những người này chạy đến chúng ta Phong Nguyệt trên lãnh địa đi mua sắm. Các ngươi đương nhiên là không có tổn thất, thế nhưng chúng ta Phong Nguyệt đâu? Mượn Dinh Dưỡng dược tệ mà nói, tỷ như chúng ta 100 triệu Phong Nguyệt tệ, bán đi 1 tỷ nhánh dinh dưỡng dược tệ. Nhưng là bán cho các ngươi Phong Nguyệt tệ lại chẳng bảo, mua đi cái này 1 tỷ nhánh dinh dưỡng dược tệ. Nhưng cái này 100 triệu Phong Nguyệt tệ, cũng là các ngươi dùng số ít thi tinh từ chúng ta Phong Nguyệt mua qua đi. Nói cách khác, 1 tỷ nhánh dinh dưỡng dược tệ, chúng ta Phong Nguyệt chỉ thu được trong đó một phần nhỏ, đại bộ phận đều bị các ngươi hải thành kiếm đi. Ngươi cảm thấy loại sự tình này là nguyễn ngốc, hay là tăng đốc? Triển Phong lời này vừa ra, Vương Nghệ tranh biểu tình trên mặt liền cứng lại rồi. Sau đó, từng bước biến hóa thành xấu hổ. Hán, dường như đích xác không có nghĩ tới chỗ này. Đúng vậy, nếu như bọn họ giá thấp từ Phong Nguyệt trong tay mua được Phong Nguyệt tệ, những thứ này Phong Nguyệt tệ lại bắt được Phong Nguyệt đi mua đồ. Cái kia Phong Nguyệt chẳng phải là thua thiệt thảm. Mặc Vân Yên cái kia tinh xảo khẹt miệng đều kéo ra, mặt khác cái kia hai cái phó thủ lĩnh trên mặt cũng là hiện ra vẻ lúng túng. Ngọa Tạo, nguyên lai like là chuyện như thế, chắc không được nhân gia biết nói như vậy đâu đặt bọn họ sợ rằng đều mắng vậy rồi. Triển Phong lại tiếp tục nói ra, "Còn như ngươi nói điểm thứ 2 thì càng thêm một người. Điểm thứ 2 bên trong, Dùng chúng ta Phong Nguyệt Internet, sau đó thanh toán tỷ lệ nhất định internet phí dụng cho chúng ta Phong Nguyệt, điểm ấy ta không có gì nghĩ Thế nhưng phía sau ngươi là nói cái gì quỷ? Ừ, những phần mềm đó, các ngươi cũng sẽ thanh toán nhất định phí dụng cho chúng ta Phong Nguyệt. Là ở cùng ta khai quốc tế vui đùa sao? À, chúng ta Phong Nguyệt chính mình khai phá ra nói chuyện viếm phần mềm cùng trò chơi phần mềm, các ngươi nhưng phải từ đó phân đầu to ba. Phản phất tại đùa ta đúng hay không?" Những thứ này phần mềm là các ngươi khai thác sao? 1010 đương nhiên. Nếu như sau này chính các ngươi khai phát ra khỏi phần mềm, dựa theo phương thức như vậy, ta không có ý kiến. Nhưng những này phần mềm là chúng ta Phong Nguyệt khai thác a, các ngươi dùng chúng ta phần mềm, vẫn còn nghĩ lấy kiếm nhiều tiền, không biết là ta năng lực hiểu có chuyện, vậy thì các ngươi phương thức biểu đạt có chuyện. Vương Nghệ Tranh, hai vị phó thủ lĩnh, Lý Sương Lân, nữ thân vệ, Mạc Vân Nghiên. Triển Phong tiếp lời nói ra, điểm thứ 3. Cùng là tiến tới quân sự kết minh phương thức, ta là nhận đồng. Thậm chí một phương gặp nạn, bên kia trợ giúp cũng là tuyệt đối nhận đồng nhưng ngươi nói vô điều kiện trợ giúp là một cái quỷ gì? Mấu chốt nhất là Tờ M giờ mặc kệ bị công kích, vẫn là chủ động công kích, một phương khác cũng phải vô điều kiện trợ giúp. Vậy được à, Minh Nhi cái Ta Phong Nguyệt liên đối quốc đều căn cứ sinh tồn phát động chiến tranh, các ngươi Hải Thành nhất định phải vô điều kiện giúp ta à? Một cái thủ đô khả năng còn chưa đủ, Ta Phong Nguyệt muốn khiêu chiến toàn quốc. Không phải, chúng ta Phong Nguyệt muốn khiêu chiến toàn thế giới, chúng ta Phong Nguyệt muốn đi cùng Hải Đăng quốc đánh. Các ngươi Hải Thành nhất định phải vô điều kiện trợ giúp biết? Vương Nghệ Tranh, hai vị phó thủ lĩnh, Lý Xướng Lân, nữ thân vệ, Mặc Văn Yên mặt đều đen. Mắt thấy Triển Phong dường như còn muốn nói nữa, Vương Nghệ Tranh lập tức hoảng sợ lớn tiếng nói, "Đừng nói nữa." "Triển Khai, Triển Khai thủ lĩnh, đừng, đừng nói nữa." "Làm ta mới vừa nói những thứ kia đều là thật phê." Cái kia hai cái phó thủ lĩnh dường như con gà con toát mết gật đầu, rất sợ Triển Phong lại tiếp tục trào phúng xuống phía dưới. Ngoại Tào đây cũng quá tờ mờ giờ mất thể diện a. "Then chốt cái này hay là bọn hắn suy nghĩ chừng mấy ngày đường kết quả?" Nhưng mà, bị Triển Phong vừa nói như vậy, bọn họ phát hiện bên trong có quá nhiều lỗ thủng. Quả thực, thật là làm cho người ta luống tú. Mạc Vân Yên lúc này cũng là sâu hấp một khẩu khí, trầm giọng nói, tốt lắm, bọn họ đều là vũ phu, Vương Lao trước đây cũng không đọc qua sách gì, hợp tác thế nào, ngươi tới chỉ nói vậy thôi, chúng ta đang nghe. Vương Nghệ tranh liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đúng triển khai thủ lĩnh ngươi nói, ngươi tới nói. Lao đầu nhi ta trước đây xác thực không thích đọc sách, từ nhỏ đã luyện võ, là lao thân vương cần bệ. Sở dĩ, suy nghĩ không được đầy đủ, tha thứ một chút. Triển Phong liền nở nụ cười, cũng là ta mới vừa nói có chút quá nặng. Ta đây liền nói, trầm ngâm một chút, trầm rãi mở miệng, các ngươi nói cái này bao giờ hợp tác đầu, phương hướng lớn là có thể. Điểm này không thành vấn đề. Tiểu Phương hướng cùng chi tiết sơ sẩy, bỏ thì tốt rồi. Thì như điểm thứ nhất, tiền tệ. Cái này tiền tệ, nhất định là không thể thông dụng, tuyệt đối không thể thông dụng. Muốn thông dụng có thể, trừ phi các ngươi Hải Thành sở hữu đổi Phong Nguyệt tệ, tất cả đều thuộc sở hữu chúng ta Phong Nguyệt, cái này dạng chúng ta Phong Nguyệt mới sẽ không lỗ lã. Bất quá nghĩ đến các ngươi khẳng định không vui. Sở dĩ à, cái này tiền tệ vẫn là áp dụng chúng ta Phong Nguyệt cùng cái khác căn cứ sinh tồn một dạng hình thức a. Chính là chúng ta Phong Nguyệt cho các ngươi Hải Thành, chuyên môn sinh sinh một bộ khác tiền tệ hệ thống tới. Chính các ngươi tới hoạt động Mạc Vân Yên lúc này hơi ngưng mi khai miệng nói, ngươi nói những thứ này, chúng ta phía trước đều có suy nghĩ, cũng có điều tra. Mấy cái cùng các ngươi Phong Nguyệt mua tiền mấy cái căn cứ sinh tồn, trên thực tế căn bản là không có hối bái đi ra ngoài mấy cái. Sở dĩ cái này, Triển Phong mỉm cười, đó là bình thường, bọn họ công tín lực không có dự đứng, đương nhiên sẽ không có người nguyện ý đi dùng thi tinh đổi. Bất quá, trước tiên các ngươi Hải Thành là siêu cấp căn cứ sinh tồn, mấy thập niên tín dự ở chỗ này, các ngươi lãnh địa con dân đều sẽ tin tưởng các ngươi. Thứ nhì, lần này bán cho tiền của các ngươi, có thể cùng chúng ta Phong Nguyệt tiến hành tỷ suất hối bái hối bái chỉ cần khai thông tỷ suất hối đoái hối đoái, tin tưởng nhất định sẽ không còn có vấn đề xuyên. Chương 155, đặt thành hợp tác, giao dịch kỹ thuật, tỷ cổ mẹ cấp sẩn cờ. Tỷ suất hối đoái hối đoái. Mạc Vân Yên thâm thúy hai tròng mắt nhìn chằm chằm triển phong. Triển phong nhẹ nhàng gõ đầu, đối với Phong nguyện tệ thông dụng khẳng định không được. Thế nhưng vì tăng thêm chúng ta song phương hợp tác độ mạnh yếu, cùng với gia tăng kinh tế lưu thông tính, áp dụng tỷ suất hối đoái hối đoái phương thức này. Tỷ như, các ngươi hải thành nhân đến chúng ta Phong Nguyệt, như vậy thì có thể dùng các ngươi hải thành tiền tệ đi hối đoái chúng ta Phong Nguyệt tiền tệ mà chúng ta liền từ giữa thu lấy thủ tục phí, Tỷ như 100 đồng, liền thu lấy thập phần tiền, hoặc là nhất nguyên tiền thủ tục phí, đại khái chính là ý tứ như thế. Triển Phong không có nói rõ hơn, thế nhưng rất ý tứ rõ ràng, chính mình dùng chính mình tiền tệ, thế nhưng muốn đi đối phương nơi đó tiêu phí cũng có thể, nhưng là lại cần phải đi đổi thành đối phương tiền tệ mới có thể. Mạc Vân Yên nghe được liền tục gật đầu, phương pháp này ngược lại là có thể một lần giải quyết tiền vấn đề. Liên cung đại thai nạn phía trước những quốc gia kia tiền tệ là giống nhau phương thức. Triển Phong cười nói, đối với, chính là như vậy. Mạc Vân Yên thâm thủy đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Triển Phong, nhẹ giọng hỏi, "Như vậy sau đó thì sao?" "Cái này đệ nhị, Internet, chúng ta toàn bộ hành trình cung cấp, Internet phí dụng, chúng ta nói 5 phần 10." Triển Phong nói ra, "Mà khác hiện hữu những thứ này phần mềm, một phần tiền đều thuộc về chúng ta Phong Nguyệt. Còn đem khai thông hối đoái, chính là các ngươi hải thành tiền, có thể trực tiếp ở trên Internet tiến hành hối đoái. Hối đoái thành chúng ta Phong Nguyệt sau đó, là có thể tiến hành trên Internet nạp tiền đương nhiên, các ngươi cũng có thể chính mình nghiên cứu ra chính các ngươi trò chơi hoặc là còn lại phần mềm đi ra. Sau đó chúng ta Phong Nguyệt thống nhất thu lấy 3 thành phí dụng, khác bảy thành tất cả thuộc về thuộc chính các ngươi cũng có thể dùng tiền của các ngươi tiến hành nạp tiền Triển phong thẳng thắn nói còn như đệ vô điều kiện trợ giúp là khẳng định không thể thế nhưng bình thường trợ giúp là nhất định sao trước tiên là ở đối phương không phải chủ động dưới tình huống đối mặt nguy cơ minh hữu có nghĩa vụ đi hỗ trợ thứ nhì nếu như một phương nào muốn tấn công một cái địch nhân có thể cùng đối phương tiến hành thương nghị cuối cùng được đến đem căn cứ song phương trả giá cùng với lấy được thành quả phân chia đại thể chính là như thế tạo thành công thủ đồng minh lợi ích đồng minh cái này dạng chúng ta đồng minh mới có thể càng thêm vững chắc ổn định phát triển tiếp Triển Phong buổi nói chuyện, nói xong mọi người tại đây đều rơi vào trầm tư. Từ Thiên Tệ đến bây giờ quân sự phương thức hợp tác đều nhường đám người chọn không ra bất kỳ tận xấu gì. Nghĩ tới đây, Mạc Vân Yên tại chỗ đánh nhịp, tốt. Vậy liên cái này dạng định rồi. Từng những phương diện khác hợp tác, cùng với kỹ lượng hơn thảo luận đến tiếp sau rồi hãy nói. Triển Phong nói rằng, Mạc Vân Yên tự nhiên cũng không có gì nghĩ. Phương hướng lớn quyết định, vậy là được rồi. Xong phương chuyện hợp tác định rồi xuống tới, Mạc Vân Yên mới chỉ có nói ra, sắp tới thủ đô bên kia biết mời thế lực khắp nơi tiến hành một lần lễ ra mắt. Cụ thể ngày tháng không rõ ràng. Nội dung chủ yếu chính là đến tiếp sau đàng long nước phát triển. Cái này ngươi đã giải, đến tiếp sau có tin tức ta sẽ thông báo ngươi. Tình bản chính là như vậy, chỉ có một chuyện cuối cùng, chính ngươi cảnh giác a. Chuyện phong sự suốt, chuyện gì? Mạc Vân Yên vẫn chưa trả lời ngay, mà là nhìn về phía Vương Nghệ tranh đám người, thản nhiên nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Vương Nghệ tranh đám người lập tức đứng lên đi ra ngoài. Bao quát Mạc Vân Yên thân vệ đều đi ra ngoài, chỉ có hai người ở đây. Mạc Vân Yên lúc này mới thần tình trịnh trọng nói ra, sắp tới phong nguyệt quốc khởi, còn có đối với ngươi thực lực các loại suy đoán, không đơn giản đưa tới toàn quốc văn động, liền ngoại quốc đều đưa tới cực đại chú ý điểm này ngươi rõ ràng chứ? Triển Phong gật đầu, ta đây rõ ràng, sở dĩ Mạc Vân Yên nói ra, đối với Phong Nguyệt cùng với ngươi, cùng với bị không ít quốc gia bên trong thế lực chú ý tới, đương nhiên đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ta căn cứ lấy được tin tức tặng lại Thần Vũ Quốc cùng với phái người đang siêu tầm toàn bộ liên quan tới tình huống của ngươi, nhất là ngươi thực lực cá nhân phương diện, bọn họ hiện tại một lòng muốn xác định ngươi rốt cuộc là có phải hay không thực sự sở hữu vương cấp thực lực. Nếu quả là như vậy, như vậy ý tứ cũng không cần ta nhiều lời chứ? Triển Phong nhíu nhíu mày bị thần nhưu quốc quan tâm đến, đây là ta chuyện trong dự liệu. Thế nhưng, coi như bị bọn họ quan tâm đến rồi, thậm chí đã biết ta thực lực chân thật. Chẳng lẽ bọn họ sẽ bằng vào cái này nhận định ta chính là cái kia giết bọn họ thủ lĩnh, đoạt bọn họ vương cấp gen chất thuốc người kia. Mạc Vân Yên lắc đầu, vương cấp gen chất thuốc khan hiếm trình độ, là ngươi không thể nào hiểu được. Ngươi cũng càng thêm không biết vương cấp gen dược tề đến cùng chân quý đến trình độ nào. Tất cả vương cấp dược tề đều cũng có số ID, đều cũng có số lượng đi lại. Thậm chí bao gồm ai sử dụng vương cấp dược tề, chỉ cần tùy tiện tra một cái, liền có thể nhất thanh nghi sở. Vì vậy chỉ cần xác định ngươi không có ở trong này, rồi lại sở hữu vương cấp thực lực như vậy cơ bản liền triển phong lúc này mới chợt hiểu nhẹ nhàng cười đi đã biết ta sẽ chú ý ngươi cũng không cần quá để ý thần nhu quốc cái kia thế lực không kém dù sao cũng là thần nhu quốc tối cường đại thế lực nhưng là cứ như vậy Mạc vân yên nói rằng tốt nhớ kỹ triển phong nhẹ nhàng gõ đầu còn như nội tâm cũng là không thèm để ý chút nào bọn họ dám đến vậy cũng đi trở về bất quá có thể tránh khỏi cũng liền tận lực tránh cho a không phải sợ là hoàn toàn không cần phải vậy co như đến lúc đó đem thần lưu quốc cái kia thế lực đánh thiên sang bách khổng lại có thể thế nào đâu? chẳng lẽ còn đem mảnh đất kia cũng thu làm lãnh địa của mình sao? cái kia là thật không cần phải vậy, thu làm lãnh địa đối với mình cơ bản không có bất kỳ tác dụng, còn muốn phí công sức lao động tối đa là có thể làm điểm thi tinh, có thể thì có ích lợi gì đâu? chí ít đối với trước mắt triển phong mà nói là không có một chút tác dụng nào. thật muốn thi phẩm, hiện tại hắn thi tinh có rất nhiều, cũng tùy thời đều có thể tự mình đi liều sát, có lẽ tương lai biết cần người miệng, sau đó đến lúc đó có thể sẽ chủ động đánh tới, sau đó. Thực dân, đem những người đó hoàn toàn biến thành sức lao động. Ân. Đối với chính là như vậy. Sức lao động, ta chưa bao giờ ngại nhiều. Lần này tới Hải Thành chủ yếu hạng mục công việc đều xong xuôi. Về sau liền tùy tiện Hàn Huyên trò chuyện một ít những vấn đề khác. Không bao lâu, Mạc Vân Yên cam kết những thứ kia kỹ thuật, cũng cơ bản đều cho triển phong đưa tới. Những thứ này kỹ thuật đều là có sẵn. Thì như sắt đỡ kỹ thuật, thì như máy tính kỹ thuật trở, các loại, nhỏ đến bóng đèn, lớn đến sắt tờ, nguồn năng lượng, những thứ này hết thảy đều có. Chỉ có sinh vật ý dược kỹ thuật, cần triển phong chính mình đi giải quyết lấy được những thứ này kỹ thuật, cũng liền không có tất yếu đợi ở chỗ này nữa. Rất nhanh triển phong nguyện chuyển cự tuyệt Mặc Vân Yên mời triển phong cùng nhau đi ăn cơm mời, ngựa không ngừng vó câu lên tàu phi cơ trực thẳng, hướng Long Trợ phía Đông phương hướng bay đi. Long Trợ phía Đông bên kia, còn cần hắn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Không phải theo dõi hắn lại không yên tâm. Dù sao liền nhau hai tòa siêu đại hình thành thị. Một ngày bạo phát DC, khá lắm. Liền cái kia mấy triệu người, sợ rằng phải chết nửa trên. Kết quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Nói chung, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá chỉ cần chờ tưởng xây dựng xong Như vậy thì không thành vấn đề, mà ở xây dựng trong khoảng thời gian này sẽ để cho Vũ Quốc bên kia đại lực triển khai vũ khí trang bị sinh sản, lớn như thế một thành phố làm như căn cứ sinh tồn, không có một một hai ngàn chiếc xe tăng, hai trăm cung phi cơ trực thăng võ trang, còn như máy bay chiến đấu, nói như thế nào cũng phải có một cái phi hành đoàn, thậm chí là một cái không quân sư, một cái không quân đoàn, máy bay chiến đấu đại khái là hai mươi cái, cái không quân sư chính là 120 cái tạ hữu, sở dĩ sơ kỳ khẳng định liền một cái phi hành đoàn. Hậu kỳ nhất định phải lên một cái không quân sư, mới có thể bảo đảm phong nguyệt tổng bộ tuyệt đối an toàn. Mặt khác, phong không, đạn đạo trở, các loại cũng còn cần đại lượng. Mặt khác, Vũ Quốc bên kia, chuyên môn vì triển phong nghiên cứu đơn binh trang bị một lần nữa thăng cấp một phen. Đến lúc đó, cũng sẽ lắp ráp đến phong nguyệt thành viên trong tay. Cái kia thời gian, ai ra ra sách, cái gì thủ đô căn cứ sinh tồn, Triển phong đều không thèm để ý, ý. Đương nhiên chỉ là đối phương ở trên mặt nội thực lực. Triển phong đoán chừng, những thứ này siêu cấp căn cứ sinh tồn, khẳng định đều có ẩn nút thế lực cường đại bao quát hải thành đây là bình thường phong nguyệt sau này cũng như trước sẽ tiếp tục bí mật bồi dưỡng thế lực của mình thì như chờ vũ quốc bên kia sinh sản ra khỏi siêu cấp gen dược tề cùng với đặc cấp gen dược tề phía sau triển phong nhất định sẽ đại lực vận dụng nhưng chắc chắn sẽ không bị người khác biết sau đó cứ như vậy bí mật phát triển mấy năm gì đến lúc đó thấy chưa thấy qua ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại tạo thành vạn người quân đoàn thấy chưa thấy qua lục phẩm đặc cấp tân nhân loại tạo thành vạn người quân đoàn không có chứ không có là được rồi ngựa không chết các ngươi triển phong trong lòng cười chỉ là muốn vừa nghĩ tình cảnh kia hắn liền không nhịn được vui vẻ nói lên cái này gen dược tề vũ quốc bên kia cũng sắp ngược lại chờ các loại long chợ phía đông triệt để xây dựng hoàn tất phía sau cái này nhóm đầu tiên gen dược tề nhất định là vào tài khoản sau mấy tiếng triển phong về tới long chợ phía đông từ trên cao nhìn xuống không có gì tình huống vì vậy liền tùy tiện tìm một cái nhà không có ai kiến trúc đi vào lập tức triển khai giao dịch đem lần này lấy được kỹ thuật một tia ý thức toàn bộ giao dịch cho vũ quốc bên kia lần này bắt được sật mở kỹ thuật là tờ mở giờ tỷ cờ mẹ cấp cái gì là tỷ cờ mẹ cấp tỷ cờ mẹ là so với nano nhỏ hơn đơn vị, mà 1 nano tương đương với 1.000 tỷ cơ mét. Hiện nay làm tinh năng lực kém nhất sản xuất chip là 3 nano, cũng chính là bộ kia đại danh đỉnh đỉnh EUV sợi tơ ba nano chính là 3.000 tỷ cơ mét. Đây là nhiều cái quốc gia phát đạt kỹ thuật tổng cộng, mẫu chốt nhất là cái này kỳ thực còn chưa không phải thiên lam tinh thấp nhất sợi tơ kỹ thuật. Thiên lam tinh thấp nhất sợi tơ kỹ thuật là có thể sinh sản 100 tỷ cơ mét chip sợi tơ. Quả thực liên thái quá. Bất quá sáu gia thước cũng đủ rồi. Không phải, đừng nói sáu gia thước, coi như là một nano sợi tơ cũng đầy đủ nghiên ép trên địa cầu bất luận cái gì một cái chip hành nghiệp. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là những thứ này kỹ thuật bên trong một trong số đó. Còn có cái gì? Còn có cái kia tùy thân máy tính còn có cái loại này nhất thể thức máy tính. Thiên Lam tinh tùy thân máy tính công dụng rộng rãi, công năng cường đại. Là Lam tinh mọi người đều thấy ở trong mắt, một ngày Vũ Quốc đem thứ này làm ra. Đây còn không phải là trực tiếp sắp điên. A. Được rồi. Tùy thân trong máy vi tính chip, áp dụng chính là 800 gia thức chip. Thật đúng là chỉ có Vũ Quốc có thể tạo ra loại vật này. Mà cái kia nhất thể thức máy tính đâu? cùng trên địa cầu cái kia nhất thể thức máy tính có thể hoàn toàn khác nhau. Liền nói như thế, cái này đại nhất thể thức máy tính có thể coi làm thành vô cùng một cái siêu cấp máy tính tới dùng. Cái này liền minh bạch trí gì đi. Mặt khác, còn có cái gì tinh hạch vũ khí kỹ thuật, cái gì hợp kim kỹ thuật, tài liệu gì kỹ thuật, vân vân. Mặc kệ ở mặt thế có tác dụng hay không, toàn bộ một kia ý thức cho triển phong. Triển phong thì một kia ý thức toàn bộ cho vũ quốc. Vẹn vẹn bên trong kỹ thuật, liền có vượt lên trước 200 cái. Bao quát bóng đèn, nồi cơm loại kỹ thuật này đều có. Lam Tinh, Vũ Quốc Trưởng lão đoàn đã sớm hạ chỉ lệnh. Hiện nay, Vũ Quốc Sở Hữu Nghiên cứu cơ cấu bên trong Sở Hữu Viện đã toàn bộ tập kết đi tới đặc thù cơ cấu an toàn trong phòng. Cái gọi là an toàn thất chính là tuyệt đối phong bế, trải qua mấy chục loại khử trùng, diệt virus phương án một cái mất. Cũng là kiến tạo ra được, chuyên môn dùng với cho những thứ này nhân viên nghiên cứu. Đồ đạc giao cho bọn họ phía trước đều sẽ trải qua một series xử lý sau đó mới có thể cho bọn hắn đi nghiên cứu. Đây hết thảy cũng là vì phòng ngừa những thứ này các viện sĩ một phần vạn bị cuốn hút giởm bị virus. Vậy coi như xảy ra đại sự. Những thứ này viện sĩ, bất luận một vị nào đều là riêng phần mình lĩnh vực tuyệt đối người có quyền cấp nhân vật, tổn thất bất luận một vị nào, đối với vũ quốc mà nói đều là tổn thất thật lớn. Càng chưa nói lần này có nhiều như vậy vị viện sĩ tập kết ở cùng một chỗ, thậm chí vì bảo đảm bọn họ tuyệt đối an toàn, gen chiến sĩ toàn bộ cường điệu với phòng thủ bên này, ba tầng trong, ba tầng ngoài, thậm chí một người xứng đôi hai vị gen chiến sĩ. Một ngày phát sinh ngoại ý muốn, liền nói như thế, dù cho chính là đột nhiên bạo phát nhiệt hạt chiến, sau đó nhiệt hạch vũ khí đánh về phía nơi đây, những thứ này gen chiến sĩ sẽ trước tiên ôm những thứ này trấn quý các viện sĩ toan đi lấy gen chiến sĩ tốc độ đầy đủ ở nhiệt hạch đạn đánh tới phía trước, bỏ chạy cách đến khu an toàn. Mặt khác, còn có phi cơ trực thăng, tùy thời chuẩn bị rút lui khỏi. A, kỳ thực những thứ này các việt sĩ, mình cũng đều là dùng qua gen chất thuốc, không có khác để thăng bọn họ thọ mệnh a. Hiện tại từng vị là tinh thần tỏa sáng, nhưng đến tuổi kia đã rất lớn, bây giờ lại lần nữa đầu nhập vào nghiên cứu danh sách ở giữa. Nói chung, an toàn được không thể lại an toàn. Triển Phong bên này mới vừa đem mấy thứ giao dịch qua đây, sau đó La Vũ liền dợt khóc dợt cười ba. Bảy lập tức sắp xếp người đi tiến hành diệt virus xử lý. Bởi vì mấy thứ này mới giao dịch qua đây, những thứ này tôn quý các viện sĩ mà bắt đầu thúc dụng. Những thứ này viện sĩ một cái so với một cái chân quý, hắn là Vũ địa vị không thấp, nhưng là cùng những thứ này viện sĩ so với, hắn một cái đều không thể chơi vào. Hỗ hổ vẫn là nhiều như vậy các viện sĩ cùng nhau thúc dụng. Hắn hồi không được a, chỉ có thể tự thân lên trận, lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này mấy chương nội tồn tạm tiến hành diệt virus, khử trùng. Sau đó sẽ dùng máy móc các loại kiểm tra đo lường, xác định cả cái gì virus, vi khuẩn, dù cho chính là bụi đều không có phía sau. Mới, chỉ có tự mình chạy đem thứ này được qua. Sau đó, những thứ này các viện sĩ toàn bộ góp đến một chỗ. Đối với mấy thứ này triển khai nghiên cứu, bận rộn hừng hực khí thế. Ngày hôm nay liền đổi mới hai chương, 1000 chữ, rất xin lỗi hai ngày này trạng thái có chút không đúng. Không muốn tùy tiện đi thủy số lượng từ tới lăng đổi mới, sở dĩ vẫn viết hủy, xóa viết. Ngày hôm nay thiếu chương 1500 chữ, đến tiếp sau nhất định sẽ bù vào. Cũng sẽ nỗ lực viết ra tốt hơn tình tiết, mà không phải nghĩ lấy thủy số lượng từ, sau đó đã cho ta tìm người viết dùm gì gì đó cũng chưa từng tìm người viết dùng quá. Mặt khác, chính trọng hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không viết dùm, nhất định sẽ song xuôi. Trước 156: Phong Nguyệt căn cứ sinh tồn, Phong Nguyệt thành. Triển phong trở lại long trợ phía đông phía sau một đoạn thời gian rất dài, đều không có lại đi ra qua. Trực thân từ tòa chấn, phong ngựa tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Tòa chấn thuộc về tòa chấn. Mỗi ngày nên chơi cũng tiếp tục chơi. Cả ngày cả ngày. Hoặc là cùng Lăng Thanh Nguyệt, Tiểu Yiyi, Tiểu Hi Tam lựa chơi game. Hoặc là liền lôi kéo Lăng Thanh Nguyệt, Tiểu Yiyi, Tiểu Thiện, tư không tỉ muội, Giang Hân hinh sáu nữ đi cạnh biển Liệm Sắt zombie hải thú. Phúc Thành Lâm Hải. Mà gần biển khu vực, bình thường đều không có rất cường đại zombie hải thú. Gần biển, đỉnh trời cũng liền mấy con lục cấp zombie, đối với mấy người đều không có bất kỳ uy hiếp. Long chợ phía đông tiến tạo tốc độ cũng nhanh vô cùng ở mấy triệu nạn dân cộng đồng tiến tạo dưới, tường cây, thành nội nhà củng cố, sửa chữa lại, đã làm xong hơn phân nửa đã bị phân chia thành phong nguyệt tổng bộ phủ đề đốc mảnh khu vực kia, càng là trước tiên liền gia tăng xây dựng hoàn tất. Hiện tại đã có thể ở lại, quân đoàn nhân viên cũng đã ở trong đó và ở mặt khác thủy điện Duy Tu, internet đường bộ xây dựng đều đã cơ bản làm xong. Hiện nay Long trợ phía đông cũng còn không có triệt để xây dựng hoàn tất, cũng đã có rất nhiều người viên xin muốn đi vào. Phúc thành căn cứ sinh tồn nhân khẩu còn có thường long tỉnh tứ đại căn cứ sinh tồn nhân khẩu nhất là tứ đại căn cứ sinh tồn nhân khẩu biết rõ theo triển phong bước tiến đi nhất định không sai dù cho không ít người đều đã ở tứ đại căn cứ sinh tồn mua 20 năm ở lại giấy hành nghề tuy nhiên là mang nhà mang người chạy tới đồng thời long chợ phía đông cũng bị triển phong chính thức thay tên rất đơn giản tiểu tiêu là phong nguyệt căn cứ sinh tồn cũng gọi là phong nguyệt thành chỉ là triển phong hết thảy không đồng ý đây là tổng bộ đối với nhân viên gia nhập vào có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu thành trì rất lớn nhưng triển phong không muốn để cho thành thị biến đến như vậy trên trước trên đường phố càng tuyệt đối hơn không cho phép có người ngoại vi cũng tuyệt đối không cho phép có nạn dân tồn tại vì vậy muốn đi vào phong nguyệt thành trước tiên tứ đại căn cứ sinh tồn nguyên thủy cư dân có ưu tiên vào ở quyền thứ nhì nhất định phải giao nộp thật nhiều phí dụng đây vẫn chỉ là phong nguyệt thành ngoại thành tình huống phong nguyệt thành bị chia làm ngoại thành nội thành trung tâm quay vòng trung tâm quay vòng không cần phải nói chính là phong nguyệt tổng bộ sở tại ngoại trừ phong nguyệt thành viên ai cũng không thể vào nội thành vẫn là chiếu theo tứ đại căn cứ sinh tồn hình thức tới nhưng tương nộp so với rộng thùng thình một ít bởi vì diện tích đầy đủ đại Nội thành chuẩn hứa phong nguyệt thành viên thành viên gia đình vào ở, hơn nữa còn là miễn phí. Người còn lại muốn vào ở, không năm cần nội phí dụng ít nhất là 2 hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, nội thành thu lệ phí đắt giá như vậy, cũng có bên ngoài đãi ngộ tốt hơn ở nơi này, tinh thần thế giới không gì sánh được, tròn thiếu mặt thế, ở nơi này vật tư rất thiếu vô cùng mặt thế. Nội thành sẽ nhóm đầu tiên hưởng thụ được chân chính ngũ nhạc, cùng với đại lượng vật tư. Thậm chí liền thức ăn, ngoại thành vẫn như cũ mỗi tuần số lượng 100 bát hy được không thể lại hy cháo loãng. Nội thành, chỉ cần ngươi có tiền. Thậm chí liền chân chính cơm kẻ, mì sợi, rau dưa đều có thể ăn đến. Bất quá giá cả khẳng định cực kỳ sang quý là được. Giá cả kia đắt, không phải đặc biệt giàu có cái loại này là thật không ăn nổi. Ngoại trừ thức ăn, còn có y phục, giày, vật dụng hàng ngày trở, các loại, toàn bộ vật tư ở bên trong thành đều là dẫn đầu cung ứng, lại không số lượng cung ứng. Nhưng ở ngoại thành lại bất đồng hết thể đều số lượng. Không chỉ như vậy, bao quát tương lai, phong nguyện có có dư gen chất thuốc lấy ra bán, dùng cái này tới gom tiền cũng sẽ trước một bước cung ứng nội thành. Dù sao thì là người gia nhập vào nội thành đất là đất, nhưng là chỗ tốt nhưng cũng tương đối nhiều thậm chí chính là người ở lò cản át dễ nệ ở bên trong, thuộc vũ Phong Nguyệt Thành nội thành cư dân đều có đặc thủ tiêu chí, thậm chí là danh sưng. Đây chính là tượng trưng của thân phận. ở trong đêm, tên người cấp trên còn sẽ có một cái Phong Nguyệt cư dân như vậy danh sưng ở lại có đó là Phong Nguyệt phát triển. hầu như thường cách một đoạn thời gian triển phong cũng sẽ cùng Vũ quốc bên kia tiến hành một lần giao dịch, đem đại lượng vật tư giao dịch qua đây, bao quát thức ăn, vũ khí trang bị, vật dụng hàng ngày, chờ các loại, còn có vật dụng hàng ngày sinh sản cơ khí, hiện tại đều giao dịch qua đây. N đặt ở Phong Nguyệt Thành trong khu công nghiệp chút nguyên liệu, cũng đã an bài cầu lượng Phong Nguyệt thành viên đi tìm, thu thập, chuyển vận. Vận chuyển tuy là đích xác là một đại phiền toái, bất quá nhiều, một ít xe, mà lại không phải đặc biệt nặng vật nặng, vẫn là vấn đề không lớn lắm. Thậm chí trực thăng vận tải đều có thể vận chuyển không ít đồ đạc. Đương nhiên phiền phức nhất định là vô cùng phiền phức. Nhưng vì có thể để cho Phong Nguyệt thành biến đến giường như đại thai nạn phía trước một ít dáng vẻ, những thứ này đều là đáng giá. Chủ yếu là triển phong thật sự là ở cái này mặt thế biệt thôi. Hắn nhớ đi dạo phố. Hắn nhớ đi rạp chiếu phim xem chiếu bóng. Hắn nhớ đi thương trường mua đồ. Hắn nhớ đi xem ca nhạc hội hắn nhớ đi cờ từ vở hắn nhớ đi quầy rượu gì đều muốn làm lại có là vũ khí trang bị đại lượng vũ khí trang bị giao dịch qua đây đạn dược đem quân hỏa thương khấu đều đổ đầy chọn 50 mươi ước viên đạn còn có các loại đạn đạo đạn tháo mảnh đạn trở, các loại xe tăng xe thiết giáp chuyển vận nhóm lớn qua đây xe tăng liền cái này hơn một tháng giao dịch 300 chiếc qua đây những thứ này xe tăng cũng đều là thay đổi quần áo tinh hạch nhiên liệu cái loại này triển phong cũng đem phía trước xe tăng giao dịch thời điểm cũng giao dịch đi qua làm cho vũ quốc hỗ trợ thay đổi quần áo thành tinh hạch nhiên liệu Phi cơ trực thăng cũng là như vậy, vốn có hoàn chỉnh nhất năng lượng hạt nhân kỹ thuật phía sau, dù cho chỉ là sơ kỳ, chiếu theo vũ quốc công nghiệp năng lực sản xuất sản xuất ra là không có bất cứ vấn đề gì đại lượng xe tăng, bị phân bố ở tại Phong nguyện thành từng cái phương hướng. Mỗi cái phương hướng an bài 100 chiếc. Phúc Thành, Long Thành hai cái này phương hướng, càng là một bên an bài 300 chiếc. Farm là bạo phát fan club là có thể trước tiên tiến hành hữu hiệu chống đỡ. 300 chiếc xe tăng đồng thời phóng ra xe tăng pháo đừng nói năm cấp zombie, chính là lục cấp zombie đều hồi không được. Mà trên thực tế đợi đến zombie liệp sát khu hoạch định xong, liền không cần an bài như vậy đại lượng xe tăng sẽ an bài đến dòm bị liềm sát khu đi phong Nguyệt thành phản mà không cần quá nhiều phòng ngự lực lượng mỗi ngày phong Nguyệt thành bầu trời đều sẽ có phi cơ trực thăng tới tới lui lui bên ngoài cảnh tượng nhiệt áo đã mới gặp gỡ siêu cấp căn cứ sinh tồn hình thức ban đầu cứ như vậy lại là nửa tháng trôi qua ngày này phong Nguyệt thành từng dây rốt cuộc ở hơn 3 triệu nạn dân đồng thời kiến tạo dưới hoàng công phong Nguyệt thành nội bộ cũng đồng kỳ hoàng công cũng là ngày này triện phong chính thức tuyên bố phong nguyện thành chính thức thành lập Tin tức vừa ra đã sớm trở đại lượng các địa phương nhân viên đều hướng Phong Nguyệt Thành mà tới. Mà cũng liền ở chiến phong tuyên bố Phong Nguyệt Thành chính thức thành lập chưa hôm đó, cái trực thăng vật tải ở hai chiếc phi cơ trực thăng võ trang dưới sự hộ vệ đã đến. Sau đó ở Phong Nguyệt Không quân dưới sự chỉ huy, ở bên trong thành nội vực sân bay dừng lại. Là Mặc Vân Yên đích thân đến. Phong Nguyệt Thành chính thức thành lập, Mặc Vân Yên tự mình đến đây chúc. Thời gian qua đi hai tháng, Mặc Vân Yên vẫn là trước sau như một cao quý mà ưu nhã. Nàng thăm thú đôi mắt đẹp đánh giá Phong Nguyệt Thành. Trong mắt hóa ra là lóe lên một tia tham phục. Cho dù là nàng đều tuyệt đối không ngờ rằng Vẹn vẹn chừng 2 tháng, một tòa nguyên bản có 800 vạn chỉ bi thành trì. Dĩ nhiên cũng làm thành như bây giờ vậy dáng dấp. Sạch sẽ đường phố, chỉnh tề kiến trúc, không thấy chút nào bất kỳ rã nát. Tất cả hư hão chỗ, vô luận là con đường vẫn là kiến trúc, đều bị tu đổi hoàn thành. Nhất làm nàng cảm thấy ngạc nhiên, là cái này hai bên đường phố trong phòng, dĩ nhiên cũng trùng tu. Lắp đặt thiết bị thành. Cửa hàng. Nàng đục lô đào qua. Tỷ như trước mặt nàng gian kia cửa hàng, dĩ nhiên là cái gì tiệm bán quần áo. Bên trong thật vẫn có rất nhiều trang phục treo ở nơi đó, nhiều người đang ở đệm từng món một y phục cho mở ra treo ở giá hàng bên trên. Lý Sướng Lân cũng tới. Lúc này hắn một đôi mắt hổ đang gắt gao ngảy lấy một nhà cửa hàng. Cửa hàng này chiêu bài đều là sáng, trên đó viết mấy chữ một phong nguyệt nhà hàng. Nhà hàng. Đây là nhà hàng 3, đại thai nạn phía trước cái loại này nhà hàng 4. Phong nguyệt số lượng bán cháo loãng sự tình, hắn là biết đến. Sở dĩ, cửa hàng này cũng là số lượng buôn bán hi hộ, cũng không biết ngày hôm nay bán hay không bất quá nghĩ đến hôm nay là phong nguyệt chính thức thành lập, để ăn mừng cũng sẽ mở bán chứ. Cái kia đợi lát nữa nói cái gì cũng muốn tới nơi này hùng hăng uống một chén. Hắn tuy là hải thành tướng lĩnh, thế nhưng thức ăn sao mà chi khăn hiếm. Cho dù là hắn, năm chấm dứt, cũng chỉ có thể ăn như vậy lác đác mấy lần. Hơn nữa còn là hút cháo. Cho nên chỉ cần có như thế một lần hút cháo cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Lý Sướng lân đem cái chỗ này nhớ kỹ, quyết định chờ chút nhất định phải qua đây. Mạc Vân Yên, rõ ràng biểu hiện ra đối với Phong Nguyệt Thành rất hiếu kỳ. Triển Phong mỉm cười, chủ động mời, Vân Yên tỷ cùng ta cùng nhau ở trong thành đi dạo một chút. Mạc Vân Yên quả nhiên gật đầu Triển Phong cười nói, nay Thiên Vân Yên tỷ ngươi có thể qua đây cho chúng ta Phong Nguyệt chúc mừng. Như vậy ngày hôm nay sở hữu tiêu phí đều ta tới giấy tính tiền. Mặc Vân Yên liền chỉ nhà kia tiệm bán quần áo, vậy ra Phong Nguyệt tiệm bán quần áo. Đi. Triển Phong báo cho biết một cái, sau đó mang theo Mặc Vân Yên liền hướng bên kia đi tới. Mặc Vân Yên đi mấy bước, quay đầu hướng Lý Sướng Lân đám người nói ra, chính các ngươi đi đi dạo à? Lý Sướng Lân, Vương Nghệ Phong, còn có mấy cái Hải thành cao tầng sớm liền không nhịn được, bọn họ đối với trang phục không có bất kỳ hứng thú gì, sẽ chết nhìn trăm trăm nhà kia nhà hàng. Hiện tại nghe lời này một cái lập tức từng cái toàn bộ hướng Phong Nguyệt nhà hàng mà đi, có thể uống đến một chén cháo, chuyến này cũng tới giá trị, đi tới Phong Nguyệt nhà hàng trước cửa. Lúc này, Phong Nguyệt nhà hàng đã lục tục có người hướng bên này tới rồi. Phong Nguyệt thành mở ra phía sau, nội thành vẫn là có không ít người vào được. Những người này, hoặc là tứ đại căn cứ sinh tồn nguyên thủy cư dân, bọn họ di cư tới được, có thể di cư, rõ ràng đều là không thiếu tiền chủ đều là thường lòng tỉnh những thứ kia đại hình liệt thi đoàn đoàn trưởng, đại nô lệ buôn lậu chở, các loại, từng cái rất giàu. Dù cho nội thành 1 năm ở lại phí dụng liền cao tới một viên ba cấp thi tinh, nhưng như trước có không ít người trả khoản này phí dụng đúng vậy nội thành một năm ở lại phí dụng là một khoản ba cấp thi tinh cái giá tiền này mới vừa tuyên bố lúc đi ra nhưng là hù dọa không ít người nguyên bản rất nhiều dự định gì cư nội thành nhân viên tất cả đều bỏ qua quyết định này hơn nữa một khoản ba cấp thi tinh còn vẹn vẹn chỉ là ở lại phí dụng cũng chính là thẻ căn cước một năm thời hạn có hiệu lực muốn chân chính ở lại còn có thể mua sắm nhà ở lại chứng đương nhiên ở tiểu điếm cũng có thể có thể nội thành thủ điếm đều sửa sang tương đương chi xa hoa tiện nghi nhất gia phỏng một buổi tối cũng phải một viên nhị cấp thi tinh nhưng nếu như là mua sắm phòng ở ở lại trứng, vậy khẳng định sẽ hơi chút có lợi một điểm, đại khái một cái 30 mươi mở phòng ở, một năm phí dụng cũng là một viên ba cấp thi tinh. Nói cách khác, muốn ở bên trong thành định cư, vẹn vẹn một năm ở lại, phải chọn hai khỏa ba cấp thi tinh. Cái giá tiền này đủ để cho vô số người ngắm mà dừng lại. Nhưng cuối cùng là có như vậy một ít giàu có người, hai khỏa ba cấp thi tinh một năm đối với những tứ phẩm đó cao cấp tân nhân loại mà nói cũng không coi vào đâu, thậm chí rất nhiều tam phẩm trung cấp tân nhân loại liệt thi đoàn, góp a góp a cũng có thể kiếm ra tới, lại tăng thêm phong nguyệt thành viên người nhà chờ, các loại. Nội thành, lục tục vẫn là có không ít người đi và ở sau đó những người này sau khi đi vào đã bị bên trong thành tình huống bên trong xem ngây người nhãn. Sạch sẽ mà lại chỉnh tề sạch sẽ, lại hầu như mỗi con đường, đều có thể nhìn đến bất đồng thương điếm. Đây mới thật là thương điếm, mà không phải là cái gì nơi giao dịch các loại địa phương. Bên trong vật bán, dĩ nhiên tất cả đều là đồ tốt, ý thề phục, giày trở, các loại, còn có thiết bị điện, thậm chí còn có đồ dùng trong nhà. Bên trong siêu thị, dĩ nhiên cũng không thiếu vật dụng hàng ngày, thủy, trò chơi gì sánh, cái gì, internet. Cái gì rượu gì a? Ứng với tất có. trước không nói bên trong rốt cuộc là có phải hay không treo đầu dê bán thịt chó địa phương a? vẹn vẹn nhiều như vậy cửa hàng. thật lòng khiến người ta có một loại phán phất đi tới đại thai nạn phía trước hòa bình niên đại cảm giác. cũng chỉ nói nội thành cái này bầu không khí, để những thứ này nguyên bản còn nổ nước bọt nói phong nguyệt lần này quá xấu bụng, thu lệ phí quá mắc đám người đều cảm giác đáng giá đương nhiên dễ thấy nhất vẫn là những cơm kia tiệm, nhà hàng. bao nhiêu lâu đời lại bất khả tư nghị từ ngữ a? sau đó, không thể chê, không quan tâm cái này trong tiệm cơm rốt cuộc là có phải hay không thật sự có cháo lo bán. Còn là nói chỉ là vì tạo nên đại hai nạn phía trước bầu không khí, trên thực tế bên trong bán là dinh dưỡng dược thể. Bọn hắn cũng đều sẽ đi liếc mắt nhìn, một phần bạn thật có cháo có thể bán đâu. Phí làm mất tiền một tí, nhưng có thể uống một chén cháo, cái kia cái gì đều đáng giá. Nhìn nữa Lý Sướng Lân bọn họ bên này, bọn họ chạy về phía cái này nhà hàng, cũng không có thiếu người vây quanh. Sau đó mới mới vừa đi đến cửa miệng đột nhiên một cỗ mùi thơm lạ lùng liền chui vào lỗ mũi. Chỉ là người được này cổ mùi thơm lạ lùng, Lý Sướng Lân liền trong mắt chừng. Trong trí nhớ mùi vị đột nhiên tràn vào trong đầu. Đây là bánh ba ba Đây là bao chết rồi vị. 250. Hắn nuốt nước miếng một cái, vội vàng hướng cái kia trong tiệm cơm nhìn lại. Trong tiệm cơm một cái cửa sổ, quả nhiên có mấy cái lồng hấp đang lượn lờ phả ra khói xanh, hương khí. Chính là từ lồng hấp này bên trong truyền tới. Vương Nghệ tranh đám người mũi hiển nhiên cũng không kém, từng cái tròng mắt trừng tròn vo. Sau đó ở lý sướng lân phản ứng đều không phản ứng kịp thời gian đám này thất giả 80 người, từng cái cho thấy không có gì sánh kịp thân pháp tốc độ. Mấy đạo hắc ảnh lóe lên, lại tập trung nhìn vào, hình hình đã xuất hiện ở cửa sổ chỗ tiếp lấy liền thấy vương nghệ phong một gương mặt dàn mua đã đỏ lên chỉ vào lồng hốc này dường như bởi vì quá kích động nửa khí có chút nói lắp cái này cái này bên trong là cái gì vương nghệ tranh hướng về phía trong cửa sổ đầu phục vụ viên run rẩy hỏi cái kia trải qua huấn luyện phục vụ viên lập tức cung kính hồi đáp cái này bên trong là bánh bao man đầu xỉu mại xin hỏi khách nhân cần chút một ít tan không vương nghệ tranh gặp quỷ giống nhau kinh hô bánh bao man đầu xỉu mại ba bên cạnh một cái mập mạp hải thành cao tầng lão giả lập tức hét lớn nhanh cho ta tới một phần món sao phần ta tất cả đều muốn trong này thức ăn ta tất cả đều muốn vương nghệ tranh lập tức trừng mắt về phía hắn lão hà ngươi cái này cũng quá đáng rồi chứ ngươi một cái người mua hết chúng ta ăn cái gì tiểu cô đương cho ta phân nửa phân nửa liền được bao nhiêu tiền cũng không tiện nghi a nhã đây là một viên tứ cấp thi tinh chỉ cần cho ta phân nửa cái kia lão đầu mập còn muốn nói điều gì lý sướng lân phản ứng kịp trực tiếp xoát. một cái chạy tới đang muốn mở miệng bên trong cái kia cái phục vụ viên vội vã mỉm cười nói ra mua có thể chúng ta nơi đây cũng không hạn chế bất quá mời khách nhân trước nhìn giá cả một chút ta khóa cấp cấp có thể mua phân nửa đâu nói liền chỉ hướng nàng phía sau đỉnh đầu một cái màn hình điện tử mặt trên quả nhiên ngọn cờ giá cả nhưng lại không chỉ có chỉ là bánh bao man đầu đốt biểu còn có hoa quyển bánh đậu ý an bánh quẩy gạo cháo vân vân chứng kiến dĩ nhiên có nhiều đồ như vậy bán vương nghệ tranh lý sướng lân mấy người là sợ ngây người chu vi những thứ kia vây lại mọi người cũng sợ ngây người bọn họ vốn tưởng rằng có bánh bao man đầu xíu mại những thứ này cũng đã rất bất khả tư nghị lại tuyệt đối không ngờ rằng lại vẫn có nhiều đồ như vậy. Thiên, Đây là tới đến rồi đại thai nạn phía trước thế giới sao Ba. Mọi người đều không tự chủ được toát ra như thế một cái ý niệm trong đầu. Mà đồng thời, bọn họ cũng nhìn về phía phía sau giá cả. Sau đó từng cái toàn bộ trận trong mắt. Bọn họ cảm giác vùng tim của mình đều có chút hồi không được. Cà rốt bao 100 vạn, cải trắng sợi mì bao 100 vạn dưa chua bao 100 vạn, thịt đường 90 vạn, bột mì man đầu 80 vạn hành thái bánh bột mì 85 vạn cơm chiến xíu mại 180 vạn hành thái bánh nướng áp chảo 100 vạn đậu ly ang 70 vạn một bánh quẩy 70 vạn. Chứng kiến những thức ăn này phía sau giá cả, có một cái tính một cái. Tất cả đều ngây ngốc nhìn lấy. Phía sau này đơn vị. Xác định là vạn một ba.